c h ư ơ n một trăm bốn mươi chín phương tây nhị thánh đều tới lý trường thọ t u y ệ t cảnh chư thiên đây chính là thánh nhân đánh không lại còn giao động người chư một trăm bốn mươi chín phương tây nhị thánh đều tới lý trường thọ thực cảnh chư thiên đây chính là thánh nhân đánh không lại còn g a o động người chư thiên vạn giới vô số sinh linh tại thời khắc này cơ hồ toàn bộ đều sợ ngây người toàn bộ đều khó mà tin nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh có một cái tính một cái chư thiên vạn giới sinh linh toàn bộ đều là vẻ mặt đầy rung động nhìn trời màn bên trong đạo thân ả n h kia há to miệng trên mặt viết đầy r u n động thật lâu chưa tỉnh hồn lại bọn hắn không dám tin xuất hiện tại hình tượng này bên trong thật sự vẫn là bọn hắn quen thuộc cái kia lý trường thọ sao chứ tiên b ạ n giới cái này vô số sinh linh như thế nào cũng không nghĩ đến lý trường thọ thế mà thật sự ra tay rồi nhắc như chuột sợ h a i rụt r ẻ không muốn nhiễm nhân quả gặp chuyện có thể trốn liền tránh lý trường thọ vậy mà lại chủ động ra tay hắn vậy mà chủ động nhiễm nhân quả đem chính mình đưa thân vào cái này sinh tử giết lẫn nhau bên trong chớ đừng nói chi là hắn đối mặt được nhân là một tôn thánh nhân vũ thảo các minh đệ đây là thật sao lý trường thọ thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người qua nhiều năm như vậy vẫn luôn bảo trì địa thấp cơ h ộ i chưa từng chủ động gây chuyện nhưng mà lần này hắn chủ động ra tay nhiễm nhân quả đối đầu địch nhân chính là một tôn thánh nhân đây quả thật là lý trường thọ sao lý trường thọ làm được chuyện như vậy hắn làm sao dám đ ó a các h u y n h đệ ta k h ở lý trường thọ cái này tư có phải hay không bị ai hạ của a hắn vậy mà sẽ chủ động đối với một vị thánh nhân ra tay thậm chí còn đem hắn đả thương hồng hoang thế giới dưới tình huống đạo tổ không g i a thiên đạo thánh nhân chính là trí cao vô thượng tồn tại chấp t r ư ở n g thiên địa t r ư ở n g khống vạn đạo tứ hải bắc hoang hồng hoang hoàn vũ đều tại các thánh nhân trong khống chế thánh nhân trí cao vô thượng toàn trí toàn năng bất tử bất diệt vĩ lực càng là rộng rãi đến khó lấy tưởng tượng thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến p h à m là chỉ cần là một cái hồng hoang thế giới sinh linh đều biết chuyện này đương nhiên sẽ không có người dám thánh nhân là địch nhưng lý trường thọ lại chủ động ra tay đã thương một tôn thiên đạo thánh nhân hắn làm sao dám đ ó a lý trường thọ rõ ràng nhát như chuột hắn thế nào làm đi ra chuyện như vậy cái này cùng tính cách của hắn căn bản vốn không phủ thậm chí kém mười vạn năm hai linh tám ngàn dặm đơn giản hoàn toàn trái ngược a lý trường thọ không phải cầu so đi đúng a hắn không phải cầu so sao đột nhiên liền đổi thân phận trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều trong gió lộn xộn cùng lúc đó cũng có sinh linh vô cùng kinh hãi nhìn xem màn trời trong hình lý trường thọ cùng triệu công minh trong mắt tràn đầy kinh hãi hai người này cỡ nào lợi hại đối mặt t h á n h nhân lại còn có thể chống cự tại trước mặt t h á n h nhân hai người không chỉ có sức chống cự thậm chí lý trường thọ càng đả thương chuẩn đề t h á n h nhân đơn giản không thể tưởng tượng quả nhiên có đại khủng bố đã nói xong thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến đâu mắt nhìn phía dưới tình huống này như thế nào có chút không đúng đâu không phải nói hồng hoang thế giới thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến nhưng ngươi xem một chút vị này chuẩn đề t h á n h nhân đều bị lý trường thọ ra hỏa này cho đánh h à o máu bọn hắn đây chính là tận mắt nhìn thấy máu tươi bao táp cái này cuối cùng không làm già được a cái này lý trường thọ lại có thể lấy sâu kiến c h i thân kích thương t h á n h nhân để cho thánh nhân bị thương nhưng thánh nhân a lý trường thọ ra hỏa này lại đến cùng là quái vật gì sao có thể như thế thái quá các vị đạo hữu các ngươi chẳng lẽ quên rồi sao lý trường thọ là kim thủ chỉ sở hữu người a hắn chẳng qua là không giả b ậ t học mà thôi không cần kích động như thế có lẽ đây mới là cái này kim thủ chỉ sở hữu người trạng thái bình thường chỉ có điều phía trước lý trường thọ vẫn luôn nhắc gan không dám cứng rắn n g ợ i chị là hiện tại hắn không giả bật hết hỏa lực tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi tốt tốt tốt không giả đúng không quá tốt rồi nhìn thấy bây giờ cái này kiểm kê trung quy là có chút ý tứ bắt đầu bùng cháy rồi a các minh đệ không phải ta nói ngươi cái này toàn bộ kiểm kê một mực sợ đầu sợ đôi có ý gì còn phải là như thế này là mới được nếu là kim thủ chỉ sở hữu người ngươi liền bật học liền xong việc ngươi trải qua sảng khoái các minh đệ thấy cũng sảng khoái vẹn toàn đôi bên cớ sao mà không làm đâu chính là cái đạo lý này nói đúng a chứ thiên vạn giới sinh linh nhón mắt thấy lý trường thọ bậc hắc rốt cuộc đã đến hứng thú còn phải là bậc hắc mới có đáng xem không ra treo chính là một cái cầu tiền âm hiểm phát dục lịch sử căn bản không có gì để mắt cùng lúc đó hồng hoang thế giới cơ hồ là toàn bộ sinh linh toàn bộ đều kinh hãi muốn chết vô cùng khiếp sợ nhìn về phía màn trời phía trên ánh mắt rung động mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin tại thời khắc này cơ hồ toàn bộ hồng hoang thiên địa đều lâm vào trong một mánh tích mịch to lớn một cái hồng hoang thiên địa diện tích lãnh thổ bao la vô biên vô số sinh linh không thể đếm hết được nhưng là bây giờ lại yên tĩnh vô cùng cả phiến thiên đ i ệ yên lặng như t cơ hồ toàn bộ sinh linh toàn bộ đều h ã i nhiên nhìn xem màn trời trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cái này ai dám tin a đây là sự thực thánh nhân bị thương thánh nhân trí cao vô thượng từ trước đến nay cũng là hồng hoang thế giới trí cao vô thượng tồn tại thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến đây là toàn bộ hồng hoang thế giới chung nhận thức cơ hồ toàn bộ sinh linh cũng cho là như vậy nhưng dưới mắt cảnh tượng này thật là rung động mỗi cái hồng hoang sinh linh tâm thần thánh nhân vậy mà bị thương lý trường thọ lại có thể đả thương thánh nhân kiến càng sâu kiến thế mà dung chuyển voi cái này mẹ nó không phải chuyện ngàn lẻ một đêm tại vô số sinh linh trong suy nghĩ thánh nhân cũng là trí cao vô thượng tồn tại hôn nguyên cảnh giới phía d ư ớ i sinh linh có thể đạ thương thánh nhân căn bản là chuyện ngàn lẻ một đêm thánh nhân sẽ bị vượt cấp đạ thương cái này không thể nghi ngờ phá vỡ hồng hoang thế giới vô số sinh linh cố hữu nhận thức giờ khác này vô số sinh linh chỉ cảm thấy bọn hắn cho tới nay đều kính như khuê cao đồ vật ẩm vang sụp đổ thánh nhân nên trí cao vô thượng mới đúng có thể để cho thánh nhân thụ thương chỉ có thánh nhân nhưng mà dưới mắt lý trường thọ nhưng vẫn là vượt giai thương tổn tới thánh nhân điều này nói rõ cái gì đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao Quả nhưng i ê n không thể theo h t lẽ ờ t hiện ước đoán suy đoán. tại cấp giao thủ, còn xem ra là bọn hắn quá tự tin bọn hắn trung quy là xem thường kim thủ chỉ sở hữu người năng lượng dù cho là thánh nhân lại như thế nào chỉ cần ngoại quả kéo căng thánh nhân còn không phải như vậy là tung mặc dù lý trường thọ cũng không có triệt để đánh bại thánh nhân nhưng mà có thể lấy thánh nhân phía dưới cảnh giới dung chuyển thánh nhân cũng đủ để gọi là yêu nghiệt bọn hắn trung pi là mở rộng tầm mắt bị lý trường thọ ngoại quải cưới bài học nếu lý trường thọ trưởng thành sau này thành tựu tất nhiên bất khả hà lượng chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả ra đầu bất quá lý trường thọ bây giờ chọc giận thánh nhân đây chính là cái phiền p h ứ c lý trường thọ mặc dù yêu nghiệt nhưng hắn dù sao không có trưởng thành đến hôn nguyên cấp bậc nhìn thấy cái này kiểm kê bên trong hết thạy đoán chừng chuẩn để thánh nhân sẽ không tiếp bất cứ giá nào đem triệu công minh cùng lý trường thọ hai người gạt bỏ dù là lý trường thọ là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng bây giờ hắn còn không có trưởng thành căn bản không phải chuẩn đề thánh nhân đối thủ nếu như chuẩn đề quyết tâm tất sát lý trường thọ thánh nhân chỉ huy liền không ai có thể ngăn cản lý trường thọ chắc chắn phải chết cùng lúc đó núi tu di chuẩn đề đ ạ o nhân nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh cũng là tốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin chuẩn đề chính mình cũng không tin tương lai lý trường thọ thế mà lại kích thương hắn còn không có thành thánh liền có thể đả thương đã là thánh nhân chính mình đơn giản chính là chuyện ngàn lẻ một đêm mặc dù chuẩn đề không tin nhưng sự thật lại đúng là như thế màn trời bên trong hắn đích xác bị còn không có thành thánh lý trường thọ bị đả thương lý trường thọ kẻ này còn không có thành thánh liền đã có thể thương tổn được thánh nhân nếu thành thánh chẳng phải là càng khó có thể tưởng tượng chuẩn đề trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc h ã i nhiên dạng này yêu nghiệt thế mà cùng hắn tây phương giáo kết thù đã như vậy vậy cái này lý trường thọ liền triệt để không thể lưu lại hắn cũng không thể cho mình tây phương giáo lưu lại thái hoạn nếu lý trường thọ không chết tây phương giáo nhất định xui xẻo bởi vậy trong mắt chuẩn đề xẹt qua một vòng lạnh lùng c h i sắc sát phạt khí tức lập tức liền k h u ấ y động mà ra vô luận như thế nào nhất định muốn gạt bỏ lý trường thọ dù là lý trường thọ kẻ này bây giờ là thái thanh môn phía dưới sau này càng là có thể trở thành quá rõ ràng đệ tử hắn cũng t u y ệ t không thể lưu lý trường thọ kẻ này thật sự là quá mức yêu nghiệt nếu lưu hắn lại sau này nhất định là tây phương giáo họa lớn trong lòng bây giờ nhất định muốn thừa dịp hắn cánh chim không gió còn không có triệt để trưởng thành thời điểm đem hắn bốc chết nếu không đem lý trường thọ chân sát hắn đạo tâm đều biết bất ổn lý trường thọ kẻ này thật sự là quá mức yêu nghiệt hơn nữa còn cùng hắn tây phương giáo có thủ trên cơ bản tuyệt không có thể hóa giải đã như vậy tự nhiên cũng không cần nhiều tính toán cái gì không tiếp bất cứ giá nào gạt bỏ chính là tuyệt không thể cho tây phương giáo lưu lại hậu hoạn cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem thiên mục bên trong hình ảnh cũng là khiếp sợ không thôi thật lâu không thể hoàn hồn cờ mờ nở cờ mờ nở cái này lý trường thọ thế mà như thế thái quá thật đúng là để cho hắn cho được a tiêu diễm nhìn xem trong hình lý trường thọ đả thương thánh nhân cả mắt đều là khó có thể tin hào một cái lý trường thọ thật mẹ nó thái quá nói xong rồi thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến ngươi vụn trộm n ị ư ờ tiên đã thương thánh nhân thực sự là trang một tay tựa như a dù sao mới ra tràng thời điểm cái k i a thánh nhân uy thế thật là bao phủ chư thiên rung động thời không chư thiên vạn giới đều sợ h ã i tại cái này kinh khủng thánh nhân uy năng phía dưới cái k i a cái thế vô song thánh nhân chi uy phấp phới thiên địa bao phủ vô số sinh linh uy áp hạo đảng nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet thánh nhân chính là vô địch nhưng cho dù là dạng này vô địch tồn tại vẫn là bị lý trường thọ thương tồn tới lý trường thọ chiêu này thật sự chăng lớn lý trường thọ thế mà đều có thực lực như vậy có thể làm bị thương một tôn thánh nhân đây mới thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người a chính mình cho tới nay đều chế rêu lý trường thọ cầu bệnh nhâm hiểm hiện tại xem ra là hắn xem thường lý trường thọ lý trường thọ đây là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a ra hỏa này cầu thật sự nhát gan thật sự nghĩ bảo mệnh cũng là thật sự nhưng ra hỏa này thực lực nhưng cũng là thật sự có nà lại là thật sự n g ư ờ tiên kỹ t ă n g a ban đầu ở độ tiên môn lý trường thọ liền đã t r i ể n lộ qua hắn cái k i a có thể xưng kinh khủng thiên tư tu hành tốc độ cơ hội là cử thế vô song trong khoảng thời gian nhắn liền từ một phạm nhân tu luyện tới cảnh giới kim tiên đồng thời thành công vượt qua kim tiên tiếp tu hành tốc độ nịch tiên như thế như thế nào lại là người bình thường chỉ có điều tất cả mọi người đều bị lý trường thọ cầu cho mê hoặc ánh mắt quyên thực lực của hắn cường đại cùng nịch t i ê n lý trường thọ a lý trường thọ còn phải là người a vạn giới sinh linh nao nhau, nhau cảm thán cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh một mặt c h ấ n kinh trong lòng cũng là r u n động không thôi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại khá lắm khá lắm đây mới là lý trường thọ thực lực chân chính sao hắn nhìn xem màn trời bên trong đạo kia đà thương có thể gánh vác sau đó vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng thân ảnh trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt thưởng thức quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người hào một cái lý trường thọ mặc dù bình thường rất cầu có thể trốn liền trốn không thích ra mặt nhưng mà thật muốn hơn đến thời điểm tuyệt đối không sợ là thực sự có thể ra mặt ngạnh thực lực hắn bình thường chỉ là không thích ra tay nhưng một khi ra tay đó chính là rung động chư thiên để cho chư thiên vạn giới vô số sinh linh cũng vì đó là rung động đây mới thật sự là cầu so hẳn là có tố chất ngươi đừng nhìn ta điệu thấp nhưng cũng không phải dễ chê cho tới nay hàn lực thờ phụng chính là loại quan điểm này khiêm tốn tăng cường chính mình thực lực xem ra lý trường thọ cũng là như thế bất quá lý trường thọ đều có thực lực khủng bố như vậy có thể lấy thánh cảnh phía dưới cảnh giới đả thương t h á n h nhân lại còn như thế cậu mẹ nó lý trường thọ cái này tư thật sự âm hiểm thật sự yêu nghiệt nếu như không phải lý trường thọ từng ấy năm tới nay như vậy đều tại cổ mệnh kỳ nhân dĩ nhược lần này hắn còn chưa hẳn có thể thương tổn được c h u ẩ n đề c h u ẩ n đề chắc chắn là tại đối mặt lý trường thọ thời điểm cũng không có bố trí phòng vệ nhớ hắn một cái lao cầu so chắc chắn không có bao nhiêu thực lực liền không có để ý nhưng ở cái kia trọng yếu trước mắt lý trường thọ lại trực tiếp bạo khởi phát huy ra khó có thể tưởng tượng thực lực cho nên mới có thể nhất cử đả thương chuẩn đề thánh nhân không hổ là n g ư y i lý trường thọ quả nhiên là một cái yêu nghiệt đương nhiên ngoại trừ lý trường thọ cái kia triệu công minh cũng không phải hạng người bình thường hai người này ngạnh cương thánh nhân còn có thể đem hắn đả thương dạng này chiến tích thật sự là quá mức rực rỡ huy hoàng đơn giản chính là người tiên như thế chiến tích đặt ở hồng hoang thế giới đều không người dám tin thật sự là vô cùng lóa mắt làm cho người khó có thể tin hồng h o a n g thế giới vẫn luôn đối với thánh nhân kính như khuôn mẫu thánh nhân là trí cao vô thượng tồn tại thánh nhân phía dưới đều là r u n dế thánh nhân vĩ lực phía dưới hết thẻ sinh linh đều không đáng nhắc lên cho dù là trước kia thời kỳ thượng cổ u y c h ấ n hồng h o a n g yêu t ộ c đệ nhất nhân hồng h o a n g đệ nhất nhân yêu hoàng đông hoàng thái nhất đều khó mà dung chuyển thánh nhân cho dù là hồng h o a n g lục thánh ở cuối xe chuẩn đ ề thánh nhân đông hoàng thái nhất cũng không là đối thủ nhưng triệu công minh cùng lý trường thọ liên thủ lại thương tổn tới chuẩn đệ đủ để nhìn ra bọn hắn có bao nhiều người tiên không phải thánh nhân cảnh giới lại đả thương một tôn thánh nhân dạng này chiến tích, phóng nhãn hồng hoang. kể từ bản cổ khai thiên tích địa thiên cổ đến nay chưa bao giờ có lý trường thọ gia hỏa này cũng coi như là khai sáng lịch sử trong lúc nhất thời tất cả sinh linh đều rung động không thôi chẳng lẽ nói từ nay về sau lý trường thọ gia hỏa này liền muốn thoát khỏi cầu so với đạo đạp vào trang bức chi lộ v ũ hồ nếu là như vậy cái thứ này trang bức chi lộ nhất định rất đặc sắc có chút chờ mong nói thật thật sự có chút chờ ú t c h mong không biết lý trường thọ sẽ cho chúng ta niềm vui bất ngờ ra sao chứ thiên vạn giới sinh linh đều ngu bị lý trường thọ đợt thao tác này trò kinh động lý trường thọ đợt thao tác này đơn giản quá nguyên thiên trực tiếp đánh vỡ vạn giới sinh linh đối với hắn cố hữu ấn tượng ba trăm chín làm cho vô số sinh linh đều cho là kiểm kê sai bọn hắn còn tưởng rằng là cầu so với bị trở thành kim thủ chỉ sở hữu người vẫn luôn đối với lý trường thọ trong lòng còn có chất vấn nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn còn quá trẻ a cái này trên thân lý trường thọ đích xác có kim thủ chỉ sở hữu người đ ặ c tính hơn nữa còn là hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người hồng hoang thế giới cơ hội là chư thiên vạn giới đứng đầu tồn tại hồng hoang thế giới kim thủ trị sở hữu người như thế nào lại đơn giản đâu ngay tại vạn giới các sinh linh nghị luận ở mỹ thời điểm màn trời bên trong chuẩn đề lại là tức giận vô cùng hắn đường đường một tôn thánh nhân cư nhiên bị hai cái tiểu đ ố i đả thương thánh nhân không thể nhục quy tắc vậy mà tại trên người hắn bị đánh vỡ hắn thân là thánh nhân cư nhiên bị người làm đục như thế thật là đáng chết chính mình thế nhưng là thánh nhân a chuẩn đề giận dữ không thôi tự nhiên là chuẩn bị ra tay đem hai người này cái này chân sát nhưng lý trường thọ cùng triệu công minh hai người thực lực đều không kém mặc dù không phải thánh nhân nhưng đối mặt thánh nhân cũng có một chút sức tự vệ bọn hắn cảnh bí thư bằng vào trong tay trí bảo cùng với giữa hai bên phối hợp lẫn nhau lôi kéo để cho chuẩn đề trong lúc nhất thời cũng bắt không được bọn hắn bất quá dù vậy bọn hắn đối mặt nhưng như cũng là thế giới này kinh khủng nhất tồn tại cường đại nhất thánh nhân mặc dù bọn hắn đã tận lực tránh chuyển xây dịch thế nhưng bọn hắn nhưng như cũng không phải là đối thủ triệu công minh vẫn là bị thương trật tiếp dẫn đạo nhân buông xuống phương tây nhị thánh đều tới nhị thánh chi uy nên không ra van r ộ i cổ kim lý t r ư ờ n g thọ cùng triệu công minh căn bản ngăn cản không nổi bị thánh nhân cự t r ư ờ n g trấn áp không thể động đậy mà chuẩn đề trong lòng nhưng là thoải mái không thôi mặt mũi tràn đầy khinh thường không thành thánh trung quy là sâu kiến lý trường thọ cùng triệu công minh tôn kép n h ạ i nhép giống như nhảy rất lâu nhưng cuối cùng cũng bất quá là sâu kiến mà thôi thấy cảnh này chư thiên vạn giới đều sợ ngây người ta đi còn có một tôn thánh nhân xong lần này cái này kim thủ chỉ sở hữu người thế nhưng là thật s o n g con nghé ư một trăm năm mươi lý trường thọ giận dữ mắng mỏ tây phương giáo nhị thánh t r ư thiên kim thủ chỉ sở hữu người tức giận hậu quả rất nghiêm trọng chư một trăm năm mươi lý trường thọ giận dữ mắng mỏ tây phương giáo nhị thánh t r ư thiên kim thủ chỉ sở hữu người tức giận hậu quả rất nghiêm trọng nhìn thấy tiếp dẫn buông xuống chưa thiên vạn giới sinh linh nhao nhao nhìn về phía màn trời bên trong lý trường thọ thật sâu thở dài đáng tiếc ca vốn cho rằng hôm nay có thể nhìn đến lý trường thọ cái này lão ngân tệ đại triển thần uy không nghĩ tới lại còn có một vị k h á c thánh nhân triệu công minh cùng lý trường thọ đỡ trái hở phải đem hết thủ đoạn cũng bất quá cùng chuẩn để tôn này thánh nhân đánh một cái bất phân thắng bại khó phân cao thấp thậm chí vì thế triệu công minh còn đã bị thương nhưng bây giờ thật là hai tôn thánh nhân đồng thời bông u xuống triệu công minh còn đã bị thương lý trường thọ một người tự mình đối mặt hai tôn thánh nhân nói câu không k h a trường chính là chịu、chết. hắn đối mặt địch nhân không phải người bên ngoài đây chính là thánh nhân a dù là vẹn vẹn chỉ là một tôn thánh nhân bây giờ lý trường thọ thực lực mặc dù đầy đủ người tiên có thể miễn cưỡng chống cự lại thánh nhân công kích thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng có thể chống cự mà bây giờ để cho người tuyệt vọng là lại một tôn thánh nhân phù xuống nhìn thấy màn trời bên trong tiếp dẫn đạo nhân bông xuống chư thiên vạn giới sinh linh nón bây giờ cũng là triệt để nhịn không nổi bắt đầu nghị luận ở mỹ ta dựa vào hai tôn thánh nhân lần này lý trường thọ cái này lão cầu so không phải muốn p i ê n thủy, thủy đi con tưởng rằng lý trường thọ cuối cùng không còn cầu sẽ lợi nhuận a nhân sinh cao còn đâu hiện tại xem ra thuần túy là suy nghĩ nhiều lý trường thọ ra hỏa này cũng là thật sự xui xẻo cậu nhiều năm như vậy vừa mới rời núi chuẩn bị kỹ càng thật là khiếp sợ người trong thiên hạ thời điểm gặp thánh nhân vẫn là hai tôn thánh nhân cái này căn bản là vô giải từ cục lần này lý trường thọ chắc chắn chết chắc một tôn thánh nhân khó mà cầm xuống lý trường thọ cùng triệu công minh nhưng bây giờ hai tôn thánh nhân đều tới triệu công minh còn bị thương chỉ bằng vào n g u y ê lý trường thọ một người như thế nào ngăn cản hai tôn thánh nhân u y áp không cần nhiều lời lần này lý trường thọ chết chắc tuyệt đối là chết t ấ u t ấ u chứ thiên vạn giới sinh linh tất cả cũng không có xem trọng lý trường thọ dù sao bọn hắn cũng là tận mắt nhìn thấy lý trường thọ cùng triệu công minh liên thủ đối phó một cái chuẩn đề liền đã đủ cố hết sức bây giờ lại thêm một cái tiếp dẫn lấy lý trường thọ lực lượng một người ứng đối hai tôn thánh nhân căn bản ngăn không được lý trường thọ đả thương chuẩn đề chắc hẳn cái này phương tây nhị thánh chắc chắn sẽ không bông tha hắn lần này lý trường thọ thẳng rồi đúng vậy a lý trường thọ được cùng chuẩn đề đội kịp lần này chắc chắn là chết chắc lý trường thọ nếu không chết đó chính là phương tây nhị thánh cùng với toàn bộ tây phương giáo hạ lớn trong lòng chương mười ba hai vị này thánh nhân là hồng h o n g lão tại hồng hoàng vô số năm tháng chắc chắn biết được không cần nuôi hổ gây họa đạo lý này tất nhiên sẽ chạm thảo trừ căn lý trường thọ cục diện không thể lạc quan hắn dù sao cũng là nhân giáo đệ tử là thái thanh thánh nhân thân truyền đệ tử chẳng lẽ tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề thật sự dám giết hắn sao thái thanh thánh nhân là thánh nhân chẳng lẽ tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề hai vị này cũng không phải là thánh nhân sao nếu như bọn hắn khăng khăng muốn giết liền xem như thái thanh thánh nhân có biện pháp nào ai lần này nói không chừng chúng ta kim thủ chỉ sở hữu người thật sự sắp xong rồi hồng hoàng thế giới không giống với vị diện khác thánh nhân động sát tâm rất có thể là thật có thể thành công. một đời kim thủ chỉ s ở hữu người liền muốn liền như vậy vẫn là sao đáng tiếc thật sự là đáng tiếc làm như thế nửa ngày lý trường thọ vừa hắn song so liền muốn l ệ n h chư thiên vạn giới sinh linh đều đang lo lắng lý trường thọ tiếp xuống vận mệnh nói thật ra bọn hắn thật sự không muốn nhìn thấy lý trường thọ vất lạc lý trường thọ cầu nhiều năm như vậy thật vất vả mới lắp đặt một đợt bất luận nhìn thế nào cái này lý trường thọ chính là người tiên bằng vào thánh nhân phía d ư ớ i thực lực cùng thánh nhân đánh đánh ngang tay thậm chí còn đả thương thánh nhân dạng này chiến tích đã là có thể xưng người tiên nhưng tức là dạng này chiến tích huy hoàng đến đây cũng liền kết thúc hết t h ả đều đem im mặt mà dừng vị này kim thủ chỉ sở hữu người liền muốn tiêu tan ở trong thiên địa một cái thánh nhân đã là cực hạn của hắn đồng thời đối mặt hai tôn thánh nhân căn bản không thắng được không có bất kỳ cái gì lật bản hy vọng coi như hắn là thánh nhân đệ tử coi như lý trường thọ là kim thủ chỉ sở hữu người cũng không có bất luận cái gì có thể lật bản hy vọng hai tôn thánh nhân vừa ra chấn áp hết thảy hết thảy sóng gió đều khó mà xoay tròn cuối cùng yêu nghiệt kết thúc ai lý trường thọ lần này là thực sự xong cầu so một đời bởi vì một lần không q u a loa nà vẽ lên dấu trầm tròn xem ra hành cầu giang hồ không phải các ậ u ngươi thọ chỉ nói lý trường thọ không nên không quan loa nhưng mà các ngươi không cảm thấy cái này phương tây nhị thánh làm cũng rất quá đáng sao đơn giản không biết xấu hổ thân là đường đường t h á n h nhân không giảng võ đức lấy lớn hiếp nhậu quả như xong còn hai tôn thánh nhân đồng thời ra tay đồng thời lấy lớn hiếp nhỏ làm gì làm gì làm gì đây là khuôn mặt cũng không cần phương tây hai vị này thánh nhân cũng làm thực sự là không mặt mũi không có da chuyện như vậy cũng làm đi ra ta thật xem thường bọn hắn chính là đối phó hai cái tiểu bối lại còn muốn hai tôn thánh nhân t ế xuất thật là không có tiền đồ ta xem à cái này chuẩn đề hẳn là bị đánh cắp nhãn cho nên căn bản không nghĩ nhiều như vậy trực tiếp để cho tiếp dẫn ra tay rồi đến nỗi phong bình nghị luận bọn hắn bây giờ đoán chừng là không quản được nhiều như vậy g i a hỏa này bây giờ hẳn là một lòng muốn giết lý trường thọ mới là a lý trường thọ tên kia lại có thể đem một vị có thể gánh vác bức bách đến n ư c này quả thực mỹ ai có thể nghĩ tới đâu một đời cầu thánh cầu đến mức tận cùng tồn tại lại còn không có thành thánh liền đả thương thánh nhân đây nếu là biến thành người khác b ă n g vào điểm này liền có thể thổi cả đời có hay không hảo không phải thánh nhân đả thương thánh nhân phóng nhãn hồng hoang thế giới nhiều năm như vậy kể từ bản cổ đại thần khai thiên tích địa đến nay chuyện như vậy phát sinh q u a sao căn bản chính là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy triệu minh cùng lý trường thọ mở khơi dòng không thể không nói cái này chiến tích xác thực rất vũ phê mặc dù đoán chừng muốn vì này trả giá cái giá không nhỏ nhưng mà là thật sự sảng k h o á à thử hỏi ai không muốn có thực lực cường đại như vậy để cho thánh nhân cũng vì đó cúi đầu cho dù là thánh nhân đều bị đả thương không hổ là lý trường thọ ngươi là cái kia a cùng lúc đó hồng hoàng thế giới vô số sinh linh cũng tại điên cuồng thảo luận dưới mắt toàn bộ hồng hoàng thế giới cơ hồ toàn bộ sinh linh đều sợ ngây người hai tôn thánh nhân hai tôn thánh nhân đồng thời đến đồng thời ra tay đây cũng không phải là đối đại hôn nguyên cảnh giới phía dưới con kiến hôi thái độ đây rõ ràng là thái độ đối đại thánh nhân thân là thánh nhân cũng chỉ có cùng là hôn nguyên t i ê n đạo thánh nhân tồn tại mới có thể để bọn hắn thật tình như thế có thể để cho phương tây nhị thánh đồng thời ra tay cùng ứng đối cũng chỉ có những thứ khác thánh nhân nhưng mà dưới mắt hai tôn thánh nhân toàn bộ điều động thế mà chỉ là vì một cái lý trường thọ lý trường thọ hắn cũng không phải thánh nhân a đãi ngộ như vậy cũng coi như là hồng hoang vạn cổ duy nhất trước đây chưa bao giờ có đoan chừng sau đó cũng rất khó lại có hai vị thánh nhân thật mẹ nó người tiên lý trường thọ a lý trường thọ có thể hưởng thụ được thánh nhân đãi ngộ người cũng không lỗ thánh nhân không hổ là thánh nhân tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân ra tay lập tức liền chấn áp lý trường thọ lý trường thọ căn bản là không có cách phản kháng Ta xem kế tiếp chính là ra i thánh nhân lý trường thọ thân tử t muốn kết thúc đáng tiếc như thế một cái kim thủ chỉ sở hữu người thiên tiêu thực lực cùng thiên phú đều rất không tệ cùng lúc đó hồng hoang rất nhiều đại năng thay thế trong lòng cũng là dâng lên nhàn nhạt, nhạt cảm xúc tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân đồng thời ra tay hai tôn thánh nhân đồng thời ra tay lại chỉ là vì chèn ép một tên tiểu bối hai người này đơn giản mất hết hồng hoang thánh nhân mặt mũi đây chính là thánh nhân thật đúng là vô sỉ thánh nhân ra mặt đơn giản để cho lấy hai cái không cần mặt mũi ra hỏa ném sạch cái này cũng xứng trở thành thánh nhân trong ngọc hư cung tiên khí quanh quẩn đạo vận hạo đảng nguyên thủy thiên tôn ngồi ngay nhắn vân đài phía trên nhìn tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai tôn thánh nhân liên thủ lấy lớn hết nhỏ mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ bất mãn cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề thật đúng là không biết xấu hổ hai vị thánh nhân liên thủ đi chuyện này nói ra cũng là cho bọn hắn hồng hoang thiên đạo thánh nhân mất mặt. Mẫu c h ố từ là, hai cái này gia liên thủ, cái kia chuẩn còn bị lý thọ bị đạt hương. Nói ra, thực sự là này này hai hỏa thủ, chuẩn thọ hương. thực hết hồng hoang thánh nhân khuôn Hai cái này không hỏa thể không cần ra mặt, nhưng hắn thể ra kia ra, ra cái cái Nói cái mũi diện còn cần có cần còn cần trường đạt mất mặt. mặt mặt, t đâu. để bị bị sự sau ngày hôm nay có thể thấy trước hồng hoang thiên đạo thánh nhân tất sẽ sa đọa rất nhiều cùng lúc đó rất nhiều đại năng cũng là nhao nhao khinh thường nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet ỉ vào cảnh giới cao thân là có thể gánh vác khi dễ người ta tiểu ra hỏa tính là thứ gì húng chi vẫn là lấy hai chọn một thực sự là không biết x ấ hổ như thế nào đường đường thánh nhân lấy lớn hiếp nhỏ còn không có chắc chắn còn muốn lấy nhiều khi ít thực sự là không biết xấu hổ ta nhổ vào khuôn mặt không có chút nào muốn đúng không cái này tiếp dẫn cùng chuẩn đề thật đúng là mất mặt cho thánh nhân cho chúng ta hồng hoang mất mặt ta đều thay bọn hắn e lệ hạ các đạo hưu an tâm chớ vội tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị này thánh nhân các ngươi chẳng lẽ còn không biết hay sao hai người bọn họ không phải liền là đi như thế nghe nói như thế chúng sinh không nói gì ngươi đừng nói thật đúng là đừng nói thật đúng là dạng này bất quá lý trường thọ gia hỏa này thật đúng là đầy đủ yêu nghiệt ép hai vị t bất bất bọn hắn h đều n hắn, g thời tay phó đối ra nghĩ xem lý trường thọ đến cùng còn có cái gì ứng đối chi pháp có thể là bàn vẫn là nói hắn chuẩn bị giao động người chứ thiên vạn giới sinh linh có thể vẫn luôn không có quên lý trường thọ sư tôn đến tột cùng là người nào lý trường thọ sư tôn đồng dạng cũng là một vị thánh nhân a thậm chí hắn vẫn là thánh nhân bên trong trí cao vô thượng cái vị kia tồn tại thiên đạo lục thánh đứng đầu thái thanh thánh nhân chẳng lẽ lý trường thọ sẽ trực tiếp mời đến thái thanh thánh nhân cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem màn trời bên trong phát sinh hết thạy cũng là vô cùng phất ớt nét mặt đầy vẻ giận dữ thực sự là không biết x ấ hổ thánh nhân đánh không lại từ bối bị đánh lên lại còn dao động người ta đi ngươi đại gia khuôn mặt đâu hai cái t r í cao vô thượng tồn tại thế mà khi dễ một tên tiểu bối khuôn mặt cũng không cần đúng không mặt mũi này đơn giản đều bị các ngươi vứt sạch đây chính là thánh nhân lấy lớn hiếp nhỏ lấy nhiều khi ít thật sự là không biết xấu hổ liên cái này lại còn có sắc mặt như này phách lối xem ra hồng hoang thế giới thánh nhân cũng không phải thiết lập thế này độ tốt còn không bằng hồn thiên đế đâu tối thiểu nhất hồn thiên đế còn biết sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ đâu ta nói một câu lời công đạo cái này chuẩn đ ề thực sự là rắc rưởi so với đường tam giác rưởi kia bên trong máy bay tiêu kích cũng tốt không có bao nhiêu liên cái này hắn lại còn có thể thành thánh dạng này cũng có thể thành thánh thực sự là phục hắn cũng xứng thành thánh ha ha trong lòng tiêu d i ễ m phân ớt tự nhiên là bật hết hỏa lực đem chuẩn đề phun gọi là một cái thương tích đời mình cùng lúc đó đế bá chủ thế giới lý thất đêm đứng ở trên cô phong sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt thâm thúy nhìn xem màn trời hình ảnh cũng là tràn đầy đ ố i tiếp dẫn cùng chuẩn đề khinh thường đường đường hai tôn thánh nhân vậy mà vô s ỉ tới mức này cũng thực sự là tuyệt đây chính là thánh nhân sao vĩ lực vô song ha ha mặc dù thánh nhân vĩ lực đích xác cường đại kinh khủng cho dù là hắn cách vô tận xa xôi thời không khoảng cách đều hứng chịu tới ảnh hưởng nhưng đường đường thanh nhân mặc dù có vô song vĩ lực nhưng lại hợp lực khi dễ một tên tiểu bối thực sự là cần thể diện đơn giản chính là mất mặt nếu hắn làm chuyện như vậy đơn giản muốn xấu hổ chết nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai cái này mặt dạy vô s ỉ ra hỏa căn bản vốn không coi đây là hổ thẹn thậm chí còn cảm thấy chính mình chấn áp tiểu bối na đ ắ c trí thực sự là có quá vô s ỉ lý thất dạ đô không nghĩ tới trên đời này thế mà lại có không người nào hổ thẹn tới mức này thật đúng là mở rộng tầm mắt liền cái này cũng xứng trở thành thanh nhân trở thành một giới trí cao chúa tệ cùng năm không này đồng thời lý thất đêm cũng tại hoang cái kêu hồng hoang thế giới thế nhưng là trí cao vị diện thậm chí tại trong trí cao vị diện cũng là trí cao tồn tại như thế một cái vĩ đại vị diện trong đó đản sinh trí cường tồn tại sao có thể vô s ỉ như vậy cái này đã triệt để hủy diện hắn đối với hồng hoang thế giới hết thể hào cảm bất quá nói đến hắn cũng tò mò thân là thế giới như thế một cái trí cao vị diện trí cường giả tiếp dẫn cùng chuẩn đề hẳn là vĩ lực vô song mới đúng cái kêu lý trường thọ đến tột cùng có bản l á n h gì có thể dung chuyển loại tồn tại này đơn giản n g ư tiên xem ra lý trường thọ rất được cầu đạo chân truyền thâm tàng bất lộ a cái này lý trường thọ nhất định không tầm thường lấy hắn sống thời gian dài như vậy c ò n đã trải qua nhiều lần như vậy kiểm kê kinh nghiệm hắn có lý do tin tưởng lý trường thọ nhất định có đáy bài sự tinh còn có chuyện cơ lý trường thọ nhất định còn có át chủ bài bằng không thì hắn như thế cầu người như thế nào lại qua loa như vậy mà cùng thánh nhân giao thủ không đơn giản chắc chắn không đơn giản hắn cùng thánh nhân giao thủ nhất định là có năm chắc mới hành sự như thế nói thật hắn thật có chút chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh cái gì không chỉ có là lý trường thọ kỳ thực chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n đều đang chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh cái gì toàn bộ sinh linh đều đang chờ mong tiếp xuống phát triển không biết lý trường thọ đến tột cùng là sẽ thân tử đạo tiêu vẫn là có khác c h u y ể n cơ tại thời khắc này cơ hội là toàn bộ sinh linh đều khẩn t r ư n g lên chỉ thấy màn trời phía trên bây giờ hình ảnh như thế màn trời trên tấm hình tương đạo tản ra k h í tức cường đại thân ảnh đứng ở cựu tiêu trên bầu trời uy áp di tán cường đại đến cực điểm cùng lúc đó hấp dẫn người ta n h ấ t ánh mắt tự nhiên là lý trường thọ lý trường thọ l ẻ loi một mình đối mặt hai vị thánh nhân uy áp quanh thân khuấy động ra vô cùng cường đại khí thế cứ việc đọc mặt hai vị thánh nhân nhưng hắn vẫn vẫn là không có chịu thua ngược lại là đem hết toàn lực ngăn cản đến từ hai vị thánh nhân uy áp mà giờ k h ắ c này triệu công minh bọn người sớm đã là than thở khóc lóc mặt mũi tràn đầy đọc dung lấy một thân một người độc mặt hai tôn thánh nhân đây quả thực là chịu chết đã lý trường thọ chắc chắn phải chết bọn hắn không muốn để cho lý trường thọ không công chết tự nhiên là đau đớn không chịu nổi cùng lúc đó kim quang thánh mâu ánh mắt đau đớn quả nhiên thánh nhân cao cao tại thượng uy áp hồng hoang thiên địa không phải bọn hắn có thể dung chuyển bỗng nhiên ánh mắt nàng kiên định hơn phản phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó chuyện hôm nay đều là ta một người chi tội. kim quang n g u y ệ n ý vừa chết còn xin thánh nhân lão ra buông thà bọn hắn nói xong kim quang thánh m â u rút kiếm tự vẫn nhiệt huyết phun ra một đầu tốt đẹp tính mệnh liền như vậy vẫn lạc mà lý trường thọ thấy cảnh này mặt tràn đầy không cam l ò n g nội tâm bi phấn đau đớn vì cái gì tại sao là nàng dựa vào cái gì là nàng chi tội giờ khắc này lý trường thọ mặt đối với thánh nhân u y ác không cam l ò n g đứng lên ngồi dậy thân thể đối mặt thánh nhân hắn hai mắt đỏ thẫm nhìn hàm hàm nhị thánh hơn nữa còn tại giống giận dựa vào cái gì là nàng chi tội nàng dựa vào cái gì nói là nàng chi tội căm giận ngút trời phấp p h i phản phất đủ để đốt cháy hết thảy thiêu hủy thiên địa tiếp dẫn chuẩn để trả lời ta tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời thiên địa chấn động chương một trăm năm mươi mốt thánh nhân dựa vào cái gì cao cao tại thượng lý trường thọ hôm nay ta liền làm nguyên thi thánh chư thiên rung động nhìn thấy một màn như vậy chư thiên vạn giới sinh linh nhón trong nháy mắt sôi trào khá lắm thực sự là khá lắm không nghĩ tới lại còn có thể nhìn đến một màn như vậy cái này sớm đã vượt ra khỏi vô số sinh linh đoạn trước chứ thiên v ạ n giới đến không hết sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía màn trời phía trên nhìn xem màn trời bên trong đạo kia phẫn nộ giữ t ậ n gào thét thân ảnh sớm đã là c h ấ n kinh đến tột đỉnh thứ độ gì rất nhiều sinh linh căn bản không dám tin bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì ngày hôm đó màn phía trên lý trường thọ phẫn nộ gào thét vì thương lại phẫn nộ đến cực hạng hướng về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai tôn thánh nhân gầm thét p ẫ n nộ gào thét giống như sấm mùa xuân đồng dạng nở rộ giữa thiên địa ẩm ẩm chuyển khắp thiên địa r u n động đại địa bao phủ toàn bộ hồng hoàng cầu so phát u y khó g chứ thiên vạn giới cầu đạo c h i vương cầu so bên trong cầu so thế mà phát huy thật không nghĩ tới ta còn tưởng rằng mặt trời mọc từ hướng tây đâu lý trường thọ thế mà cũng có phát huy một ngày hào một cái cầu so vốn cho là hắn là chân chính cầu so lại không nghĩ rằng vào lúc này lại làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt nguyên lai、like, cầu so không chỉ là chỉ có thể c ổ n m ệ n h hắn cũng có phát huy thời điểm hào một cái lý trường thọ trước ý a là ca môn xem thường người a chứ thiên vạn giới sinh linh nhìn thấy lý trường thọ phát huy nghị luận â m ý, kinh t h ắ n không thôi cho tới nay tại trong ấn tượng của bọn hắn lý trường thọ cũng là một cái cầu so nhưng bây giờ lại không nghĩ rằng lý trường thọ lại trực tiếp ngạnh cương hai tôn t h á n h nhân làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt hai tôn t h á n h nhân ta mẹ nó n g ư ờ i đây cảm tưởng không thể không nói lý trường thọ ra hỏa này thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người lý trường thọ cầu nhiều năm như vậy tất cả mọi người đều cho là hắn cũng chỉ là một cái đơn thuần cầu so nhưng tại lúc này hắn lại đứng ra bởi vì một người vẫn lạc nà phẫn nộ chất vấn hai tôn t h á n h nhân đối mặt cái k i a huy hoàng thanh uy không sợ hai chút nào không có nhượng bộ chút nào đây cũng là lý trường thọ, lý trường thọ tại ngạnh cương thanh nhân hơn nữa còn là hai tôn n h ì ê n đ ệ u bộ này vốn là nếu không thì không chết thôi a lúc nào lý trường thọ ra hỏa này như thế dung thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt có tô ma lý trường thọ ra hỏa này không một mực cũng là một cái cầu so đi hắn bây giờ không qua loa phải không chuyện gì xảy ra chuyện gì lý trường thọ thế mà không qua loa c h ứ thiên vạn giới cầu vương c h i vương thế mà không qua loa vậy cái này k i ế m kê còn có cái gì ý tứ ra thanh kết thanh xuân của ta kết thúc a lý trường thọ không qua loa ta sống cũng không có ý tứ a bất quá nói thật lý trường thọ cầu nhiều năm như vậy như thế nào đột nhiên liền phá phòng ngự nữa nha h ả o một cái lý trường thọ lại có thực lực như vậy lại có thể khiêu chiến thánh nhân xem ra tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ a vạn giới các sinh linh đều có chút chân kinh dù sao bọn hắn là tận mắt thấy thánh nhân chi u i rốt cuộc có bao nhiêu người tiên thánh nhân chi u i có thể xưng kinh khủng bao phủ chư thiên uy thế hạo đảng toàn bộ hồng hoang đều phụ phục tại cái này hạo đảng uy thế phía dưới nhưng bây giờ lý trường thọ lại có thể đối mặt thánh nhân lại loi một mình đối mặt hai tôn thánh nhân dạng này khí phách ai không vì r u n động lý trường thọ mặc dù là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà hắn vẫn còn không phải t h á n h nhân t h á n h nhân phía dưới đều là sâu kiến lý trường thọ tính kế nhiều như vậy thi triển rất nhiều át chủ bài lúc này mới đả thương chuẩn đề vị này t h á n h nhân hắn đối mặt chuẩn đề vị này t h á n h nhân cơ hội là đem hết toàn lực chịu không ít đau khổ mới gian khổ đem hắn k í c h thương nhưng hắn bây giờ đối mặt nhưng hai tôn t h á n h nhân tiếp d ẫ n thực lực thậm chí c à n g tại chuẩn đề phía trên cái này lý trường thọ thật đúng là một cái trọng tình trọng nghĩa hạ người a lý trường thọ vốn là cái cầu so nhưng bây giờ lại có thể vì hào hữu mạnh cương hai vị thành nhân dựa đó đến là không có phát hiện lý trường thọ tiểu tử này thế mà còn là cái tính tình bên trong người lấy sức một mình tự mình đối mặt hai vị thánh nhân cho dù là đối mặt thánh nhân huy hoàng n u y ác cũng không lùi chút nào cái này lý trường thọ chúng quy là có chút kim thủ chỉ sở hữu người ý tứ bất quá ta vẫn không xác định đối mặt hai tôn thánh nhân lý trường thọ thật sự có chiến thắng chắc chắn sao đối mặt chuẩn đệ như thế một tôn thánh nhân hắn cùng triệu công minh liền đã đem hết toàn lực s ử suất không thiếu át chủ bài cuối cùng mới là đem hắn gian khổ tương bây giờ tính cả tiếp dẫn tổng cộng là hai tôn thánh nhân lý trường thọ một người gian khổ đối mặt Tựa bất thế thánh thủ tự tìm hai hồ nhìn hắn không phải nhân không phải luận đều nào, đối đây vị cùng á i chết. Lý trường tọ căn được c không thắng trường tọ Lý bản ra. lúc đó hồng hoàng thế giới muốn nói a i kinh hãi nhất đương nhiên vẫn là hồng hoàng thế giới sinh linh đón bởi vì bọn họ là rõ ràng nhất thánh nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đáng sợ cỡ nào thánh nhân chính là trí cao vô thượng tồn tại cùng thiên đạo tương liên vĩ lực vô cùng vô tận không gì làm không được bất tử bất d i ệ t dạng này trí cao vô thượng tồn tại cùng với những cái khác hết thệ sinh linh đều có hoàn toàn khác biệt tranh lệch cho nên mới sẽ có một câu như vậy lời nói thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến nhưng lý trường thọ cái này thánh nhân phía dưới sâu kiến lại dám khiêu chiến thánh nhân hơn nữa còn là hai vị thánh nhân bất luận nhìn thế nào lý trường thọ cái này tựa hồ cũng là đang tìm cái chết ta không hề nghi ngờ hắn sẽ bị hai tôn thánh nhân triệt để gạt bỏ thân tử đạo tiêu tiêu tan tại thiên địa này ở giữa ngay cả đất vàng cũng không thừa lại một bồi thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến câu nói này cũng không phải lời nói xuông trước kia cường đại như đông hoàng thái nhất không như c ũ vẫn là quỷ thánh nhân huy hoàng ủy thế phía dưới lý trường thọ ra hỏa này đầu góc mênh ộ i thế mà cùng hai vị thánh nhân đối nghịch có thể thấy trước vẫn là chính là hắn kết quả duy nhất、Ai? thật sự là đáng tiếc lần này xem như xong lý trường thọ vốn là cũng coi như là một đời thiên kiêu yêu nghiệt sau này cũng chưa chắc không có thành tựu c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong trở thành thánh nhân phía dưới t h a đổi thứ nhất tồn tại khả năng nhưng bây giờ hết thảy đều thành giống hắn chết chắc rồi vốn là dựa theo lúc trước hắn tập tính thật tốt cậu lấy cái gì cũng không quản cái gì cũng không lý tới chỉ cần cậu tại động phụ của mình thật tốt tu luyện hắn tuyệt đối rất có triển vọng nhưng người nào có thể nghĩ đến ra hỏa này thế mà bỗng nhiên điên rồi đầu vậy mà nhảy ra ngoài chủ động cuốn vào tranh chấp này bên trong ngươi nói đây không phải tự tìm cái chết không đúng lý trường thọ ra hỏa này không phải sợ nhất nhiễm nhân quả sao hắn làm sao lại cuốn vào trong tranh chấp không thích hợp à? hắn làm sao lại chủ động nhiễm nhân quả hắn đ i ê n lên rồi đây là có chuyện gì chẳng lẽ lý trường thọ tiểu tử này c ó chúng ta có bản lãnh gì có thể làm được t h á n h nhân a cái kia phải là bản lãnh gì a làm qua t h á n h nhân ta cảm thấy có chút thái quá chính là đây không khỏi cũng quá bất hợp lý đi lý trường thọ cái này tư thực lực thật là không tệ nhưng mà làm qua t h á n h nhân không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đó cũng không phải là cái gì mèo mèo cho chó đây chính là thanh nhân a hồng h o a n g thế giới thánh nhân phía dưới đều là run run dế một cái không phải thánh nhân tồn tại làm qua một tôn thánh nhân nói đùa tuyệt đối là nói đùa không có khả năng hồng h o a n g thế giới tuyệt đối không tồn tại như thế khả năng cho dù là kim thủ chỉ sở hữu người cũng tuyệt đối không được như vậy lời nói dẫn tới vô số sinh linh nhao nhao xưng là chính là làm sao có thể đi lý trường thọ ra hỏa này mặc dù yêu n g h i ệ t nhưng dù sao không phải là thánh nhân cái kia tiếp dẫn cùng chuẩn đề thế nhưng là hai tôn thánh nhân a lý trường thọ điên rồi ta còn không có nghe nói qua có thủ đoạn gì có thể làm cho một cái không phải thánh nhân sinh linh cùng hai tôn thánh nhân giao thủ đâu chính là chính là ta ít đọc sách ngươi đ ừ n g gà ta ngược lại ta là không tin lý trường thọ có thể dung chuyển tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai tôn thánh nhân đây chính là thánh nhân a tại hồng hoang các sinh linh nhận thức trung quốc thánh nhân liền cao hơn hết thể tồn tại lý trường thọ căn bản không có khả năng dung chuyển thánh nhân lý trường thọ ra hỏa này không hề nghi ngờ chắc chắn chết chắc cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem m à n trời trong mắt cũng bị toát ra một vòng ngạc nhiên rõ ràng cũng có chút c h ấ n kinh lý trường thọ thế mãi như thế dũng cái này đúng thật là hiếm thấy hôm nay phát sinh hết thạy đã triệt để phá hủy chư thiên vạn giới các sinh linh đối với lý trường thọ cố hữu nhận thức lý trường thọ cử động lần này để cho tiêu diễm đều không khỏi vị trí vì thế mà t r ò n váng cái này đúng thật là hắn tại kiểm kê trông được đến cái kia lý trường thọ sao như thế dũng căn bản chính là hai người tốt a thánh nhân không phải hồng hoang thế giới chi cao vô thượng tồn tại sao lý trường thọ thật sự có thể chiến thắng nhưng hai tôn thánh nhân a nghĩ đến phía trước đối phó chuẩn để một tôn thánh nhân cố gắng hết sức vô cùng bộ dáng tiêu diễm vẫn là lắc đầu hắn vẫn cảm thấy lý trường thọ không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng lý trường thọ gia hỏa này mặc dù là yêu nghiệt mặc dù là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà thực lực của hắn xa xa không đủ để dung chuyển hai vị thánh nhân ai chẳng lẽ nói là bởi vì hảo hữu bỏ mình cho nên hắn đã mất đi lý trí cho nên nổi giận mới có thể hành sự như thế sao tiêu diễm lục lọi cái cảm nói thật này ngược lại là rất có thể lý trường thọ thực lực của người này không tệ nhưng tính tình của hắn nhất là cẩn thận dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ không thất thố như vậy sở dĩ như thế chỉ có một cái khả năng đó chính là hắn lý trí sụp đổ đã mất đi lý trí mà lý trường thọ mặc dù cậu nhưng mà không hề nghi ngờ hắn cũng là rất xem trọng hữu tình nếu không cũng sẽ không tự mình bông xuống trợ giúp kim linh thánh mẫu b ọ n người kim quan g thánh mẫu tự vẫn với hắn trước mặt lý trường thọ trơ mắt nhìn mình hào hữu v ẫ n lạc nhưng lại bất lực không cách nào ngăn cản đoán t r ư ừ n g chính là bởi vậy lý trí của hắn sụp đổ mới có thể hành sự như thế đây cũng là một giải thích hợp lý đương nhiên kỳ thực tiêu diễm cũng rất tò mò chẳng lẽ hồng hoang thế giới thánh nhân thật sự cường đại như vậy biến thái như vậy như thế khó giải sao nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cho dù là lý trường thọ cái này kim thủ chỉ sở hữu người tại trước mặt thánh nhân cũng nhỏ bẽ như sâu kiến c nếu bản không có như u thánh nhân thật sự có biến thái như vậy lịch thiên như vậy mà nói đây chẳng phải là nói lý trường thọ hôm nay liền muốn thân tử đạo tiêu nhìn lên mẩu trời bên trên hình ảnh tiêu diễm cũng tại hiệu kỳ kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh thứ gì lý trường thọ đến cùng sẽ làm như thế nào cùng thời khắc đó vị diện phạm nhân hàn lực một mặt mẫu bức gì tình huống chư thiên vạn giới tối cầu người công nhận cầu vương tri vương cậu bên trong thánh nhân thế mà chủ động từ bỏ chính mình cầu c h i đạo chủ động nhiễm nhân quả đối mặt hai tôn thánh nhân vũ thảo lý trường thọ nói thật n g ư ơ i thật là nghiêm túc sao lý trường thọ không chỉ có chủ động nhiễm nhân quả hàn dính còn là một cái đại nhân quả nói nhảm tây phương giáo hai vị thánh nhân nhân quả này có thể nhỏ đi lấy sức một mình độc chiến hai tôn thánh nhân đổi a i tới đánh giá đều chỉ có hai chữ điên rồi đây không phải điên rồi là cái gì lấy lý trường thọ cực hạn c h i lực ngạnh cương một tôn thánh nhân đã là cực hạn của hắn đối cứng hai tôn thánh nhân làm sao có thể giành thắng lợi chứ tiên b ạ n giới sinh linh căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì một tơ một hào thủ thắng hy vọng cùng khả năng căn bản không có khả năng lý trường thọ căn bản không phải hai tôn thánh nhân đối thủ vừa mới hắn đối mặt chuẩn đề đã phí sức thành cái dạng kia bây giờ lại thêm một cái so chuẩn đề càng cường đại hơn tiếp dẫn lý trường thọ lại trở thành chính mình một người cứ kéo dài tình huống như thế hắn tuyệt đối không phải phương tây nhị thành đối thủ lý trường thọ cơ h ộ dùng hết h ế thảy cuối cùng mới đả thương chuẩn đề bây giờ muốn hắn lấy sức một mình tự mình đối mặt hai tôn thánh nhân không thể nghi ngờ là chuyện ngàn lẻ một đêm hơi quá tạ khắt rồi trừ phi hắn có cái gì át chủ bài nghĩ tới đây hàn lực hai mắt tỏa sáng chẳng lẽ nói lý trường thọ sở dĩ hành sự như thế cũng không phải không có lực lượng hắn còn có không muốn người biết át chủ bài cái kêu phải là cỡ nào nịch thiên át chủ bài mới có thể chiến thắng hai tôn thánh nhân a hàn lực không dám nghĩ bỗng nhiên hắn t ự h ẹ nghi n tới điều gì ánh mắt lấp lõe thời gian bây giờ điểm lý trường thọ cũng đã bái nhập thái thanh môn xuống a quá rõ ràng nếu là nhìn thấy đệ tử của mình như thế hắn sẽ không k h o a n tay đứng nhìn a quá rõ ràng cũng là một tôn thánh nhân hoặc giả còn là thánh nhân bên trong tồn tại mạnh nhất nếu là có hắn ra tay không nói có thể hay không đánh bại tiếp dẫn cùng chuẩn đ ể hai vị này thánh nhân tối thiểu nhất bảo trụ lý trường thọ tính danh không thành vấn đề có lẽ thật có h y kịch ngay tại t r ư thiên vạn giới sinh linh nhón nghị luận âm ý đồng thời trên thiên m ặ c lý trường thọ nhưng là mặt lộ vẻ bị thương một mặt vẻ đau thương hắn đích xác có thật nhiều át chủ bài những thứ này át chủ bài là chưa bao giờ hệ giặc hư có lẽ bằng vào những thứ này át chủ bài hắn đích xác có thể cùng thánh nhân liệu mạng một phen nhưng mà sau đó thì sao dù cho có thể liệu mạng một phen thì tính sao sư tôn của hắn quá rõ ràng đã từng đã nói với hắn thánh nhân không thể chết bởi vì lục thánh tồn tại kỳ thực cũng tại cân bằng lấy thiên đạo c h i lực nếu thánh nhân vẫn lạc một cái này thiên đạo liền sẽ mất đi cân bằng đến lúc đó mới là hồng hoang thế giới cùng với vô số sinh linh chân chính thai hỏa ngập đầu cho nên cho dù là vì thế thánh nhân cũng không thể vẫn lạc nghĩ tới đây lý trường thọ không có c a m l ò n g n à trong lòng cũng càng thêm phẫn nộ thánh nhân không chết một mặt là bởi vì vô thượng vĩ lực cùng thiên đạo tương liên có thể mượn nhờ thiên đạo bản nguyễn tri lực có thể liên tục không ngừng mà ngưng kết thân thể nhục thân khó mà triệt để phai mở đến nỗi một phương diện khác nhưng là vì thiên đạo chi lực cân bằng vì đại cục nhưng hôm nay thánh nhân sớm đã không cách nào ướt thúc thiên đạo thiên đạo cùng giữa thánh nhân quan hảo hệ sớm đã không còn là chắc có như thế mà thánh nhân cũng càng ngày càng ngang ngược càn g rỡ hết thể đều thay đổi nhưng vì đại thế hắn nhưng vẫn là không thể thì thánh coi như hắn có đầy đủ nhiều át chủ bài coi như hắn có đầy đủ lòng tin nhưng hắn vẫn, vẫn là không thể đối với thánh nhân ra tay bởi vì đại cục vì đại cục hắn không thể ra tay chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hào hữu bị chuẩn đê bức tử Chỉ lý trường thọ tiếng giống chấn động tiết niệm giờ khác này toàn bộ hồng hoang đều đang bị phẫn nộ của hắn gào thét nả kịch liệt chấn động lên lý trường thọ đối với thiên nộ giống âm thanh chấn động c ử u trọng tiên c u n g tùy ý c u ố n lên ra lão sư hôm nay ta muốn giết thánh không tiếc bất cứ giá nào ta muốn chém giết tây phương giáo nhị thánh hết thể kết quả đệ tử một người một mình gánh chịu vô luận bỏ ra cái giá gì hôm nay ta chính là muốn thi thánh lý trường thọ ngữ khí chém đinh chặt sát bách tử dứt khoát hắn nhìn về phía bên trên bầu trời ánh mắt kiên định giờ khắc này nội tâm hắn ý niệm vô cùng thông suốt cũng vô cùng kiên định nháy mắt chứ thiên vạn trong nháy mắt sôi chảo bá khí cỡ nào bá khí đây mới thật sự là kim thủ chỉ sở hữu người a sảng khoái sảng khoái lật ra chư thiên b ạ n giới sinh linh mừng rỡ vô cùng giờ khắc này lý trường thọ quả thực là đẹp trai vô song ã lại ta có nghe lầm hay không hắn nói hắn muốn làm gì hắn muốn thi thánh thi thánh cỡ mờ n ở đây vẫn là ta biết lý trường thọ sao hắn không qua loa ra thanh kết cùng lúc đó hồng hoang chú n g sinh cũng toàn bộ đều t ê chương một trăm năm mươi hai cậu sinh lý trường thọ giận mở s o n g treo chư thiên kim thủ chỉ sở hữu người sánh với tuyến chư một trăm năm mươi hai cậu sinh lý trường thọ giận mở s o n g treo chư thiên kim thủ chỉ sở hữu người sánh với tuyến Hồng hoang thế giới, vô số sinh linh tại thời khắc này tất cả đều là một mặt trấn kinh cho dù là rất nhiều đại năng cùng với thiên đạo các thánh nhân cũng là một mặt h ạ i nhiên đương nhiên ở trong đó khiếp sợ nhất thuộc về hai vị nhưng mặc kệ là người tiếp dẫn cùng chủ đề hai vị này thánh nhân sắc mặt đặc sắc nhất đồng thời cũng kinh hãi nhất nếu như không phải tận mắt thấy bọn hắn đ ờ i này đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng thế mà lại có người làm chuyện như vậy rõ ràng không phải thánh nhân rõ ràng chỉ là huấn nguyên cảnh giới phía dưới sâu kiến lại dám đối mặt hai tôn thánh nhân dùng chuyển thánh nhân hắn không riêng gì muốn cùng hai tôn thánh nhân giao thủ điều kỳ quái nhở ở tình là tiểu tử này lại còn suy nghĩ m u ố n c h é m giết hai tôn t h á n h nhân hắn muôn thi thánh nói đùa cái gì tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống lý trường thọ cái này không biết sống chết không biết điều tiểu bối lại muốn đối bọn hắn hai người ra tay thậm chí cái này còn không qua chân nhũng ra còn têu g ạ o l ấ y muốn xóa bỏ bọn hắn hai vị t h á n h nhân quả nhiên là không biết sống chết không biết m ù i vị lý trường thọ thật sự như thế không nhìn rõ thực tế tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt âm t r ầ m như nước ánh mắt càng là âm chầm vô cùng rơi vào màn trời phía trên sắc ý kia liền không giữ lại chút nào tùy ý kích đống đi ra hạn ý lâm nhiên tùy ý tr lý trường thọ mà nói giống như là sấm xét giữa trời quang chật vang lên tại núi tu di c h i đình hấp dẫn tiếp dẫn cùng chuẩn để chú ý hắn luôn thi thánh a mơ mộng hao huyền kẻ này thật sự là quá mức phách lối thánh nhân đó là có thể nói r ế t liền có thể r ế t lý trường thọ ra hòa này hơi bị quá mức đánh giá cao chính mình đánh mất lý trí đi thật sự coi chính mình là kim thủ chỉ sở hữu người chính là có thể nịch thiên tồn tại cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng lý trường thọ chỉ là một tên tiểu bối đối phó hắn một cái thánh nhân cũng phí sức đến cực điểm còn cứng hơn l â y hắn cùng với sư huynh hai tôn tồn tại không phải người si nói mộng là cái gì a mơ mộng hao huyền thôi lý trường thọ hơi bị quá mức đánh giá cao chính mình thánh nhân cũng không dám nói có thể chém giết những thứ khác thánh nhân hắn lý trường thọ ngay cả thánh nhân cũng không phải bất quá là một cái thánh cảnh phía dưới tiểu bối thế mà kêu gào muốn gạt bỏ thánh nhân làm cản nằm mơ giữa ban ngày chuẩn đề cái kia thanh nhân tức giận hờ hững chuyên gia k h u ấ y động tại trọng mây phía trên thánh nhân bất tử bất diệt cho dù là uy năng huyền diệu khó có thể tưởng tượng thánh nhân đều không thể mã sát sông chính mình cùng một cảnh giới tồn tại lý trường thọ dựa vào cái gì có thể một mặt tiếp bảy trăm bốn mươi bảy tái nhi tam mà khiêu khích thật sự cho rằng bọn hắn là dễ trêu chọc hay sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề diện mù cấm trầm nhất là chuẩn đề nghĩ đến mình tại trong kiểm kê bị lý trường thọ như thế một tên tiểu bối đạt tướng trên mặt mũi căn bản không nhịn được sắc mặt khó coi kẻ này không chỉ có đả thương chính mình còn năm lần bảy lượt mà khiêu khích một lần lại một lần gây chuyện đây không phải tự tìm cái chết là cái gì không có chút nào coi mình ra gì không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải đem hắn gặp bỏ t h á n h nhân không thể nhục đạo lý này hắn muốn để lý trường thọ biết không chỉ có là lý trường thọ còn có hồng hoang thế giới vô số sinh linh thậm chí còn có chư thiên vạn giới cái kia đếm không hết sinh linh hồng hoang thiên địa t h á n h nhân trí cao vô thượng t h á n h nhân không thể nhục cùng lúc đó hồng hoang thế giới phương tây tây thổ đại lục trên núi tu di một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ mà ra lan tràn giữa thiên địa uy áp trải rộng toàn bộ hồng hoang giờ k h ắ c này giống như là thế giới đều phải hỏng mất hồng hoang thế giới vô số sinh linh sợ hãi không thôi chấn kinh v ạ n phần hoảng sợ nhìn về phía phương tây tê cả ra đầu cờ m ở nở, đây là gì tình huống đây là đang làm cái gì như thế nào đống nhiên từ phương tây truyền đến kinh khủng khí thế như vậy đây là thế nào cái cái này đây là thánh nhân chi uy đây là đến từ tây phương thánh nhân chi uy xem ra đây là phương tây hai vị tia thánh nhân không vui a thánh nhân chi uy kinh khủng như vậy đây là sát ý a thánh nhân sát ý đây là đến từ thánh nhân sát ý thánh nhân sát ý đủ để là nhật nguyệt thất sắc toàn bộ thiên địa cũng không biết nà biến sắc thánh nhân c h i nộ dưới cơn nóng giận thiên địa chấn động tinh không vỡ nát toàn bộ thiên địa đều phải vì vậy mà biến sắc càn không điên đảo hồng hoang thất sắc không thành vấn đề hồng hoang thế giới sinh linh nón h trong nháy mắt liền h i ể u cái này l ử a giận là từ đâu nào đến từ phương tây tới sát ý cái này còn cần nhiều lời không cần hỏi chắc chắn là phương tây hai vị kia thánh nhân nhìn thấy kiểm kê sau đó k h ô n g chế không nổi sát ý của mình sát ý tràn ngập ra mới có thể như thế hơn nữa rõ ràng đây là chuẩn để thánh nhân nổi giận bởi vì tại trong kiểm kê tối chật vật thảm nhất thánh nhân chính là chuẩn đề thánh nhân chuẩn đề thánh nhân bị lý trường thọ đả thương về sau tức thì bị lý trường thọ nhiều lần khiêu khích nhằm vào h ắ n tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này có như thế kinh khủng l ử a giận cùng s á c ý tự nhiên cũng hợp tình hợp lý người lạ chi nộ đủ để hủy thiên diệt địa chôn vùi hết thẻ a cùng lúc đó đế bá chủ thế giới lý thất đêm nhìn thấy lý trường thọ cái này hiếm thấy cao quan thời khắc cũng là một mặt kinh ngạc không nghĩ tới lý trường thọ lại còn có thời khắc như vậy bờ giờ ép ở thực sự là ra ngoài ý định hiếm thấy đơn giản a a lý trường thọ cái này treo tỷ như này thất t ố thời gian dài như vậy kiểm kê đến nay vô luận lúc nào gặp lý trường thọ lý trường thọ cũng là ổn nhất kiện tối cậu cái kia hơn nữa tâm tình của hắn cũng rất ổn định sẽ không mất khống chế vẫn luôn rất lạnh nhạt vô luận là đối mặt cái gì cũng là cẩn thận lại bình tĩnh lý thất đêm sống nhiều năm như vậy giống lý trường thọ sinh linh như vậy hắn cũng đều chưa từng gặp qua vốn là cho là lý trường thọ sẽ một mực như thế nhưng lại không nghĩ tới lần này lý trường thọ lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt lý trường thọ thất thố hắn không nghĩ tới lý trường thọ vẫn còn có phương diện như thế hắn vốn cho rằng lần này kiểm kê sẽ không nhìn thấy lý trường thọ tức giận một mặt lại không nghĩ rằng lại còn có thu hoạch n g o à i ý muốn đối mặt hai vị t h á n h nhân có dạng này khí phách dũng khí như vậy đủ để khiến người xưng tán lý trường thọ mặc dù bình thường rất cầu rất vững vàng để cho người ta hận đến căn bản đều trực dương dương nhưng mà từ a thời khắc mấu chốt hắn khí phách cũng tuyệt đối là một đỉnh một tại thời khắc mấu chốt vĩnh viễn có thể tin tưởng lý trường thọ khí phách hắn nhất định sẽ đứng ra chính như bây giờ kiểm kê lý trường thọ chủ động đứng ra đối mặt hai tôn thanh nhân trừ cái đó ra hắn càng là ngay trước mặt thánh nhân nói muôn thi thánh dũng khí như vậy cùng quyết đoán chứ thiên vạn giới có mấy người có chật chật nhìn không ra a như vậy cậu lại còn có như thế dũng cảm thời k h á c lý trường thọ thật là làm cho ta giật nảy cả mình nga đây mới thật sự là n g ư ờ i sao cùng lúc đó che thiên vị mặt d i ệ p phạm cũng hưng phấn lên tốt tốt tốt hào một cái lý trường thọ cái này chẳng phải đúng nha này liền đúng vị hào một cái thi thánh thân là đường đường kim thủ chỉ sở hữu người sao có thể như thế biệt cốt đâu nên dũng cảm một điểm có đầy đủ quyết đoán không sợ hãi làm liền xong rồi cậu có gì vui tại trong trận này kiểm kê diệm phạm cũng không thích lý trường thọ cái này quá mức v ữ n vàng quá cầu tính cách d i ệ p phạm là từng bước từng b ư ớ c tử trong thiên địa giết dạ thời vì vậy đối với cầu mệnh hèn m ọ n trổ mã lý trường thọ tự nhiên không quá cảm bạo hắn vẫn luôn muốn nhìn lý trường thọ dũng cảm một lần đại sát tứ phương vốn cho rằng không nhìn thấy lý trường thọ anh dũng khí phách không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển lại còn có một cái cơ hội như vậy thì thánh cái này đủ để chấn động thiên hạ chấn động cựu thiên thập địa lời nói cứ như vậy bị lý trường thọ nói ra hào một cái lý trường thọ thật đúng là tốt dạng này khí phách mới phù hợp kim thủ chỉ sở hữu người thân phận không phải người thường có thể bằng đây mới là kim thủ chỉ sở hữu người chắc có dáng v ẻ y a lý trường thọ cũng không phải một cái cầu so cho dù là đối mặt hai tôn thánh nhân hắn vẫn như cũ có thể nói ra thi thánh mà nói đủ để chứng minh hắn dũng cảm ngọc quỳnh đối mặt hai tôn thánh nhân còn có thể làm đến điểm này đã đủ để rung động vạn giới chúng sinh liên diệp phạm cũng đều thành tâm thành ý mà giơ ngón tay cái lên hảo một cái lý trường thọ ngự phê là hắn biết tất nhiên thân là kim thủ chỉ sở hữu người lý trường thọ tất nhiên có thể được kiểm kê ta sao khẳng định có hắn chỗ hơn người chắc chắn không tầm tưởng sẽ không một mực cứ như vậy cầu đi xuống hắn nói cái gì ấy nhỉ quả nhiên nói không sai chứ bây giờ lý trường thọ ra hỏa này cao quang thời khắc không liền muốn tới rồi sao lấy sức một mình đối cứng hai tôn thánh nhân nói thật ra diệp phạm trong lòng có chút không nắm chắc được lý trường thọ đến tột cùng có thể làm được hay không lý trường thọ tất nhiên yêu nghiệt tất nhiên thiên phú dị bẩm tất nhiên có thật nhiều át chủ bài nhưng mà hắn đối mặt dù sao cũng là thánh nhân hơn nữa còn không phải một tôn nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet hắn muốn lấy sức một mình đối mặt hai tôn thánh nhân đây chính là hai tôn thánh nhân a đối với thánh nhân chỉ huy hắn cũng có hiểu biết không hổ là hồng hoang trí cao vô thượng tồn tại đích sắc kinh khủng Lúc trước t h á nhưng dạng này tỷ lệ thật sự là quá mức nhỏ bé cực kỳ bé nhỏ lý trường thọ đối phó một tôn thánh nhân cũng phí sức thành cái dạng kia lấy một mình hắn tri thân cùng hai tôn thánh nhân giao thủ kia liền càng khó mà nói cùng lúc đó màn trời bên trong hình ảnh lại độ b i ế n ảo kèm theo lý trường thọ tiếng giống giận dữ rơi xuống cựu thiên tri thượng một thân ảnh chậm rãi hiện ra một vị người khoác hai màu đèn trắng đạo bảo lao đạo từ trên trời gián g xuống chính là thiên đạo lục thánh đứng đầu thiên đạo các thánh nhân đại sư m u n h thiên đạo thánh nhân bên trong tồn tại mạnh nhất thái thanh thánh nhân quá rõ ràng lao tử mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn thấy đạo kia lao đạo thân ảnh thời điểm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn bi nhưng không chờ bọn họ có hành động một t ấ m thái cực đồ liền t r ợ t bày ra bao phủ ra đang tiếp dẫn cùng chuẩn để cái kia to lớn pháp thân bên trên mở ra vô cùng vô tận uy áp càng là như thủy triều dòng lũ đồng dạng trùng trùng điệp điệp từ t h i ê n khung bên trên nghiêng rơi xuống từ cái kia trong thái cực đồ mánh liệt hạo đãng mà lao nhanh đi ra ngăn cách tuyến nguyện cách hết thảy. Ngay c h t hết Có thảy chỉ đến không hết sinh linh đều nghe được cái chữ này khi nhìn thấy q u a xong chư thiên vạn giới sinh linh nón h tinh thần cùng nhau chấn phấn một chút ánh mắt sáng tác nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia đó chính là hồng hoang thế giới đạo tổ hồng quân phía d ư ớ i tồn tại mạnh nhất thiên đạo thánh nhân bên trong trí cường giả thiên đạo lục t h á n h đứng đầu quá rõ ràng lão tử trệ họ thời trệ họ thời các đạo hữu mau nhìn cậu thánh treo ở t r ê n m ụ ngươi nhìn ta cứ nói đi quá rõ ràng chắc chắn sẽ không mặc kệ lý trường thọ ngươi nhìn hắn này không phải đã đến sao sao lý trường thọ lao sư quá rõ ràng thời không phải các đạo hữu trong chốc lát toàn bộ hồng hoang thế giới triệt để chấn động đến không hết sinh linh sôi trào lên chủ yếu là các sinh linh không thể tin được quá rõ ràng vị này ổn trọng nhất thượng thiện nội thủy không tranh không đoạt nhưng chính xác thánh nhân đứng đầu cường đại nhất thánh nhân vị này tồn tại thế mà lại giúp lý trường thọ gạt bỏ thánh nhân thái thanh thánh nhân thế mà đồng ý lý trường thọ cái kia ý tưởng tăng bệnh tâm cường hắn thế mà bỏ mặc lý trường thọ đi gạt bỏ t h á n h nhân t cái này nhưng có điểm quá kinh khủng quá rõ ràng đồng ý lý trường thọ gạt bỏ t h á n h nhân đây không phải mang ý nghĩa hắn sẽ xuất thủ tương trợ lý trường thọ có lẽ không cách nào gạt bỏ một tôn t h á n h nhân nhưng mà thái thanh t h á n h nhân nhưng là khác rồi mặc dù cũng là t h á n h nhân nhưng mà không hề nghi ngờ thái thanh t h á n h nhân chính là cường đại nhất t h á n h nhân đạo pháp thông huyền thực lực của hắn thâm bất khả chắc có lẽ thật có thể chém giết thanh nhân nếu là như vậy mà nói lý trường thùy nào ải cũng không phải không được chẳng lẽ hôm nay thật sự có thánh nhân muốn vất lạc lần này nhưng có trò hay nhìn không chỉ có hồng hoang thế giới sinh linh nón h chấn động tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị này thánh nhân hoảng sợ nhất một mặt c h ấ n kinh cùng sợ hãi nhìn lên trên bầu trời đạo thân ảnh quen thuộc kia bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra quá rõ ràng thế mà lại ra tay quá rõ ràng đến cùng đang làm gì tiếp dẫn cùng chuẩn đề cắn răng một mặt không cam l ò n g ma m a n trời bên trong lý trường thọ nhận được đáp ứng cười to không ngừng hắn bước ra một bước quanh thân khí thế chấn động kinh khủng vô song trùng nhược đ i ệ tùy ý bao phủ ra chấn động thiên đ i ệ có sư tôn ra tay trạc thánh hy vọng thành công t ì n cái thiết h à khí c n tức kinh khủng bị ý khoái đ ộ g ra bao phủ ở trong thiên địa ngay cả không gian đều hiện lên xuất gia đạo đạo vết rách căn bản không chịu nổi cái này kinh khủng vĩ lực t h í thần thương xuất hiện trong tay hắn lý trường thọ nắm chặt thí thần thương nhảy lên một cái không gian chấn động toàn bộ hồng hoang tại thời khắc này đều chấn động lên thiên địa chấn động mà chuẩn đề lạnh lên một tiếng mặc dù quá thanh ra mặt để cho bọn hắn có chút trở tay không kịp nhưng mà lý trường thọ chỉ là một tên tiểu bối sâu k i ế n thôi còn gì phải sợ cùng lúc đó quá rõ ràng nhất khí hóa tam thanh trực tiếp giảng giải bởi vì đóng vào tại chỗ không nhúc n í c h được hai tôn thánh nhân trong nháy mắt liền bị quá rõ ràng k h ô n g chế một tôn chỉ còn lại chuẩn để một cái thánh nhân mà chư thiên vạn giới thánh nhân thấy vậy lại nghị luận ngạch cái này tựa như là ra tay rồi nhưng lại giống như không có hoàn toàn ra tay thái thanh thánh nhân cử động này ngược lại là vì lý trường thọ sáng tạo ra đánh một cơ hội cũng không biết lý trường thọ đến tột cùng có thể hay không nắm chặt chỉ thấy màn trời bên trong lý trường thọ vẫn như cũng bị chuẩn đề áp chế dù là chuẩn đề chỉ là lục thánh bên trong ở cuối xe tồn tại nhưng hắn vẫn vẫn là thánh nhân thánh nhân c h i h uy không phải người thường có khả năng ngăn cản cho dù là kim thủ chỉ sở hữu người cũng không được thánh nhân không hổ là thánh nhân thực sự là trí cao vô thượng vĩ lực rộng rãi khó có thể tưởng tượng lý trường thọ cho dù là đánh một cũng hoàn toàn không có phần thắng a cờ mờ nờ đây chính là hồng hoang thánh nhân sao thật sự đáng sợ căn bản khó có thể tưởng tượng đáng sợ đơn giản đáng sợ chẳng lẽ nói một trận chiến này lý trường thọ sẽ suy tàn sao Chật, chỉ thấy màn trời bên trong sau lưng lý trường thọ hiện ra một tôn mơ hồ phật tượng trong chốc lát khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt mà trái lại chuẩn đề khí tức lại là trong nháy mắt trăm năm như khí thế của hắn cùng khí tức đều suy yếu xuống dưới đây chính là lý trường thọ tu đại đạo cân đối đại đạo cân đối thực lực của hai người cưỡng ép suy yếu chuẩn đề thực lực để cho hai người thực lực ở vào cùng t r ụ c hành đây chính là cân đối đại đạo nịch t i ê n chỗ vũ thảo này lên mở mà lý trường thọ nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng chuẩn đề chết đi chương một trăm năm mươi ba nhất kích đánh bay thánh nhân chư thiên triệt để điên cầu chúng ta đối với kim thủ chỉ sở hữu người sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả chương một trăm năm mươi ba nhất kích đánh bay thánh nhân chư thiên triệt để điên cầu chúng ta đối với kim thủ chỉ sở hữu người sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả theo lý trường thọ tiếng giống giận d ữ truyền khắp thiên địa giống như sấm r ề n trùng trùng điệp điệp t r u y ề n v a n g tại cựu thiên thập địa ở giữa một luồng tràn trề khí thế cũng ẩm vang lưu t r u y ề n t à n mạn khắp nơi ở trong thiên địa tùy ý bao phủ mà chư thiên vạn giới sinh linh nón nhìn thấy một màn này tinh thần lại là cùng nhau chấn động trong mắt lộ ra mong đợi tia sáng mừng rỡ nhìn về phía màn trời phía c h i n tới tới ta liền nói thân là đường đường k tuyệt đối không có khả năng không có bất kỳ cái gì hậu chiêu lý trường thọ không phải như thế lỗ mãng người tất nhiên hắn quyết định đối với thánh nhân ra tay khẳng định như vậy có hậu thủ hắn chắc chắn còn có át chủ bài ngươi nhìn ta nói cái gì ấy nhỉ cái này lão cầu so khẳng định có át chủ bài dù là tất cả mọi người đều không có bài t ẩ y hắn cũng có át chủ bài cái này lão cầu so xưa nay sẽ không đem chính mình đưa thân vào dưới nguy hiểm lần này khác thường như thế chắc chắn là có lực lượng lý trường thọ lại muốn bật học nói thật thật sự rất trờ mong không biết đây là cái gì treo cái này ngoại quả là có chút treo thậm chí ngay cả thánh nhân thực lực đều suy yếu cái gì treo có thể san bằng hắn cùng giữa thánh nhân thực lực sai b i ta chính là hồng hoang thánh nhân thế nhưng là trí cao vô thượng tồn tại thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến lý trường thọ thực lực mặc dù không kém nhưng mà cùng giữa thánh nhân đồng dạng có thiên n g u y ê n tầm thường khe danh trích lệnh căn bản không đủ lấy dung chuyển thánh nhân hắn treo nhiều lắm ưu tiên mới có thể để cho hắn có đối với thánh nhân xuất thủ tự tin chư thiên b ạ n giới sinh linh có vì thế chân kinh có nhưng là cảm thấy khó có thể tin lý trường thọ thật có thể bằng vào ngoại quả l ậ bàn đông đảo sinh linh nao n a u nhìn thẳng cựu tiêu thiên cùng trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hoang mang cùng lúc đó màn trời trong tấm hình, sau lưng lý trường thọ vô số khí lãng ngưng kết tụ lại cùng một chỗ ngưng tụ thành phật tượng phóng ra quang mang nhàn nhạt, nhạt khi tôn k i ê u mơ hồ phật tượng từ bên trong hư không trầm trầm hiện hiện ra sau đó tia sáng chiếu rọi thánh nhân khí thế trong lúc đó trở nên yếu đi tiếp thánh nhân khí thế suy yếu vô cùng rõ ràng cho dù là chư thiên vạn giới sinh linh nón cách cái này xa xôi màn trời cũng có thể cảm giác được thánh nhân khí thế như hồng thủy da áp phát triển mạnh mẽ mà lý trường thọ khí thế nhưng là tại thời khắc này nhanh chóng kéo lên đứng lên phóng lên trời khí thế hạ đẳng chư thiên vạn giới sinh linh cảm giác được chuẩn đề cùng lý trường thọ khí thế biến hóa sau đó toàn bộ đều kinh ngạc khó có thể tin nhìn xem lý trường thọ thân ảnh trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh vũ thảo đây là gì đồ vật cái này còn không phải là treo có chút ngoại hạng a thực sự là một lời không hợp liền bất h ắc đây là cái gì treo vậy mà có thể cưỡng ép suy yếu thực lực đối phương cái này có treo điểm lịch thiên a suy yếu thực lực đối phương đích sắc không có nhiều khó khăn có thật nhiều bí thuật đều có thể làm được nhưng mà có thể suy yếu một tôn thánh nhân thực lực nhưng hiếm thấy thánh nhân thân hợp thiên đạo chính là toàn bộ hồng hoang đạo tổ phía dưới trí cao vô thượng tồn tại loại tồn tại này thực lực cũng có thể bị suy yếu hơn nữa lý trường thọ cái này treo mở thật sự rất thái quá không chỉ có suy yếu thánh nhân thực lực còn mạnh mẽ hơn mình thực lực cái này mẹ nó cũng quá bất hợp lý đây là gì treo chẳng thể trách lý trường thọ ra hỏa này lần này l i ề u mạng như vậy nguyên lai là có lá bài tẩy như vậy cái này cầu so lựa chọn ra tay xem ra là thật sự có mười phần chắc chín chắc chắn lá bài tẩy như vậy đích sắc cường lực không đúng đây không phải át chủ bài là ngoại quải thánh n h â n tiền nào thánh nhân liền trí cao vô thượng chúng ta lý trường thọ liền không đối phó được thánh nhân nói đùa cái gì hắn chuẩn đề là thánh nhân không giả nhưng mà lý trường thọ chẳng lẽ cũng không phải là thánh nhân sao lý trường thọ cũng là thánh nhân a nhân gia là cầu thánh là chư thiên vạn giới độc nhất vô nhị cầu thánh so chuẩn đề c ắ m ở cái nào cùng chuẩn đề giao thủ không phải rất bình thường lúc vạn chúng sợ hai thán phục nghị luận đại thiên thế giới tiêu d i ễ m mặt lộ vẻ hưng phấn hung hăng cơ n ộ t chút năm đấm ta liền biết lý trường thọ khẳng định có át chủ bài tiêu d i ễ m khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn phảng phất bây giờ tại trên thiên mạc đại triển tần uy cùng thánh nhân giao thủ không phải lý trường thọ nà là hắn đồng dạng chủ yếu là bởi vì cái này phương tây nhị thánh nhất là chuẩn đề thực sự quá mặt g à y vô xỉ ý thế h i ế p người lấy lớn h i ế p nhỏ tiêu diễm thực sự nhìn không được lý trường thọ đứng ra muốn cùng thánh nhân giao thủ tiêu diễm tự nhiên hưng phấn may mắn lý trường thọ có át chủ bài a bất quả lý trường thọ vững vàng như vậy người làm sao lại tùy tiện ra tay hắn chắc chắn là có hoàn toàn chắc chắn mới có thể đi chuyện này dù sao cùng thánh nhân giao thủ hơi không cẩn thận chính là thân t ử đạo tiêu hạ tràng liền chuyển thế luân hồi đều không làm được lý trường thọ cầu nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình xem như tiền đặt cược hắn nhưng cũng lựa chọn ra tay đó chính là có đầy đủ tự tin có thể ngăn cản thánh nhân tốt tốt tốt cái này kiểm kê càng ngày càng có ý tứ thánh nhân là hồng hoang thế giới chi cao vô thượng tồn tại vi lực mạnh không gì làm không được mà lý trường thọ dám đối với loại tồn tại này ra tay không hề nghi ngờ khẳng định có át chủ bài đối mặt tồn tại như thế lý trường thọ không chỉ có không l ù i còn muốn thi thánh đã rất chứng minh vấn đề lý trường thọ vốn là cái vững vàng cầu so sẽ không để cho chính mình tiếp nhận một chút xíu phong hiểm nhưng lần này hắn muốn nghịch phạt thánh nhân chém giết thánh nhân khác thường như thế làm việc đem chính mình bại lộ tại lớn nhất phong hiểm phía dưới đây cũng không phải là đang trang bức khiêu chiến thánh nhân sinh mệnh liền tràn ngập nguy hiểm lúc nào cũng có thể bị thánh nhân đánh giết thân tử đạo tiêu triệt để sụp đổ vẫn nhưng lý trường thọ nhưng như c ũ hành giả chuyện lịch tiên đủ để nhìn ra hắn cũng không phải vì trang bức cũng không phải là trước mặt người khác hiền thánh lần này lý trường thọ cái này hào hào tiên sinh thật sự nổi giận hắn c a m nguyện dùng s o n g chính mình sở hữu át chủ bài cam tâm để cho chính mình gánh chịu bị thánh nhân đánh giết thân tử đạo tiêu phong hiểm cũng muốn cùng thánh nhân một trận chiến cái này kim thủ chỉ sở hữu người thật sự nổi giận mà một vị kim thủ chỉ sở hữu người tức giận kết quả rất nghiêm trọng kim thủ chỉ sở hữu người từ trước đến nay cũng là kế tục thiên địa khí vận n à sinh người mang nịch thiên ngoại quải làm chuyện đều có thể thành lần này chính là kim thủ chỉ sở hữu người cùng thánh nhân đọ sức nhưng xem ai càng hơn một bậc cùng lúc đó đế bá chủ thế giới lý thất đêm nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh trong mắt cũng toát ra một vẻ khiếp sợ hắn kinh ngạc tại lý trường thọ thủ đoạn thật sự là quá mức kinh người sau lưng lý trường thọ phật tượng hiện lên mơ hồ mơ hồ nhưng lại tản ra khó có thể tưởng tượng bí lực vậy mà cưỡng ép suy yếu một tôn thánh nhân thực lực nịch thiên như vậy sao lý thất đêm nhẹ giọng nhìn o n trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc lý trường thọ là như thế nào làm được hồng h o a n g thế giới là chư thiên trí cao vị diện đến nỗi thánh nhân nhưng là hồng h o a n g tồn tại trí cao hồng h o a n g thiên đạo thánh nhân cái này cấp bậc tồn tại cơ hồ đã là đứng ở chư thiên vạn giới tột cùng nhất cao thượng tồn tại cho dù là hắn cũng đều không bằng nhưng nghịch thiên như vậy vô cùng tồn tại vậy mà lại bị lý trường thọ thủ đoạn ảnh hưởng thực lực chịu đến suy yếu lý trường thọ đây rốt cuộc là thủ đoạn gì thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể ảnh hưởng vẫn là nói bởi vì chuẩn đề mặc dù là thánh nhân nhưng đó là thánh nhân bên trong yếu nhất tồn tại hắn là ở cuối xe thánh nhân cho nên lý trường thọ thủ đoạn mới có cơ hội đem hắn suy yếu cái kia cũng không đúng coi như chuẩn đề là t h á n h nhân bên trong ở cuối xe tồn tại nhưng cũng là một tôn hàng thật giá thật t h á n h nhân a t h á n h nhân nên có hết thẻ huyền diệu y năng hắn đều có a chuẩn đề là một tôn chân chính t h á n h nhân hết thẻ huyền diệu thêm với hắn thân càng có thiên đạo phù hộ đây đều là chân chính tồn tại qua nhiều năm như vậy chuẩn đề đã từng nhiều lần ra tay triển lộ t h á n h nhân chi uy chuẩn đề mặc dù là t h á n h nhân bên trong k í n h b ồ i vị trí thấp nhất tồn tại nhưng cũng là một tôn t h á n h nhân t h á n h nhân c ũ n g không phải t h á n h nhân chính là hai loại tồn tại nhưng lý trường thọ thủ đoạn lại có thể ảnh hưởng thanh nhân cho dù là yếu nhất thanh nhân đó cũng là thanh nhân a lý thất đêm trong mắt lóe lên chân kinh chật nhìn xem lý trường thọ trên mặt hiện ra mấy phần hưng phấn cùng chờ mong hắn ngược lại là hiếu kỳ cái kia thủ đoạn đến tột cùng là cái gì vậy liền để ta xem một chút lý trường thọ ngươi kế tiếp còn có thủ đoạn gì à suy y ế u thực lực t h á n h nhân đích sắc kinh diễm đến chư thiên vạn giới rất nhiều sinh linh nhưng nếu như chỉ vẹn vẹn như thế cái kia lý trường thọ chắc chắn không cách nào dung chuyển t h á n h nhân chắc chắn còn có thủ đoạn khác không chỉ có là lý thất đêm chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n cũng đã làm xong rửa mắt mà đợi chuẩn bị cùng lúc đó hồng hoang đại thiên thế giới tất cả sinh linh lại là trong nháy mắt mộng một mặt khó có thể tin cờ mờ bọn hắn nhìn thấy cái gì đếm không hết sinh linh bởi vì cảm thấy khó có thể tin cho nên điên cuồng xoa ánh mắt của mình ánh mắt nhìn chằm chằm thiên khung hình ảnh thế nhưng toàn bộ hết thảy lại chân thật như vậy đó đích xác là tương lai chân chính chuyện sẽ xảy ra bọn hắn đều thấy được chuẩn đề thánh nhân khí tức giống như hồng thủy phát triển mạnh mẽ trong nháy mắt tán loạn mà đi chuẩn đề thánh nhân khí thế trở nên yếu đi rõ ràng là bị suy yếu thực lực đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sao đã vậy còn quá thái quá như thế yêu nghiệt thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể ảnh hưởng các vị đạo hữu đây là thủ đoạn gì tại sao lại huyền diệu như thế hồng h o a n g thế giới sinh linh trận tròn mắt có sinh linh nuốt nước miếng một cái âm thanh đều đang rút rút d hỏi hướng người bên cạnh chuẩn đ ề thánh nhân thực lực trở nên yếu đi lý trường thọ ngươi sao có thể như thế thái quá lý trường thọ thật sự yêu nghiệt như thế liền suy yếu thánh nhân thủ đoạn đều có giờ khắc này vô số sinh linh trái tim đều ác ngoan quất động lên nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet thân là hồng h o a n g thế giới sinh linh bọn hắn tự nhiên biết hồng h o a n g thế giới thiên đạo các thánh nhân cường đại cùng kinh khủng thiên đạo thánh nhân tồn tại trí cao chính là chân chính trí cao vô thượng vĩ lực rộng rãi vô cùng tồn tại nhưng i cứ t h như n h â vậy vô cùng một vị đều cường đại đến khó tồn h t tại tất cả bây g i n cứ như vậy vô cùng cường đại tồn tại bây giờ cứ nhiên bị lý trưởng thọ thủ đoạn ảnh hưởng cái này làm sao không để cho cảm thấy chân kinh nào chỉ là chân kinh đơn giản chính là choan váng người đều tê lý trường thọ sẽ không thật sự như thế yêu người ta chuẩn đề thánh nhân thực lực bị suy yếu là thực lực của hắn nhưng là đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ bước kế tiếp không phải là giết thánh nhân a lý trường thọ thật có thể t h ì thánh đây chính là thánh nhân a đối với hồng hoang thế giới sinh linh mà nói thánh nhân trí cao vô thượng căn bản cũng không cho khinh n h u n nhưng lý trường thọ bộ dạng này rõ ràng chính là muốn chém giết thánh nhân như vậy làm sao không để cho rung động hơn nữa liền thái thanh thánh nhân đều đáp ứng lý trường thọ đối chuẩn đề ra tay t r ạ n thánh yêu cầu càng làm cho rất nhiều sinh linh đều miên man bất định đối với cái này bọn hắn cũng không hoài nghi lý trường thọ là thật có t r ạ g t h á n h thực lực cùng lúc đó một đám đại năng cũng đều là một mặt c h ấ n kinh nhao nhao h ạ i nhiên kẻ này vậy mà thật muốn chém giết c h u ẩ n đề vậy mà thật sự yêu nhiệt đến nước này cao minh như thế mặc dù lý trường thọ có lẽ thật sự có có thể chém giết thánh nhân năng lực nhưng mà thánh nhân cũng không tốt giết ta thánh nhân cùng t i ê n đạo bản nguyên tương liên bất tử bất diệt chỉ cần t i ê n đạo bản nguyên tồn tại như vậy thánh nhân cũng sẽ không chân chính v ấ lạc dù cho là dốc hết toàn lực chém giết thánh nhân chỗ chém dụng cũng bất quá là thánh nhân hình thể, thánh nhân hình thể bị nhưng lại vẫn như cũ sẽ tái hiện trừ phi có thể chặt đức thánh nhân cùng thiên đạo bản nguyên ở giữa liên hệ nhưng chặt đức thánh nhân cùng thiên đạo bản nguyên ở giữa liên hệ có lẽ s o chém giết thánh nhân còn khó bởi vì dính đến chân chính c h i cao vô thượng vạn vật chúa tể thiên đạo một đám đại năng cũng đều đang hiếu kỳ lý trường thọ phải chăng có thể làm được chân chính thi thánh nếu vẹn vẹn chém giết hình thể tự nhiên là không tính để cho thánh nhân thân tử đạo tiêu đây mới thật sự là thi thánh trừ thiên vạn giới các sinh linh nghị luận đồng thời trên thiên mạc hình ảnh lại độ biến ảo lý trường thọ cầm trong tay lục thân thương quanh thân khí thế mãnh liệt t ư n g lên trúng thiên bành trướng tùy ý khuấy ý lưu động, chủ u chuẩn muốn y ể n thiên Không Trường liền đánh Trường lượng nói muốn thi thánh, chứ hắn giữa gì tiếp tới thi địa. chút Thọ trực Thọ át chứ đề. có có lực do dự, dĩ Lý Lý Sở bài, cùng với rất nhiều bố trí bên ngoài. với nhiều cùng Chủ rất trí yếu nhất còn là bởi vì chuẩn đề chính là lục thánh mặt lưu là sáu tôn tiên đạo thánh nhân bên trong thực lực yếu nhất một cái nếu đổi một cái cho dù là tiếp dẫn hắn đều không dám hành động thiếu suy nghĩ nói gì diện s á t thánh nhân cho dù là thánh nhân có yếu phân chia mà chuẩn đề không thể nghi ngờ là yếu nhất cái kia yếu nhất quả hưởng mềm cũng dễ hạ thủ nhất mà chuẩn đề tự nhiên k i n h thường nho nhỏ một cái lý trường thọ vọng tưởng dung chuyển hắn tôn này thánh nhân ha ha mơ mộng h a o huyền si tâm vọng tưởng thôi hắn quả quyết nên chiến mà đi thiên địa chấn động hai thân ảnh ngang tàng đụng vào nhau hồng hoang thế giới đều tại kịch liệt chấn động rung động không thôi không gian càng là phảng phất muốn vỡ nát đồng dạng căn bản không chịu nổi hai người bọn họ tồn tại giao thủ sinh ra chấn động cùng với vĩ lực cũng không có yếu b ấ t bao nhiêu kịch liệt dư ba chuẩn đề cùng lý trường thọ một hồi rết lẫn nhau thiên địa liền tùy ý kịch liệt rung động đông nhiên một đạo kinh khủng tiết sáng chiếu dọi toàn bộ thiên đ i ệ chiếu dọi cựu thiên thập điện g a y sau đó một thân ả miệng phun mau tươi giống như phá bao tải bị người đánh bay đám người định t h ầ n nhìn lại ánh mắt lại là trong nháy mắt ngốc trệ bởi vì bay ngược dạ thời chính là chuẩn đề chuẩn đề c ư nhiên bị lý t r ư ờ n g thọ đánh bay nhìn thấy một màn này c h ư thiên vạn giới sinh linh nón h đều không bình tĩnh ánh mắt đờ đ ẫ n khó có thể tin nhìn chằm chằm trên thiên mạc đạo thân ảnh kia cờ m ở l ở ta vừa mới nhìn thấy cái gì chuẩn đề bị đánh bay hắn bị thương một chiêu đánh bay một tôn thánh nhân thậm chí còn để cho thánh nhân bị thương cái này mẹ nó thật không phải là lúc nghe sách sao cái này thật không phải là chuyện ngàn lẻ một đêm l ý trường thọ thế mà yêu nghiệt như thế gặp ủy gặp ủy lý trường thọ g i a hỏa này sao có thể biến thái như thế đơn giản thái quá chẳng lẽ nói hắn cũng không phải cưỡng ép t r a n g mức nà là thật có thể thì thánh lý trường thọ sẽ không thật có thi thánh năng l ự c a không phải các vị đạo hữu ta cảm giác ta có chút đạo tâm vỡ nát hình ảnh trước mắt đã đột phá ta nhiều năm như vậy nhận thức ta có chút không thể tin được a đây là nào a i như thế nào cái này chẳng lẽ chính là kim thủ chỉ sở hữu người sức mạnh sao không có không có khả năng chứ thiên vạn giới sinh linh nhón toàn bộ vì vậy mà rung động nhưng so với bọn hắn kinh hại nhất đến tột đỉnh kỳ thực là hồng hoàng thế giới sinh linh khi thấy chuẩn đề bay ngược ra ngoài một khắc này thế giới quan của bọn hắn đều ẩm v a n g phá thoái s ụ p đ ổ có cái gì bọn hắn cho tới nay đều kính như khuê cao đồ vật trong nháy mắt liền vỡ nát cái này thật sự không cần quá thái quá gạo hồng hoàng đại thiên thế giới toàn bộ sinh linh bao quát những cái kia thực lực mạnh mẽ đại năng tồn tại ở bên trong bây giờ đã là một mặt r u n động triệt để ngồi không yên bọn hắn khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm màn trời hình ảnh nhưng hiện lên ở trên thiên mạc hết h ả y lại tất cả đều là thật sự. lý trường thọ phía trước có thể làm bị thương t h á n h nhân đã là đầy đủ n g h tiên nhưng bây giờ tại chư thiên vạn giới các sinh linh nhìn chăm chú hắn thế mà nhất kích đánh bay chuẩn đề t h á n h nhân khả năng đây chính là t h á n h nhân a c h í cao vô thượng t h á n h nhân đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sức mạnh sao t h á n h nhân phía dưới có thể đánh thắng t h á n h nhân cái này đã triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức vào Trước thế giới đệ nhất nhân. Lý Trường Thọ, thì thánh.、Trường、thiên triệt đệ tê. Chư giới Hồng hoang nhân. đệ để Lý trường thọ, trong chốc lát chư thiên vạn giới sinh linh nón h chỉ cảm thấy chính mình cho tới nay nhận thức đều bị triệt để lật đổ có một loại hoang đường hư hảo sai lệch cảm giác càng là lâm vào sâu đậm rung động ở trong bọn hắn trước đây đã từng gặp qua thánh nhân chi uy không phải không rõ ràng thánh nhân chi uy đến tột cùng bực nào cường đại k i n h khủng không gì s á n h kịp thánh nhân là hồng hoang thế giới chi cao vô thượng tồn tại vĩ lực vô tận hạo đảng tự nhiên là không cần nhiều lời hơn nữa bọn hắn cũng tận mắt chứng kiến qua chuẩn đề thánh nhân chi uy đích thật là uy áp thiên địa chấn động h o à n vũ toàn bộ hồng hoàng thế giới đều cơ hồ muốn phụ phục túi đầu đồng dạng vô cùng kinh khủng. cái kia kim linh thánh mẫu lúc trước liền từng tại trong thiên mục kiểm kê đối mặt thánh nhân chi uy nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi thánh nhân uy áp mà kim linh thánh mẫu chính là một tôn truyền thánh đại năng một thân thực lực mạnh mẽ vô cùng gần như chỉ ở thánh nhân phía dưới càng là thánh nhân thân truyền t h i ệ t giáo đại sư tỷ h thực lực coi là cực kỳ cường đại nhưng cho dù là loại tồn tại này đối mặt thánh nhân lại là ngay cả thánh nhân uy áp đều không chịu nổi như thế tự nhiên có thể thấy được thánh nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại kinh khủng bực nào nhưng càng là như thế càng lộ ra bây giờ tràng diện thái quá mạnh mẽ như vậy thánh nhân vẹn vẹn khí thế bị áp liền đem một tôn chuẩn thánh đại năng khó mà phản kháng nhưng dưới mắt cũng là bị lý trường thọ nhất kích đánh bay lý trường thọ không chỉ có đánh bay chuẩn đề càng là đánh chuẩn đề miệng p h u n máu tươi hiển nhiên là bị thương không nhẹ chấn áp hết thảy đủ để t r ô n vùi gạt bỏ hết thảy thánh nhân lại bị lý trường thọ nhất kích trọng thương thậm chí còn bị oanh bay cái này có phần có chút quá bất hợp lý người tiên đơn giản chính là người tiên chư thiên vạn giới sinh linh gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh giờ này khắp này trên thiên mạc hiện ra hết thảy cũng đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức những sinh linh này trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì cho đúng xem ra chúng ta đối với kim thủ chỉ sở hữu người sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả mặc dù đã nhìn nhiều lần như vậy kiểm kê nhưng mà mỗi lần kiểm kê mới kim thủ chỉ sở hữu người đều biết cho vạn giới các sinh linh một loại lại còn một sáu linh có thể cảm giác như vậy mỗi lần kiểm kê mới kim thủ chỉ sở hữu người đều biết để cho chư thiên vạn giới sinh linh mở rộng tầm mắt một cái so một cái thái quá mặc dù đã cảm giác chính mình đối với kim thủ chỉ sở hữu người tiếp nhận trình độ đủ cao nhưng khi lý trường thọ ra tay một chiêu đả thương chuẩn đề hơn nữa đem hắn đánh bay thời điểm vẫn có vô số sinh linh trong nháy mắt chừng lớn mắt chấn động vô cùng hạt thep phút đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người đây mới là kim thủ chỉ sở hữu người à cho dù là hồng h o a n g thế giới kim thủ chỉ sở hữu người cũng vẫn là kim thủ chỉ sở hữu người chó má gì t h á n h nhân căn bản không để ý người nên cứ duy trì như vậy là được làm không có chút nào sợ hãi n g ư ờ tiên đơn giản n g ư ờ tiên những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người một cái so một cái thái quá hồng h o a n g t h á n h nhân muốn làm thì làm đây mới là chúng ta quen thuộc h ò a phong đây mới là kim thủ chỉ sở hữu người chắc có thực lực cùng mức cách lý trường thọ cái này tư chứ u n i ề u năm như vậy, lần này vậy, là thiên vạn giới sinh linh lập tức hưng phấn lên lý trường thọ mạnh mẽ lên t r i ể n lộ thực lực hành hung thánh nhân phản phất là bọn hắn tại tự tay đánh tơi bởi thánh nhân một dạng vạn giới chúng sinh lộ ra vô cùng kích động tốt tốt tốt bây giờ bọn hắn cũng chỉ chờ mong lý trường thọ đến tội cùng có thể hay không thì thánh tuy nói có thể làm tổn thương thánh nhân nhưng mà muốn chân chính gạt bỏ một tôn thánh nhân cũng không đơn giản Phải chặt đứt hắn cùng h hắn ặ t đứt c thiên đạo bản nguyên ở giữa nguyên bản đạo ở lúc i mới giết tiêu tại ê n chân chính đánh giết một tôn thánh nhân, để cho hắn thân tử đạo tiêu độ khó này, hơn xa tại làm bị thương thánh nhân. Cùng hệ, thể cho khó một làm có tử để đạo độ xa l bị đó hoàn mỹ vị diện hoang nhìn thấy một màn này trong mắt cũng toát ra vẻ chấn động lý trường thọ thế mà nghịch thiên như thế nhất kích liền đánh bay một tôn thánh nhân cái này đúng thật là để cho hắn mở rộng tầm mắt hồng hoang thế giới thánh nhân là trí cao vô thượng tồn tại vĩ lực mạnh tuyệt đối là chư thiên vạn giới vô số sinh linh bên trong tồn tại cao cấp nhất cho dù là hắn vị này tiên đế tại trước mặt thánh nhân cũng lực như chưa đến căn bản không phải cùng một cái cảnh giới tồn tại nhưng dạng này trí cao vô thượng tồn tại tư n h i ê n bị lý trường thọ đánh bay đi cái này làm sao không để cho h o a n g cảm thấy chấn kinh dù là h o a n g được chứng kiến rất nhiều được chứng kiến vô số cẩn giả g tại thời khắc này cũng vẫn là bị kinh động lý trường thọ sát thực cầu nhưng hắn vẫn cũng không phải không có thực lực dưới mắt hành hung t h á n h nhân chính là đối với hắn thực lực tốt nhất khắc h o ạ lý trường thọ chỉ là cầu thôi nhưng thực lực của hắn lại giống nhau kinh khủng nếu hắn ra tay toàn lực như vậy cho dù là t h á n h nhân cũng muốn bị hành hung giống như hôm nay người tiên đơn giản n g i tiên đây là hoàng thiên đế lần thứ nhất cảm thấy lý trường thọ ra hỏa này khó có thể tưởng tượng thật sự là người tiên cùng lúc đó hắn cũng nghĩ không thông vì sao lý trường thọ có thực lực cường đại như vậy còn nhất định phải như vậy cậu căn bản vốn không hợp lẽ thường cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực nhìn chằm chằm màn trời trong lúc nhất thời thất thần ta yêu mẹ nó cái này lý trường thọ như thế nào mạnh như vậy hàn lực nhìn xem màn trời trong tấm hình đại triển t h ầ n uy lý trường thọ bây giờ đã là triệt để c h o á n váng lý trường thọ lại có thể mạnh đến một bước này không phải cái này chuẩn đề đến cùng vẫn được không làm việc không phải nói xong thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến sao nhưng cái này chuẩn đề thân là đường đường t h á n h nhân lại còn thật sự bị lý trường thọ phá tan đánh cái này mẹ nó không phải nói đùa t h á n h nhân bị đánh tơi bởi lý trường thọ thật đúng là một lời không hợp liền bật hặc r a bất quá cái này treo cũng là thật có chút n g h ị c h tiên h có thể đánh tơi bởi t h á n h nhân để cho lý trường thọ lấy không phải thánh nhân cảnh giới đánh bại t h á n h nhân cái này treo thật có điểm quá nghịch thiên rồi lý trường thọ a lý trường thọ thật đúng là ứng câu nói kia không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người lần này lý trường t ọ xem như để cho chư thiên vạn giới sinh linh đều thấy được thực lực của hắn đoán chừng từ nay về sau sẽ không có người dám chế rêu hắn đi lý trường thọ người tiên hàn lực từ trong thâm tâm dơ ngón tay cái lên vì lý trường thọ cái này so với mình còn muốn cậu cải bước nhấn lai、like. cùng lúc đó hồng hoàng thế giới phương tây núi tu di nhìn thấy chính mình cư nhiên bị lý trường thọ nhất kích đánh bay chuẩn để triệt để nhịn không được hắn dù sao cũng là một tôn thánh nhân mặc dù là hồng hoàng thiên đạo thánh nhân bên trong ở cuối xe tồn tại thế nhưng cũng là một tôn thánh nhân a đường đường thánh nhân cư nhiên bị lý trường thọ nhỏ như vậy ra hỏa đánh bay hắn không cần mặt mũi sao nhưng thánh nhân thánh nhân ra mặt cũng không cần tiền sao thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến lý trường thọ cái này sâu kiến thế mà đả thương chính mình tôn này đường đường thánh nhân hơn nữa vẫn là ngay trước chư thiên vạn giới nhiều như vậy sinh linh mặt hắn chuẩn đề cũng không cần mặt mũi sao trong lúc nhất thời chuẩn đề thánh nhân tự nhiên là giận không kìm được cũng không đoái hoài tới chính mình thánh nhân thân phận không nói hai lời trực tiếp đứng dậy bay ra núi tu di uy áp đầy trời tùy ý b a phủ thẳng đến độ tiên môn mà đi Thánh nhân uy áp, thẳng lý thọ. Lần này, hắn liền trực tiếp trước tiên tr nhân hắn áp, Lần này, liền uy lý lý xóa bỏ thân là t h á n h nhân hắn mặc dù không cách nào thôi diễn lý trường thọ thế nhưng là tình tưởng lý trường thọ bây giờ vị trí cứ việc có quá x o n g che lấp nhưng hắn vẫn còn có thể đại khái tính tới bây giờ lý trường thọ ngay tại độ trong tiên môn cái này m à n trời bên trong lý trường thọ vậy mà phách lối đến như vậy tình cảnh thậm chí kêu gào muốn t h í thánh hơn nữa còn cùng chính mình đối kháng chính mình thậm chí không phải g i a hỏa này đối thủ bị hắn đánh bay thậm chí chuẩn để chính mình còn miệng phun máu tươi đây là chuẩn để tiếp nhận không được bởi vậy hắn tự mình đến đây đi tới độ tiên môn muốn trực tiếp xóa bỏ lý trường thọ coi như lý trường thọ sau này là thánh nhân đệ tử coi như hắn lý à nào. kim thủ chỉ sở hữu người, có thiên lại thủ thế chỉ hữu phù hộ lại như có sở đạo l trường thọ bây giờ còn thế nào có thể thương n là tổn được chính mình chuẩn đề nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm chính mình thân là thánh nhân bị lý trường thọ làm cho chật vật như thế bị cái kia tiểu bối liên tiếp khiêu khích không nói bây giờ càng là ngay trước mặt chư thiên vạn giới bị như thế một cái tiểu g i a hỏa đánh tới thổ huyết bay ngược ra ngoài ai đây có thể nhịn ai đây nhịn được nhưng thánh nhân a thánh nhân tôn nghiêm bị người trả đạp như thế nếu là không trả thù lại vẫn là thánh nhân sao chuẩn đề giữa hai lông mày tràn đầy ván hận cùng lạnh lùng tăng h ố c lần này hắn cần phải g i ế t lý trường thọ không thể chuẩn đề cũng cảm giác được nguy cơ nếu bỏ mặc lý trường thọ trưởng thành nhất định là bọn hắn tây phương giáo họa lớn trong lòng mà bây giờ lý trường thọ còn không có kiểm kê bên trong biến thái như vậy tình cảnh hắn bây giờ còn chưa có trưởng thành đứng lên ngay cả mình uy áp đều ngăn cản không nổi chỉ cần hắn ra tay uy áp k h ắ p mở cũng đủ để gạt bỏ lý trường thọ đem hắn triệt để xóa đi tại thiên địa này ở giữa nhất định phải để cho hắn hồi phi yên diệt nhưng ngay tại chuẩn đề hùng dũng a i vệ khí phách liên ngang chuẩn bị đi tìm lý trường thọ phiền phức thời điểm giữa thiên địa đông nhiên có một đạo thanh khí từ cựu thiên tri thượng rơi xuống c h ắ n chuẩn đề trước người cái k i a thanh khí bên trên tản ra khí tức quen thuộc chính là quá rõ ràng quá rõ ràng trong lúc nhất thời chuẩn đề sắc mặt biến l u ễ n cực kỳ đặc sắc hắn như thế nào đem vụ này đem quên đi cái tia lý trường thọ mặc dù đ á g hận nhưng hắn chính xác quá rõ ràng môn h quá rõ ràng dưới mắt liền một cái thân truyền đệ tử chính là cái kia huyền đô nếu tính cả lý trường thọ cũng bất quá mới hai cái thái thanh duy hai thân truyền đệ tử chính mình nếu là đem lý trường thọ giết vậy coi như triệt để đem quá rõ ràng cho tội chết mà quá rõ ràng mặc dù thượng thiện nhật thủy không thích tranh chấp nhưng hắn vẫn là không nghi ngờ chút nào đệ nhất thánh thiên đạo bên dưới đệ nhất nhân tuyệt không phải chuẩn đề như thế cái kính bồi vị trí thấp nhất thánh nhân có thể so sánh trong lúc nhất thời chuẩn đề khí thế lập tức cầm vang tán đi hắn đúng hắn không muốn cùng quá rõ ràng là đệ t h nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết mặc dù quá rõ ràng nhìn qua là cái người hiền lành nhưng người nào không biết hắn kinh khủng hơn nữa hắn liền hai đệ tử còn có thể không bao che cho con có thể tưởng tượng được nếu như hắn thật sự ra tay gạt bỏ lý trường thọ mà nói vì bảo vệ mình đệ tử quá rõ ràng đều biết làm thứ gì nghĩ tới đây chuẩn đề cũng chỉ có thể không cam lòng thở dài hắn ngược lại là muốn chém giết lý trường thọ nhưng mà không muốn cùng quá rõ ràng là lý ca quá rõ ràng thật sự là quá kinh khủng tính toán tính toán chuẩn đề cũng chỉ có thể không cam lòng lắc đầu hay là trước nhìn lại một chút rồi nói sau hắn cũng không tin cái kia lý trường thọ lại còn thật có thể thì thánh hay sao nói đùa cảm thấy thôi thì nói đùa không có khả năng tuyệt đối không có khả năng muốn triệt để gạt bỏ một tôn t h á n h nhân rất khó cho dù là t h á n h nhân muốn xóa đi một tôn t h á n h nhân cũng là vô cùng khó khăn đến nỗi lý trường thọ một tên tiểu bối không phải t h á n h nhân muốn triệt để để cho chính mình thân tử đạo tiêu căn bản chính là người si nói ngộng tuyệt không như thế khả năng muốn triệt để gạt bỏ chính mình để cho chính mình thân tử đạo tiêu như vậy thì muốn chém đức chính mình cùng thiên đạo ở giữa liên hệ nếu muốn chặt đức chính mình cùng thiên đạo ở giữa liên hệ cái tia lý trường thọ liền muốn cùng quá cầm tới thiết lập liên hệ lý trường thọ tên kia hắn còn không rõ ràng nhìn thời gian dài như vậy kiểm kê chuẩn đề cũng coi như là thăm dò lý trường thọ tính cách lý trường thọ ra hỏa này nhát như chuột cầu đến c ự c hạn chỉ sợ nhiễm nhân quả hắn chắc chắn sẽ không chủ động cùng t i ê n đạo thiết lập liên hệ nhiễm nhân quả lớn lao đã như vậy a lý trường thọ căn bản không có cách nào gạt bỏ chính mình vậy thì không có gì phải sợ tất nhiên lý trường thọ giết không được chính mình như vậy kết cục nhất định chính là hắn vị này thanh nhân tự mình chém giết dám căn đảm mạo phạm thánh nhân uy nghiêm lý trường thọ chỉ là sâu kiến thôi dám mạo phạm thánh nhân uy nghiêm ta chính là thánh nhân trí cao vô thượng trong mắt chuẩn đề thoáng qua vẻ tàn khốc cho dù là kim thủ chỉ sở hữu người cũng khó có thể dung chuyển bản thánh địa vị lúc chư thiên vạn giới sinh linh đối với lý trường thọ kích thương chuẩn đề cảm thấy khiếp sợ trên thiên mạc hình ảnh lại một lần nữa phát sinh biến hóa lý trường thọ khí thế dâng cao giống như hỏa diễm cháy hương vực tùy ý k h u ấ y động hắn mắt lạnh nhìn chuẩn đề một mặt vẻ lạnh lùng cùng lúc đó sát phạt khí thế cũng ngập trời ứng lên tùy ý sôi trào mãnh liệt giống như giang hải quần quật lên vô cùng cường đại khí thế phóng lên trời bao phủ thiên t h ắ n hét lớn một tiếng n à cái kia chuẩn đề nhưng là g i ậ n t í ế mặt hai người lại độ bánh sắt cùng một chỗ cứ việc đối mặt địch nhân là thánh nhân nhưng lý trường thọ nhưng như cũ khí thế bằng bạc thần uy cái thế không chút nào sợ hãi một chiêu một thức đều tản ra khí tức vô cùng cường đại phảng phất có thể vỡ nát thiên địa đánh rách tả tơi thiên cung mà cái kia chuẩn đề thân là đường đường thánh nhân cũng là bị lý trường thọ một tên tiểu bồi đánh không hề có lực hoàn thủ liên tục lui bước chật vật không chịu nổi lý trường thọ cũng biết trong chốc lát triệu công minh gật gật đầu hiểu rồi lý trường thọ ý tứ nói thật bây giờ triệu công minh cũng vô cùng khẩn trương bởi vì bọn hắn bây giờ đang tại làm chuyện là từ xưa đến nay chưa bao giờ có hành vi người thiên hai người bọn họ không phải thánh nhân tiểu bối muốn lấy không phải thánh nhân tri thân cưỡng ép lịch phạt thánh nhân chém giết thánh nhân đây chính là bọn họ muốn làm hết thảy hành động vĩ đại như thế có thể xưng kinh khủng hắn không muốn cô hai phụ lý trường thọ vì chuyện này làm hết thầy cố gắng hơn nữa bọn hắn muốn chém giết vẫn là một tôn thánh nhân cho nên triệu công minh tự nhiên là tương đương thần trương nhưng kể cả như thế hắn nhưng vẫn là dựa theo lý trường thọ nói cho hắn biết hết thầy cẩn thận làm hắn chuyện nên làm không có chút nào bối rối chỉ là trái tim của hắn lại điên cuồng l o ạ n động khiêu động cực nhanh vô cùng đây là từ xưa đến nay cả thế gian sinh linh chưa bao giờ đã làm chuyện nếu như có thể thành tên của hắn dù sao trấn nhiếp thiên hạ lưu truyền v ạ o cổ triệu công minh lấy ra chính mình trọng yếu nhất bảo vật hai mươi bốn khỏa định hải thần châu tại nguyên bản trên tuyến thời gian triệu công minh sẽ vẫn lạc tại phong thần trong lượng k i ế p hai mươi bốn khỏa định hải thần châu sẽ bị nhiên đ ă n g thu được hiến tặng cho tây p h ư ơ n g giáo diễn hóa thành phật môn hai mươi bốn chư thiên nhưng bây giờ triệu công minh chưa chết định hải thần châu còn tại trong tay hắn diễn hóa hai mươi bốn chư thiên nhiệm vụ quan trọng tự nhiên là rơi vào triệu công minh trên thân triệu công minh dùng hai mươi bốn khỏa định hải thần châu diễn hóa hai mươi bốn chư thiên lấy thân hợp đạo quanh người hắn dạo rực mở khí thế vô cùng mạnh mẽ chư thiên bày ra chống ra ở trong thiên địa này triệu công minh khí thế rộng rãi đến khó lấy tưởng tượng mà thấy cảnh này chuẩn đề cũng trong nháy mắt h i ể u rồi lý trường thọ dự định lập tức chính là kinh hãi v ậ n phần tê cả ra đầu quay người liền nghĩ chạy nhưng triệu công minh đã thành công hợp đạo thực lực khó có thể tưởng tượng lại thêm một bên lý trường thọ không ngừng oanh sát phía dưới cho dù chuẩn đề thiêu đốt pháp lực nhưng cũng vô lực hồi thiên cuối cùng c h ấ t vật chạy thuộc mạng chuẩn đề bị lý trường thọ lục thần thương một thương xuyên qua đâm cái xuyên tấu xuyên tim mà hắn cùng thiên đạo ở giữa liên hệ cũng bị triệu công minh hai mươi bốn chư t i ê n t r ạ đức nguyên thần cũng đồng dạng bị một cái bóp nát hủy diện bên trên bầu trời rơi ra huyết vũ trời khóc là vì thánh nhân vẫn lạc chi dị tượng hồng hoang lục thánh một t r ò n g chuẩn đề t h á n h nhân hoàn toàn chết đi thân tử đạo tiêu thấy cảnh này c h ư thiên vạn giới sinh linh n h ó n đều mộng b ứ c tiếp đó đ i ê n cầu c h ư một trăm năm mươi lăm lý trường thọ thân phận lại lần nữa chuyển biến hóa thân so vương chuẩn đề nổi giận c h ư một trăm năm mươi lăm lý trường thọ thân phận lại lần nữa chuyển biến hóa thân so vương chuẩn đề nổi giận hồng hoang thiên địa khai tịch vô số ước vạn năm tuyến nguyện bây giờ cuối cùng xuất hiện chưa bao giờ xuất hiện qua sự t ì n h thánh nhân vẫn lạc cao cao tại thượng không gì làm không được nắm giữ vạn thiên huyền diệu đạo pháp thông huyền thần thông vô biên bất tử bất diệt thanh nhân vẫn lạc nhìn ngay đó màn hình ở trong hạo đẳng bên trên bầu trời từ cái này vô biên sâu xa thiên khung trí cao chỗ có vô biên vô tận mây đen tụ lại cùng một chỗ mây đen tụ lại trồng chất trầm trọng vô biên hơn nữa còn tràn ngập một cỗ cực độ bị thương khí tức ngột ngạt đen như mực bên trên bầu trời đông nhiên rơi ra mưa to mưa to hạo đẳng từ cao xa vô biên bên trên bầu trời nghiêng rơi xuống vô biên vô hạn mà cái kia nước mưa nhưng g n i đúng lúc này có thể lý trường thọ lại là lạnh dền một tiếng ngự khí hờ hững lại kiên định này thánh vẫn không đáng thiên thảm thiết nói đi lý trường thọ trực tiếp một tấm đánh ra Hướng mà chưa tầng tầng lớp lớp thiên, thiên k vạn giới sinh linh nhón nhìn thấy một màn này nhưng là triệt để khiếp sợ đến mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ chấn động cờ mờn chuyện này cũng quá bất hợp lý đi lý trường thọ thế mà thật sự làm được hắn vậy mà thật sự bằng vào sức một mình dựa vào chính mình còn không phải cảnh giới của thanh nhân chém giết một tôn thanh nhân lý trường thọ thế mà chém giết thánh nhân ta không nhìn lầm chứ cợt mờ n ở chuyện này cũng quá bất hợp lý đi liền dựa vào hắn cái k i a cân đối đại đạo thế mà thật có thể chém giết thánh nhân muốn hay không quá bất hợp lý thật sự thái quá lý trường thọ đến cùng là làm sao làm được lại có thể chém giết một tôn thánh nhân đơn giản phát rộ cậu thánh mười ba cũng là thánh nhân đúng không ha ha ha thánh nhân chém giết thánh nhân cái này chẳng phải hợp lý đi đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người sức mạnh sao thực sự là kinh khủng cho dù là thánh nhân cũng không cách nào ngăn cản khủng bố như vậy vĩ lực thánh nhân trí cao vô thượng vĩ lực rộng rãi cường đại kim h thể nhưng ó có tưởng tượng, l ạ vẫn là bị k i thủ chỉ sở hữu người lý, lý t quả nhiên chính là kim thủ chỉ sở hữu người thật đúng là một mạch tương thừa thái quá vốn cho rằng hồng h o a n g thế giới thánh nhân sẽ có bất đồng gì ai có thể nghĩ tới nói như vậy thái quá kết quả vẫn là bị kim thủ chỉ sở hữu người cho giết ngược kim thủ chỉ sở hữu người t à i là chân chính kinh khủng như vậy a quả là thế cho dù là t h á n h nhân cũng khó có thể trốn qua bị kim thủ chỉ sở hữu người c h ấ n sát vận mệnh kim thủ chỉ sở hữu người t à i là điều kỳ quái nhất đó a còn phải là kim thủ chỉ sở hữu người t à i được a câu nói kia nói thế nào kim thủ chỉ sở hữu người trước mặt chúng sinh bình đẳng tại trước mặt kim thủ chỉ sở hữu người là long đắc còn lại là hổ cũng phải nằm lấy liền xem như t h á n h nhân cũng khó có thể ngoại lệ kim thủ chỉ sở hữu người tại là chư thiên vạn giới lớn nhất mug a quả nhiên Tại trước mặt thủ trừ thủ tất ngoại kim người, kim người, người chỉ chỉ cả khác cũng hữu hữu những sở sở lý à là lạc l ghê. Thái quá, thật là quá bất quá, quá hợp lý. lý trường thọ ra hỏa này vốn là cái cầu so, bây giờ k h ô này g người thuộc tính liền trực tiếp kéo căng đúng không?、Lý、trường qua hữu thuộc loa liền Lý kéo kim tiếp cái thủ tính trực thọ chỉ sở n tư thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người cậu nhiều năm như vậy vừa ra núi liền xóa bỏ một tôn t h á n h nhân thật không muốn quá bất hợp lý nguyên lai cho dù là t h á n h nhân cũng căn bản ngăn không được lý trường thọ khủng bố như vậy ra hòa sao chứa vào a lão lý khá lắm lại tới một cái bất vương cái này c h ư thiên vạn giới b ư ớ c vương thật đúng là không thiếu những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người có một cái tính một cái đều xem như so vương có thể chém giết thánh nhân so vương liền hỏi ngươi có phục hay không chư thiên vạn giới sinh linh nhao nhao sợ hãi thán phục tiếng nghị luận liên tiếp cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh đồng dạng một mặt rung động hít sâu một hơi tê cả da đầu t ê chém giết thánh nhân lý trường thọ ra hòa này có đại khủng bố a vốn cho rằng lý trường thọ chỉ có một cái trùng sinh treo hẳn là cũng giống như mình tạm bã nhưng lại không nghĩ tới nhân ra thế mà chém giết thánh nhân chém giết thánh nhân cái này mẹ nó ai dám nghĩ a lý trường thọ ra hỏa này còn thật sự chém dụng một tôn thánh nhân vạn cổ không dễ bất tử bất d i ệ t thánh nhân vẫn lạc tại trong tay lý trường thọ sợ mình nhìn lầm rồi tiêu diễm dùng sức rủi rối mắt xác định chính mình thấy xác thực không tệ lúc này mới gật gật đầu trên mặt vẻ khiếp sợ c h ậ m chậm tràn ngập ra kinh khủng thật đúng là kinh khủng đại khủng bố hắn còn nghĩ dùng mình nhìn lầm rồi mượn cớ như vậy đến từ ta tê liệt nhưng dưới mắt phơi bày ở trước mắt hắn hết h ả y lại tất cả đều là chân thực phát sinh không có nửa điểm hư giả lý trường thọ thật sự chém dụng một tôn thánh nhân n g ư ờ tiên đơn giản n g ư ờ tiên lý trường thọ còn không phải thánh nhân nhưng lại chém giết một tôn thánh nhân chết mất đây chính là một tôn thánh nhân a mà theo chuẩn đề đồng thời rơi xuống còn có hồng hoang thế giới thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến thánh nhân bất tử bất d i ệ t thiết luật quy tắc đồng dạng phá thoái lý trường thọ ra hòa này một khi không qua loa quả nhiên là để cho thiên địa cũng vì đó rút run dậy thật sự là quá kinh khủng lý trường thọ ra hòa này cậu thật sự cậu n h ư u phê cũng là thật sự n h ư phê nói theo một ý nghĩa nào đó lý trường thọ cũng coi như là hồng hoang thế giới người thứ nhất hồng hoang thế giới chỉ có hắn như thế một cái kim thủ chỉ sở hữu người chỉ có hắn như thế một cái điều kỳ quái nhất yêu nghiệt nhất ra hỏa vượt qua lẽ t h ư ờ n g thậm chí cho dù là thiên đạo đều khó mà trường không vận mệnh của hắn tính đến trước mắt hồng hoang thế giới vị thứ nhất kim thủ chỉ sở hữu người cũng là điều kỳ quái nhất ra hỏa bây giờ lý trường thọ không qua loa nhất định sẽ mang cho hồng hoang một điểm nho nhỏ cầu so rung động hy vọng hồng hoang thế giới có thể chịu nổi cái này kim thủ chỉ sở hữu người a bây giờ tiêu diễm xem như nhìn h i ể u rồi chính mình thật đúng là không thể cùng lý trường thọ so chính mình cùng lý trường thọ căn bản không phải một cái l ự cấp nguyên lai、like, từ đầu đến cuối tối kéo không chỉ có chính hắn ai ta có phải hay không quên hết người nào cùng lúc đó hoan mỹ vị diện một góc nào đó đường thần vương ôm đầu khóc giống nhân ra lý trường thọ mặc dù chỉ có một cái trùng sinh treo thế nhưng là là có thể chém dụng thánh nhân tồn tại a mà trái lại hắn tiêu diễm tại thánh nhân dưới sự uy áp cho dù là cách màn trời đều run l y bẫy cả hai căn bản không có bất kỳ cái gì có thể so sánh chỗ trống tiêu diễm khóc không r a n ư ớ c mắt quả nhiên tùi bắp nhất vẫn là mình cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàng l ự c nhìn xem trên thiên mạc phát sinh hết thạy bây giờ người cũng tê không phải không thích hợp gì tình huống lý trường thọ người nha không phải là một cái cầu so đi như thế nào như thế đột n ộ t lập tức liền chém giết một tôn thánh nhân đều không có phản ứng kịp đâu thánh nhân để cho n g ư ờ i giết chết t ố t hợp lấy tiểu tử ngươi mặc dù c ầ u nhưng trên thực tế lại là đang giả heo an hổ đ ô n g nhiên lấy lại tinh thần hàn lực tâm tình có chút phức tạp lý trường thọ ra hỏa này thế mà thật sự có chấn sát thánh nhân thực lực cơn m ơ nở thật đúng là xem thường hắn mặc dù lý trường thọ chấn sát thánh nhân là thông qua triệu công minh trợ r ú t n à cái kia thái thanh thánh nhân cũng coi như là ra tay rồi nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được một trận chiến này bên trong vô luận là triệu công minh vẫn là thái thanh thánh nhân kỳ thực h c í nhưng là đ mà trừ cái đó ra hắn liền liền thật sự không làm gì hết chân chính xuất lực từ trước đến nay chuẩn đề giao chiến chính là lý trường thọ chính mình một người từ đầu tới đôi lý trường thọ vẫn luôn tại đệ lên chuẩn đề đánh chuẩn đề thân là đường đường thanh nhân nhưng căn bản không phải lý trường thọ đối thủ bị lý trường thọ làm cầu một dạng cổn l o ạ n thật sự là quá kinh khủng hàn lực nhìn xem trên thiên mạc thành công chém giết chuẩn đề lý trường thọ ánh mắt đều có chút chấn kinh tốt tốt tốt hảo một cái lý trường thọ ngươi nha thật đúng là giả heo ăn thịt hổ trang bức đánh mặt hảo thủ hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người thật sự như thế thái quá khủng bố như vậy sao nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet hàn lực hít sâu một hơi rung động trong lòng hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người thực sự là kinh khủng như vậy hàn lực â m thầm lấy chính mình cùng lý trường thọ so sánh phía dưới lúc này mới bi kịch phát hiện chính mình căn bản không sá không chỉ so với bất quá càng là toàn phương vị bị nghiền ép mình tại cầu c h i nhất đạo đối với lý trường thọ là theo không kịp khó mà nhìn theo b ó n g lưng kết quả đang bật học phương diện thế mà còn là không sánh bằng lý trường thọ căn bản cũng không phải là lý trường thọ đối thủ triệt triệt để để không có bất kỳ cái gì so sánh không gian thực sự là hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người quả nhiên chính là không tầm thường chính mình toàn phương vị đều bị nghiền ép thá hàn lực cũng thở dài xem ra chính mình đang tu hành trên đường còn rất dài khoảng cách muốn đi tuyệt đối không thể tự mãn nhất định muốn tiếp tục cẩn thận một chút tu hành tiếp tục cầu vững vàng đệ nhất chứ thiên vạn giới vô số sinh linh đều đang t h ắ n g phục lý trưởng thọ chém giết thánh nhân sự tích truyền khắp chư thiên vạn giới sinh linh cũng vì đó rung động cùng lúc đó hồng hoàng thế giới tất cả sinh linh bây giờ đều ngu trận mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm trên thiên mạc hình ảnh đây là sự thực đi cơ hồ là toàn bộ sinh linh đều không ngoại lệ tất cả đều là gương mặt khó có thể tin thánh nhân vậy mà thật sự bị c h é m dụng cho dù là thiên đạo lục thánh cho dù là cái kia trong tử tiêu công đạo tổ hồng quân bây giờ cũng c h á n g váng thế mà thật sự có thánh nhân bị chấm giết thánh nhân vì cái gì xưng là thiên đạo thánh nhân không phải là bởi vì bọn hắn câu thông thiên đạo chịu thiên đạo phù hộ bất tử bất diệt sao nhưng bây giờ tình huống này thế mà thật sự có người có thể nghịch phản thiên đạo quy tắc chém giết một tôn thánh nhân thánh nhân bị người chém giết hơn nữa vẫn là một cái thánh cảnh phía dưới sinh linh giết chết n à y đối hồng hoang thế giới sinh linh mà nói đơn giản chính là chuyện ngàn lẻ một đêm cực lớn rung động thánh nhân thế mà thật sự sẽ vẫn lạc bọn hắn cũng sẽ giống như bình thường sinh linh bị chém giết mất đi tính mạng hơn nữa cho tới nay câu tia thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến lời nói cũng vào lúc này bị triệt để phá vỡ Nguyên、like. thánh nhân cũng không phải như thế trí cao vô thượng thánh nhân cũng là sẽ bị thánh nhân cảnh giới phía dưới sâu kiến chém giết hôm nay bọn hắn thấy hết thảy đối với mấy cái này hởng hoang thế giới sinh linh mà nói cũng là t r ù n g kích cực lớn trước đó bọn hắn chưa từng có nghĩ tới thì ra còn có loại chuyện này nhưng ở sau ngày hôm nay bọn hắn tăng quan bị hung hăng đổi mới cờ mờ n ở thật sự như thế thái quá sao lý trường thọ thế mà thật sự chém dụng chuẩn đ ề thánh nhân hắn nói là sự thật muốn chém giết thánh nhân cũng không phải đang khoác lác hắn thật sự muốn chấn sát thánh nhân lý trường thọ kẻ này thật sự là quá kinh khủng quáiêu nghiệt quá biến thái chuẩn đề t h á n h nhân đây chính là một tôn thánh nhân à, trí cao vô thượng thiên đạo lục thánh một chóng thế mà cứ như vậy vẫn lạc thánh nhân vẫn lạc hồng hoang vạn cổ dĩ hàng cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện thế mà xảy ra thánh nhân bất tử bất diệt câu nói này cũng trung quy là trở thành một câu nói xuông trong lúc nhất thời vô số hồng hoang sinh linh tam quan đều ở đây chẳng kiểm kê ở giữa bị tái tạo t ừ ấy năm tới nay như vậy bọn hắn nuôi thành c ố hữu nhận thức tất cả đều bị phá vỡ Thánh trí nhân cái kia chúng ũ n g k ta h thực sự là quá nghịch thiên rồi, vậy mà chém dụng một tôn thánh i sự dụng tôn nhân. Chúng vậy hồng hoang thế giới kim thủ chỉ sở hữu người ta ngay từ đầu còn tưởng rằng vô dụng đây nhưng là bây giờ nhìn thấy bây giờ một màn này mới biết được nguyên lai là ta kiến thức quá mức nông cạn chém giết t h á n h nhân đây nếu là vô dụng cái kia toàn bộ hồng sáu trăm hai mươi hoang tất cả đều là không cần người t nếu nhìn như vậy mà nói đây chẳng phải là nói kim thủ chỉ sở hữu người so thánh nhân còn kinh khủng hơn dù sao Kim thê ủ chỉ sở hữu người năng chẳng có hữu thể gánh sở người năng Vượt i vắt ra. b n chẳng thánh, ngươi nghĩ、sao? Thế, dám sao? kinh khủng mẹ nó chúng ta choáng váng thật sự có thể dạng này sao thánh nhân vẫn lạc còn không tính đâu các ngươi không thấy sao bên trên bầu trời kia có dị tượng sinh sôi thiên đạo bi thường phía dưới lên huyết vũ là vì thiên thắng thiết vì chuẩn để thánh nhân tiến đưa nhưng cho dù như thế lý trường thọ đều không cho phép trực tiếp đánh vỡ bên trên bầu trời mây đen tán đi huyết vũ thao tác như vậy cũng rất thái quá à kẻ này có đại khủng bố cùng lúc đó ngay tại hồng hoang các sinh linh kinh hại không thôi nghị luận ầm ĩ thời điểm một đạo kinh khủng tuyệt luân bao phủ toàn bộ hồng hoang thế giới uy áp kinh khủng đột nhiên từ tây phương giáo phát sinh tràn ngập giữa thiên địa tùy ý hạo đẳng núi tu di khí thế rộng rãi long trọng chuẩn đề đạo nhân vị này xâm nhập cùng triệt để đẩy nổi giận ai có thể nhịn được mình bị giết hơn nữa vẫn là một tôn thánh nhân chuẩn đề bây giờ đã lâm vào trong triệt để phẫn nộ không hề nghi ngờ lý trường thọ phải xong đời hãn hiện tại còn không phải sau này cái kia quyền cao chức trọng tiên h đình quyền thần cũng không phải cái kia nhân giáo tiểu sư đệ căn bản không có nhiều như vậy thủ đoạn chính là một cái từ đầu đến đuôi sâu kiến tiện tay đánh giết căn bản không phải vấn đề cứ việc uy áp này cũng không phải nhằm vào toàn bộ sinh linh nhưng vô số sinh linh lại cảm giác nhục thân của mình liền muốn h ỏ n g mất thánh nhân khủng bố như thế tự dưng cường đại càng làm cho rất nhiều sinh linh đều vì điều này mà nghĩ hoặc cái tia lý trường thọ đến tột cùng l ạ như thế nào chém giết thánh nhân cùng lúc đó tây phương giáo trên núi tu di chuẩn đề lần này là thật sự nổi giận n ộ khí trung thiên đã đã triệt để mất đi lý trí chính mình thế mà thật sự bị một cái tiểu bối g i ế t đi lý trường thọ a lý trường thọ không nghĩ tới ngươi vẫn còn có loại này bàn sự hôm nay ngươi lý trường thọ phải chết chuẩn đề khí thế hạo đảng liền muốn ra tay nhưng lúc này lại cảm giác được một cô ti tiện hơn khí thế kinh khủng chính là tới từ thái cực đ ồ cảnh cáo quá rõ ràng lao tử chuẩn đề sắc mặt khó coi tại cái này uy áp kinh khủng phía dưới dần dần khôi phục lý trí mặc dù như thế nhưng hắn vẫn vẫn là không tam lòng mình không thể đối với lý trường thọ ra tay làm gì chẳng lẽ cũng chỉ có thể trở lấy lý trường thọ tới chân sát chính mình đáng chết hắn mặc dù nghĩ gạt bỏ lý trường thọ nhưng mà quá rõ ràng ngăn cản hắn cũng chỉ có thể coi như không có gì quá rõ ràng là chư thành đứng đầu hắn căn bản không phải đối thủ bất đắc dĩ chỉ có thể lại tìm cơ hội bất quá ngược lại không cần sợ cho dù kiểm kê kết thúc lý trường thọ thật thu được ban thường chẳng lẽ còn có thể thành thánh hay sao lý trường thọ mặc dù có thể chém giết hắn dựa vào là nhiều năm như vậy tích lũy nội tình mà không phải là cảnh giới coi như lý trường thọ có thánh nhân phía dưới cảnh giới nhưng chỉ cần không có những cái kia nội tình hắn liền không sợ quá rõ ràng đánh không lại hắn còn có thể đánh không lại lý trường thọ chuẩn đề vô cùng bị khuất ánh mắt hung á c đến cực điểm lý trường thọ đúng không cho b ả n thánh trở lấy chân sát thiên đạo ý chí cùng đạo tổ chư tiên triệt để yên cầu hông hoàng thế giới chấn động c h ư ơ i s chân sát thiên đạo ý chí cùng đạo tổ c h ư tiên h triệt để điên cầu hồng hoang thế giới chấn động cùng lúc đó hồng hoang đại thiên thế giới đội tiên môn vừa mới còn tràn ngập tại toàn bộ hồng hoang giữa thiên địa cái kia vô cùng kinh khủng thánh nhân uy áp cuối cùng chậm rãi t á n đi thiên địa cũng vì đó nghiêm một chút cuối cùng tàn đi a đội tiên môn tiểu quỳnh trên đỉnh lý trường thọ cũng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra cảm nhận được cái kia uy áp kinh khủng tiêu thất tâm tình của hắn cũng cuối cùng vương lòng xuống từ vừa mới bắt đầu cái kia uy áp lúc bộ phát sợ hãi không thôi đến bây giờ uy áp tàn đi trong thời gian thật ngắn lý trường thọ tại bên vợ sinh tử du tẩu một lần lần này hắn thật là giành lấy cuộc sống mới. lý trường thọ có chút sợ vỗ vỗ lồng ngực của mình thật c o n sống thực sự là không dễ dàng à còn tưởng rằng lần này chính mình chết c h ắ c đâu khi lý trường thọ nhìn thấy màn trời bên trong chính mình vậy mà thật sự chấn s á t một tôn thánh nhân chính hắn cũng bị kinh động hắn thật sự nghĩ không ra chính mình thế mà thật sự xóa bỏ một tôn thánh nhân sau này chính mình mặc dù không có thành t i ể u thánh nhân nhưng lại thật sự chấn s á t một tôn chân chính thánh nhân chuẩn đề thánh nhân mặc dù là thánh nhân ở trong ở cuối xe tồn tại nhưng cũng đích đích s ắ c s ắ c là một tôn chân chính thánh nhân có thánh nhân ly năng đạo pháp thông huyền vô cùng cường đại thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến c h í nếu h như có t h nếu g h h thiên đổi i chém lại là hắn hắn cũng tuyệt đối sẽ không vung tha một cái sau này sẽ đem chính mình chân sắt tồn tại húng chi là một tôn thánh nhân t h á vừa rồi cái kia kinh khủng thánh nhân huy áp chính là thẳng đến tự mình tới chuẩn đề rõ ràng là muốn gạt bỏ chính mình nếu như không phải là bởi vì thái thanh thánh nhân xuất thủ mình bây giờ đoán trường thật đã bị chuẩn đề cái kia người nhỏ mọn cho xóa bỏ cứ như vậy chính mình nhưng là triệt để chơi xong lý trường thọ ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên nét mặt của hắn càng là ngưng trọng vô cùng phải mau nghĩ biện pháp không thể bị để mắt tới a bị chuẩn đề để mắt tới vậy thật cách cái chết không xa chuẩn đề ra hỏa này không chỉ có là một tôn thánh nhân còn tương đương không biết xấu hổ lấy lớn hiếp nhỏ lấy nhiều khi ít có cái gì là hắn làm không được a i vì sao lại bị kiểm kê a đột nhiên lên kiểm kê triệt để làm dối loạn lý trường thọ kế hoạch lý trường thọ muốn trở thành nguyện vọng cầu thánh cũng bởi vì lần này kiểm kê nả triệt để phá diệt nhưng nếu không có kiểm kê mà nói vẫn còn không có cái gì nhưng chính là lần này kiểm kê đem hắn triệt để bại lộ bây giờ không chỉ là toàn bộ hồng hoang thậm chí chư thiên vạn giới đều biết hắn lý trường thọ sự tích muốn cầu âm hiểm b ả o m ệ n h nhưng là không còn đơn giản như vậy ta muốn làm cầu thánh ta không nghĩ bị kiểm kê a bị kiểm kê có gì tốt đem chính mình đặt lớn như thế trong nguy hiểm lý trường thọ mới không có bất luận cái gì thật là cao hứng hắn chỉ muốn cầu tính mệnh may mắn có thái thanh thánh nhân che đậy chính mình nếu không mình nhưng là triệt để lành l ạ n lý trường thọ một mặt bất đắc dĩ lần này chính mình thật sự nổi danh rồi t thánh. Thánh, cùng lúc đó chư thiên g vạn giới sinh linh cũng đều đang sôi nổi nghị luận đối với lý trường thọ nghịch thiên kinh thắng không thôi lý trường thọ lại có thể thi thánh lần này từ một loại ý nghĩa nào đó nói lý trường thọ là chân chính h ù n g hoàng thế giới người thứ nhất ta ngoại trừ lý trường thọ hồng hoàng thế giới còn có ai có thể chấn sát một tôn thánh nhân ngay cả thánh nhân cũng làm không được a lý trường thọ đây không phải hồng h o a n g đệ nhất nhân đó là cái gì ai nói hồng h o a n g thế giới sinh nóng phía dưới tất cả sâu kiến căn bản chính là đang thả cái rắm xem đây không phải bị mất mặt hồng h o a n g thế giới thánh nhân cũng không đáng sợ như vậy rõ ràng là kim thủ chỉ sở hữu người lịch thiên nhất xem thân là kim thủ chỉ sở hữu người lý trường thọ chẳng phải xóa bỏ một tôn thánh nhân đi chính là chính là so với kim thủ chỉ sở hữu người thánh nhân tính toán thiết lập thế này không như c ũ vẫn là bị kim thủ chỉ sở hữu người với bị bạo sát lý trường thọ ra hỏa này thật sự có chút kinh khủng không chỉ có là kim thủ chỉ sở hữu người càng có nghịch thiên chỗ dựa sư tôn của hắn thế nhưng là thiên đạo thánh nhân quá rõ ràng lao tự a thái thanh thánh nhân là hắn sư tôn hắn còn là một cái kim thủ chỉ sở hữu người có trâu b ò như vậy chỗ dựa còn có trâu b ò như vậy treo lý trường thọ thực sự là quá làm cho người ta hâm mộ lý trường thọ người thiên quá mẹ nó người thiên hắn làm chuyện căn bản không dám nghĩ a đây chính là thánh nhân đều bị hắn cho chém nhớ lại chuẩn đề xuất hiện thời điểm cái kêu kinh khủng vô biên như thế vô số sinh linh liền run lời bẫy tồn tại mạnh mẽ như vậy khủng bố như thế vì thế c ư nhiên bị lý trường thọ chém mất ai không nói một c â u người tiên đây chính là thí thánh đại công nghiệp a cho dù là trước đây h o a n g thiên đế đại chiến ba tôn chuẩn tiên đế cùng với cái kia thi hài tiên đế thời điểm đều không thể cho bọn h ắ n dạng này rung động lý trường thọ ra hòa này thật sự quá kinh khủng thật là đáng sợ hắn lại có thể chém giết thánh nhân sau này hắn đến tột cùng có thể trưởng thành đến một bước nào chư thiên b ạ n giới sinh linh nón h nghĩ đến vấn đề này nhưng không có bất luận kẻ nào có thể đưa ra một bác á n bởi vì lý trường thọ thật sự là thật là đáng sợ lý trường thọ sau này thành cựu thật sự bất khả hà lượng cùng lúc đó màn trời lại đ ổ b i ế n ả o chém giết thánh nhân cũng không phải lý trường thọ sau cùng điểm kết thúc lý trường thọ như thế kim thủ chỉ sở hữu người chỉ là một tôn thánh nhân mà thôi chẳng liền chém còn không tính cái gì hình ảnh chuyển động phong thần l ư ợ n g kiếp kết thúc mà tại phong thần sau đại chiến nên đón cái tiếp theo l ư ợ n g kiếp chính là tây du đại kiếp tây du trong l ư ợ n g kiếp lý trường thọ làm tiến thêm một bước triệt để nhường chư thiên vạn giới bao quát hồng hoang thế giới sinh linh cũng vì đó điên cuồng lý trường thọ quyết chiến đạo tổ không hề nghi ngờ cái này nhất định là lý trường thọ tột cùng nhất một trận chiến bởi vì đối thủ của hắn là hồng hoang thế giới trí cao vô thượng kẻ thống trị đạo tổ hồng quân một trận chiến này vô cùng thảm liệt cuối cùng trận chiến kia lý trường thọ hiến tế chính mình cân đối đại đạo triệu hoán tam thiên đại đạo bông xuống tam thiên đại đạo cùng với rất nhiều bảo vật cùng hợp thành đại đạo tri tòa đạo tổ đã là hồng hoang thế giới trí cao chố tể h hắn chính là thiên đạo chấp trưởng hồng hoang thiên địa trí cao vô thượng nhất nghiệm có thể đạt được hồng hoang cũng vì đó phá vỡ lý trường thọ là hồng hoang thế giới ở trong s i linh muốn bằng vào thực lực của hắn đánh bại đạo tổ căn bản không có khả năng không khác người si nói ngộng cho nên lý trường thọ hiến tế chính mình khổ cực tu luyện nhiều năm cân đối đại đạo dẫn tới tam thiên đại đạo bung xuống tam thiên đại đạo chính là lý trường thọ cấu tư vô số năm thủ đoạn bảo đảm có thể chấn áp đạo tổ chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực mượn nhờ đại đạo c h i năng mới có thể chấn áp đạo tổ vị này trí cao vô thượng tồn tại đại đạo c h i tỏa chấn áp đạo tổ cùng thiên đạo ý chí càng là thêm một bước đem hắn cùng nhau chấn sát một trận chiến này mới xem như cuối cùng kết thúc khi chư thiên vạn giới sinh linh nhón thấy cảnh này toàn bộ đều kinh ngạc khó có thể tin gắt gao nhìn chằm chằm mặt trời càng có sinh linh thốt ra cợt mờ cái này cũng được mẹ nó muốn hay không như thế thái quá chuyện này cũng quá bất hợp lý đi thật sự yêu nghiệt như vậy sao cỡ mờ n ở chịu không được một điểm thật chịu không được một điểm cái này lý trường thọ vậy mà biến thái tới mức này này liền c h ấ n sát thiên đạo không phải đó cũng không phải là cái khác nà là thiên đạo a thiên đạo ngươi cũng có thể chém không phải ca môn muốn hay không như thế thái quá lý trường thọ đây không khỏi cũng quá nghịch thiên a ngay cả thiên đạo đều có thể c h ấ n sát ta vốn cho rằng c h ấ n sát thánh nhân cũng đã là lý trường thọ cực hạn không nghĩ tới ta vẫn xem thường gia hỏa này không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả thiên đạo đều có thể giết lý trường thọ không hổ là ngươi thực sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người nhân vật đại biểu ngươi cái này cũng thực sự quá nghịch thiên rồi à thế mà đem thiên đạo đều rết đi chứ thiên vạn giới sinh linh tự nhiên cũng là được chứng kiến hồng hoang thiên đạo bọn hắn đều gặp hồng quân bộ g á n g bởi vậy hồng quân vừa ra trận bọn hắn tự nhiên là nhận ra được khi bọn hắn nhìn thấy hồng quân bị lý trường thọ chấn sát càng là chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn thiên đạo đều bị lý trường thọ cái này tư cho chấn sát nói đùa cái gì hắn đã yêu nghiệp đến nước này sao lý trường thọ khủng bố như vậy sao thiên đạo rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng Tự nhiên không cần n h i mà lý trường thọ ngay cả thiên đạo đều có thể chấn sát cái này đã vượt ra khỏi thái quá phạm vi đơn giản liền mẹ nó huyền nguyễn mà giờ khác này hồng hoàng thế giới sinh linh nón đã triệt để tê khó có thể tin nhìn xem mặt trời nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại ta i ê u mẹ nó thiên đạo thiên đạo thế mà cũng có thể bị chấn sát nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet thiên đạo thế nhưng là trí cao vô thượng bí tắc chính là hồng hoang thế giới tồn tại cùng với vận hành trí cao phát tắc thiên đạo tồn tại như vậy thế mà cũng sẽ bị chém giết đây là quái vật gì thậm chí ngay cả thiên đạo đều có thể giết thật hay giả à không phải là đang nói đ ù a chứ đây chính là thiên đạo hồng hoang thế giới chúa tệ thế giới phát tắc trật tự mẹ nó chuyện này cũng quá bất hợp lý đi vô số sinh linh nhìn về phía màn trời phía trên cả mắt đều là c h ấ n kinh cùng khó có thể tin càng có sinh linh trái tim hung hăng c ó rúm chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đều hụt m ộ nhịp thay quá thật là quá bất hợp lý ngay cả thiên đạo đều có thể chấn s á t một đây mới thật sự là người tiên vô số sinh linh đều n ậ bức vì thế nào rung động tiếng nghị luận c à n g là liên tiếp bên hai không dứt nhưng vào lúc này hồng hoang thế giới bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên hồng hoang thiên địa đều tại chấn động rung dậy cùng lúc đó tất cả mọi người đều rõ ràng cảm giác được một cái ý niệm thiên nổi giận thiên đạo phẫn nộ thiên địa sợ hãi cái này hồng hoang thế giới nổi giận vô cùng vô tận l ử a giận từ cao xa trên thiên đạo chiếu n g h i ê n xuống bao phủ toàn bộ hồng hoang vô cùng vô tận uy thế trùng trùng đ i ệ đ i ệ mà trấn xuống số giới thiên đ i ệ rung động vô song uy thế phản phất muốn hủy diệt hồng hoang thế giới đ ồ n g dạng bây giờ hồng hoang giữa thiên địa gió lạnh rích đảo cồn phong bao phủ khí lãng trọng trọng thiên địa chấn động đại lục run r u dày lật út một cuộn sóng bạc phía thiên bên trên bầu trời càng là hiện ra từng đạo kinh khủng khe hở đen như mực khe hở x é rách hồng hoang thiên khung tại thời khắc này đều tựa như bị xé nước mở một nửa vô số hồng hoang sinh linh đều tại rung động sợ hãi sợ hãi và phần càng có sinh linh đã té quỵ dưới đất thành kính cầu nguyễn thiên đạo căm giận ngút trời đi tới cái tiệ không cần mộ thương chính mình lần này lý trường thỏ thân là thân ở hồng hoang thế giới bên trong thân là hồng hoang thế giới một thành viên thế mà chọc giận hồng hoang thiên đạo đây không phải tự tìm cái chết làm tức giận thiên đạo lần này a i còn có thể bảo đảm hắn cho dù là hắn sau này sư tôn vị t i a thiên đạo lục thánh đứng đầu thái thanh thánh nhân cũng không giữ được hắn lý trường thọ bởi vì lần này lý trường thọ chọc giận là thiên đạo c h í cao vô thượng thiên đạo thánh nhân còn muốn tại thiên đạo bên dưới lần này lý trường thọ chắc chắn phải chết cùng lúc đó tây phương giáo núi tu di chuẩn đề vui mừng quá đỗi một mặt vẻ hưng phấn tốt tốt tốt hào một cái lý trường thọ hào lần này lý trường thọ cái này tư chết chắc chuẩn đ ề mới vừa rồi còn đau đầu muốn làm sao đối phó lý trường thọ bảo trụ tính mạng của mình không nghĩ tới quay đầu lý trường thọ liền làm một lớn chết lý trường thọ thế mà chọc g i ậ n tới thiên đạo k i ể m kê bên trong lý trường thọ chấn s á t thiên đạo đây không phải tự tìm cái chết hào một cái lý trường thọ làm tức giận thiên đạo không hổ là hồng hoang thế giới đệ nhất nhân hồng hoang thế giới duy nhất kim thủ chỉ sở hữu người thật đúng là lợi hại quả nhiên là kinh khủng a không chỉ có thể chấn sắt bản thánh thậm chí ngay cả thiên đạo đều có thể giết lợi hại lợi hại bất quá lợi hại hơn nữa cũng chỉ tới mà thôi hắn còn tại đau đầu làm sao không chọc giận quá rõ ràng chém giết lý trường thọ đâu hiện tại xem ra căn bản không cần nghĩ lần này không cần tự mình ra tay lý trường thọ cũng chết chắc rồi thiên đạo tức giận tất nhiên tự mình ra tay thiên đạo ra tay phía dưới lý trường thọ tuyệt không khả năng còn sống đáng tiếc chính mình còn nghĩ thật tốt d à y vào lý trường thọ một phen đâu lần này không có cơ hội chuẩn bị t ự hệ nghi n tới điều gì có chút hăng hái nhìn về phía một phương hướng nào đó hắn ngược lại là mới biết quá rõ ràng lần này còn dám ngăn cả sao cùng lúc đó quá rõ ràng lao tử cũng là một mặt hãi nhiên nghĩ đến không hề bận tâm chấn định vô cùng trên mặt cũng xuất hiện vẻ khiếp sợ hắn vạn vạn không nghĩ tới sau này lý trường thọ vậy mà lại chấn sát thiên đạo hắn ừm phải sao có thể như thế thái quá đó a lần này liền xem như quá rõ ràng cũng tê cả ra đầu lý trường thọ đây không phải chết c h ắ c đi lần này thật sự song đ ờ i a c h u n đề hắn còn có thể cản nhưng mà thiên đạo như thế nào cản a căn bản n g ă n không được cùng thời k h á c đó hỗn độn thử tiêu cung hồng quân cũng giận tí mặt trên mặt tức giận tình yên thân là thiên đạo người phát ngôn hắn thế mà thấy được một màn như vậy lý trường thọ thế mà chấn s á t thiên đạo ý chí cùng hắn vị này đạo tổ đây không phải tự tìm cái chết cái kia kinh khủng tuyệt luân uy áp tràn ngập ra che lậy toàn bộ hồng hoàng bao phủ thiên địa hồng hoàng thế giới vì vậy mà chấn động đúng vào lúc này màn trời phía trên hình ảnh chậm rãi tiêu tan lý trường thọ cái kia chấn s á t thiên đạo thân ả n h cũng biến mất không thấy gì nữa nay liên kết thúc kết thúc nhanh như vậy ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh đón thời điểm kinh ngạc đông nhiên có người cảm giác không thích hợp một cỗ vô cùng kinh khủng hủy thiên diện địa vô thượng khí thế kinh n g i từ màn trời bên trong chậm rãi chuyên bao phủ chư thiên chư thiên v à n giới vô số sinh linh vì thế n à rung động có một chút nhỏ yếu sinh linh càng là tại cái này uy áp kinh khủng phía d ư ớ i trực tiếp nhục thân sụp đổ nổ thành một bãi bùng não cợt mờ nở ta đi này sao lại thế này không phải đây là người nào uy áp vì cái gì khủng bố như thế cái này mẹ nó cũng quá kinh người a muốn hay không như thế thái quá uy áp này k h í tức thật là khủng bố đây là hồng hoang thiên đạo hồng hoang thế giới vô số sinh linh vì thế mà kinh ngạc thiên đạo nổi giận đây là vô thượng đại khủng bố a lý trường tỏ lần này có thể chết chắc chính là cái kia vô cùng cường đại hồng hoang thiên đạo người nào có thể ngăn trở hắn vô thượng h u y áp cùng lúc đó độ tiên môn lý trường thọ cũng kinh hai vạ phần kinh hồn táng đàm đâu song muốn lạnh thật muốn lạnh thiên đạo muốn đối chính mình hạ thủ nhưng vào đúng lúc này lý tiêu giao âm thanh truyền khắp trừ thiên vạn giới vị thứ chín kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính kiểm kê kết thúc ban thường phát ra một bước thành tựu đạo tổ vạn giới t chương một trăm năm mươi bảy vị thứ chín kim thủ chỉ sở hữu người kiểm kê kết thúc ban thường phát ra một bước thành t i ể u đạo tổ vạn giới t rốt cuộc phải thu được phần thưởng nghe được cái kia rộng lớn thật lớn thiên â m chư thiên vạn giới các sinh linh trên mặt đều toát ra vẻ kích động lý trường thọ gia hỏa này kiểm kê lâu như vậy cuối cùng đã tới thu được khen thưởng thời điểm ban thưởng vừa tới lý trường thọ gia hỏa này sẽ phải triệt để bay lên chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều hưng phấn mà ghê g ớ m mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ chờ mong tất cả mọi người đều hiểu k ỷ lý trường thọ sẽ thu được như thế nào ban thưởng nhiều lần như vậy kiểm kê đi qua những cái kia bị kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người đều không ngoại lệ đều thu được lịch thiên cơ duyên một bước lên trời thành tiệu trí cao mà cái này lý trường thọ chắc chắn cũng sẽ thu được dạng này ban t h ư ở n g trở thành hồng hoang thế giới trí cờ giả vạn giới các sinh linh đều vô cùng mong đợi mà nhìn chằm chằm vào màn trời bên trong hình ảnh lý trường thọ sẽ đạt tới một bước nào thành thánh vẫn là cao hơn nếu dựa theo phía trước kiểm kê quản lý bị kiểm kê giả một bước lên trời mà nói thành thánh đích thật là có khả năng cứ việc hồng hoang quy tắc chỉ có thể có sáu vị thiên đạo t h á n h nhân bất quá tất nhiên lý trường thọ gia hỏa này là kim thủ chỉ sở hữu người ngay cả thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến thánh nhân bất tử bất d i ệ t quy tắc như vậy đều có thể đánh vỡ thành thánh tựa hồ cũng không phải không có khả năng lý trường thọ thật có có thể thành thánh nhưng mà chủ vệ hướng dẫn du lịch các ngươi có hay không nghĩ tới bây giờ lý trường thọ thế nhưng là gây chuyện lớn rồi coi như thành thánh cũng không cải biến được hắn kết cục cùng tình cảnh a lý trường thọ mặt trước khi vẫn là tuyệt cánh a căn bản có giải có sinh linh lên tiếng như vậy đúng vậy à lý trường thọ coi như thành tựu thánh nhân uy áp tứ hải cũng vô dụng hắn t r e o cho không đặc biệt nà là cái kia trí cao vô thượng hồng hoang thiên đạo a hồng hoang thiên đạo mới thật sự là hồng hoang kẻ thống trị cho dù là thánh nhân tính mệnh cũng tại trong lòng bàn tay hắn thánh nhân cũng muốn tại thiên đạo bên dưới đó là chân chính nắm giữ một giới m ệ n h mệnh mạch, nắm giữ trí cao thánh nhân vận mệnh tồn tại vĩ lực vô cùng thiên đạo mới là hồng hoang chân chính trí cường giả coi như lý trường thọ thật trở thành thánh nhân cũng không phải thiên đạo đối thủ thiên đạo như muốn diệt sát vẫn như cũng không cần tốn nhiều sức coi như hắn trở thành thánh nhân chẳng lẽ còn có thể ngạnh cương thiên đạo hay sao lý trường thọ sở dĩ tại trong kiểm kê có thể chấn hơn nữa còn mưu kế tỉ mỉ vô số tuyến nguyện cân đối đại đạo mới là lý trường thọ chân chính đòn sát thủ mà không phải cảnh giới của hắn hiện nay lý trường thọ cũng không có cân đối đại đạo coi như thật sự thành thánh cũng không đủ uy hiếp được thiên đạo không có cân đối đại đạo lý trường thọ chính là một cái bình thường thanh nhân thiên đạo tự nhiên là tùy ý n ắ m thanh nhân mặc dù đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói cao cao tại thượng trí cao vô thượng nhưng đối với thiên đạo tới nói chắc chắn không tính là cái gì coi như lý trường thọ thành thánh cũng không giải quyết được nguy cơ lần này dù sao lần này hồng hoang đại thiên thế sáu trăm bốn mươi bảy giới thiên đạo cùng với đạo tổ n hơn ư cường như thượng n toàn nổi giận. Thánh nhân nà còn tại thánh nhân phía trên, nhất nghiệm liền có thể nắm thánh nhân tính mệnh, chân chính trí cao vô thượng tồn tại, sẽ kinh khủng bực nào. g tại thể trí tại, cao bộ bực đều đã đại vậy, phía có vô sẽ nữa phía trước hồng hoang thiên đạo xuất hiện thời điểm uy thế như thế chúng ta cũng đều từng cảm giác được căn bản không phải sinh linh tri lực có thể ngăn trở thiên đạo đã là lực lượng phát tắc sinh linh làm sao có thể cản lý trường thọ chọc g i ậ n thiên đạo kết cục của hắn đã định trước chỉ có vấn lạc lý trường thọ phải bỏ mạng chẳng lẽ nói lý trường thọ sẽ trở thành sự thượng thảm nhất kim thủ trị sở hữu người mặc dù lý trường thọ thực lực đích sắc rất cường đại hắn t r e o chọc địch nhân cũng là xưa nay chưa từng có cường đại a ban thưởng vừa đến người liền mất chẳng lẽ đây là đã định trước sao trước đây những cái t i ê u kim thủ chỉ sở hữu người còn không có rơi xuống chẳng lẽ đến lý trường thọ ở đây sẽ phá lại sao chứ thiên b ạ n giới sinh linh đối với lý trường thọ tương lai có chút không thể nào lạc quan bởi vì hắn t r e o chọc tồn tại mạnh mẽ quá đáng kinh khủng khó có thể tưởng tượng cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm dương mắt nhìn hướng màn trời phía trên cảm nhận được cái tia đến từ màn trời bên trong uy áp kinh khủng tâm thần đều tại rung động thân thể của hắn càng là không khống chế được nhẹ nhàng run dày lên linh hồn của hắn cũng tại run dày bởi vì cái này vô cùng cường đại uy áp bao phủ vẹn vẹn lan đến gần chư thiên vạn giới một chút chư thiên vạn giới sinh linh liền chịu không được uy áp kinh khủng này một chút thực lực yếu thậm chí tại chỗ nổ tung nổ thành một mảnh xương máu đây chính là h ồ n g hoang thiên đạo cường đại cùng kinh khủng vẹn vẹn tiết ra ngoài đi ra khí thức cũng đủ để chấn sát vô số sinh linh phai mở chư thiên vạn giới rất nhiều sinh linh kinh khủng thật sự là quá kinh khủng đây chính là lý trường thọ trêu chọc địch nhân sao tiêu diễm ánh mắt rơi vào trên thiên m ạ n trong lòng không kh có màn trời ngăn cách đạo tổ khí tức đều như vậy kinh khủng cái kia nếu là chân chính đạo tổ cùng thiên đạo bật hết hỏa lực không có bất kỳ cái gì ngăn trở tình huống phía dưới còn có kinh khủng bực nào thiên đạo cùng đạo tổ đến tột cùng l ạ i như thế nào tồn tại vậy mà kinh khủng thái quá đến nước này quả nhiên là không thể tưởng tượng như vậy tồn tại không hổ là trí cao vô thượng hồng hoang trí cao vô thượng chố tể chấp trưởng hồng hoang vị diện vô thượng tồn tại cùng lúc đó tiêu diễm cũng tại rung động cái này thiên đạo cường đại như thế mà hắn tại trong kiểm kê tận mắt nhìn thấy lý trường thọ sau này có thể chấn sát như vậy tồn tại khi đó lý trường thọ lại là kinh khủng bực nào những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thật đúng là một cái so một cái thái quá đồng dạng thân là kim thủ chỉ sở hữu người tiêu diễm tự rêu cười cười chuyện gì xảy ra những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người làm sao đều so với mình thái quá vẫn là hy vọng lý trường thọ có thể thu được đủ cường đại ban thưởng trợ giúp hắn vượt qua năng quan giải quyết lập tức khốn cảnh a tiêu diễm cũng tại hiếu kỳ lý trường thọ đến tột cũng sẽ thu được như thế nào ban thưởng thực lực của hắn lại sẽ bị đẩy lên tới một bước nào đối mặt thiên đạo tồn tại khủng bố tuyệt luân như thế cho dù là cảnh giới của hắn tăng lên tới than Cũng cùng vô dụ. m u lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực đồng dạng một mặt rung động nhìn xem màn trời hồng hoang thế giới thiên đạo tức giận rồi thậm chí thiên đạo muốn tự mình ra tay chấn sát lý trường thọ đem hắn c h n vùi làm tức giận thiên đạo đây là bực nào nhẫn quả to lớn vô song khó có thể tưởng tượng lý trường thọ a lý trường thọ không hổ là hồng hoang thế giới đệ nhất nhân thậm chí ngay cả chuyện vượt qua lẽ thường như vậy cũng có thể làm được thiên đạo vô l u ậ n là ở đâu cái vị diện cũng là tồn tại trí cao là hồng hoang thế giới là trí cao vị diện hồng hoang thiên đạo chỉ có thể càng quả đáng càng thêm cường đại nhân vật mạnh mẽ như vậy lại bị lý trường thọ chấn sát khó có thể tưởng tượng bây giờ lý trường thọ còn không có trưởng thành nhưng lại bị thiên đạo trả thù kế tiếp lý trường thọ lộ không tốt đẹp như vậy hắn không dám tưởng tượng lý trường thọ tiếp xuống vận mệnh coi như lý trường thọ thực sự có thể chấn sát thiên đạo thế nhưng dù sao cũng là tương lai ngày hôm đó sau đó phát sinh sự tình trước mắt lý trường thọ tuyệt không phải thiên đạo đối thủ nói đi không k h á c h khí bây giờ lý trường thọ tại trước mặt thiên đạo đơn giản liền như là sâu kiến hoặc có lẽ là cũng không phải giống như sâu kiến hắn tại trước mặt thiên đạo chính là sâu kiến đến tột cùng dạng gì ban thường mới có thể để cho một con run dế cùng thiên đạo chống lại thậm chí phản s á t thiên đạo hàn lực càng nghĩ vẫn cảm thấy không quá thực tế cứ việc kiểm kê giả vĩ lực đích xác rộng rãi hạo đảng khó có thể có t ư ở nhưng g tượng, cũng trước c đây kiểm kê, ỉ có một chút chấn một thế t kinh nhân h ban ở Nhưng mà lý trường thọ mặt trước khi địch nhân thật sự là quá mức biến thái quá mức khó có thể tưởng tượng căn bản là không có cách chống cự hàn lực căn bản nghĩ không ra đến cùng dạng gì ban thưởng mới có thể để cho lý trường thọ thực hiện lấy hành vi người tiên phải biết cho dù là che đậy hắn quá rõ ràng nắm giữ nghịch thiên vĩ lực thánh nhân cũng không cách nào đối kháng thiên đạo lần này cũng là vô lực hồi thiên lý trường thọ có thể có biện pháp nào h ố n hồ thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo bị thiên đạo không chế thánh nhân há lại dám làm trái thiên đạo thánh nhân n g u nghịch thiên đạo chính là tự tìm cái chết hàn lực g ắ t gao nhũ mày hai đầu lông mày lại có lạnh nhạt nhạt thần sắc lo lắng hắn đang lo lắng lý trường thọ vận mệnh không biết lý trường thọ đến tột cùng sẽ như thế nào đối với như thế một cái tại cầu trên đường rất có thành tựu hơn xa chính mình cầu so hàn lực cũng là cùng c h u n g trí hướng cũng không muốn lý trường thọ xảy ra chuyện cho nên hắn mới có thể lo lắng lý trường thọ lý trường thọ đã ạ hữu ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết r a đừng làm cái kia chư thiên vạn giới thứ nhất rơi xuống kim thủ chỉ sở hữu người cùng lúc đó hồng hoang đại thiên thế giới thiên đ i ệ chấn động toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng kịch liệt lay động rung động thiên đ i ệ rung động hoàn vũ run run bên trên bầu trời càng là vỡ ra tới từng đạo khe nước khí tức kinh khủng từ thiên địa ở giữa tùy ý tràn ngập khoáy đập ra không có gì sánh kịp khí tức đầy ra tàn ra rộng rãi vĩ đại khí thế nhưng lại cực kỳ kinh khủng giữa thiên địa đen như mực cùng tinh hồng nhị s ắ c tùy ý x e t lẫn màn trời đen như mực càng có bị t ừ n g đạo vực ư sâu tầm thường khe hở vắt ngang ở trên trời cao lan tràn ra đến n ỗ i cái tia tinh hồng chi s ắ c lại giống như là mọc tươi lại hình như hòa diễm phun ra liễm lấy trong thiên đ i ệ tất cả thư không đều tựa như muốn vỡ nát liên miên phiến mảnh vụn thiên đạo băng liệt đây h nói là tận thế kỳ thực cũng không đủ bởi vì đây là hồng hoàng chúa tể thiên đạo nổi giận nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết i n tớ n g t thiên đạo giận dữ hồng hoàng thế giới đều phải vì vậy mà vỡ nát đây không phải tận thế là cái gì lý trường thọ chọc g i ậ n tới thiên đạo thiên đạo muốn đích thân ra tay đem hắn gắt bỏ lý trường thọ ra hỏa này xem như xong đời bất quá hắn thật đúng là không hổ là kinh khủng tiện luân làm tức giận thiên đạo phóng nhãn toàn bộ hồng hoàng cái này cũng là lần thứ nhất ta ai có thể làm tức giận thiên đạo cũng chỉ có cái này treo dựng lên cho nên nói kim thủ chỉ sở hữu người với tròn tên là kim thủ chỉ sở hữu người cũng là có nguyên nhân nếu đổi người ta chắc chắn không có cách nào làm đến làm tức giận thiên đạo nói cũng đúng thiên đạo tức giận như vậy muốn đích thân ra tay gạt bỏ sinh linh đây vẫn là bản cổ đại thần khai thiên tích địa đến nay vô số nguyên hội lần đầu tiên lần này nhưng có dễ nhìn rồi rất nhiều hồng hoang thế giới sinh linh đều hiếu kỳ nhìn về phía trên bầu trời đều đang phỏng đoán thiên đạo sẽ như thế nào ra tay chấn sát lý trường thọ cho dù là những cái tia thiên đạo thánh nhân bây giờ trong lòng cũng kinh hãi thiên đạo tự mình ra tay qua nhiều năm như vậy thiên đạo cơ hồ chưa bao giờ chủ động xuất hiện qua mà lần này bởi vì một kim thủ chỉ sợ hữu người thiên đạo vậy mà chủ động hiện thân hồng hoang hơn nữa cho dù là không có tu vi phạm tục sinh linh cũng có thể cảm giác được thiên đạo ẩn chứa cái kia vô tận l ử a giận xem ra lần này là không cách nào lành lần này lý trường thọ chết chắc thậm chí nếu thiên đạo l ử a giận quá đáng bị bỏng thiên địa cái này hồng hoang thế giới kinh khủng đều muốn bị thiên đạo hủy đi đây cũng không phải là nói chuyện giật gân hồng hoang thiên đạo thật có năng lực như vậy thiên đạo dù sao cũng là tồn tại trí cao hồng hoang chấp trừng giả vô thượng chố tệ vỡ n á t hồng hoang thế giới Thật đúng là không thành vấn đề. Chư thiên b ạ n giới sinh linh bao quát hồng hoang những cái kia đại năng cùng với thiên đạo thánh nhân ở bên trong toàn bộ đều cho rằng lý trường thọ chắc chắn phải chết coi như h ắ n có thể thu được ban thưởng thì thế nào kiểm kê ban thưởng tối đa cũng chỉ có thể giúp lý trường thọ tấn thăng thánh nhân nhưng nếu làm u ố n cùng thiên đạo đối kháng có thể không đủ liền xem như thiên đạo thánh nhân cũng không phải thiên đạo đối thủ lý trường thọ chắc chắn phải chết cho dù có ban thưởng còn có thể có ích lợi gì vô số sinh linh đều nhìn mặt trời trong lòng còn có như vậy một kia như có như không chờ mong lý trường thọ thật có thể lật bàn sao hồng hoang đại thiên thế giới lý trường thọ ý thức dần dần mơ hồ từ từ hắn đã thấy không rõ hết thể trước mắt mọi khi đầu góc rõ ràng cũng lâm vào hỗn loạn cơ hồ muốn sụp đổ ý thức sắp mơ hồ đầu não hoa mắt đủ thai hơn nữa nhục thể của hắn cùng nguyên thần cũng đã tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ lý trường thọ sắp bị thiên đạo cái kia uy áp kinh khủng cho triệt để đẻ chết hết thể đều đã đến cực hạn vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần hoặc là khác đều đã đến lý trường thọ có thể tiếp nhận cực hạn hắn liền muốn v ấ lạc tại cái này kinh khủng vô song khó có thể tưởng tượng thiên đạo dưới sự uy áp thiên đạo thật sự là quá kinh khủng căn bản ngay tại ý thức của hắn sắp triệt để mơ hồ n ụ c thân cùng nguyên thần cũng muốn triệt để sụp đổ thời điểm lý trường thọ ở sâu trong nội tâm vẫn có sâu đậm không cam lòng rõ ràng chính mình nhiều năm như vậy đều một mực cẩn thận vững vàng mà cầu đến bây giờ chưa từng chủ động ra ngoài gây sóng gió cũng không dính vào bất luận cái gì n h â n quả hắn mỗi ngày đều chỉ đợi tại tiểu b ì n h phong tránh n h i ệ m phải bất luận cái gì n h â n quả mang đến cho mình họa sát thân nhưng lại không nghĩ tới thế mà ngoài ý muốn đụng phải kiểm kê cái này kiểm kê càng đem lợi này của hắn chuyện cần làm đều bại lộ ở dưới ánh mặt trời chính là bởi vậy hắn cũng lại cầu không được thậm chí còn đưa tới thánh nhân, thậm chí thiên đạo cửu hận. Lần này, thiên hắn tay, đạo ra cùng h h ắ c c lúc đó trong thọ đều cơ thể hắn khí thế quần quận bàn bạc vô tận khí thế sinh sôi không ngừng vô cùng cường đại cảnh giới của hắn cũng vào lúc này bắt đầu không ngừng mà kéo lên trong chốc lát tại t r u n g quanh thân thể hắn vô tận đại đạo tạo ra quanh quản lý trường thọ thân thể tam thiên đại đạo ra sen lẫn tạo dựng hợp thành lớn đạo tổ tòa mà đại đạo tổ đình vừa ra lập tức liền có huyền diệu vô biên rộng rãi khí tức tùy ý k h u ấ y động ra tràn ngập ở trong thiên địa nghìn vạn đạo vận phản phát hóa thành dòng lũ toàn bộ trùng trùng điệp điệp tràn vào trong cơ thể của lý trường thọ lý trường thọ trên t h â n thể lập tức có khó mà nhìn xuyên huyền huyền quang mang bao phủ mà lên vô tận đạo vận bám v o ngay sau đó chính là cái kia kinh khủng vô biên đủ để chấn áp toàn bộ thiên địa khí thế khoáy động mà ra khủng bố như vậy khí thế v mà hắn hô hấp phun r a nuốt vào ở giữa phản phất có được vô lượng đại đạo quy tắc sinh sôi giải rác vô biên hồng hoang lý trường thọ một thân đứng ở trên trời cao đại đạo vì sấn quy tắc túi đầu vô cùng vô tận khí thế khủng bố vô thượng huyền diệu vĩ có thể quy hết về hắn một thân lý trường thọ đã tấn thăng đạo tổ cùng hồng quân đứng ở cùng một cái cảnh giới vô lượng huyền quang khuấy động thiên cung chư thiên vạn giới cũng vì đó rung động khí tức thật là khủng bố lý trường thọ đạt đến cảnh giới gì cơ m nờ khí thế này cái này cảm giác áp bách không hề yếu tại thiên đạo quả nhiên mãi mãi cũng không nên tin kim thủ chỉ sở hữu người chết chắc bọn hắn mãi mãi cũng có thể ngược dọt tuyệt địa lập b ả n nay k h í tức so thánh nhân mạnh hơn a lý trường thọ thế mà thành tựu đạo tổ vậy mà nghịch thiên đến nước này sao t giờ khắc này vô số sinh linh đều rung động nhìn xem cái kia thương k h u n g m à n trời hồng hoang thế giới giờ khắc này toàn bộ sinh linh đều ngu từ phạm tục sinh linh đến hồng hoang đại năng lại đến thiên đạo lục thánh thậm chí hồng quân đạo tổ cùng với thiên đạo ý chí đều kinh hãi một bước thành t ự đạo tổ giờ khắc này vô số sinh linh tê cả ra đầu chương một trăm năm mươi tám Đặt câu hỏi bắt đầu, bắt thăng huyền huyện vị diện trường Tăng câu huyền huyện hỏi phi diện vị thiên xôi một bước thành t i ể u đạo tổ cái này tại ban thưởng rơi xuống phía trước rất nhiều sinh linh không hề nghĩ tới bọn hắn căn bản không dám nghĩ chuyện vượt qua lẽ thường như vậy đạo tổ thân hợp thiên đạo theo một ý nghĩa nào đó tới nói đạo tổ chính là thiên đạo chính là hồng hoang thế giới trí cao chúa tể t r ư ờ n g k h ố n g văn vận dạng này trí cao vô thượng tồn tại cho dù là hồng quân cũng là dựa vào thân hợp thiên đạo mới trở thành đạo tổ nắm giữ như thế rộng rãi vĩ lực nhưng lý trường thọ lại bằng vào kiểm kê ban thưởng một bước lên trời trở thành đạo tổ đủ để cùng hồng quân ngang vai ngang vế thậm chí lý trường thọ còn có tam thiên đại đạo tạo thành lớn đạo tổ tòa cái này đại đạo tổ đỉnh chính là kiểm kê bên trong lý trường thọ có thể chấn sát đạo tổ cùng thiên đạo ý chí mấu chốt cứ việc hồng hoang sinh linh bao quát chư thiên vạn giới những sinh linh kia nhón đều đoán được lý trường thọ ban thưởng chắc chắn không tầm t h ư ờ n g nói không chừng sẽ trực tiếp một bước thành thánh nhưng là không nghĩ đến đảm lượng của bọn hắn vẫn là ít đi một chút căn bản không nghĩ tới lý trường thọ điểm kết thúc cũng không phải một bước thành thánh mà là một bước thành tựu đạo tổ trở thành thiên đạo cấp độ tồn、tại. lần này lý trường thọ cùng thiên đạo ý chí cùng với đạo tổ hồng quân xem như đứng ở cùng một cái cấp độ bên trên hơn nữa hắn còn có đòn sát thủ lớn đạo tổ tòa bất luận nhìn thế nào lý trường thọ cũng là ổn nhưng ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh đều cho là có thể nhìn thấy thành tựu đạo tổ lý trường thọ cùng hồng quân long tranh h ổ đấu thời điểm hình ảnh tiêu tan màn trời bên trong một lần nữa hiện ra một mảnh hư vô tới rõ ràng giám định kết thúc tiếp xuống nội dung chư thiên vạn giới nhiều như vậy sinh linh không thấy được rất nhiều sinh linh bóp cổ tay thở dài đáng tiếc không nhìn thấy lý trường thọ cùng đạo tổ giao thủ thật hiếu kỳ hai vị đạo tổ cấp tồn tại giao thủ sẽ là kinh khủng bực nào đúng vậy à con tưởng rằng có thể lại nhìn một lần lý trường thọ hành vi người tiên h cùng thiên đạo chống lại thậm chí chấn sát thiên đạo lần này xem như không có cơ hội bất quá lý trường thọ cái này xem như ổn thành cựu đạo tổ còn có lớn đạo tổ tòa cho dù là thiên đạo cũng không đủ đem hắn gạt bỏ cái này lý trường thọ tỏa h đáng thuận do cục đúng vậy à hắn còn có lớn đạo tổ tòa nếu là thiên đạo thực có can đảm kỳ kỳ vạch m i chắc chắn xong con n h ẽ nay liên xong có, có chật chật thực sự là đáng tiếc vô số sinh linh đều tại kinh ngạc thở dài thật tốt kiểm kê nói thế nào không có liền không có đâu bất quá nhìn thấy lý trường thọ thành tựu đạo tổ nắm giữ lớn đạo tổ tòa bọn hắn cũng yên lòng sau đó cũng không có dễ nhìn thú vị thật sự là thú vị lý trường thọ ra hỏa này vậy mà có thể đi đến một bước này đương nhiên là không tầm thường kim thủ chỉ sở hữu người không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người lý trường thọ không phụ kim thủ chỉ sở hữu người với tên a không tệ lý trường thọ thật sự để cho chúng ta thấy được cái gì là kim thủ chỉ sở hữu người đây chính là kim thủ chỉ sở hữu người a vốn cho rằng vượt cấp đánh giết thánh nhân đã đầy đủ n g h ý tiên không nghĩ tới đằng sau hắn lại còn có thể chấn sát thiên đạo ý chí cùng với đạo tổ đây mới thực sự là nghịch t i ê n nhất đó a không nghĩ tới lý trường thọ cái này lao cầu so lại còn có thực lực như vậy thật đúng là xem thường hắn lý trường thọ ra hòa này cầu thật sự cầu mạnh cũng là thật sự mạnh hắn là thật vậy ngưu phê không thổi không tối lý trường thọ thực lực tại nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người bên trong cũng coi như là đứng đầu người nổi bật đi cái này đích sắc không tệ lý trường thọ thực lực thật sự n ư u phê thống chi hắn bây giờ còn trở thành đạo tổ chỉ có thể càng mạnh hơn vậy là được vậy là được Ta xem, lúc ầ n chư thiên các sinh linh còn hưng phấn hơn thảo luận lý tiêu giao cái kêu rộng dãi thịnh đại âm thanh đột một vang lên ban thưởng đã phân phát cấm hỏi bắt đầu nghe lời này một cái mới vừa rồi còn đang kịch liệt thảo luận các sinh linh lập tức liền không có bất luận cái gì thảo luận hứng thú tất cả tâm thần cùng tinh lực toàn bộ đều đặt ở đặt câu hỏi bên trên đến rồi đến rồi khẩn trương nhất kích thích thời khắc rốt cuộc đã đến bất kể hắn là cái gì lý trường thọ bất kể hắn là cái gì kim thủ chỉ sở hữu người so với đặt câu hỏi tới đều không đáng n h ấ c lên đặt câu hỏi mới là tối treo lý trường thọ cố sự mặc dù có một tí nhưng mà đặt câu hỏi thế nhưng là chư thiên vạn giới các sinh linh có lẽ có thể n ị c h thiên cải b ệ n h cơ duyên bởi vậy so với lý trường thọ cố sự tự nhiên vẫn là đặt câu hỏi càng thêm hấp dẫn vạn giới sinh linh ngươi cho rằng ta là muốn nhìn kim thủ chỉ sở hữu người sao nhìn kim thủ chỉ sở hữu người liền đồ vui lên chân chính trọng yếu nhất vẫn là đặt câu hỏi đặt câu hỏi mới là chúng ta lớn nhất cơ duyên ta rất chờ mong lần này đặt câu hỏi luôn cảm giác lần này được tuyển chọn may mắn là ta đạo hữu cơn có thể ăn b ậ y lời không thể nói lung tung ta còn nói lần này được tuyển chọn may mắn là ta đây nhất định là ta các vị đạo hữu đừng t á c ọ thật không biết lần này lại là cái nào may mắn nếu cái này có thể được tuyển chọn mà nói nhất định là nghịch t i ê n cải m ệ n h cơ hội tốt đúng vậy a ta chờ mong cái này đặt câu hỏi cơ hội đã rất lâu rồi nếu là thật sự có thể thu được đặt câu hỏi cơ hội nghịch t i ê n cải m ệ n h thành t i u trí cao cũng căn bản không thành vấn đề không cần nói lần này bị kiểm kê khẳng định là ta các vị đại lão van cầu các người thêm u y ệ t đối k ô n n g n đoạt, đ e cơ cho c hội nhường thật lần này nhường cho ta. Ta thật sự ả một tạ tám đời tổ tông. thế Thêm các cảm giác đây không phải câu lời hữu ích người Luôn không như thế nào. đời phải lời m đây đâu hữu giờ k h ắ c này vô số sinh linh đều đang cầu khẩn có thể được chọn chúng trở thành đặt câu hỏi may mắn n ị c h thiên cải mệnh trở thành kim thủ chỉ sở hữu người cơ hội liền tại đây trong đặt câu hỏi tự nhiên không có bất kỳ người nào nguyện ý bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chứ t i ê n vạn giới sinh linh nón khẩn trương lại mong đợi nhìn về phía bên trên bầu trời hai tay niết chặt giữ tại cùng một chỗ bầu không khí như vậy phía dưới tất cả mọi người đều khẩn trương dù sao cái này có thể có thể cơ hội thay đổi số phận nếu là thật có thể được chọn chúng trở thành đặt câu hỏi giả mà nói từ đó về sau nhân sinh con đường liền thật sự triệt để cải thiện ai không muốn trở thành kim thủ chỉ sở hữu người trở thành một vị diện tồn tại trí cao không có gì sánh kịp trí cao c h ỗ tệ mà kim thủ chỉ sở hữu người cái đồ chơi này nếu như sinh ra không phải vậy như vậy sau này sẽ rất khó loại đủ rồi đáp án đặt câu hỏi không thể nghi ngờ là cho toàn bộ sinh linh một cái cơ hội để cho chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh cũng có thể trở thành kim thủ chỉ sở hữu người bởi vậy các sinh linh tự nhiên kích động và phần vô số sinh linh bây giờ đều ở trong lòng âm thầm cầu nguyện mình có thể cướp được đặt câu hỏi cơ hội dù sao đây chính là nghịch tiên h cải mệnh cơ hội gần trong c ă n tấc ai có thể không kích động ai có thể không hưng phấn Trật, trời trong tấm hình, hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh kia là một vị nam tử tóc đen, góc rõ ràng, khuôn mặt tuấn màn nam mỹ, cặp mắt kia càng là ràng, càng hình, hiện ảnh. ảnh đen, cạnh khuôn cùng, phản phất có thể xem thấu chư thiên vạn ở giới, xem thấu hết thảy, mong thấu nhân tâm đồng dạng. Người này, kia kia giới, góc thầm thúy phất thể thấu chư thấu hết ra là vị vô cặp có chính thấu thầy, xem l ạ、like、chứ thiên vạn giới bên trong có thật nhiều sinh linh đều có cảm giác giống nhau đều cảm giác người này tựa hồ tồn tại cái nào gặp qua nếu như chỉ là một người có cảm giác như vậy có lẽ còn có thể là ảo giác nhưng mà chư thiên vạn giới chúng sinh nhiều như vậy sinh linh cũng là cảm giác giống nhau vậy cũng chỉ có thể chứng minh thật có chuyện này tất cả mọi người nghi ngờ nhìn trên thiên mạc đạo thân ả n h kia nhữ mày sắc mặt có chút phức tạp dường như đang suy tư điều gì rốt cuộc là người nào chẳng lẽ t ừ n g tại trong kiểm kê gặp qua người này tất nhiên trừ thiên vạn giới sinh linh đều có cảm giác như vậy cái k i a không hề nghi ngờ chắc chắn là kiểm kê bên trong sinh linh hoặc là đặt câu hỏi bên trong xuất hiện qua hoặc là kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người lúc xuất hiện qua mà cùng lúc đó lý tiêu giao ánh mắt cũng rơi vào đạo thân ả n h kia phía trên chật lông mày gậy nhẹ nguyên lai、like、là hắn nhìn thấy chư thiên vạn giới sinh linh cũng là không hiểu ra sao mặt mũi tràn đầy vẻ n g h i hoặc lý tiêu giao lúc này mới lên tiếng giảng giải người này huyền huấn y vị diện trương tam phong trương tam phong huyền huấn y vị diện trương tam phong cơ m ơ n ở đây là ai cái này mẹ nó là trương tam phong ba trương tam phong ta không phải là mắt m ù a cái này mẹ nó là trương tam phong nói đùa cái gì đây là trương tam phong trương tam phong ta như thế nào nhớ kỹ trương tam phong là cái lao đầu t ử a như thế nào bây giờ đã thành một cái trẻ tuổi xoáy tiểu từ mắt của ta mù vẫn là nằm mơ vô số sinh linh khi nghe đến trương tam phong cái tên này thời điểm trong nháy mắt kinh ngạc ai có thể nghĩ tới cái này càng là trương tam phong a trước đây trương tam phong ta nhớ được rõ ràng hắn tại võ hiệp vị diện là một cái dâu tóc bạc phơ lao đầu tử thiên phong đạo con người trước mắt cái này tuấn lãng hảo phóng thanh niên thật là trương tam phong sao đối với trương tam phong chư thiên vạn giới nhân sinh linh nón h k ỳ thực cũng là có ấn tượng mặc dù trương tam phong không có bị kiểm kê không phải kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà trương tam phong từng làm qua một sự kiện tạ phúc đếm không hết vạn giới sinh linh đó chính là đặt câu hỏi trương tam phong đặt câu hỏi là như thế nào phi thăng đó cũng là duy nhất đối với chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều hữu ích đặt câu hỏi chính là bởi vậy rất nhiều sinh linh đều đối trương tam phong khắc sâu ấn tượng nhớ mãi không quên nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cái này lại là trương tam phong chúng ta t ê phản lao hoàn đồng đây rốt cuộc là làm sao làm được vạn giới các sinh linh trong ấn tượng trương tam phong là cái lao đầu tử trước mắt cái này thanh niên anh tuấn ngươi là ai hắn bây giờ thay đổi thế nào bộ dáng đông nhiên có người chú ý tới cái gì kích động hô to huyền miễn vị hâm mộ a cái này lại là bạch nhật phi thăng thành công trương tam phong các vinh đệ hâm mộ a bạch nhật phi thăng không phải giả thật sự a chúng ta thật đều có thể phi thăng a ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào bùng cháy rồi các vinh đệ từ hôm nay trở đi ta cũng muốn thật tốt tu luyện tranh thủ sớm ngày phi thăng trương tam phong lại c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ duyên đây là lần thứ hai a hắn vận khí như thế nào như thế h ả o ta hận a vì cái gì c ư ớ p được đặt câu hỏi cơ duyên không phải ta vì cái gì hu hu thật sự khóc l i ê u một bên khác cũng có sinh linh một mặt hâm mộ mở miệng ta đã nói mặc dù trương tam phong không có bị k i ể m kê nhưng hắn chắc chắn cũng là kim thủ chỉ sở hữu người các ngươi nhìn hai lần đặt câu hỏi trương tam phong một người liền thu được hai lần đặt câu hỏi cơ hội bao nhiêu sinh linh một lần đặt câu hỏi cơ hội đều không thể thu được trương tam phong một người thu được hai lần đặt câu hỏi cơ hội cái này còn không phải là kim thủ trị sở hữu người đáng giận thật đáng chết ta đ ấ u kỵ muốn chết nếu là thu được đặt câu hỏi cơ hội là ta liền tốt huynh đệ ngươi nói cái này nói nhảm ai không muốn thu được đặt câu hỏi cơ hội a trương trân nhân thật là trương trân nhân sư phụ đệ tử cuối cùng lại gặp được ngài võ đang thất h i ệ p kích động không thôi lệ rơi đầy mặt cách không lễ bái kể từ trước đây sư phụ biết được phi thăng sự tình sau liền ngày ngày khổ tu một lòng tu luyện về mặt cảnh giới võ đạo càng chạy càng xa rốt cuộc lấy phi thăng từ biệt rất lâu sư phụ đệ tử cuối cùng lại gặp được ngài trương trân nhân quả nhiên là phi thăng a vậy nếu không đâu t r ư ơ n g t r â n nhân bạch nhật phi thăng phá thoái hư không tràng diện ngươi không gặp gọi là một cái rung động a không biết t r ư ơ n g t r â n nhân phi thăng đi thế giới huyền h u y ễ n là phương nào vị diện ta dựa vào sau khi phi thăng lại còn có thể thay đổi diện mạo phản lão hoàn đồng chuyện này cũng quá bất hợp lý a t r ư ơ n g t r â n nhân ở thế giới huyền h u y ễ n đã trải qua cái gì cái gì biến thành dạng này thật hâm mộ a t r ư ơ n g tam phong vậy mà phi thăng thật là khủng khiếp thi ê n tư chư thiên văn giới có người thán phục một tiếng mặt mũi tràn đầy cũng là hâm mộ nếu là chính mình cũng có chương tam phong như thế thiên phú liền tốt không biết phi thăng là dạng gì cảm giác bất quá nếu là đi đến t h giới chắc hẳn cảm giác có lẽ còn là không tệ thật hâm mộ lại có thể làm đến bạch n h ậ t phi thăng bao nhiêu sinh linh mộng tưởng chính là phi thăng nhưng lại dốc cả một đời đều không làm được ca hâm mộ trương tam phong hâm mộ trương tam phong thiên phú thực lực vậy mà có thể đột phá một phương vị diện gông cùng xiềng xích thật là khiến người ta trông mà thèm ta cũng nghĩ phi thăng ta cũng nghĩ đi đến địa vị càng cao hơn dài thế giới nếu là ta có thể phi thăng lời nói liền tốt t r ư ơ n g chân nhân có cái gì kinh nghiệm cùng chúng ta chia sẻ một chút khiêm tốn tỉnh giáo a i c ư ơ n g chân nhân nói trở lại chương chân nhân khí vận thật đúng là không tệ người bình thường một cơ hội đặt câu hỏi đều thu được không được trương chân nhân lại một hơi thu được hai lần đặt câu hỏi cơ hội còn phải là trương chân nhân không nói những cái khác vẹn vẹn cái này k h í vận chúng ta liền không sánh bằng chẳng thể trách nhân ra có thể bạch n h ậ t phi thăng đâu chính xác tiện sát người bên ngoài á trương chân nhân bây giờ trương chân nhân đã phi thăng đi đến cao cấp hơn vị diện không biết lần này cướp được đặt câu hỏi cơ hội trương chân nhân sẽ hỏi cái gì t r ư thiên vạn giới sinh linh n h ó n đều nhớ kỹ trương tam phong phải một lần đặt câu hỏi hắn đặt câu hỏi liên quan tới phi thăng sự tỉnh vừa vạn tạo phúc chư thiên vạn giới đối với chư thiên vạn giới sinh linh nhóm đều có trợ giút rất có ích lợi vạn giới các sinh linh cũng vẫn luôn đem chuyện này ghi ở trong lòng bây giờ trương tam phong lại một lần thu được đặt câu hỏi cơ hội bọn hắn tự nhiên chờ mong vạn giới sinh linh đều đang chờ mong trương tam phong có thể lần nữa hỏi ra một cái tạo phúc tất cả vị diện toàn bộ sinh linh vấn đề trương tam phong có thể so sánh cái kia một lòng đều chỉ biết mình bình giá hỏa mạnh hơn nhiều cùng lúc đó cái nào đó huyền huyết vị diện trương tam phong nhìn thấy trên thiên mạc đạo thân ả n h kia hơi sưng sờ rõ ràng hắn cũng có chút giật mình không nghĩ tới lại là chính mình lại cấp được đặt câu hỏi cơ hội chính mình cái này khí vận cũng thực không tồi trương tam phong nội tâm tự nhiên kích động hắn biết mình phi thăng sau lưng ở mức độ rất lớn phải quy công cho lần đó đặt câu hỏi bởi vậy lần nữa thu được đặt câu hỏi cơ hội cho dù là trương tam phong cũng bình tĩnh không được sau khi phi thăng hắn mới biết được võ đạo cũng không phân cối tại cái này huyền h u y ễ n vị diện hắn cũng một mực tại khổ cực tu luyện ngày đêm không biết mọi mệt mỗi cái vị diện tốc độ thời gian trôi qua khác biệt từ hắn phi thăng đến n à y vị diện sau đó này phương vị diện đã qua gần trăm năm đi qua trăm năm khắc khổ tu luyện bây giờ trương tam phong cũng coi như là cái này phương vị diện trí cứng giả cho đến ngày nay trương tam phong ở vào khác biệt địa vị tự nhiên không có cùng vấn đề thế là hắn mở miệng hỏi xin hỏi kiếm cây giả như thế nào để vị diện đề thăng tiếng nói rơi xuống vạn giới sôi trào chư thiên phấn chấn vị diện đề thăng đây cũng là tốt vấn đề a hào lao trương quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi còn phải là ngươi a lao nhân này ta thích không đúng bây giờ người ta cũng không phải lao đầu hào một cái trương tam phong thực sự là giúp đỡ kịp thời sớm tại phía trước k i ế m cây giả đã từng nói vị diện đẳng cấp sự tình nếu là có thể để thăng vị diện đẳng cấp tự nhiên là trâm lợi mà không có một hại đối với toàn bộ sinh linh cũng là một tin tức tốt trương tam phong thật đúng là một cái nhân tài đệ nhất hỏi một chút như thế nào phi thăng trong lúc nhất thời khi chư thiên vạn giới sinh linh nhón nghe được trương tam phong cái vấn đề sau đều là một mặt phân chấn mừng rỡ không thôi bởi vì vấn đề này đích đích xác x á t đối với chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều có trợ giúp mỗi người bọn họ đều có thể từ trong đó được lợi vị diện đề thăng chi pháp tại chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều có cực lớn trợ giúp bởi vậy chư thiên vạn giới h ư a không mịt mờ bên trong liền vang lên từng mảnh từng mảnh đối với trương tam phong khích lệ tiếng khen ngợi còn phải là nhân gia trương trân nhân vẫn là nhân gia lòng mang chúng sinh đáy lòng từ bi ngươi xem người ta hỏi vấn đề này tuyệt không phải vì mình một người hỏi là là vì chư thiên vạn giới vô tận sinh linh yêu cầu vấn đề này hỏi tốt biết bao không chỉ có trương tam phong mình có thể từ trong đó được lợi chúng ta nhiều như vậy sinh linh chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều có thể từ trong đó được lợi thực sự được đến vị diện đề thăng chi pháp có thể đề thăng vị diện cấp độ mà nói một cái vị diện bên trong toàn bộ sinh linh đều biết vì vậy mà thu được lợi ích to lớn vấn đề này thật sự tạo phúc chúng sinh trong ư ơ n g Tam p h lúc nhất thời Chư trong h i i vô số sinh linh nhau, nhau ghé mắt, chương chư thiên vạn giới tự nhiên không thiếu ba trăm linh bảy người thông minh sớm đã ý thức được vị diện thăng giai tầm quan trọng bởi vậy nao nhau, nhau tán thưởng không thôi không hổ là trương tam phong nhắc vấn đề đều như thế có trình độ lần trước phi thăng chi pháp cùng với một lần này vị diện đề thăng chi pháp toàn bộ đều có thể đến giúp chư thiên vạn giới hảo tiểu tử coi như không tệ nhiều tới điểm trương chân nhân dạng này người A, đến nội loại kia hỏi bình t ố i đầu đốc tốt nhất một cái đều đừng có lại xuất hiện cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm cũng thở dài nói trương tam phong thật là thần n h â n vậy lần này trương tam phong hỏi vấn đề lại là vị diện đề thăng chi pháp hắn mỗi lần hỏi vấn đề đều tương đương có trình độ không chỉ có thể giút được hắn chính mình càng có khả năng đến giúp chư thiên vạn giới chúng sinh đây mới là mấu chốc nhất trọng yếu nhất tiêu diễm ở trong lòng cũng yên lặng vì trương tam phong giơ ngón tay cái lên còn phải là ngươi trương trân nhân trương tam phong lần thứ nhất hỏi là như thế nào phi thăng lần này hỏi nhưng là như thế nào vị diện đ ể thăng không thể không nói trương tam phong thật sự tâm hệ thiên hạ thật vất vả cấp được đặt câu hỏi cơ hội cũng không có hỏi lợi mình về tư n à là hỏi đối với chư thiên vạn giới đều hữu í c h vấn đề dạng n à y ý chí cả thế gian hiếm thấy có hay không đặt câu hỏi cơ hội mười phần hiếm thấy chư thiên vạn giới sinh linh đều cấp mướn cho dù là những cái kia trí cao vị diện đại n ă n g cũng đều đối với cái này nóng mắt không thôi l i ê n tiêu d i ễ m cái này kim thủ chỉ sở hữu người với mình cũng đều vì chi tâm động mà đặt câu hỏi cơ duyên đủ để nịch thiên cảnh bệnh sửa đổi số mạng của một người cơ duyên như vậy không biết bao nhiêu người vì đó động tâm bao nhiêu người đảo rông tâm tư đều nghĩ thu được đặt câu hỏi cơ duyên vì chính mình hỏi thăm vấn đề nhưng nhân ra trương tam phong thu được đặt câu hỏi cơ hội lại cũng không phải là vì chính mình nữ tư lợi là vì chư thiên vạn giới chúng sinh như một đầu được ra cảnh giới này căn bản không cách nào so trương tam phong hai lần đặt câu hỏi trong mắt tiêu diễn tỏa sáng trong đầu đã suy tư đấu khí đại lục trí cường giả đấu đế cường giả đi tới đại thiên thế giới cũng đều phai mở tại chúng đấu khí đại lục mặc dù cũng là huyền huyễn vị diện nhưng so với những cái kia cường đại vị diện kém thật sự là quá xa trong đó sinh linh tự nhiên cũng còn kém rất rất xa vị diện khác sinh linh cho nên nếu là thật sự có thể thu được này vị diện để thăng phương pháp mà nói ngược lại là có thể dùng tại đấu khí đại lục trên thân để thăng đấu khí đại lục cấp độ cứ như vậy trên đấu khí đại lục sinh linh nón tu vi cũng có thể thu được để thăng mà hắn vị này viêm đế có lẽ cũng sẽ cũng dẫn đến thu được không thiếu chỗ tốt thời gian qua một lát tiêu d i ệ m đã quyết định tâm tư nhìn một chút như thế nào mới có thể để thăng vị diện các loại nếu là có thể hắn cũng nghĩ để thăng đấu khí đại lục cấp độ mà tại tiêu d i ệ m tán thưởng trương tam phong cách cục thời điểm chư thiên vạn giới sinh linh cũng là như thế đối với trương tam phong càng thêm k h m phục tân sinh cảm kích bọn hắn tự nhiên biết trương tam phong vì sao muốn như thế trương tam phong hoàn toàn có thể hỏi như thế nào tăng cường chính mình thực lực nhưng mà hắn cũng không có hắn lại hỏi làm sao có thể để thăng vị diện đẳng cấp cái này tự nhiên là vì tạo phúc t r ư thiên vạn giới chúng sinh để cho cái kia vạn giới chúng sinh những cái kia không có cấp được đặt câu hỏi cơ duyên người không đến mức tay không mà về hắn thật sự ta khóc chết trương tam phong thật sự là quá tư bi cho dù là đặt câu hỏi cơ duyên như vậy cũng muốn cùng vạn giới chúng sinh cùng nhau chia sẻ hắn tách cục thật sự lớn vị này trương chân nhân nhất định là đem chúng ta phía trước nói tới hết thầy đều nghe lập được nhiều lần như vậy đặt câu hỏi bên trong chỉ có chương chân nhân mỗi một lần đều tại không di dư lực vì chúng ta vạn giới chúng sinh lưu phúc lợi chương chân nhân đại nghĩa a đúng vậy a hơn nữa chương chân nhân sau khi phi thăng cũng không có quyên bản còn tâm hệ chính mình vị diện muốn để thăng vị diện đẳng cấp cái này đủ để chứng minh chương chân nhân thương xót ta còn thực sự rất hiếu kỳ đến cùng có biện pháp nào không có thể để thăng vị diện cấp bậc đem vị diện để thăng làm cao cấp hơn vị diện nghi vấn như vậy không chỉ tồn tại ở cấp thấp bên trong vị diện cho dù là một chút cao đẳng vị diện cũng tương tự đều kích động những cái cao đẳng vị diện cũng tương tự đang h ế u kỳ trên đời này đến cùng có hay không vị diện đề thăng chi pháp nếu là thật sự có vị mặt đề thăng phương pháp mà nói đối bọn hắn cũng là có lợi ích rất lớn ạ dù sao ai không muốn đề thăng vị diện thành tiệu trí cao vị diện trí cao vị diện đó là khó có thể tưởng tượng cường đại kiểm cây giả không gì không biết không gì làm không được nhất định sẽ đưa ra câu trả lời nếu là có thể có vị mặt đề thăng chi pháp chúng ta vị diện chắc chắn có thể đề thăng trở thành trí cao vị diện người ta cũng nhất định có thể tiến thêm một bước thực lực càng mạnh hơn chúng ta con đường phía trước có hy vọng mà cùng lúc đó một chút đại năng nhưng là nhao nhao cảm khái đứng lên vị diện đề thăng chi pháp đ í chỉ sắc có. c h có điều không muốn người biết tôi nhưng bọn hắn những thứ này đứng ở một giới đỉnh đại năng tồn tại lại là biết đến bọn hắn đã từng nghe nếu là có bậc đại thần thông ra tay lấy đại thần thông vô thượng đem thần thông hoặc là pháp bảo truyền vào hạ giới sẽ gây nên hạ giới dung chuyển mà hạ giới nếu như có thể lấy được đến thần thông như vậy công pháp không hề nghi ngờ sinh linh thực lực cũng sẽ vì vậy mà để thăng cái này kỳ thực chính là một mặc nhất nguyên thủy nhất vị diện để thăng c r i pháp chỉ có điều cước ép phá vỡ giữa vị diện hàng rào cần bỏ ra cái giá khổng lồ hơn nữa còn muốn đứng ở một phương vị diện đỉnh trí cường giả tự mình ra tay mới được cho nên những năm gần đây chuyện như vậy càng ngày càng ít thậm chí không còn xuất hiện cho dù là bọn hắn một phương vị diện trí cường giả cũng chỉ là nghe cũng không có thấy tận mắt là có hay không như thế bọn hắn cũng không biết là không có thể thực hiện bất quá đây đã là bọn hắn biết duy nhất có thể để thăng vị diện đẳng cấp biện pháp mặc dù thấy hiệu quả chậm cần thời gian dài nhưng tóm lại là hữu hiệu đến nỗi biện pháp khác bọn hắn nhưng là một mực không thông cụ thể kết quả còn có biện pháp gì vẫn là phải xem kiểm kê giả chứ thiên vạn giới sinh linh đều biết kiểm cây giả mới thật sự là không gì không biết không gì làm không được đại lao bên trong tuyệt đối đ ạ i lão bởi vậy bọn hắn toàn bộ đều chờ mong kiểm cây giả âm thanh toàn bộ đều đang chờ mong kiểm cây giả sẽ nói như thế nào kiểm cây giả thuyết ra biện pháp nhất định là có thể được giống như lúc trước phá thoái hư không phi thăng biện pháp trương tam phong không phải liền là dựa vào kiểm cây giả biện pháp mà phi thăng sao ngay tại vạn giới trong chờ mong lý tiêu giao mở miệng cái k i ệ rộng g i thịnh đại thiên âm lập tức liền chuyển khắp trừ thiên vạn giới mỗi một góc nếu thân là phi thăng giả muốn để thăng vị diện cấp bậu độ khó không lớn một câu rơi xuống chư thiên vạn giới sớm đã sôi t r ả o chúng n h ị sôi t r ả o thế mà thật sự có thể thực hiện cờ mờ n ở trên đời này lại còn thật có nghịch thiên như vậy biện pháp có thể để thăng vị diện đẳng cấp thật hay giả người ngô ca kiểm kê giả đều nói như vậy cái kia còn có thể là giả hơn nữa còn không khó đã nghe chưa không khó vị diện đề thăng chi pháp thật sự thật sự có nghịch thiên như vậy p h á p m ô n một s á t n a chư thiên vạn giới vô số sinh linh đều hưng phấn lên không nghĩ tới trên đời vậy mà thật tồn tại có thể để thăng vị diện đẳng cấp b i ệ pháp vụ hồ cất cánh nhưng mà đúng vào lúc này Có người theo ta thấy vị diện đề thăng chi pháp tuyệt đối không có đơn giản như vậy nhưng lịch thiên pháp môn nếu là tùy tiện liền có thể thành cái kia chư thiên vạn giới đã sớm tất cả đều là trí cao vị diện vị diện đề thăng chi pháp vẫn là phải để ý một chút chắc chắn không đơn giản mà tại trong một chút vị diện thì tồn tại một chút phi thăng giả b ọ nếu họ đều là phá vỡ riêng phần mình chỗ đều là vỡ vị riêng diện i gông cùng s như kiểm kê giả lời nói bọn họ đích xác có thể để thăng diên phần mình vị diện đẳng cấp đến cùng là biện pháp gì a những thứ này phi thăng giả tự nhiên là cực kỳ hưng phấn Mà Tam Trương Phong bây giờ hắn tự nhiên là kích động hỏng lao trương sống trên trăm năm gió to sóng lớn gì chưa thấy qua nhưng bây giờ cũng khống chế không nổi chính mình cầm tâm tình kích động trương tam phong có chút hiếu kỳ đến cùng là biện pháp gì có thể để thăng vị diện đẳng cấp nếu vị diện đẳng cấp đề thăng không hề nghi ngờ không chỉ đối vị diện có lợi đối với phương k i a vị diện bên trên toàn bộ sinh linh đồng dạng có chỗ tốt trừ cái đó ra thậm chí đối với hắn cái này phi thăng giả mà nói cũng tương tự có cực lớn chỗ tốt thậm chí hắn cũng sẽ bởi vì vị diện đẳng cấp đề thăng n à cố gắng tiến lên một bước nghĩ tới đây t r ơ n g t a m phong trái tim liền phanh phanh bắt đầu nhảy lên trong hai mắt hắn càng là hiện ra kích động cùng vẻ khát vọng đề thăng vị diện đẳng cấp bắt buộc phải làm đúng lúc này cái tiêu rộng rãi thịnh đại thiên âm hạo đ a n g rơi xuống loại thứ nhất biện pháp ổn thoát nhất đó chính là đem lên giới pháp bảo linh vật mang đến hạ giới kinh nghiệm vô tận năm tháng sau đó vị diện đẳng cấp sẽ tự động đề thăng lý tiêu giao âm thanh rơi xuống c h ư thiên vạn giới lập tức chấn động nhất là những cái tiêu cao đẳng vị diện các đại năng bây giờ một mặt kích động cùng phân c h ấ n thật sự vậy mà thật sự có thể thực hiện bọn hắn đã sớm nghe nói qua biện pháp này nhưng cho tới bây giờ cũng không có người từng làm như vậy không nghĩ tới biện pháp này cũng không phải lời đồn nà là thật sự thật sự có thể thực hiện nếu thực sự không được biện pháp này ngược lại là có thể làm dự bị biện pháp này chợt nghe xong không tệ nhưng mà cẩn thận suy tư sau đó liền sẽ phát hiện kỳ thật vẫn là có không nhỏ tai hại cùng khó khăn coi như thật có thể đem bảo vật hy vọng hạ giới nhưng mà để thăng hạ giới vị diện còn cần vô tận năm tháng mênh n g ô n g không đến được thời gian cụ thể không ai nói rõ được phải bao lâu dài dang giặc chờ đợi đủ để hao hết những thứ này đ ạ i năng tâm huyết thời gian quá dài cho dù là người ta thọ tuổi cũng chưa chắc có thể nhìn đến chúng ta làm hết thể mọc dễ này mầm ngày nào biện pháp này mặc dù không tính quá khó khăn hơn nữa cũng ổn thỏa nhưng duy nhất chính là quá khó lợi phải chờ thêm cái kia năm tháng dài đằng đắng không thích hợp có đại năng lắc đầu đây là cần không biết bao nhiêu đời người mới có thể hoàn thành sự nghiệp bọn hắn thật đúng là không có dạng này kiên nhẫn có đại năng vốn đang cho là mình cuối cùng nắm giữ vị diện tăng lên biện pháp một mặt hưng phấn suy nghĩ để thăng vị diện đẳng cấp chính mình cũng có thể đạt được lợi ích cố gắng tiến lên một bước bước ra cái tiêu cực kỳ trọng yếu một bước thành tựu nhân vật càng mạnh mẽ nhưng lại không nghĩ tới cái này loại thứ nhất biện pháp phải hao phí thời gian lâu như vậy nay thời gian tuyệt không phải ngàn năm v à n ă m vô cùng có khả năng muốn lấy ngàn vạn năm tính toán dạng này dài răng g ặ c chờ đợi đ í cho sắc không có mấy cái có chịu c không sinh linh có thể h nổi mấy một bảy cho dù là làm này dài dàng những cái kia đại năng, cũng không nguyện gian mình hao phí cái này. thời gian dài dàng giặc đi chờ đợi chờ cái cái giặc kia đại đi đợi ý dưới ở bọn ố trí nở hóa kết trái. nở hóa Cho dù b hắn thật sự nguyện ý kiên nhận chờ đợi nhưng bọn hắn t h ọ tuổi thậm chí có thời điểm cũng không sánh nổi thời gian chờ đợi chân chính nguyện ý chờ chờ làm cắm trước cây người người cuối cùng vẫn là quá ít phóng nhãn cái này chưa thiên vạn giới vẫn ưa thích hái trái cây mà người càng nhiều cứ việc cái này dài dằng g ặ c chờ đợi tuế nguyệt để cho một chút đại năng có chút thất vọng thế nhưng bọn hắn còn không có triệt để thất vọng bởi vì vừa rồi kiểm kê giả thuyết đây chỉ là loại phương pháp thứ nhất như vậy tất nhiên còn có loại thứ hai thậm chí loại thứ ba loại thứ tư đối với kiểm kê giả những sinh linh này có một loại mật ngọt tự tin bọn hắn đều cho rằng kiểm kê giả không gì không biết không gì không hiểu chỉ cần là hỏi kiểm kê giả như vậy thì chắc chắn có thể thu hoạch trả lời vô luận là dạng gì vấn đề vô luận vấn đề này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn hơn nữa kiểm kê giả thậm chí còn biết rất nhiều đáp án không chỉ chỉ là một loại chính là bởi vậy cho nên những thứ này đại năng còn tại trở mong chắc chắn còn có biện pháp kiểm kê giả đại nhân còn có hay không loại biện pháp thứ hai chính là không biết còn có cái gì biện pháp cái này loại thứ nhất biện pháp thời gian hao phí quá dài có hay không m g o một chút tại chư thiên vạn giới sinh linh trong tiếng nghị luận lý tiêu giao lên tiếng lần nữa loại phương pháp thứ hai tự nhiên tồn tại chỉ là loại phương pháp thứ hai so với loại thứ nhất thì hạ xuống tầm thường tầm thường lập tức chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n đều hoang mang không thôi vì sao là tầm thường đến tội cùng là thiết lập thế này biện pháp có thể làm cho kiểm kê giảm miệng ra lợi ấy chẳng lẽ cái này loại thứ hai biện pháp so với loại thứ nhất còn có càng lớn thiếu hụt ngay tại vạn giới các sinh linh hoang mang thời điểm lý tiêu giao cuối cùng mở miệng loại biện pháp thứ hai chính là để vị diện cùng với những cái khác vị diện t ừ n g dùng cũng có thể để thăng vị diện đẳng cấp chương một trăm sáu mươi vị diện tăng lên ba loại phương pháp cướp đoạt thế giới bản nguyên Trừ thiên d u n g đ ậ u chương một trăm sáu mươi vị diện tăng lên ba loại phương pháp cướp đoạt thế giới bản nguyên Trừ thiên d u n g đ ậ u lý tiêu giao tiếng nói rơi xuống lập tức t r ư thiên vạn giới vô số sinh linh đều tại đây khắc sôi trào lên ngươi nhìn ta cứ nói đi chắc chắn còn có biện pháp khác giống kiểm kê giả dạng này quyền thế toàn năng bậm đại thần thống tuyệt đối không đơn giản ngươi nhìn cái này loại biện pháp thứ hai không thì có đi rung hợp vị diện khác chờ ũ n g có t đã thăng các đạo hưu các ngươi có chú ý đến hay không phía trước kiểm kê giả quyền sở hữu hạ ngạch kiểm kê giả thuyết loại biện pháp thứ hai chỉ là tầm thư n g pháp cùng với những cái khác vị diện tư dung so với loại thứ nhất biện pháp thấy hiệu quả nhanh hơn hơn nữa còn không có quá nhiều hạn chế vì cái gì chuyện tầm thư ờ n g pháp theo ta thấy đây mới là biện pháp tốt nhất ta không có quá nhiều hạn chế cũng không cần chờ đợi thời gian quá dài dung hợp vị diện cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng lúc đó cái kia vị diện đẳng cấp liền sẽ để thăng cái này rõ ràng là thượng hạng biện pháp tại sao lại là tầm t h ư ờ n g pháp đây là lương pháp a trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới sinh linh nhón toàn bộ đều mộng bức như hòa thượng sở mãi không thấy tóc tốt như vậy biện pháp lại chỉ là tầm t h ư ờ n g pháp không thích hợp không thích hợp một đám sinh linh lơ ngơ không biết giải thích thế nào vị diện tư dung nghe thật sự không tệ nhưng mà nên làm như thế nào vị diện dung hợp luôn cảm giác không đơn giản đây cũng là một đại công trình mới l à làm chắc chắn phiền phức bất quá liền xem như phiền phức so với mấy chục triệu năm chờ đợi cũng mạnh hơn nhiều theo ta thấy vị diện dung hợp cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể làm được nhất định cần rất nhiều bố trí cần đủ loại thủ đoạn mới có thể làm được bằng không thì tuy tiện liền có thể vị diện hòa hợp mà nói vậy cái này trừ thiên vạn giới liền tất cả đều là trí cao vị diện không tệ hơn nữa tuyệt không phải ai cũng có thể dễ dàng làm đến nơi đến trốn tướng mạo tan Trừ thiên vạn giới sinh linh nhóm n h ị luận ở mỹ đều đang suy đoán vì cái gì này vị diện tương dung nhìn coi như không tệ nhưng mà tại kiểm cây giả trong miệng lại chỉ là tầm thư ờ n g pháp cùng lúc đó đại thế tiêu diễm nhưng là thần sắc khẽ nhúc đích tựa hề n n g h i tới điều gì chỗ ở mình cái này phương vị diện mười ba tên là đại thiên thế giới chính là đấu pha vị diện tờ giới nếu là có thể đem đại thiên thế giới cùng mình quê quán đấu khí đại lục dung hợp mà nói chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết đấu khí đại lục trở thành đại thiên thế giới một bộ phận như vậy trên đấu khí đại lục đám người thực lực tự nhiên sẽ vì vậy mà thu được cực lớn để thăng đấu khí đại lục cũng sẽ vì vậy mà tham gia thậm chí đại thiên thế giới dung hợp một vị diện khác nói không chừng cũng sẽ vì vậy mà để thăng mà chính hắn chắc chắn cũng sẽ thu được lợi ích to lớn đương nhiên tại chiến đấu khi đại lục chính mình c ắ t thân bằng hào hữu cũng tương tự sẽ thu được đề thăng nói tóm lại vị diện đề thăng đối với hai cái vị diện cùng với hắn cái này phi thăng giả tới nói cũng là lợi ích to lớn tiêu diễm động lòng đã như vậy vậy đích xác hẳn là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc nên muốn thế nào vị diện d u n g hợp tiêu diễm bước c ằ m nhìn về phía mặt trời càng thêm đã chăm chú vị diện d u n g hợp thật không tệ nhưng mà rốt cuộc muốn như thế nào thao tác đâu hơn nữa vì cái gì kiểm kê giả thuyết vị diện rung hợp chỉ là tầm thư pháp những thứ này hắn đều phải biết do mới được nếu không tùy tiện dung hợp có lẽ là họa không phải phúc nhưng vào lúc này lý tiêu giao lên tiếng lần nữa vị diện tưng ơ d u n g đích sắc có thể để thăng vị diện đẳng cấp nhưng mà sẽ biến thành đặc thù thời không hóa thành vô tận thời không nếu vị diện tưng ơ d u n g như vậy liền vĩnh viễn đã mất đi ngàn vạn thời không vì bản ngã khả năng bởi vì đặc thù thời không thời không vô tận ngàn vạn trong thời không chỉ có nó một cái không cách nào làm đến ngàn vạn thời không đều là bản ngã tự nhiên không cách nào thu hẹp ngàn vạn thời không gốc dễ ta hòa hợp một thân tấn thăng trí cao vị diện mỗi một cái trí cao vị diện cũng là đem ngàn vạn trong thời không ngàn vạn cái chính mình hòa vào một thân cực điểm thăng hoa mới trở thành trí cao vị diện đặc thù vị diện có duy nhất tính chất mãi mãi cũng không cách nào trở thành trí cao vị diện cho nên phương pháp này chỉ là tầm thường pháp thì ra là thế ta hiểu rồi lập tức chư thiên vạn giới rất nhiều sinh linh đều biết vì cái gì vị diện tương dung dùng tốt như vậy phát m ô n lại chỉ là tầm thường pháp bởi vì một khi vị diện tương dung tăng lên vị diện đẳng cấp vậy cái này vị diện liền mãi mãi cũng không thể trở thành trí cao vị diện nguyên lai vị diện tương d u n g sẽ biến thành đặc thù vị diện không cách nào trở thành trí cao vị diện đây cũng quá đáng t i ế ca cái này không khác nào mổ gà lấy trứng a dù cho nhất thời thật có chỗ tốt tăng lên vị diện đẳng cấp trở thành cao cấp hơn vị diện thế nhưng là gây mất sau đó tấn thăng chi l ộ dạng này một phương vị diện liền mãi mãi cũng không có khả năng trở thành chư thiên vạn giới trí cao vị diện chẳng thể trách đây chỉ là tầm thường p h á p m ô n mãi mãi cũng mất đi trở thành trí cao vị diện khả năng ngươi đừng nói tệ đoan này so với cái kêu mấy ngàn vạn năm chờ đợi tới nói thật đúng là to lớn vô cùng ai nếu là có thể ai không muốn để cho chính mình vị diện trở thành trí cao vị diện nhất thời vị diện đề thăng nhưng phải dùng mãi mãi cũng không cách nào trở thành trí cao vị diện làm giá đánh đổi như vậy hơi bị quá mức lớn ai tiếp thu được c chính là chẳng thể trách đây chỉ là tầm thường chi pháp đáng đ ợ i p h á p môn này chỉ là tầm thường p h á p môn tất nhiên đề thăng vị diện vậy dĩ nhiên là hướng về phía trở thành trí cao vị diện đi nếu không cách nào trở thành trí cao vị diện cái kia còn có cái gì tuột nào ải hà tất b ư ớ c lên phong hiểm như thế đáng tiếc p h á p môn này kỳ thực cũng thực không tồi chính là tệ đoan này quá khổng lồ chư thiên vạn giới vô số vị diện ở trong đó tự nhiên vẫn là cấp thấp vị diện cùng với trung cấp vị diện càng nhiều bọn hắn tự nhiên đều nghĩ đề thăng làm trí cao vị diện nếu là có thể đề thăng làm trí cao vị diện nhất định được ích lợi vô cùng trí cao vị diện đây mới thật sự là vị diện c h i vương chư thiên vạn giới vô số vị diện đều muốn trở thành trí cao vị diện trí cao vị diện huyền diệu bọn hắn tận mắt nhìn thấy không ngừng hâm mộ cũng tỉ như lý trường thọ chỗ hồng hoang thế giới ẩn chứa trong đó linh khí nồng đậm đến cơ hồ tích xương mù thành dịch dạng này linh khí nồng n ặ n g phóng nhãn vị diện khác đây chính là thật sự liền nghị cũng không dám nghĩ à nếu là có thể thành tựu trí cao vị diện vị diện của bọn họ cũng có thể như thế vậy bọn hắn tu hành còn không phải thuận buồn xuôi gió chư thiên vạn giới sinh linh nón đều như kình muốn để cho mình vị diện trở thành trí cao vị diện nhưng vị diện tương dung phải bỏ ra đại giới chính là mãi mãi cũng mất đi trở thành trí cao vị diện khả năng vậy bọn hắn đương nhiên liền không nguyện ý bất quá phương pháp này đối với cấp thấp vị diện ngược lại là có thể thử một lần dù sao cấp thấp vị diện đoán chừng là không có tấn thăng trí cao vị diện khả năng đã như vậy không bằng liều một phen cho dù trở thành đặc thù vị diện nhưng tốt xấu vị diện đẳng cấp cũng tăng lên a chính là ngược lại cấp thấp vị diện không có gì ngạch đề thăng làm trí cao vị diện khả năng nếu là có thể lẫn nhau dung hợp thu được tăng lên kỳ thực cũng không tệ thành hữu trí cao vị diện chi lộ đoạn tuyệt không đoạn tuyệt kỳ thực cũng không ảnh hưởng báo lớn ngược lại vốn là cũng đề thăng không được bất quá nếu dùng cái này có thể để thăng vị diện đẳng cấp mà nói vậy coi như là huyết kiếm lời là đạo lý này ai bất quá xem ra vô luận là biện pháp thứ nhất vẫn là biện pháp thứ hai đều không phải là sách lược vẹn toàn a muốn tăng lên vị diện đẳng cấp phải bỏ ra đại giới thật đúng là không nhỏ không có cách nào để thăng vị diện đẳng cấp vốn làng lịch thiên mà đi làm sao có thể hoàn toàn không có gánh vác so sánh dưới nếu muốn tăng lên đến trí cao vị diện mà nói ngược lại loại phương pháp thứ nhất càng thêm có thể thực hiện bởi vì không có lớn như vậy tai hại hơn nữa sau đó tăng lên trí lộ cũng sẽ không vì vậy mà đoạt tuyệt nhưng chính là phải đợi thời gian quá mức dài dàn g dặc nói không c h ừ n g động một tí chính là ngàn v ạ n năm khá dài như vậy ai có thể chờ đợi cái này vô tận năm tháng căn bản cũng không phải là có thể chờ đến ai nhưng so với loại biện pháp thứ hai đã rất tốt loại biện pháp thứ hai trực tiếp liên tục tăng lên thăng trí cao vị diện khả năng cũng không có so sánh dưới loại thứ nhất biện pháp tốt hơn nhiều lắm ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh nón h đều xoắn suýt không thôi tại loại thứ nhất biện pháp cùng loại biện pháp thứ hai ở giữa tả hữu h à n h này do dự chưa quyết định thời điểm lý tiêu giao cái kia rộng rãi thịnh đại thiên âm lại một lần bông xuống trừ cái đó ra còn có cuối cùng một loại đề thăng vị diện đẳng cấp biện pháp chờ đã vẫn còn có ta dựa vào quả nhiên là kiểm kê giả bảo tàng n ă m hải ta liền biết kiểm kê giả chắc chắn còn có khác biện pháp nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet mau nhìn kiểm kê giả còn có cái gì những biện pháp khác loại thứ ba biện pháp hẳn là muốn so loại thứ nhất cùng loại thứ hai đều tốt ta dễ sử dụng nhất dạng này không hổ là kiểm kê giả không hổ là trí cao vô thượng toàn trí toàn năng tồn tại ta liền biết kiểm kê giả không đơn giản không biết là biện pháp gì còn xin kiểm kê giả đại nhân chỉ thị trong lúc nhất thời Chư trong h lúc nhất thời vô số người đều đồng sự hít sâu một hơi càng là tê cả ra đầu một mặt rung động chấn kinh đến tột đình không nghĩ tới cuối cùng này một cái biện pháp lại là cấp đoạn c ư ớ p đoạt thế giới bản nguyên lấy thành tựu chính mình cái này phương vị diện không thể không nói biện pháp này thật tác động nhưng mà chắc chắn rất hữu hiệu c ư ớ p đoạt thế giới bản nguyên thật là cao cấp biện pháp trước đó ta chưa từng có nghĩ tới biện pháp này biện pháp này thật sự có thể được không cái này hẳn làm như thế nào liền cưỡng ép c ư ớ p đoạt sao có cái gì kỹ xảo biện pháp này có chút hung hát t nếu cưỡng ép c ư ớ p đoạt vị diện khác thế giới bản nguyên không cần phải nói vị diện kia hạ tràng chắc chắn cực kỳ trong mắt bản nguyên bị lựa đoạn nói không chính xác toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diện nhìn thấy có sinh linh hỏi tới thế giới bản nguyên bị l ư ợ c đoạn hạ tràng lý tiêu giao cũng không chút nào che lấp giảng giải mở miệng nếu thế giới bản nguyên bị l ư ợ c đoạn thì cầu thế giới ân đoán vị diện sẽ p h á toái chôn vùi vào thời không a mất đi thế giới bản nguyên vị diện cuối cùng sẽ hủy diệt vô số sinh linh tâm trong nháy mắt liền bốc lấy nơm nớp lo sợ thật tốt tàn nhẫn thế giới bản nguyên bị l ư ợ c đoạn vốn cũng không phải là bọn hắn mong muốn mất đi thế giới bản nguyên sau đó vị diện còn đem sẽ phá diệt nắp ấy trong đó sinh linh càng là chắc chắn phải chết đây cũng quá thảm rồi a ta dựa vào đây mới là chư thiên vạn giới chân thực diện một sao nhược nhục đây mới là thế giới chân thực quy tắc đúng không cơn ư giả g thông cận cái này mới là chư thiên vạn giới chân chính sinh tồn c h i đạo biện pháp này có phần cũng quá tàn nhẫn thật là đáng sợ một chút cấp thấp vị diện sinh linh trong nháy mắt chỉ lo lắng cướp đoạt bản nguyên a có thể để thăng vị diện đẳng cấp biện pháp nếu là đẳng cấp cao đại lao tới cướp đoạt thế giới của bọn hắn bản nguyên vậy bọn hắn chẳng phải là xong đời ta dựa vào nếu những cái k i a đẳng cấp cao vị diện đại lao muốn để thăng vị diện đẳng cấp đối với chúng ta hạ thủ chúng ta hoàn toàn không có ngăn cản chi lực vị diện thế giới bản nguyên chắc chắn thủ không được Vị diện của chúng của trong a cuối cùng ồ i sẽ sẽ phá h t á i ta hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Kịp thời, tại trong đẳng cấp thấp hẳn phải không nghi sinh đẳng cũng ngờ. diện, cấp Kịp vô vị số lúc i hãi, n cũng vạn phần sợ hãi, trong lòng hoàng sợ, hoang mang. Trong h là l sợ sợ, đó thế giới này giả nhân giả nghĩa mạng che mặt bị xe xuống bọn hắn lần thứ nhất đối mặt tàn khốc như vậy sự thật hơn nữa bi thảm nhất là bọn hắn là trên thất thịt cá không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng người là g i a o thất ta là thịt cá a những thứ này cấp thất vị diện chính là thịt cá đến nỗi những cái tia cao cấp vị diện tự nhiên không cần phải nói bọn hắn chính là dao thất không nghĩ tới chúng ta vậy mà cũng chỉ là thịt cá trên thất gỗ vừa rồi ta còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để thăng chúng ta này vị diện đẳng cấp đâu hiện tại xem ra không cần suy nghĩ chúng ta là đẳng cấp cao vị diện tăng lên chất dinh dưỡng căn bản sẽ không có để thăng vị diện đẳng cấp một ngày kia chúng ta chết chắc ba trăm tám mươi bảy các đại lão thủ hạ lưu t ì n h à, tuyệt đối không nên để mắt tới chúng ta cái tiểu vị diện này à. chính là chính là chúng ta chỉ là một cái vừa rách vừa nhỏ vị diện căn bản đều không đủ các đại lao nhét kẽ răng các đại lao tuyệt đối không nên vừa ý chúng ta à. chính là chính là cái này loại thứ ba phương pháp đối với nhỏ yếu vị diện mà nói kỳ thực rất không công bằng bởi vì bọn chúng là nhỏ yếu vị diện cho nên chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết trở thành chư thiên vạn giới những cái k i a cường đại vị diện tấn thăng chất dinh dưỡng hỏng cùng biện pháp này vừa ra không hề nghi ngờ chư thiên vạn giới tất nhiên sẽ đại loạn nhất định sẽ có người nhịn không được muốn để thăng vị diện đẳng cấp cướp đoạt những cái k i a nhỏ yếu vị diện thế giới bản nguyên có người trong mày lo lo lắng biện pháp này thật sự là thật là đáng sợ đều do trương tam phong trương tam phong mới là kẻ cầm đầu nếu không phải là hắn mà nói chúng ta cũng sẽ không biết vị diện tăng lên biện pháp cái này cướp đoạt vị diện khác thế giới bản nguyên biện pháp càng sẽ không làm người biết chúng trong a cũng cảnh không xui xẻo như như gặp sẽ phải hiểm cảnh như thế. Hết thể xui xẻo đều vậy, t là ư ơ n g Tam p h sai. Hán một vấn đề, khiến cho chúng ta khiến diện, chỉ có thể chờ đợi diệt Hán cho chúng những thứ thấp chỉ thể chờ thật đáng chết. vấn này vong, đáng Trong một vị cấp đề, có lúc nhất thời nguyên bản tán dương trương tam phong những người kêu câu chuyện nhất c h u y ề n nhao nhao bắt đầu chỉ trích những thứ khác c a chư thiên vạn giới cuối cùng vẫn là cấp thấp vị diện càng nhiều vô số sinh linh đều đang đều gen chúng ta còn không muốn chết ta chúng ta không muốn cho vị diện trong cùng tuyệt đối không nên để mắt tới chúng ta chỗ vị diện a van cù các ngươi các người đi cấp đoạn vị diện c c khi đẳng cấp thấp vị diện sinh linh tại kêu j ê n cầu xin tha thứ lòng như cho n g ộ i thời điểm kỳ thực cao cấp vị diện một đám đại năng cũng tại suy tư nếu là thật cấp đoạt vị diện khác bản nguyên có lẽ thật có thể để thăng vị diện đẳng cấp nhưng mà sự tỉnh chắc chắn không có đơn giản như vậy phía trước hai loại phương pháp đều có riêng phần mình thai hại không có đạo lý cái này loại thứ ba biện pháp nhiễm lớn như thế nhân quả làm trái thiên hòa nhưng lại không có thai hại a nếu là thật mở ra ghi vào đều bản nguyên đầu như vậy c h ư thiên vạn giới tất nhiên sẽ lẫn nhau cấp đoạt lâm vào trong đại đoạn nhưng đại nhân quả một đám đại lão cũng không muốn nhiễm dạng này nhân quả húng chi chỉ là cấp thấp vị diện thế giới bản nguyên Coi như thôn vệ có thể để thăng bao nhiêu a mặc dù kiểm kê giả không nói nhưng mà chắc chắn đối bọn hắn cao cấp vị diện tới nói n g h e ngày âm thanh hiệu quả chắc chắn không tầm thường kiểm kê giả không nói bọn hắn cũng không thể nào biết được chỉ có thể chờ đợi khi đến lần đặt câu hỏi thời điểm lại cẩn thận hỏi t h ă m một p h a n tính toán hay là trước không nên khinh cử vọng động a chờ lần sau hỏi cặn kẽ hỏi lại nói trong lúc nhất thời chư thiên vạn giới những cái t i ê u cao cấp vị diện cũng không có hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn đều tạo họp phi ceo w e b i nếu để thăng cực lớn ngược lại là có thể thử một lần cướp đoạt vị diện khác bản nguyên nhưng vào lúc này thiên âm rơi xuống đặt câu hỏi kết thúc kiểm kê kết thúc lần sau kiểm kê ba ngày sau mở ra màn trời tiêu tan chỉ để lại vạn giới sinh linh teo gen kiểm kê giả đại nhân van cầu ngài bảo hộ bảo hộ chúng ta a chúng ta không muốn chết a c h ư một trăm sáu mươi mốt ban thưởng tới sổ hoang đại lục chấn động đệ thập vị kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính bắt đầu kiểm kê c h ư một trăm sáu mươi mốt ban thưởng tới sổ hoang đại lục chấn động đệ thập vị kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính bắt đầu kiểm kê đối với chư thiên vạn giới tiếng teo gen lý tiêu giao cũng không để ý tới hắn cũng không phải thánh mẫu cũng không phải chư thiên vạn giới che chở giả hắn chỉ là kiểm cây giả mà thôi hỏi gì đắm đấy đến nỗi trả lời cái vấn đề sau vạn giới chúng sinh sẽ làm như thế nào vậy thì không có quan hệ gì với hắn đến nỗi chư thiên vạn giới chúng sinh n h o n có thể hay không để t h ă g vị diện đẳng cấp hắn cũng không thèm để ý ngược lại phương pháp hắn đều đã cáo trì, đến tột cùng làm thế nào đó chính là các sinh linh lựa chọn của mình cùng hắn không có liên quan quá nhiều nhưng sự thật lấy hắn đoán chừng cái này ba loại phương pháp hẳn là không người sẽ dễ dàng đ ế n thử loại phương pháp thứ nhất cũng không có quá lớn tai h hại cùng với nỗi lo về sau nhưng duy nhất cần lo lắng chính là thời gian hao phí thực sự quá dài dàn giặc chờ đợi vị diện thăng giai động một tí liền muốn lấy mấy ngàn vạn năm đo lường dạng này thời gian dài dàng dặc chư thiên vạn giới đoán chừng có rất ít sinh linh có thể chịu nổi cho dù là những cái kia thực lực cường đại thọ tuổi lâu đời sinh linh cũng không quá có thể chịu nổi hơn nữa hao phí thời gian lâu như vậy tại bọn hắn chỗ tuổi tác đoán chừng rất khó coi đến vị diện thăng giai hoàn thành nếu dùng loại phương pháp thứ nhất không thể nghi ngờ là người trước trồng cây người sau hưởng bóng mát phóng n h ã n cái này chư thiên vạn giới có mấy người nguyện ý làm cắm cây tiền nhân đến nỗi loại biện pháp thứ hai hai hại quá lớn nếu vị diện tư dùng liền sẽ trở thành đặc thù vị、diện. từ đây vĩnh viễn mất đi trở thành trí cao vị diện khả năng trừ bỏ những đẳng cấp kia thật sự là thấp đến đáng thương mãi mãi cũng không có khả năng tấn thăng trí cao vị diện cấp thấp vị diện cái nào sinh linh nguyện ý vì nhất thời vị diện đề thăng mãi mãi xa hy sinh hết chính mình sở tại vị diện đề thăng làm trí cao vị diện khả năng trí cao vị diện mới là cái này trong chư thiên vạn giới chân chính trí cao vô thượng cũng là vô số các sinh linh chân chính hướng tới chỗ thậm chí bọn hắn sở dĩ muốn đề thăng vị diện đẳng cấp cũng là muốn đem vị diện đề thăng làm trí cao vị diện mà vị diện tương dung mặc dù đích sắc có thể để cao vị diện đẳng cấp nhưng đại giới lại là mãi mãi cũng sẽ không trở thành trí cao vị diện đánh đổi như vậy rất nhiều sinh linh cũng không vui lòng như vậy thì chỉ còn lại loại thứ ba biện pháp đó chính là cấp đ o ạ t thôn vệ vị diện khác thế giới bản nguyên biện pháp này cũng không có quá lớn thai hoàng ẩm cần thời gian cũng không tính dài dàn g dặc tổng hợp so sánh nhìn hết cái này loại thứ ba biện pháp không hề nghi ngờ hẳn là dùng tốt nhất biện pháp nhưng thôn vệ vị diện khác bản nguyên thì sẽ đưa đến bị thôn vệ bản nguyên vị diện tiêm phá t o á s ậ đổ vô số sinh linh đều biết chết đi không nói đến tại cái này mênh mông vô tận trong thời không tìm được vị diện khác rất khó khăn coi như thật có thể tìm được vị diện khác c ư ớ p đoạt thế giới bản nguyên những cái kia đại năng dễ dàng cũng sẽ không làm như vậy bởi vậy trước đây chưa bao giờ có người c ư ớ p đoạt qua vị diện khác thế giới bản nguyên không có người biết nếu c ư ớ p đoạt thế giới bản nguyên sẽ phát sinh cái gì sẽ gánh vác như thế nào nhân quả bất quá kỳ thực cũng có thể tưởng tượng vị diện vỡ nát tiêu tan sinh hoạt tại trên đó vô số sinh linh đều biết vì vậy mà chết đi dạng này nhân quả tất nhiên sẽ không nhỏ nếu như nhân quả này thật sự v u ô n g xuống đang c ư ớ p đoạt giả trên thân kết quả ai cũng không biết sẽ là như thế nào không biết mới là lớn nhất kinh khủng xuất phát từ không biết chư thiên vạn giới cấp đại năng chắc chắn sẽ không tùy ý ra tay đối bọn hắn mà nói vị diện tăng lên s ắ c thực gấp g á p nhưng vẫn là tại an toàn tánh mạng của bọn hắn phía dưới chư thiên vạn giới đại năng sẽ không dễ dàng mạo hiểm nhiễm đại nhân quả cho nên cho dù vạn giới sinh linh biết được đề thăng vị diện đẳng cấp biện pháp trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra tay cấp đoạt chư thiên vạn giới sẽ không vì vậy mà hỗn loạn lên những sinh linh kia quá mức lo nghĩ bất quá là vô dụng sầu lo thôi lý tiêu giao cũng không thèm để ý những sinh linh kia nhón la lên cùng t ê u g ê n đóng lại kiểm kê sau đó lý tiêu giao tâm tình đều ẩn ẩn kích động ban thưởng lại muốn tới tay không biết lần này mình sẽ thu được dạng gì ban thưởng đúng lúc này hắn bên thai chuyển đến hệ thống cái k i a âm thanh rõ ràng chúc mừng t ú c chủ thu được ban thưởng mười vạn năm tu vi bàn cổ phủ chu tiên kiếm trận t cho dù là bây giờ lý tiêu giao thân là đại đế tâm tính khi nghe đến khen thưởng thời điểm đều không khỏi hít sâu một hơi phần thưởng này thực sự là phong phú không còn giới hạn tất cả đều là hồng hoang trí bảo a chính mình vận khí này cũng thực không tội a ban cổ phủ, tự nhiên không cần nhiều lời đây là hôn đ ộ n trí bảo sát phạt chi uy coi trọng nhất chính là trong mấy món hôn đ ộ n trí bảo am hiểu nhất sát phạt lưỡi b a này chiến tích cũng không tính nhiều bởi vì kể từ khai thiên tích địa sau đó cái này bàn cổ phụ không chịu nổi nhân quả lớn lao liền vỡ nát trở thành ba kiện tiên thiên trí bảo từ đây không tồn tại ở thế gian bất quá lưỡi b a này phổ biến nhất làm người biết chiến tích chính là khai thiên tích địa cùng với chém giết ba ngàn hôn đ ộ n thần ma mỗi một kiện đều chấn động vào cổ đủ để cho vô số sinh linh sợ hãi bàn cổ phụ chính là bàn cổ đại thần khai thiên đích địa g i a dẫm bảo vật này cho dù là đặc ở trí cao vị diện hồng hoang vị diện cũng là trận í trí cao Chu nhau bảo vô vô thượng dẫn tới vô số người lẫn nhau truy Tiên t người dẫn lẫn đến nỗi đổi kiếm số r Cái này cũng là từ r trận Trận ư ớ c cổ khai thiên, thiên đạo có cảm giác, kêu khai tiên, thiên xuống bàn trận này. Trận này hạ t đạo chu tiên trận đồ cùng với bốn thanh kiếm thần tổ hợp mà thành là vì chu tiên kiếm trận chu tiên kiếm trận uy áp huy hoàng một khi kiếm trận tạo thành sắc cơ vô h ạ hung hiểm b u t trọng thánh nhân phía dưới sinh linh tiến vào trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bụi hôi phi ế ê n d i ệ t mà cho dù là thánh nhân không phải có tứ thánh hợp lực cũng khó có thể phá vỡ trận này mà cái này chu tiên kiếm trận ngay từ đầu rơi vào ma tổ trong tay la hầu la hầu chính là bằng vào chu tiên kiếm trận cùng với t h í thần thương ngang ngược hồng hoang cho dù là đạo tổ hồng quân cũng là liên hiệp dương m i láo tổ rất nhiều đại năng lúc này mới phá vỡ chu tiên kiếm trận chấn sát la hầu la hầu sau khi chết trận này về sau bị hồng quân ban cho thiên đạo lục thánh một trong thông tiên giáo chủ tại phong thần trong lượt tiếp thông tiên giáo chủ bày xuống trận này lấy một địch bốn lấy sức một mình nên cự quá rõ ràng nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đệ bốn tôn thánh nhân cuối cùng vẫn là tứ thánh hợp lực mới phá đi cái này chu tiên kiếm trận chu tiên kiếm trận kinh khủng như thế có thể thấy được lộn đốn hai món bảo vật này đều là sát phạt vô hạn uy áp vô tận sát phạt chi bảo chính là lý tiêu giao sau này hành tẩu thiên hạ l ữ u lực dựa dâm đến nỗi cái này mười vạn năm tu vi ngược lại là lộ ra bình thường không có gì lạ bất quá lần trước thu được tu vi ban thưởng hắn đã thành t i ể u đại đế lần này lại thu được mười vạn năm tu vi không biết cảnh giới của hắn sẽ đạt tới một bước nào trong truyền thuyết đại đế phía trên còn có tiên tồn tại lý tiêu giao chưa từng suy nghĩ nhiều trực tiếp liền nhận lấy ban thưởng mười vạn năm tu vi lập tức giống như là thủy chiều khuấy động tại trong thân thể của hắn tùy ý du tẩu thủy chiều c u ậ n khuấy động máy liệt bao phủ từng trận khí thức vô cùng cường đại từ lý tiêu g i a o trên thân tàn ra một cỗ bành trướng lực lượng mãnh liệt ở trong cơ thể hắn kích động tùy ý du tẩu tại trong hắn toàn thân lý tiêu g i a o nắm chặt n ắ m đ ấ m có loại nghĩ một quyền đánh nát bầu trời ý nghĩ khí thế phóng lên trời l a n g lệ long trọng vô cùng rộng rãi hạo đảng lập tức liền chấn động toàn bộ hoang đại lục hoang đại lục bên trên vô số sinh linh đều cảm giác được cỗ này vô cùng kinh khủng p h ả n phất có thể đem toàn bộ đại lục đều cho lật tung tới long trọng khí t ứ c lập tức s ợ hay không thôi vô số sinh linh thậm chí chuẩn đế đại năng đều ở đây cỗ kinh khủng dưới sự uy áp run l uy áp này so với đại đế còn muốn càng khủng bố hơn cho dù là đại đế tại uy áp này phía dưới cũng chỉ có thể phủ phục đến tột cùng là thần thánh phương nào lại có khủng bố như thế uy thế hoàng đại lục một đám sinh linh đều khiếp sợ không thôi nội tâm sợ hãi nhao nhao trò chuyện chúng ta hoàng đại lục ra như thế một tôn kinh khủng vĩ đại tồn tại chỉ sợ là sau này thời gian không dễ chịu làm à. cuối cùng là thần thánh phương nào vẹn vẹn khí thế liền vét sạch toàn bộ hoang đại lục nếu hắn tự mình ra tay chẳng phải là có thể phá toái chư thiên chấn vỡ chúng ta hoang đại lục hay sao vô số sinh linh sợ hai thán phục liên tục bọn hắn cũng biết từ đó về sau trên đỉnh đầu bọn họ liền nhiều hơn một mảnh bầu trời mà lý tiêu giao bên này nhận lấy mười vạn năm tu vi sau đó tu vi của hắn đã thành công đột phá đại đế gông cùng xiến xích đi tới cảnh giới mới thiên đế đây là cảnh giới của hắn hôm nay vẫn là đế nhưng ở xa đại đế phía trên lật tay có thể chấn áp đại đế g i a g ơ tay nhấc chân tản ra huy thế liền đủ để ma d i ệ t chuẩn đế phía dưới hết thẻ sinh linh cho dù là chuẩn đế cũng khó có thể nhìn thẳng cặp mắt của hắn cái kêu huy hoàng vạn cổ huy áp đủ để chấn d i ệ t hết thẻ sinh linh không hổ là thiên đế cảnh cảm giác so ta phía trước mạnh hơn nhiều lý tiêu giao cũng thích t hướng cảnh giới toàn mới trên mặt hiện ra nụ cười nhạt hắn hiện tại đã dần dần phản phát quy chân mặc dù thể nội có mãnh liệt hạo đảng khó có thể tưởng tượng bàng bạc vĩ lực nhưng nếu là hắn thu liễm khí tức chính là tối bình thường bộ dáng vậy mà mặc dù như thế tại quanh người hắn nhung như cũng tản ra một cỗ u y áp để cho người ta không tự chủ được muốn cúng bái thần phục tu vi tấn thăng hoàn tất hắn đem bản cổ phủ cùng chu tiên kiếm trận thu vào kiểm kê nhiều lần như vậy cũng thu được nhiều lần như vậy ban thường bằng vào ta bây giờ tu vi và bảo vật thực lực như vậy phía dưới đủ để ngang dọc toàn bộ hoang đại lục bây giờ hoang đại lục ta vô địch lý tiêu giao rất rõ ràng lấy thực lực bây giờ của mình đích xác có thể hoành hành đại lục chấn áp hết thảy bất quá hắn cũng không có dự định cao điệu lý tiêu giao cũng không tính chủ động gây chuyện nhiễm nhân quả nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet đây vẫn là hắn tại kiểm kê bên trong học đến h nhân quả. Nhân quả như ắ nhưng cũng k c nếu t đ là có cơ u y người trêu chọc đến hắn vậy hắn cũng sẽ không khách khí đương nhiên lý tiêu giao vẫn là nguyện ý làm một cái một lòng kiểm kê trạch nam chỉ cần kiểm kê liền có thể thu được liên tục không ngừng má cơ duyên và bảo vật tu vi và thực lực cũng sẽ vì vậy mà để t h ă n g trên đời này còn có so cái này tới thích hợp hơn chuyện sao nghĩ như vậy lý tiêu giao liền bắt đầu suy tư lên vị cuối cùng kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính nên muốn kiểm kê người nào đột nhiên trong đầu hắn vượt ra một cái tên người kia tuyệt đối là xưa nay chưa từng có m á n h liệt mạnh nhất kim thủ chỉ sở hữu người chứ hắn ra không còn có thể là ai khác nếu là kiểm kê tên kia mà nói nhất định sẽ chấn kinh chư thiên vạn giới những thứ này chưa từng va chạm xã hội sinh linh liền ngươi lý tiêu giao trong lòng đã co nhân tuyển trên mặt hiện ra ý cười ba ngày sau kiểm kê chính là hắn dưới mắt còn có ba ngày thời gian vừa vặn nghiên cứu một chút bản cổ phủ cùng chu tiên kiếm trận lý tiêu giao cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi dùng hết hết thệ có thể lợi dụng thời gian tăng cường chính mình thực lực hắn thấy rõ ràng tại cái này c h ư thiên v ạ n giới chân chính sống yên phận thẳng đến nói cho cùng hay là thực lực vô luận là phương diện nào thực lực mới là căn bản nhất tại lý tiêu giao đắm chìm tại bản cổ phủ cùng chu tiên kiếm trận bên trong trong khoảng thời gian này ba ngày thời gian cũng là thoáng một cái đã qua rất nhanh lý tiêu giao mở hai mắt ra nhẹ giọng n h ỉ non một câu ba ngày thời gian lại trải qua nhanh như vậy nên bắt đầu kiểm kê nói đi hắn tâm niệm k h ẽ động nhưng thấy cái kia rộng rãi quần c u ộ n màn trời liền từ trên trời cao bông xuống hoành quán chư thiên vạn giới chư thiên vạn giới vô số trên trời cao đều rơi xuống cùng một đạo tử kim màn trời uy nghiêm rộng rãi long trọng vô cùng thử kim màn trời vượt ngang xuống cơ hội chiếm cứ toàn bộ thiên cung màn trời c h ầ m rãi bày ra bên trên bầu trời khí lãng lan quản đạo vận bao phủ khí tức long trọng vô song khi cái kia tử kim màn trời mở ra chư thiên vạn giới lập tức liền sôi trào lên vô số sinh linh của nghiệt không thôi cảm xúc phân chớn Vạn giới c đến rồi đến rồi, á một, một ngày không thấy như cách ba thu câu nói này thật đúng là không có nói sai kiểm kê bắt đầu lại có thể vui vẻ một chút nói thật mỗi lần kiểm kê cũng là ta mong đợi nhất mỗi lần kiểm kê bắt đầu cũng đều là kích động nhất nhân tâm nhận được thời khắc thật hy vọng kiểm kê giả có thể một mực kiểm kê xuống ta nhất định sẽ một mực nhìn chính là chính là nếu là kiểm kê giả có thể một hơi một mực kiểm kê liền tốt mỗi lần chỉ kiểm kê một cái thật sự là không đáng chú ý không đáng chú ý căn bản không đủ nhìn một cái kim thủ chỉ sở hữu người một hồi liền xong rồi căn bản vốn không đ ã n g h i ề n cũng t h ỉ như lần trước cái kia lý trường thọ thấy ta nóng máu sôi đ ằ n g tên kia ngay từ đầu liền cầu muốn chết ta còn tưởng rằng hắn muốn cầu đến cùng không nghĩ tới nhân ra về sau thế mà mạnh mẽ lên cuối cùng càng là thi thánh càng chấn sát thiên đạo ý chí cùng với đạo tổ thực sự là chấn vỡ ta tán quan cái này chiến tích thật là quá châu phê phóng nhãn chư thiên vạn giới nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người cũng mỗi một cái có thể cùng hắn cùng nhau so không tệ anh hùng sở kiến lược đồng trong mắt của ta cái kết lý trường thọ thật sự t h a i quá g i a hỏa này vô luận phương diện nào đều làm đến cực hạn cậu thật sự cậu vì độ kiếp một hơi đổi mấy cái độ kiếp địa vì không dính vào n h â n quả ngay cả mình động phủ cũng không đi ra nhưng tương tự cái này đại ca mãnh liệt cũng là thật sự mãnh liệt cuối cùng vậy mà thi thánh như thế vẫn chưa đủ càng chấn sát đạo tổ cùng với thiên đạo ý chí đơn giản mãnh liệt không còn giới hạn tuyệt thế mãnh nam đây cũng quá ngữ phê không biết hắn bây giờ thế nào tuy nói cuối cùng thu được kiểm kê ban thưởng trở thành đạo tổ nhưng đối thủ của hắn chính là thiên đạo ý chí cùng h ư n g quân đ o á n chừng lại là một phen đáp đấu không biết lý trường thọ g i a hỏa này còn có hay không sống sót hy vọng hắn còn có thể sống được à dù sao hắn nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích đúng lúc này lý trường thọ âm thanh quanh q u ầ n ra nhận được các vị đạo hữu quan tâm tiểu đạo còn sống đâu nghe được thanh â m này chư thiên vạn giới lập tức liền xôi trào lý trường thọ là lý trường thọ hắn còn sống đâu hắn thật còn sống quá tốt rồi lý trường thọ còn sống cái k i a nhìn xem bộ dáng lần này hắn lại chấn sát thiên đạo ý chí còn có cái k i a đạo tổ ha ha ha ha nói hay lắm lại chấn sát còn đi ta đã nói kim thủ chỉ sở hữu người căn bản vốn không cần lo lắng kim thủ chỉ sở hữu người cũng không phải là người bình thường căn bản không chết được lý trường thọ đạo hữu mạnh liệt quá tốt rồi không chết là đ ư ợ c thân vạn giới sinh linh hưng phấn không thôi mà đang hưng phấn ngoài bọn hắn cũng đều đang hiếu kỳ lần này kiểm kê sẽ là như thế nào kim thủ chỉ sở hữu người nhưng vào lúc này cái tia chấn động tâm thần rộng rãi thiên âm lại độ vang lên kiểm kê đệ thập vị kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính Treo, treo Tống chương một a n trăm sáu mươi hai hiện đại hóa ngoại quả có thể tu tiên chặt g giúp vạn giới điều động mộ. chương một trăm sáu mươi hai hiện đại hóa ngoại quả có thể tu tiên chặt g g r ú t vạn giới đ ề u động ân chứ thiên vạn giới sinh linh nón toàn bộ đều không hiểu ra sao mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ nghi hoặc đây là ý gì c h ạ t gờ rút đây là vật gì sao có thể ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua rất nhiều đại năng khắp khuôn mặt là vẻ n g h i hoặc vì cái gì kiểm kê giả thuyết từng chữ hắn đều nghe hiểu được nhưng mà những chữ này liền cùng một chỗ bọn hắn liền không hiểu được đâu cái gì là c h ạ t gờ rút chúng ta huyền huyễn vị diện giống như cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua vật như vậy chẳng lẽ đây là một cái bảo vật rất nhiều vị diện cũng là cổ đại vị diện đương nhiên chưa nghe nói qua c h ạ t gờ rút vật như vậy không có bởi vì tên này đặc biệt tại sao có thể có chát gờ rút đâu bất quá mặc dù bọn hắn không rõ ràng chát gờ rút là cái gì nhưng là từ kiểm kê giả trong giới th vẫn có thể thoáng suy luận ra một vài t h ừ a từ c h ạ t g ờ rút có thể cung cấp đại bình đ ạ i thu được pháp bảo đông đảo đại năng chỉ đạo tu hành tại sao ta cảm giác thứ này không giống như là linh bảo ngược lại giống như là cái tông môn đâu tên là c h ạ t g ờ g i ú t tông môn danh tự này cũng quá khó nghe a đến cùng là ai lấy a vô số sinh linh đều tại cười ha ha bọn hắn cười tự nhiên là bởi vì bọn hắn chưa có tiếp xúc qua c h ạ t g ờ rút cũng không biết c h ạ t g ờ g i ú t là vì vật gì mà những cái k i ê u biết rõ c h ạ t g ờ g i ú t đến cùng là cái gì các sinh linh nhưng là một mặt rung động miệng đều nối rộng ra chấn kinh đến tột đỉnh không phải chatgờ rút c h ắ t gờ rút cái đồ chơi này lại còn có thể người chỉ đạo tu hành như thế thái quá sao vì cái gì hắn c h ắ t gờ r ú t cùng ta c h ắ t gờ r ú t không giống chứ nhân ra trong c h ắ t gờ r ú t có tiền bối chỉ đạo tu hành ta trong c h ắ t gờ r ú t cũng chỉ có một đám hèn mọn b ạ n gây người này so với người tức chết người tất cả mọi người là c h ắ t gờ r ú t tại sao muốn đối đại khác biệt đâu vì cái gì c h ắ t gờ r ú t loại vật này cũng có thể trở thành ngoại quại hơn nữa còn l ạ i như thế thái quá ngoại quại nếu như thật có dạng này ngoại quại đây chẳng phải là ngồi đợi thăng cấp là được ngược lại cái khác cũng không cần lo lắng trong chatg giúp đại năng sẽ chỉ đạo tu hành còn có đông đảo tiền bối bảo vật căn bản không cần lo lắng chuyện khác chỉ cần một lòng tu hành là được rồi ta dựa vào đây cũng là một vị nịch thiên kim thủ chỉ sở hữu người chatg giúp lại còn có thể chỉ đạo tu luyện ta trở về liền hảo hảo tìm kiếm ta nít quờ g ờ xem có phải là hắn hay không đem có thể biết tu hành chatg giúp cho ta nói riêng ca môn không đến mức không cần phải mặc dù ta không rõ lắm chatg giúp rốt cuộc là thứ gì nhưng mà chỉ nhìn giới thiệu tựa h ồ lại là một vị nịch t i ê n kim thủ chỉ sở hữu người sinh ra a ngươi nói cái này cái này kiểm kê bên trong xuất hiện qua kim thủ chỉ sở hữu người cái nào không người tiên người muốn quen thuộc kim thủ chỉ sở hữu người n h ó n cũng là người tiên chúng ta không thể so sánh k h ô năm g n không không phải chư thiên vạn giới vì sao lại tồn tại loại này quỷ dị đồ vật chắc g ờ giúp cũng có thể chỉ đạo tu luyện như thế nào trong g ờ giúp này thông thần tiên tống sách hàng lại ở đâu không biết hắn đến từ thế giới nào là thân phận gì không biết tiểu tử này so với phía trước một cái kim thủ chỉ sở hữu người lý trường thọ như thế nào lý trường thọ không phải còn nói lý trường thọ đâu lý trường thọ đó là người bình thường có thể so sánh sao lý trường thọ cái này kim thủ chỉ sở hữu người xem như làm đến đầu nhân ra chính mình trở thành đạo tổ còn đem thiên đạo ý chí cùng đời trước đạo tổ cho làm nằm đổi cái đó kim thủ chỉ sở hữu người có thể có dạng này chiến t í c h ta ta xem lý trường thọ đã là kim thủ chỉ sở hữu người đ ỉ n h phong tuyệt sẽ không lại có người có thể siêu việt lý trường thọ giống lý trường thọ dạng này kim thủ chỉ sở hữu người gần như không tồn tại suy nghĩ một chút cũng phải hồng hoang vị diện thế nhưng là trí cao vị diện n à lý trường thọ cuối cùng trở thành hồng hoang đạo tổ chấp trưởng lớn đạo tổ tòa lịch thiên như vậy tồn tại toàn bộ chư thiên vạn giới vô tật vị diện cũng tìm không ra thứ hai cái lý trường thọ chính là kim thủ chỉ sở hữu người có thể đạt tới đ ỉ n h phong không có khả năng có kim thủ chỉ sở hữu người có thể siêu việt hắn chỗ đạt thành hết thảy lý trường thọ chính là kim thủ chỉ sở hữu người với đ ỉ n h cái này tống sách hàng vô luận như thế nào làm đều không thể siêu việt lý trường thọ cùng lúc đó chư thiên v à n giới rất nhiều nắm giữ chặt gờ rút kim thủ chỉ sở hữu người sinh linh nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía màn trời phía trên chặt gờ rút đây không phải là bọn hắn có kim thủ chỉ sở hữu người sao trong chát gờ rút có thật nhiều trong đám thực lực lại cường đại nói chuyện lại dễ nghe người người cũng là nhân tài bất ọ chọn bọn n hắn chính là bằng vào gờ rút mới có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Không nghĩ tới, lần này người ngoại cũng Nhưng đáng tuyển người cũng không phải bọn hắn. chặt thể thủy khởi. thủ chỉ hữu thế chặt thủ chỉ hữu phải có có tiếc, được là là vào vào mà mà b gờ gờ rút tới, rút. mới kiểm kim kiểm kim quải sở sở kê kê quá điều này cũng làm cho cái kia rất nhiều kim thủ chỉ sở hữu người n h ó n đều rất tò mò tất nhiên đại gia ngoại quả cũng là c h ặ t g ờ rút vậy vì sao ngươi tống sách hàng hết lần này tới lần khác phong cách riêng được tuyển chọn trở thành kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người vì cái gì ta không có bị chọn chúng cũng là chad g rút chẳng lẽ ngươi chad g rút còn có cái gì không giống nhau sao cũng không thể ngươi trong đám có tam thanh ngũ lao tứ phương lục ngữ a rất nhiều đồng dạng nắm giữ chặt g ờ r ú t kim thủ chỉ sở hữu người người tò mò nhìn về phía màn trời phía trên bọn hắn thật sự rất hiếu kỳ tống sách hàng chặt g ờ r ú t đến cùng có cái gì không giống nhau đúng lúc này đại thiên thế giới tiêu diễm cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chặt g ờ r ú t cái đồ chơi này cũng có thể làm treo tới dùng tiêu diễm tại xuyên qua phía trước cũng là người l à m tình tự nhiên nào biết chặt g ờ r ú t r ú t cuộc là thứ gì bất quá chặt g giúp trở thành treo hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói thật đúng là thêm kiến thức chặt g giúp cái đồ chơi này thế mà cũng có thể làm treo dùng cái này g cờ, không phải liền là nói chuyện trời đất sao làn lao còn có thể thu được bảo vật thậm chí còn có thể bị chỉ đạo tu hành đâu xem ra cái này tống sách hàng chát g ờ r ú t chắc chắn không tầm thường tối thiểu nhất cùng người bình thường chát g ờ r ú t không giống nhau tuyệt không phải p h à m vật ta tiêu diễm tới mấy phần hứng thú trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt vẻ tò mò có thể được đến đông đảo tu c h â n đại n ă n g biết nhận được thuộc về không phải thế giới này pháp bảo tiêu diễm mày nhắc lại cái này chát g giúp thế mà nghịch thiên như vậy vẹn vẹn nhìn giới thiệu Đã cảm t hãng ấ y so với m rất, rất ngược lại xem thật kỹ một chút cái này chát g giúp rốt cuộc là thứ gì là lao lại có thể nghịch thiên như vậy cái đồ chơi này không phải liền là dùng để nói chuyện c r ờ i đất sao làn lao còn có thể biến thành ngoại quà đâu cùng lúc đó đặc thù vị diện từ thiếu liếc qua thế ngay hắn ngồi ở trên ngai vàng tần h vương nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh đổi một tư thế thư thư phục phục n ế t lên chân bắt chéo lại là hỏa hoạn chặt gờ giúp ngoại quải thân là người xuyên việt từ thiếu mặc càng thời gian tiết điểm so tiêu diễm muộn rất nhiều khi đó chặt gờ giúp ngoại quải cái khái niệm này đã lựa truy thời cho nên từ thiếu tự nhiên biết chặt gờ giúp ngoại quải là cái gì bình tĩnh mà xem xét cái này ngoại quải cũng đích xác là rất b ì tiên có thể đem rất nhiều không thuộc về mình vị diện này hoặc là chính mình bên trong vị diện này sinh linh kéo đến cùng một cái trong gờ g ú p chát đắp nhau nhờ vào đó tất cả mọi người có thể thu được đề thăng lẫn nhau thực lực đều có tiến、bộ. phần mềm hập này cũng coi như là một cái không tệ ngoại quải đương nhiên không phải hắn có lác cái này ngoại quải so với hắn trang bức đánh mặt hệ thống vẫn là có chút chưa đủ nhưng phần mềm hập này cũng đã xem như không tệ bởi vậy treo ở tay cũng có thể xưng vô địch tối thiểu nhất bình thường sinh linh là tuyệt đối không dám tới khiêu khích bọn hắn cũng căn bản không phải là đối thủ mặc dù so với ta ngoại quải kém một chút bất quá cũng coi như không tệ à. có thể làm cho một đ ờ i bức vương từ thiếu nói ra đánh giá như vậy đủ để nhìn ra cái này chặt gỡ g ú t ngoại quải vẫn là tương đối không tệ mà có sao nói vậy cái này ngoại quái vẫn là tương đối thái quá hắn cũng có chút hiếu kỳ tống sách hàng thực lực đến tột cùng như thế nào nắm giữ dạng này một cái thái quá ngoại quải tống sách hàng thực lực chắc chắn là lên như diều gặp gió phóng lên trời tuyệt đối là nhất phi trùng thiên loại kia từ thiếu biết rõ c h ặ t gờ giúp ngoại quải cường đại cùng lịch thiên chỗ cho nên đối với tống sách hàng tự nhiên là tràn ngập lòng tin nắm giữ dạng này ngoại quải nếu là không cường đại cái kia ngược lại liền dị thường từ khuyết điểm gật đầu kế tiếp liền hảo hảo xem gờ giúp c h ặ t này ngoại quải người sở hữu tống sách hàng là thế nào từng bức từng bước trở thành một lớn kim thủ chỉ sở hữu người ai nhất phi trùng tiên lên như diều gặp cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực một mặt mẫu bức mà nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh lập tức có chút không nghĩ ra c h ặ t gờ r ú t đây là vật gì cùng tiêu diễm cùng với t ử thiếu khác biệt h à n lực sĩ phạm nhân này vị diện sinh trưởng ở địa phương thổ dân tự nhiên không biết cái này công nghệ cao đồ vật là chuyện gì xảy ra h à n không rõ ràng c h ặ t gờ r ú t là vật gì cho nên đang đối mặt hoàn toàn mới ngoại quả thời điểm một mặt mê mang nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet c h ặ t gờ r ú t nghe tựa như là cái bảo vật những thứ này ngoại quả đến cùng cũng là vật gì a vì cái gì những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người ngoại quả đều như vậy kỳ lạ đâu n hắn ữ n này ngoại cũng là chuyện Hàn như g gì thứ là mày, xảy quải mới lực lúc ra. b t đầu, g ràng sáng tỏ. Như hắn trưởng nhưng o lao ạ i quải thiên bình, tiêu diễm đều sau, kêu về rõ ra ra, là như hắn bình, tỏ. Tỷ thế cho á i gì ệ thống cũng trở thành ngoại đến lập tức cái này, chặt gờ rút, cũng n g ạ i quải. tới h chặt Hắn cho n đến này cũng ngoại g gờ lập là tức rút, t cái quải. bây giờ cũng không có tiếp xúc qua vật như vậy tự nhiên không biết đây là cái gì không hiểu ra sao bây giờ ngoại quả ngành nghề đã phát đạt như vậy sao đủ loại này ngoại quả đủ loại hắn nhìn đều nhìn không rõ bất quá hàn lực dù sao cũng là một cầu so tâm tính cẩn thận suy nghĩ chu toàn viễn siêu thường nhân đầu góc của hắn dùng rất tốt trong thời gian rất nhắn liền đón nhận cái này hoàn toàn mới ngoại quả tiếp đó suy tư lên cái này ngoại quả tới không nói những cái khác trong gờ giúp này lại có thể thu được đến từ mặt khác thế giới bảo vật hơn nữa lại còn có tu chân đại lao chỉ đạo tu hành cái này đãi ngộ thế mà như thế hảo là một tại tu chân giới sờ lăn lộn đánh vô số năm hơn nữa còn gặp được hố cha lão sư thâm niên tu chân người hà lực tự nhiên tin tưởng có thể gặp phải một cái lao sư tốt đến tột u cùng là quan trọng cỡ nào nếu như có thể gặp được đến một cái lao sư tốt như vậy trên con đường tu hành tiền kỳ trở ngại đem toàn bộ cũng không còn tồn tại tiến hành tu hành càng là làm ít công to thầy tốt bạn hiền đối với tu hành tầm quan trọng đơn giản kéo căng hạn trước kia chính là gặp được lòng dạ khó lường mặc đại phu mới có thể dẫn đến trước đây chính mình vừa đạp vào con đường tu hành thời điểm như vậy long đong trong cái b ầ y này lại có rất nhiều tu chân đại lao chỉ điểm nay đối bất kỳ một cái nào vừa bước vào tu chân lộ hơi trong suốt tới nói cũng là không ngăn cản được dụ h o ặ hơn nữa trừ cái đó ra còn có thể thu được phát bảo cái này càng thêm mê người a phát bảo trọng yếu bao nhiêu ai k h ô n trong r bất chi bất giác hắn lại nghĩ tới nam nhân kia đứng tại cầu đạo tuyệt điên nam nhân kia lý trường thọ điều cờ mờ nờ có thể chấn sát thiên đạo ý chí lại còn như vậy cậu đơn giản thái quá bất quá suy nghĩ kỹ một chút lý trường thọ đều như vậy thái quá thậm chí có thể chấn sát thiên đạo ý chí đây không phải không tuân theo cầu đạo nguyên tắc sao xem ra cầu đạo vẫn là cũng chỉ còn lại chính mình một người ai chỉ hy vọng mới tới cái này kim thủ chỉ sở hữu người cũng là người trong cầu đạo như vậy cầu đạo còn có chấn hương cơ hội hàn lực khẽ gật đầu ánh mắt rơi vào màn trời bên trong c h ẳ n g đầy t r ờ mong cầu đạo tuyệt đ ỉ n h hắn lập trí đã tới không thành cường giả trí cao tuyệt không rời núi cái này kiểm kê xem như rất tốt để hắn đang bế quan tu hành khẽ hở còn có thể cho hết thời gian coi như không tệ hàn lực thỏa mãn gật gật đầu đem ánh mắt thu hồi lại kinh nghiệm nhiều lần như vậy kiểm kê thực lực của hắn đã thu được tiến bộ không ít liên quan tới nên như thế nào cậu cũng học được rất nhiều cái này kiểm kê thật đúng là phúc tinh của mình đương nhiên trừ cái đó ra kiểm kê còn có một cái đại tác dụng đó chính là phân t á n giới này cường giả lực chú ý để bọn hắn sẽ không chỉ chú ý chính mình mặc dù hắn bây giờ đã thành tiên nhưng hàn lực tin tưởng tiên nhân tuyệt đối không phải điểm kết thúc tại tiên cảnh phía trên nhất định muốn có càng mạnh mẽ hơn càng không cùng sánh ngang tồn tại hắn nhất định muốn vững vàng không thể khoa trương nhất định phải làm cho chính mình vững vàng trở nên mạnh mẽ thằng đến trở thành trí cường giả hắn mới có thể xuất quán cái này cũng may mắn mà có kiểm kê hấp dẫn chưa thiên vạn dưới ánh mắt cho dù là những cái tia đại năng cũng đối cái này kiểm kê có chút chú ý là hắn chỗ vị diện những cái tia đại năng cũng có chút chú ý kiểm kê lúc này mới cho hắn cái này kim thủ chỉ sở hữu người nghỉ ngơi lấy lại sức đường rẽ vượt qua cơ hội bất kể nói thế nào hắn nhất định muốn bắt được cơ hội này trở thành vị diện phạm nhân trí cường giả mới được đối với vị này mới kim thủ chỉ sở hữu người kỳ thực hàn lực cũng có chính mình chờ mong hắn chờ mong tống sách hàng là cái cùng hắn cùng lý trường thọ một dạng kim thủ chỉ sở hữu người như vậy hắn có lẽ còn có thể từ tống sách hàng trên thân học được một hai chiêu cầu mệnh bản sự bù đắp nhau thuộc về là hơn nữa như vậy cái này cầu đạo còn không đến mức chỉ có một mình hắn đường ta không cô độc ca cùng lúc đó hồng hoàng thế giới lý trường thọ tu vi cũng đạt đến đạo tổ cấp độ cùng thiên đạo ý chí còn có hồng quân đứng ở cùng một đẳng cấp hắn lấy thiên đạo ý chí cùng với đạo tổ hồng quân một phen đại chiến cuối cùng thành công c h ấ n sát bọn hắn lý trường thọ trở thành thứ nhất nghịch phạt thiên đạo hơn nữa còn thành công tu sĩ thành công đẩy ngã thiên đạo hơn nữa lấy rất nhiều bảo vật thành lập lớn đạo tổ tòa không hề nghi ngờ sau này hồng hoàng sẽ không có thiên đạo thay vào đó là lớn đạo tổ tòa lớn đạo tổ tòa sẽ trở thành cái này hồng h o a n g thế giới quy tắc mà lý trường thọ nhưng là đại đạo tổ đình thủ hộ giả hắn đem thủ hộ lấy chính mình chỗ quý trọng hồng h o a n g thiên đ i ệ m làm xong đây hết thảy lý trường thọ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra cái này đại đạo tổ đình c h ấ n thủ thiên đạo quy tắc chấp trưởng hồng hoang có loại tồn tại này trưởng quản hồng hoang trật tự tự nhiên không cần lo lắng sẽ có dạng này thai họa dù sao đại đạo tổ đình là từ rất nhiều bảo vật tạo thành chế ước lẫn nhau lẫn nhau cân đối cũng không lo lắng xuất hiện có chút bản thân tư dục t a i họa hồng hoàng chuyện có、đại、đạo quy tắc giữ gìn trật tự hắn cũng coi như yên tâm. từ nay về sau liền có thể vững vàng cầu không cần lo lắng khác dư thừa mà khi hắn nghe được chặt gờ r ú t ba chữ này thời điểm hai mắt tỏa sáng chặt gờ r ú t thân là người xuyên việt hắn tự nhiên biết cái gì là chặt gờ r ú t cái này kim thủ chỉ sở hữu người có thể để đến từ chư thiên vạn giới vị diện khác biệt người đồng thời tồn tại ở một cái trong gờ r ú t chat cùng đề cao cùng tiến bộ mà thân ở trong đám cũng có thể thu được đến từ những người khác hoặc vị diện khác biệt ủng hộ nếu như lúc đó chính mình xuyên qua thời điểm có như thế cái chặt gờ r ú p mà nói không cần nhiều lời chắc chắn là như hổ thêm cánh a cái kia ban sơ đoạn thời gian kia chính mình cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng bất quá cũng may hiện tại cũng đi qua bây giờ cũng không cái gọi là hiện nay uy hiếp lớn nhất đã tiên trừ chính mình cũng đã trở thành hồng hoang trật tự thủ hộ giả đứng ở đạo tổ cảnh mặc dù như thế nhưng cái này cũng không phải hồng hoang cực hạn hắn không có cảm thấy kiểm kê giả nói tới chịu đến áp chế cảm giác theo lý thuyết hắn hiện tại còn xa không có đạt đến hồng hoang thế giới cực hạn đã như vậy như vậy chính mình sau này còn rất dài một đoạn đường muốn đi lộ còn rất dài hết thẻ vừa mới bắt đầu hắn rất chờ mong sau này hết thẻ đương nhiên vững vàng trọng yếu nhất tống sách hàng cựu châu thế giới lam tinh một sinh viên đại học bình thường trời sinh người tốt Dưới chương ơ duyên xảo ợ p bị kéo vào một trăm sáu mươi ba siêu thoát thiên đạo tồn tại đệ thập vị kim thủ chỉ sở hữu người là kiểm kê giả chư thiên triệt để liên cầu chương một trăm sáu mươi ba siêu thoát thiên đạo tồn tại đệ thập vị kim thủ chỉ sở hữu người là kiểm kê giả chư thiên triệt để liên cầu tiếng nói rơi xuống chư thiên vạn giới vô số sinh linh nhạy cảm bắt được lý tiêu giao trong giọng nói trọng điểm lam tinh tại sao lại là nơi này lại một lần nghe được lam tinh tên chư thiên vạn giới một đám sinh linh lộ ra cũng là kinh ngạc cái này mới kim thủ chỉ sở hữu người thế mà cũng là đến từ lam tinh tính tới như vậy mà nói lam tinh thượng kim thủ chỉ sở hữu người thật là không ít lại là lam tinh nơi này như thế nào nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người nho nhỏ một cái lam tinh thật đúng là ngọa hổ tàng long a có sinh linh nắm chặt lấy ngón tay đếm lấy lam tinh thượng xuất hiện qua kim thủ chỉ sở hữu người nhón diệp thiên đế đến từ lam tinh bị chín con rồng kéo hồng quan tài dẫn tới hoàn mỹ vị diện hắn là lam tinh treo so bức vương từ thiếu cũng là từ lam tinh xuyên qua bây giờ lại tới một cái tống thứ hàng chuyện gì xảy ra cái này lam tinh như thế sản xuất nhiều kim thủ chỉ sở hữu người sao thật đúng là địa linh nhân k g ư ta chứ thiên vạn giới sinh linh n h ó n cũng không biết đến từ lam tinh kim thủ chỉ sở hữu người không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn ba cái bao quát lý trường thọ tiêu diễm cùng với đường tam ở bên trong kỳ thực đều là tới từ lam tinh kim thủ chỉ sở hữu người lam tinh thượng kim thủ chỉ sở hữu người là thật vậy nhiều thái quá a cái này lam tinh đến cùng là địa phương nào sao có thể có nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người đâu đều nói một phương khí hậu dưỡng một phương người cái này lam tinh như thế sản xuất nhiều kim thủ chỉ sở hữu người chẳng lẽ là bởi vì lam tinh dưỡng kim thủ chỉ sở hữu người chỗ à người muốn nói như vậy cái này lam tinh thật đúng là một cái kim thủ chỉ sở hữu người nơi tập kết hàng kim thủ chỉ sở hữu người vẫn thật không ít kiểm kê hết thể bao nhiêu kim thủ chỉ sở hữu người lam tinh chiếm nhiều như vậy nếu như cái này lam tinh như thế sản xuất nhiều kim thủ chỉ sở hữu người nếu là có cơ hội nhất định phải đi lam tinh thật tốt nhìn một chút không tệ là phải xem nhìn cái này lam tinh có cái gì không giống nhau nói không chính xác chúng ta cũng có thể g i m nhầm tất chó trở thành kim thủ chỉ sở hữu người đâu lui một vạn bước nói coi như không thành được kim thủ chỉ sở hữu người nói không chừng cũng có thể tại lam tinh quen biết một vị kim thủ chỉ sở hữu người ôm chặt lấy kim thủ chỉ sở hữu người đ u ổ i từ đây đi lên đỉnh phong chi lộ lam tinh nơi này ta đi đ ị n h rồi bởi vì lam tinh tính b ạ c t h ủ cùng với ngôi sao này sinh ra nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người lập tức liền đưa tới chư thiên vạn giới vô số sinh linh bạo động lam tinh thực sự là một cái chỗ thần kỳ nếu như có cơ hội nhất định phải đi lam tinh đi một lần xem vì cái gì nơi này sẽ sinh ra nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người sinh viên đây là vật gì vì cái gì chưa từng nghe nói đây là lam tinh đặc hữu nghề nghiệp sao vì sao tại ta chỗ vị diện chưa từng nghe nói qua vật này sinh viên đại học bình thường là có ý gì đây là cái quỷ gì trời sinh người tốt lại là cái ý gì nhân c h i sơ tính bù thiện ai sinh ra còn không phải người tốt chúng ta vạn giới sinh linh có một cái tính một cái đều xem như trời sinh người tốt ta ố t t cái này kim thủ chỉ sở hữu người đến cùng là gì tình huống có lý giải đây hết thể sinh linh mở miệng nói ra không cần để ý sinh viên tương tự với tu tiên môn phái môn hạ đệ tử chỉ có điều sinh viên học không phải tu tiên là văn hóa tri thức tương tự với đi học sĩ tử thư đồng các loại sinh viên đại học bình thường kỳ thực chính là người bình thường cũng không có chỗ đặc biệt gì lam tinh sinh viên hơn ức vẫn phải có tống thư hằng là sinh viên đại học bình thường điều này cũng làm cho đại biểu cho hắn cũng không có cái gì không giống bình thường chỗ thì ra là thế có sinh linh gật gật đầu trung pi là h i ể u rồi sinh viên đại học bình thường mấy chữ này ý tứ xem ra đây cũng là một cái bình thường sinh linh lịch tiên quật khởi con đường sao sinh viên đại học bình thường cũng không có cái gì không giống bình thường chỗ thu được chat g rút ngoại quại sau nhất phi chủng thiên trở thành danh chấn thiên hạ cường giả lại là lịch thiên quật khởi cố sự v phía trước kiểm n h cây giả liền m cho một n g ư ờ b h đ h từng trở nói m t ạ n g giúp chắc chắn họa hổ tàng long nhất định có thật nhiều bất phàm tồn tại phía trước kiểm cây giả liền đã từng nói tại g g r ú t chắc chắn họa hổ tàng long nhất nhiều cũng không biết trong gờ g i ú t này rốt cuộc có bao nhiêu đại lão lại là những nhân vật nào không biết bản tọa có hay không tại gờ g i ú t chát này bên trong đạo hữu tỉnh táo ban này làm cái gì mộng nhân ra thật tốt một cái chát gờ g i ú t ngươi vì sao lại cảm thấy mình tại trong chát gờ g i ú t bất quá dạng này một cái chát gờ g i ú t bên trong có đại lao thường trú có thể chỉ đạo tu hành thậm chí còn có thể thu được bảo vật đến từ vị diện khác bảo vật cũng có thể thu được xác định cái này thật không phải là môn phái tu chân sao ta như thế nào càng xem càng cảm thấy cái này giống như là môn phái tu chân đâu ngươi ngu rồi môn phái tu chân có bao nhiêu đệ tử bao nhiêu đại năng gờ r ú t c h á t này bên trong có bao nhiêu đại năng chỉ có tống thư hàng một cái đệ tử tương đương với danh sư nhiều đối với một cái nào môn phái tu chân đệ tử có đãi ngộ như vậy cùng lúc đó đô thị thế giới trần bác huyền dương mắt nhìn tiền cảm thấy n g o à i ý muốn lại là lam tinh trần bác huyền vẫn thật không nghĩ tới lần này kiểm kê chọn chúng kim thủ chỉ sở hữu người lại là đến từ lam tinh nói như vậy mà nói cái này lam tinh thật đúng là địa linh nhân kiệt phong thủy không tầm thường cái này đã ra bao nhiêu cái treo dựng lên địa si đi điểm chúng xuất thân lam tinh kim thủ trị sở hữu người liền đã chiếm cứ mấy cái t ế c ò tất nhiên n g c kia c tống thư hằng là kim thủ chỉ sở hữu người như vậy hắn hoặc nhiều hoặc ít đều phải có chút hiệu do mới đúng nhưng mà hắn nhưng lại chưa bao giờ từng nghe nói cái tên này lần này kiểm kê là lần đầu tiên biết cái này kim thủ chỉ sở hữu người như vậy rất có thể hai người bọn họ mặc dù cũng là lam tinh sinh linh nhưng lại không tại cùng một thời không có chút t i ế ệ t đối không thể kiến thức đến cái này được tuyển chọn kim thủ chỉ sở hữu người c h a t gờ rút thứ này thân là một cái người lam tinh c h â n bác huyền tự nhiên biết nhưng mà hắn lại hiếu kỳ tại tống thư hàng trong c h a t gờ rút đến cùng đều có cái nào đại n ă n g những đại lao kia tất nhiên có thể được kiểm kê chọn chúng trở thành lộ ra ánh sáng tại chư thiên vạn giới trước mặt kim thủ chỉ sở hữu người như vậy cái này tống thư hàng kinh nghiệm chắc chắn không tầm thường hắn có chút hiếu kỳ sau này tống thư hàng đến tột cùng có thể đạt đến độ cao b ậ nào sẽ thành cựu cỡ nào tồn tại cùng lúc đó hắn cũng có chút bất đắc dĩ ta trần bắc huyền một đời so vương người mang cường lực ngoại quải tuyệt đối là kim thủ chỉ sở hữu người vì cái gì liền không có được tuyển chọn đâu l a m tin h thượng được tuyển chọn nhiều như vậy kim thủ chỉ sở hữu người như thế nào hết lần này tới lần khác liền hắn trần bắc huyền không có bị chọn chúng đâu trần bắc huyền một mặt bất đắc dĩ vì cái gì chính mình liền không có bị kiếm cây đâu theo đạo lý tới nói chính mình chắc chắn là kim thủ chỉ sở hữu người vì cái gì liền không xứng chọn chúng đâu kiếm cây giả tuyển người kiếm cây nhất cử đến cùng là cái gì đây trần bắc huyền mày nhắc lại đang suy tư vấn đề này hắn nhìn về phía mặt trời hơi có chút trông mòn con mắt ý vị cái này cũng đã là đệ thập vị treo dựng lên kiểm kê giả phía trước nói qua hắn kiểm kê chính là thập đại kim thủ chỉ sở hữu người cái này tống thư hàng vừa vặn chính là cái thứ mười kim thủ chỉ sở hữu người theo lý thuyết tống thư hàng sau đó kiểm kê giả liền không lại kiểm kê treo dựng lên cho dù hắn trần bắc huyền cũng là kim thủ chỉ sở hữu người nhưng mà đoán chừng là không vào được kiểm kê trần bắc huyền mặc dù tiếc lối nhưng cũng không thể làm gì dù sao kiểm kê ai không kiểm kê ai thế nhưng là vị kia trí cao vô thượng uy lực vô song kiểm kê giả thuyết tính toán vị kia tồn、tại. căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào nhận được ý chí t à hữu tất nhiên không thể chọn chúng hắn hắn cũng không biện pháp trần bác huyền t r ầ m rãi thở ra một ngụm trọc khí ánh mắt sáng s ủ a tính toán cho dù kiểm kê không có chọn chúng hắn cũng không có gì quan hệ không sao ngược lại hắn có thể sống lại một đời đã rất kiếm lời mà sống lại một đời lớn nhất ý nghĩa chính là để chính mình vững chắc căn cơ con đường tu hành cần một bước một cái dấu chân vững bước tiến lên không thể nóng vội và không chỉ có thể phản p h ệ chính mình tiếp trước hắn không hiểu đạo lý này nhưng bây giờ sống lại một đời hắn tự nhiên sẽ không để cho bi kịch của kiếp trước tái diễn nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet một đời trước chính mình chịu những cái kia khuất đục bị tính toán tại một thế này hắn sẽ toàn bộ không giữ lại chút nào còn cho những người kia một thế này hắn muốn mức ư ớ c tu hành trở thành vị diện này trí cường giả sau đó khoái y â n cứu hắn muốn bảo vệ mình muốn bảo vệ hết thảy tiêu diệt chính mình tất cả bệnh nhân đây mới là trần bắc huyền trọng sống một thế mục đích thực sự nếu như làm không được như thế hắn sống lại một đời cũng là sống một ví cùng lúc đó trên thiên mạc hình ảnh kia phát sinh biến hóa đang cuộn trào từ kim trên thiên mạc Kim sát quang mang tụ lại tụ tập, tụ tập thành chữ to màu vàng hiện l tại màn trời hiện lên ngàn vạn sinh linh đều ngẩng đầu nhìn trên thiên mạc chữ to màu vàng chậm rãi gật đầu xem ra bất luận là cái nào thế giới tu chân một đường kỳ thực đều không khác mấy có thể nói là chăm sóc đổ về một biển không tệ tu chân tu luyện bản thân chính là khai quật nhân thể tự thân tiềm lực để chính mình trở nên càng ngày càng mạnh đã như thế như vậy có thể tu hành phương diện kỳ thực cũng liền mấy cái kia khí huyết chất khí cùng với tinh thần lực cái này ba phương diện theo thứ tự là lực khí thần cơ hội tất cả tu hành thể hệ kỳ thực tu hành chu i luyện cũng là cái này ba phương diện cũng không có quá lớn khác biệt đúng là như thế cái này phương vị diện mặc dù là tại lam tinh bất quá tu hành thể hệ cùng vị diện khác không sai biệt lắm không tệ ta xem bọn hắn cái này tu hành thể hệ cùng chúng ta này vị diện không sai biệt lắm a nếu là như vậy mà nói cái k i ê u lợi chút nữa đạo hữu ngươi nhìn kỹ một chút cái này tống thư hàng tu hành có cái gì khác hẳn với thường nhân dễ nói dễ nói ta cũng m u ố n biết tống thư hàng có treo gia trì có thể đi tới một bước nào thân là kim thủ chỉ sở hữu n g ư ờ i nắm giữ một cái c h t cờ rút trong đám là rất nhiều tiền bối đại năng tùy thời cũng có thể thu được tiền bối đại năng chỉ đạo thậm chí còn có thể thu được pháp bảo mạnh mẽ cho dù là đến từ vị diện khác pháp bảo cũng có thể thu được nắm giữ như thế một cái cường đại treo nếu như cuối cùng trên con đường tu hành tu hành dối tinh dối mù vậy coi như không có gì dễ nói đúng vậy a đúng vậy a không biết tống thư hàng tiểu tử này có ngoại quả ra chỉ có thể đi đến một bước kia ta xem khó mà nói hắn mặc dù có c h ặ t g ờ giúp dạng này ngoại quả nhưng dù sao chỉ là một cái sinh viên đại học bình thường thực lực để thằng chưa chắc sẽ có bao nhanh có đạo lý cũng không người nói qua tống thư hàng đến tột cùng có như thế nào bất phàm thiên phú tu hành nếu như hắn chỉ là một cái người bình thường tu hành tốc độ chính xác chắc chắn không nhanh được nhưng vào lúc này trên thiên mạc chữ to màu vàng tắn đi hóa thành vô số sợi kim mang nhưng mà ngay tại sau một khắc cái kia vô số kim mang nhưng lại một lần nữa hội tụ vào một chỗ hiện ra từng cái chữ lớn lần này, chữ to màu vàng giảng thuật chính là cái này phương vị diện cảnh giới phân chia từ thấp đến cao nhiều như rừng tổng cộng m ộ ư ơ i bốn cảnh giới t a đ i m ộ ư ơ i bốn cảnh giới ngươi khoan hay nói cảnh giới này phân chia thật đúng là rất nhỏ cảnh giới phân chia bao nhiêu cùng với kỹ càng hay không kỳ thực có thể ở một mức độ nào đó phản ứng ra vị diện này tu hành thể hệ hoàn mỹ không hoàn mỹ vị diện này cảnh giới tu hành phân chia phải như thế cẩn thận từ nơi này đến xem thế giới này tu hành thể hệ hẳn là vẫn rất phát đạt m ộ ư ơ i bốn cảnh giới nhiều như vậy đây đều là cảnh giới gì không biết có gì huyền diệu cảnh giới này p đan, đan cảnh c i n giới phân chia phải h vô cùng cẩn thận cho nên liền có thật nhiều cảnh giới là chúng ta trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua cảnh giới như vậy phân chia cho nên khi nhiên xem không hiểu có hay không vị diện này sinh linh đến cho chúng ta nói một chút nhưng mà vào thời khắc này chữ vàng biến động giữa thiên điệu cũng chuyển tới hạo đáng rộng rãi âm thanh giới này cảnh giới tu hành từ một đến chín phẩm theo thứ tự là nhất phẩm và phảm nhị phẩm thật sư tam phẩm sau chiến thiên vương tứ phẩm trước tiên thiên võ hoàng ngũ phẩm kim đan linh hoàng lục phẩm c h â n quân thất phẩm linh tôn bát phẩm huyền thánh cựu phẩm kiếp tiên lại hướng lên liền đột phá phẩm cấp phân chia chính là cái thứ mười cảnh giới chính là trường sinh giả trường sinh giả cũng không phải cố định cảnh giới mà là tại thiên đạo có chủ tình hướng phía dưới những cái k i u kiếp tiên nghĩ hết tất cả biện pháp kéo dài chính mình thọ tuổi vì vậy trở thành trường sinh giả trường sinh giả phía trên còn có một cái viễn siêu đồng dạng trường sinh giả chỉ có nắm giữ tư chất ngút trời trường sinh giả mới có thể đạt tới cảnh giới chính là thống trị bọn hắn mặc dù không phải thiên đạo nhưng lại áp đảo tầm thường t r ư ờ n g sinh giả phía trên đây cũng là thứ mười một cái cảnh giới thống trị cấp thống trị cấp tồn tại phía trên mà có thể quét ngang hết thể địch trấn áp đương đại chấp trưởng thiên mệnh tồn tại cũng chính là thiên đạo nhưng thiên đạo gò bó không thể tiêu dao tự tại cho nên p h à m là trở thành thiên đạo tồn tại đều nghị siêu thoát thiên đạo thế là liền có thứ mười ba cái cảnh giới nửa bước siêu thoát cùng với sau cùng cảnh giới triệt để siêu thoát thiên đạo mỗi cái cảnh giới đều có riêng phần mình huyền diệu như bát phẩm huyền thánh như độ kiếp thành công trước mặt người khác hiền thánh có thể khai đàn g i ả pháp thu được vô lượng công đức lại như Chính là tu sĩ cực hạn, thọ là lâu tu tuổi sĩ đây ờ i diệu nổi thiên thiên khi thiên giới sinh linh huyền thậm chí thể hùng tranh mệnh, thành chư quần tận, cùng lên, vạn nhón nghe xong vô đoạt trở Mà có đạo. đ hết thầy, là ậ p tức tê cả cờ ra đầu mở Đây mở nở. l gì thế hệ thế mà như thế thái quá cái này hệ thống tu luyện thế mà đường hoàng đem thiên đạo thậm chí siêu thoát trên thiên đạo, đạo t còn có siêu thoát thiên đạo tồn tại muốn hay không như thế thái quá vị diện này cảnh giới phân chia đến nước này là bởi vì thật từng tồn tại chấp trưởng thiên mệnh thiên đạo cùng với siêu thoát trên thiên đạo tồn tại sao siêu thoát trên thiên đạo tồn tại đây không phải là kiểm kê giả sao tống thư h à n g nếu là lần này kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người như vậy hắn sau này tất nhiên sẽ trở thành trí cường giả siêu thoát trên thiên đạo cái này há chẳng phải là nói chẳng lẽ cái này tống thư h à n g chính là kiểm kê giả lập tức có da đầu run lên há to miệng trong miệng thậm chí đều có thể nhét một quả trứng gà. cái này cũng có thể tính kim thủ chỉ sở hữu người cái gì kim thủ chỉ sở hữu người có thể cùng siêu thoát trên thiên đạo tồn tại x ó a cho đến tận này bọn hắn còn chưa từng thấy siêu thoát thiên đạo tồn tại siêu thoát thiên đạo không dám nghĩ không dám nghĩ siêu thoát trên thiên đạo thật sự có loại tồn tại này sao cho dù bên trên lý trường thọ cuối cùng cũng bất quá cùng thiên đạo bằng nhau hai loại tồn tại này ngoại trừ kiểm kết giả còn có thể có người làm đến sao vạn giới sinh linh đối với cái này biểu thị hoài nghi môn c h ư một trăm sáu mươi bốn cựu châu số một chát g ờ rút ngoại quài tới sổ vạn giới đều hưng phấn c h ư một trăm sáu mươi bốn cựu châu số một chát g ờ rút ngoại quài tới sổ vạn giới đều hưng phấn ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh đều rung động lúc vào bức vị diện p h à m nhân hàn lực há to miệng mặt mũi tràn đầy đều viết mọi bức không thể tin nhìn chằm chằm trên thiên mạc hình ảnh thật lâu mới hồi phục tinh thần lại không phải bây giờ những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người cũng đã thái quá đến mức này sao không phải nói cái này toàn bộ vị diện cảnh giới phân chia đều thái quá đến nhà rồi siêu thoát thiên đạo cái này thế mà cũng có thể đường hoàng đứng ở trong nhiều như vậy tu chân cảnh giới cái này mẹ nó thế mà thật sự là một cái cảnh giới hàn lực vốn là cho là mình thân là kim thủ chỉ sở hữu người lại tại tu chân giới lăn lê bỏ t r ư ờ n nhiều năm như vậy đối với một ít sự vật tiếp nhận trình độ đã quá cao nhưng mà trước mắt nhìn thấy hết thảy để cho hắn nhìn không được rung động kiến thức của mình cuối cùng vẫn là thiếu đi a cũng tỉ như vị diện này thế mà đem siêu thoát thiên đạo trở thành một cảnh giới thứ này lại có thể là cái tu chân cảnh giới cái này người dám tin siêu thoát trên thiên đạo nhưng phải đại tự tại đại tiêu g i a o thành tựu khó có thể tưởng tượng vô cùng tồn tại thiên đạo vô luận là ở đâu cái vị diện cũng là trí cao vô thượng tồn tại vĩ lực rộng rãi cường đại khó có thể tưởng tượng mà vị diện này thế mà trực tiếp đem siêu thoát thiên đạo trở thành một cảnh giới mẹ nó đây không phải phát dồ là cái gì h ắ n trước đây còn thật sự chưa từng nghe nói qua lại có dạng này vị diện vị diện này có phần cũng quá bất hợp lý đi vị diện này cảnh giới phân chia thế mà cũng đã đến nước này sao siêu thoát thiên đạo cái kia phải là dạng gì cảnh giới a hàn l ự c n g ư n g mắt không thể phủ nhận những cảnh giới này nghe vào đích sắc rất lợi hại nhưng những cảnh giới này hắn chưa từng nghe nói qua bởi vậy đối với những cảnh giới này thực lực cụ thể như thế nào hắn cũng không có một cái cụ thể tường tận khái niệm bất quá hắn cẩn thận suy tư tất nhiên cùng là tu chân hơn nữa tu hành đường đi kỳ thực cũng không sai bịt lắm cũng là khí huyết chân khí cùng với tinh thần lực bà phương diện cho nên những cảnh giới này mặc dù tên cách gọi không giống nhau nhưng trên đại khái cùng nhau b ả y tam thất không kém lớn những cảnh giới này trên đại thể hẳn là tương đối nếu là như vậy mà nói vậy hắn liền hiểu rồi bất quá cảnh giới này t r ê n lệch khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi căn cứ vào hàn lược nợ tới vị diện này ngũ phẩm kim đan linh hoàng đối ứng chính là vị diện phạm nhân kim đ a n kỳ kim đ a n kỳ hắn cũng là trải qua tự nhiên biết là như thế nào cái tình huống đến nỗi cựu phẩm kiếp tiên ngàn vạn năm tuổi thọ đối ứng hẳn là tiên nhân cũng chính là cảnh giới của hắn hôm nay thành tiên mà thai kiếp tiên cảnh giới sau đó nhưng là trường sinh sau đó chính là chấn áp một thế thậm chí chấp trưởng thiên mệnh thống trị v n cổ trực tiếp liền thành thiên đạo tu chân giả có thể trở thành thiên đạo cái này mẹ n ó liền có chút quá không thể tưởng tượng nổi thành tựu thiên đạo thiên đạo thế mà chỉ là vị diện kia trên con đường tu hành một cảnh giới hơn nữa nhìn kiểm cây giả ý tứ vị diện kia thiên đạo cũng không phải trí cao vô thượng không thể xâm phạm mà là rất nhiều sinh linh cũng có thể tranh đấu thiên đạo c h i vị thành tựu thiên đạo nếu là như vậy mà nói đích sắc không giống với hắn hiểu biết thiên đạo liền hàn được biết thật đúng là chưa nghe nói qua có cái gì có thể thành tựu thiên đạo tu hành được tắt cho dù lý à c á trường thọ cuối h h n g ư cùng h dùng càng thêm rộng rãi cường đại vĩ đại quy tắc chấn sắt thiên đạo ý thức nhưng kỳ thật hắn cũng không thể siêu thoát thiên đạo không thể siêu thoát hồng hoàng thế giới hắn trở thành hồng hoàng thế giới trật tự thủ hộ giả trung pi là không thể nhảy ra thiên đạo cảnh giới này siêu thoát trên thiên đạo trước mắt tối cường kim thủ chỉ sở hữu người lý trường thọ đều không thể làm đến hà lực thân là tu tiên giả tự nhiên biết rõ thiên đạo kinh khủng thiên ý như lao thiên đạo trí cao cho dù là tiên nhân thậm chí tiên nhân bên trong quân vương tại trí cao vô thượng thiên đạo trước mặt cũng bất quá là sâu kiến đồng dạng căn bản không có chút nào đối thủ chi lực toàn bộ vị diện vô số sinh linh v ậ t mệnh đều n ắ m ở trong tay thiên đạo thiên đạo trí cao vô thượng há lại là tu sĩ có thể thành thự cho dù là hồng hoang như thế chi cao vị diện bên trong trí cường giả chấn sắt thiên đạo ý chí cùng với đạo tổ hồng quân lý trường thọ cuối cùng đều không thể siêu thoát thiên đạo vì cái gì vị diện này có thể siêu thoát thiên đạo thế giới này thật có thể siêu thoát thiên đạo sao hàn lập n h ữ n chặt lông mày trong mắt lộ ra thần sắc nghi ngờ nói thật hắn cũng không mười phần tin tưởng đây hết thảy siêu thoát thiên đạo bất luận nhìn thế nào như thế nào không thể tưởng tượng thiên đạo trưởng không hết thảy chấp trưởng toàn bộ thế giới thế giới này sinh linh đến t ộ n cùng có tài đức gì có thể siêu thoát thiên đạo thành tựu đại tự tại đại tiêu dao là thật sao hàn l ự c có chút không xác định mặc dù rất là không thể tưởng tượng nhưng mà nếu là kiểm kê giả chính miệng lời nói kia hẳn là thật sự mới đúng a vị diện này thật sự có thể thành t i ể u thiên đạo thậm chí siêu thoát trên thiên đạo cùng lúc đó hồng hoang đại tiên thế giới lý trường thọ bây giờ cũng mắt choáng váng chấn mắt há hốc mồm mà nhìn c h ầ m c h ầ m trên thiên mạc hình ảnh thật lâu mới hồi phục tinh thần lại chờ đã chờ đã không thích hợp tương đương không thích hợp làm tinh thượng lúc nào có thể tu luyện như thế nào như thế thái quá hắn xuyên qua thời điểm làm tinh thượng nửa điểm linh khí cũng không có tiêu chuẩn mạn pháp thời đại liền cái này có thể tu luyện nói đùa cái gì không phải chứ như thế nào cảm giác như thế không thích hợp đâu làm tinh lúc nào ngoại hạng như vậy lý trường thọ cũng là người xuyên biệt bây giờ nhìn xem cùng mình trong nhận thức biết hoàn toàn khác biệt lam tinh hắn triệt để mộng bức lâm vào trong lộn xộn lam tinh c ư n h i ê n có thể tu luyện có thể tu luyện hển cộ như xong lại còn hắn sao có thiên đạo thậm chí có thể siêu thoát trên thiên đạo lý trường thọ không khỏi thật sâu hoài nghi chính mình cùng bọn hắn vị trí thật là cùng một cái lam tinh sao vì cái gì chính mình còn không có xuyên qua còn tại lam tinh thượng thời điểm từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây hết thảy đây đều là sự thật lý trường thọ chừng lớn mắt hít sâu một hơi nếu là như vậy hắn còn xuyên qua cái gì kịch cho dù là tại lam tinh cũng có thể tu h à nga xem ra n g ư ơ i l à m tinh ta l à m tinh giống như không giống nhau t h ấ t phẩm bát phẩm huyền thánh thành cái chữ này có cực lớn n h â n quả cũng dám trực tiếp dùng cái này đều có thể được xưng là thánh ta lão gia nhân là thực sự không sợ chết ta lý trường thọ phun ra một ngụm trọc khí cái kêu bát phẩm huyền thánh có thể khai đàn giảng pháp thậm chí thu được công đức thao tác này như thế nào càng xem càng giống hồng hoàng thánh nhân đâu hồng hoàng thánh nhân không phải liền là khai đàn giảng pháp chiêu thu đệ tử thu được thiên đạo công đức sao thậm chí cho dù là ngay từ đầu đạo tổ hồng quân cũng là con đường cũ này nếu không h nói t thật ra lý trưởng thọ chính mình cũng biết kỳ thực lam tinh bát phẩm huyền thánh so với hồng h o a n g thế giới thánh nhân trên lệnh cử lớn căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói nhưng mà nếu là xem bát phẩm huyền thánh thao tác lại so sánh hồng hoàng thế giới thánh nhân liền sẽ phát hiện hai người vậy mà ngạc nhiên nhất trí t a cái này bắt phẩm huyền thánh mặc dù cùng hồng hoang thiên đạo thánh nhân cách biệt bất quá lại tương tự với thấp phối bản thánh nhân dạng này khá lắm thực sự là khá lắm bây giờ lý trường thọ càng ngày càng h i ể u kỳ tống thư hàng vị trí thế giới đến t ộ n cùng là thế nào nếu là lam tinh cùng là lam tinh cho dù là thời không khác nhau cũng không thể như thế thái quá a như thế thái quá lam tinh lý trường thọ thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ a cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm nhìn xem trên thiên mạc giới thiệu bây giờ cũng một bức nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t i n t e n hắn xuyên qua thời điểm lam tinh còn không phải dạng n à y a như thế nào hắn một xuyên qua lam tinh đều có thể sửa đi đâu hơn nữa cái này bức cách còn như thế cao tiêu diễm lấy chính mình cùng lam tinh thượng những cảnh giới kia so đo tiếp đó khổ cực phát hiện chính mình vậy mà không sánh bằng đã như vậy cái kia còn xuyên qua cái gì k i n h a còn không bằng tại lam tinh thượng đợi t r ờ i linh khí khôi phục đâu bây giờ tiêu diễm nhìn đ ư ờ này g chính mình cũng có chút một bức khá lắm thật sự khá lắm nhìn nhiều như vậy kiểm kê đối với chư thiên vạn giới khác biệt tu chân giới khác biệt con đường tu chân tiêu diễm cũng có hiểu rõ nhất định tại thế giới khác mặc dù thay quá nhưng mà bình thường đều là đến hậu kỳ mới bắt đầu thái quá tiên kỳ trên con đường tu hành tại khi y ế u đất kỳ thực những sinh linh này n h ó n đều không khác mấy nhưng thế giới này v ớ i bắt đầu cứ như vậy thái quá có hay không biến thái như vậy cảnh giới hết thể mới mười bốn cái bát phẩm huyền thánh cũng bất quá là tại toàn bộ tu hành thể hệ trung du vị trí nhưng bát phẩm liền đã xưng thánh đến nỗi cửu phẩm càng là trực tiếp thành tiên thậm chí đây không phải tồi tệ nhất tồi tệ nhất là vị diện này tu vi đến cửu phẩm kiếp tiên sau đó liền có thể còn hùng tranh giành thử đi chấp trường thiên đạo cửu phẩm liền có thể nếm thử chấp trường thiên đạo cái này mẹ nó dám tin rõ ràng ngũ phẩm thời điểm tài kim đan mà thôi cựu phẩm liền có thể nếm thử đi chấp trưởng thiên đạo cảnh giới này t r ê n l ệ n h có phần cũng quá lớn điểm cũng không sợ bước chân quá lớn kéo tới cái gì hơn nữa vị diện này không chỉ có thể chấp trưởng thiên đạo thậm chí còn có thể siêu thoát thiên đạo siêu thoát thiên đạo thành cựu đại tự tại đại tiêu g i a o so cả một cái vị diện cực hạn còn muốn càng thêm cường đại thế giới này con đường tu hành thật sự quá bất hợp lý đi siêu thoát thiên đạo đơn giản n g u y thiên cái này thật có thể làm đến sao vẫn là nói chỉ là một cái manh k h ó tiêu diễm không quá tin tưởng thiên đạo có thể tùy tiện siêu thoát Chứ tại tiêu diễm n xem ra chỉ có hai loại tình huống loại tình huống thứ nhất chính là cái thế giới này cực độ kinh khủng trong đó sinh linh vô cùng cường đại cho nên mới có thể siêu thoát trên thiên đạo thành tựu tiêu giao tự tại đến nỗi loại tình huống thứ hai đó chính là cái này thế giới kỳ thực rất nhỏ yếu chỉ là cấp thấp thế giới sáu cho nên thế giới này thiên đạo mới có thể dễ dàng như vậy bị siêu thoát cái này đúng lúc là hai loại hoàn toàn tương phản phỏng đoán cho dù là tiêu diễm cũng vô lực chửi b ậ y cùng một loại tình huống hai loại hoàn toàn khác biệt khả năng ai biết thế giới này đến cùng là gì tình huống tiêu diễm chỉ hiếu kỳ này vị diện đến tột cùng là làm sao làm được có thể siêu thoát trên thiên đạo thiên đạo cũng không phải cái gì a miêu a cầu t ù y tiện liền có thể siêu thoát cho dù là những cái kia cả ngày gào thét kẻ còn n ị c h t i ê n hơn cũng không gặp bọn họ có bao nhiêu có thể thật sự n g h t i ê n nhưng n à y vị diện cảnh giới tu hành t h ă n g đường nà hoàng chi có siêu thoát thiên đạo cảnh giới này này liền không khỏi để cho người ta suy nghĩ nhiều a tiêu d i ễ m con rồi xoa tay nói thật hắn đã không thể chờ đợi hắn cấp thiết muốn muốn nhìn vị diện này đến cùng có cái gì không giống nhau vì cái gì có thể xuất hiện lịch thiên như vậy cảnh giới cùng lúc đó lúc chư thiên vạn giới các sinh linh mẫu bức khiếp sợ trên thiên mạc nổi lên hình ảnh xuất hiện tại màn trời bên trong chính là cao vút cao ức từng tòa cao ức chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông lên trời, xuyên thẳng thiên cung cao vút trong mây cao ức mặt kính lưu ly tầm thường pha l ê mặt ư ờ n g san sát nối tiếp nhau chỗ nào cũng có ở cái thế giới này kiến trúc như vậy khắp nơi có thể thấy được những thứ này hiện đại hóa kiến trúc xuất hiện tại màn trời bên trong chỗ nào cũng có chứ thiên vạn giới rất nhiều vị diện cũng không phải hiện đại vị diện cho nên vô số sinh linh khi nhìn đến đây hết thể thời điểm đều mộng bức cái này đây là địa phương nào thế nào sẽ có nhiều như vậy kỳ lạ kiến trúc kiến trúc như vậy ở khắc chỗ vị diện khác chưa bao giờ thấy qua xem ra đây là vị diện này đặc hữu kiến trúc kiến trúc như vậy có chút kỳ lạ chưa bao giờ thấy qua sẽ có hay không có cái gì huyền diệu à nói không chừng thật có khả năng vị diện này là nhất không bình thường vị diện cảnh giới của bọn hắn phân chia bên trong không chỉ có thiên đạo thậm chí còn có siêu thoát thiên đạo các ngươi tại vị diện khác gặp qua cảnh giới như vậy phân chia sao nghe vậy một đám sinh linh nao h nhao, nhao l ắ t đầu cho tới bây giờ cũng không có nghe nói quá a đúng a các ngươi tại vị diện khác gặp qua kiến trúc như vậy sao cũng không có a muốn ta nói dạng này kỳ lạ kiến trúc cùng bọn hắn cảnh giới phân chia nói không chừng thật có điểm quan hệ chứ thiên vạn ra các sinh linh nghe vậy lập tức lâm vào trong suy xét thật sự có liên hệ sao đây chính là làm tinh sao cái kia sản xuất nhiều kim thủ chỉ sở hữu người chỗ k cùng lúc đó lúc nhóm chư thiên vạn giới thổ lão mạo một mặt mộng bức cùng khiếp sợ màn trời hình ảnh đã lại độ biến động ống kính nhất truyền xuất hiện tại màn trời đạt thành tựu cao đông nhiên chính là giang nam đại học thành giang nam đại học thành trong ký túc xá một cái thiếu niên xuất hiện tại trong tấm hình chính là lần này kiểm kê nhân vật chính tống thư hằng bây giờ tống thư h à n g đang uống thuốc cảm có chút mệt mỏi mà c h ư thiên chúng sinh nhưng là không chấp mắt nhìn hắn chằm chằm ân tiểu tử này cũng không có cái gì cùng người khác bất đồng chỗ a ta xem a hắn toàn thân trên giới khí tức đều rất phổ thông bất luận nhìn thế nào a một không giống như là người mang đại khí vận kim thủ chỉ sở hữu người cái này tống thư hàng nhìn hoàn toàn chính là một cái người bình thường không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt cái này cũng là kim thủ chỉ sở hữu người đúng a ta xem hắn giống như thật sự rất phổ thông tại sao lại được tuyển chọn trở thành kim thủ chỉ sở hữu người đâu chính là ta xem còn không bằng ta đây chính là chính là hắn bây giờ trạng thái này còn không bằng người bình thường đâu cũng không biết cái kia c h ặ t gờ giúp làn lao lại vừa ý hắn dạng này người là kim thủ chỉ sở hữu người vậy ta là vạn vạn không tin bất quá có sao nói vậy cái này tống thư hàng thực lực mặc dù chẳng ra sao cả nhưng cái này tối ra ngược lại là vẫn được dáng dấp không tệ anh hùng sở kiến l ậ c đồng chẳng lẽ cái này c h ặ t gờ giúp là nhìn tướng mạo tuyển người vậy ta không đã sớm trúng tuyển khu khu đạo hữu luôn chút mặt người bình thường này đến cùng là thế nào thu được ngoại quải trở thành kim thủ chỉ sở hữu người ta rất hiếu kỳ a mắt thấy tống thư hàng tiếng phổ thông như thế nhưng lại có thể trở thành kim thủ trị sở hữu người tự nhiên đưa tới vạn giới các sinh linh rất hiếu kỳ bọn hắn đều đang chờ mong tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đến cùng là cái gì để cho tống thư h à n g trở thành kim thủ trị sở hữu người cứ việc vạn giới chúng sinh đều rất tò mò nhưng so với tống thư h à n g trở thành kim thủ trị sở hữu người con đường vạn giới chúng sinh nhón càng tò mò hơn là màn trời trong tấm hình gái kia mỹ l ệ yêu kiểu màu sắc sặc s ỡ thế giới cái này cùng người khác bất đồng hiện đại hóa thế giới cái gì máy tính tv tấm thẳng điện thoại bốn đủ loại sản phẩm khoa học kỹ thuật tầng tầng lớp lớp để cho người ta hoa mắt thần mê nhưng vào lúc này màn trời bên trong hiện ra tống thư hàng màn hình máy tính hắn trên máy tính bắn ra một đạo nhắc nhở hoàng sơn trân quân thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu ân tống thư hàng xứ sở cái này biệt danh thật đúng là kỳ hoa á trận lại là một đạo nhắc nhở hoàng sơn trân quân mời ngài gia nhập vào cựu châu số một c h a t g rút có đồng ý hay không nháy mắt vạn giới xôn xao thật đúng là c h a t g rút a treo ở t r ư ơ n g một a không biết cái này treo nhiều người tiên chương một trăm sáu mươi lăm trong đám đó trung n h ị bệnh xóm cồn ba đào ngày khác nhất định phải để các ngươi kiến thức một chút ta bảy mươi hai lộ đạo pháp chương một trăm sáu mươi lăm trong đám đó trung n h ị bệnh bây giờ cuối cùng nhìn thấy lư sơn trên diện mục không biết dạng này một cái trong chặt g giúp đến tội cùng lại như thế nào trong đó sinh linh cùng đại lão lại đến cùng có bao nhiêu người tiền mới có thể để cho tống thư hàng người bình thường này trở thành kim thủ trị sở hữu người cũng không biết cái này chặt g giúp đến cùng có cái gì nịch tiên chỗ có thể làm cho tống thư hàng đạt đến loại tình trạng nào vừa mới kiểm kê giả đều nói tại cái này trong chat g g ú p có thật nhiều đại l a o cũng là trên con đường tu hành tiền bối không biết những đại l a o này ở trong g g ú p chắt bên trong đều sẽ nói thứ gì lấy chư thiên vạn giới các sinh linh đoan t r ư ở n g thân là tu hành đến bên trên tiền bối cũng đều là rất cao lạnh cao ngạo chắc hẳn chắc chắn sẽ không chủ động đứng ra dạy bảo tống thư hàng cái gì chắc chắn là tống thư hàng khiêm tốn t ì n h giáo chủ động cùng đại lao trong bảy n h ó n tiếp xúc bên trên lúc này mới chậm rãi cải biến vận mệnh của mình này liền tiến nhóm không biết trong g g ú p này đại lão cũng là như thế nào có thể đem tống thư hàng người bình thường này dạy dô đến một bước nào nếu là ngoại quả vậy khẳng định không kém được tống thư hàng sau này thành t i h u chắc chắn sẽ không tiểu có chút hiếu kỳ những đại lão này ở trong g g i ú t c h ặ t bên trong đều biết trò chuyện những gì các đại lão hẳn là đều rất nhàm chán a dù sao bọn hắn thọ tuổi lâu đời ngoại trừ tu hành liền không có chuyện khác có thể làm có lẽ cái này c h ặ t g g i ú t cũng là bọn hắn buồn tẻ tu hành sinh hoạt điều hòa những cái kia thực lực cường đại dễ dàng không thấy được đại lão nói không chừng sẽ tại trong g g i ú t này nổi lên đâu vậy thì có chút mong đợi muốn nhìn một chút tống thư hàng cùng những đám đại lão này ở trung tường này mà màn trời bên trong tống thư hàng cũng không có quá mức để ý cho tới bây、giờ. hắn vẫn như cũ cho rằng hoàng sơn trần quân là trong lớp cái nào đó đồng học biển danh đối với cựu châu số một nhóm cũng không có quá mức để ý uống thuốc cảm có chút mê man tống thư hàng cũng không nghĩ nhiều bối r ồ i dâng lên tống thư hàng nào còn có tinh lực lý cái này mới g i a nhập nhóm ngã đầu liền ngủ mà tại tống thư hàng t i ế p đi đồng thời một cái k h u n g chặt nhưng là hiện lên ở trong màn trời trong t r a c g e r ú t nội dung bị hoàn hoàn chính chỉnh trình đầu đôi u toàn bộ chiếu dọi ở màn trời phía trên chư thiên b ạ n giới sinh linh n h ó n lập tức đưa cổ dài ánh mắt nhìn chằm chằm màn trời cả mắt đều là chờ mong hai mươi chín phải hào hào xem những đám đại lão này lúc không có chuyện gì làm ở trong b ầ y đều trò chuyện cái gì đối với chặt g ờ giúp như thế một loại mới m ẹ độc đáo ngoại quại c h ư thiên vạn giới sinh linh sớm đã là hiếu kỳ vạn phần sách núi áp lực lớn gia nhập vào g ờ giúp c h ặ t một cái nhắc nhở tin tức hiện lên ở trong g ờ giúp c h ặ t có người mới gia nhập vào trong lúc nhất thời nguyên bản đều tại lặn xuống nước còn thành viên bản cũng bắt đầu nổi lên bác hà t á n nhân lại có thành viên mới gia nhập vào là hoàng sơn chân quân đạo h ư u mời sao trong g giúp này đã có hơn một năm không có thêm người mới a lại có một vị id vì tô thị a thất người tu hành hồi phục có mới đạo hữu vào nhóm không biết đạo hưu vân vân hoa hạ khu nào ở đâu cái động phủ thu hành thu vi m ớ i phẩm đạo hiệu là cái gì cùng lúc đó tên là cồn g đao tam lãng a i đi cũng mở miệng mới đạo hưu là tiền từ không đúng vậy bạo ả n h thôi không biết mới đạo hưu ba vòng là bao nhiêu chúng ta giao lưu trao đổi nhìn thấy cái tin tức này chắc gờ r ú t bên trong tất cả mọi người là không còn gì để nói bắc hà tán nhân ba lãng huynh ngươi là thuộc kim cá sao ký ức chỉ có bảy giây sao vạn nhất hoàng sơn chân quân đạo hưu kéo vào nhóm lại là một vị đại tiền bối ngươi nhưng là chết chắc cồn đao tam lãng cái nào đều hảo chính là ư a thích miệng tiêu xài một chút lần trước không cẩn thận t r e o chọc một vị tiền b ố i bị dày vò đến đau đến không muốn sống không nghĩ tới hôm nay còn không có qua bao lâu hắn lại chứng nào t ậ n đấy mà tại bắc hà tán nhân phát ra tin tức sau đó trong đám những cái k i a lặn xuống nước nhóm viên đều rối rít nổi lên phát cái biểu tình nhìn có chút hạ hê cuồng đao tam lãng bi vẫn không thôi ta nhớ hời cả ngươi các ngươi bọn này nhìn có chút hạ hê ra hỏa một ngày k i a đụng tới bản tọa bản tọa nhất định phải làm cho các ngươi tiến thử bảy mươi hai lộ k h o i đao lợi hạ tô thị a thất lúc nào đơn đấu nhìn thấy tô thị a thất tin tức vừa mạnh mẽ lên cuồng đ bởi vì hắn đánh không lại tô thị a thất đám người tự nhiên là một hồi lâu chế d â ớ nhưng mà nhưng vào lúc này bắc hà tán nhân mới chú ý tới mới đạo h ư u vào nhóm sau đó một mực không nói chuyện mới đạo h ư u không ra bọn hắn nhưng lại không biết bây giờ tống thư h à n g đã sớm bởi vì uống thuốc cảm đã ngủ tô thị a thất nhìn đạo hiệu vị này mới đạo h ư u có lẽ là nho môn tu sĩ nếu là quả thật như thế vậy coi như có ý tứ trong đ á m tất cả mọi người ngờ tới có thể là bởi vì mới đạo h ư u sẽ không sử dụng phần mềm i c h á t cho nên mới không có phát tin tức bởi vậy cũng không có để ý mà chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn thấy một màn này nhưng là bừng tỉnh đại n ộ đây chính là cái gọi là c h á t g i r ú t xem ra ta biết là cái gì chính là a tất cả tu sĩ đều tụ tập ở một chỗ tụ ở cái này cùng một cái trong đám tiếp đó liền có thể lẫn nhau nói chuyện phiếm nhìn xem công năng kỳ thực cùng ngọc g i ả n truyền tin không sai b i ệ t lắm chỉ có điều ngọc g i ả n truyền tin là một đối một n à cái này c h a t g i r ú p là mọi người cùng nhau nói chuyện、thiếm. cái này có thể so sánh ngọc giản truyền tin cùng với truyền âm các loại đều có ý tứ nhiều chính xác ta cảm giác cái này c h ặ t gờ giúp tương đương thuận tiện so truyền âm đơn giản hơn nữa còn có thể đem rất nhiều người đều kéo đến cùng một cái trong đám nếu như sau này tông m ô n có chuyện gì vụ chỉ cần ở trong b ầ y nói một tiếng là được không cần một cái nữa cái truyền âm hơn nữa nhiều người náo nhiệt đại gia có thể lẫn nhau nói chuyện hiếm hoạt động mạnh bầu không khí nói n ộ t chút riêng phần mình kiến thức cũng là đối với chúng ta buồn tẻ h tu hành sinh hoạt một loại điều hòa chứ thiên vạn giới sinh linh n ó n nhau nhau xưng là không tệ cái này chát gờ g ú p thật là có ý tứ t r o nếu g đ như có thể mà nói bọn hắn cũng nghĩ tại riêng phần mình vị diện làm ra cái chát gờ rút đi ra nếu là có cái này c h ặ t gờ rút xông đến từ vị diện khác biệt chư thiên vạn giới sinh linh đều kéo tiến trong đó thì có thể hiểu được thế giới khác nhau mở mang tầm mắt đồng dạng cũng có thể ở trong gờ giúp chặt bên trong thảo luận tu hành tâm đắc tham khảo lẫn nhau con đường tu hành trong lúc rảnh rỗi còn có thể cùng người nói chuyện phiếm i ế t thời gian để cái này vốn là khô khan con đường tu hành phong phú thú vị hết thảy cái này ngoại quải thật đúng là tốt ngoại quải tương đương c h i kỷ dùng tốt ta thích nếu là có thể ta cũng nghĩ có một cái dạng này ngoại quải cái này ngoại quải không chỉ có là thú vị hơn nữa còn rất hữu dụng nói như vậy tống thư h à n g một cái bình thường sinh viên chính là dựa vào phần mềm hậu này đi lên nhân sinh định phong trở thành một vị diện trí cường giả cái này treo chắc chắn không kém được mặc dù cụ thể còn không biết g giúp chặt này ngoại quả đều có như thế nào công năng nhìn không hề nghi ngờ cái này treo chắc chắn sẽ không quá đơn giản kể từ tiêu diễm cùng đường tam sau đó xuất hiện tại kiểm kê bên trong ngoại quả liền một cái so một cái thai quá một cái so một cái lưu phê bọn hắn ngoại quả cũng đều cực kỳ nghịch thiên cái này chặt g giúp tất nhiên cũng là ngoại quả khẳng định như vậy sẽ không quá đơn giản mặc dù còn không rõ ràng lắm đến cùng đến cùng đều có cái gì công năng nhưng có thể xác định này treo không tầm thường cùng lúc đó hoàn mỹ vị diện hoàng thiên đế nhìn thấy cái này chặt g giúp cũng có chút kinh ngạc nhiều như vậy tu sĩ tụ tập cùng một chỗ còn có thể tùy tâm sở d ụ n g tâm tình thế nào thấy cùng luận đạo c h à n g cảnh không sai biệt lắm đâu chỉ có điều cái này c h ặ t gờ giúp so cùng ngồi đ à m đạo tốt một điểm chính là ở không cần tất cả mọi người đều tụ tập tại cùng một nơi vị diện bao la rất nhiều sinh linh g i ả i tại vị d i ệ n các nơi giữa hai bên c â u thông liên hệ kỳ thực cũng không thuận tiện bọn hắn cùng ngồi đ à m đạo cơ hội cũng rất khó được nhưng mà cái này c h ặ t gờ giúp cũng không một dạng c h ặ t gờ giúp cho nhiều như vậy tân trang một cái nói chuyện trời đất bình đại để bọn hắn không cần buôn ba xa vạn g i m tụ tập cùng một chỗ chỉ cần thông qua chát gờ ú p cái bình đài này liền có thể nói thoải mái cùng xa ngoài vạn dạm đạo hữu giao lưu c â u thông như vậy xem ra phần mềm hoặc như vậy vẫn là tương đối không tệ h o a n g thiên đế nhét miệng lên một nụ cười đây cũng là c h ặ t gờ r ú t sao thú vị h o a n g thiên đế đã hiểu rõ c h ặ t gờ r ú t bản chất nhưng hắn vẫn là có mấy phần nghi hoặc trong cái bầy này tu sĩ chỉ là lấy nó làm là một m cái nói chuyện phiếm công cụ sao tối thiểu nhất từ trước mắt xem ra là dạng này hắn chỉ có thấy được trong đám các tu sĩ tại tán d ố c với nhau cũng không có nhìn thấy bọn hắn bù l ắ p nhau đại đạo biện luận t r à diện vậy cái này chát gờ g ú p đến cùng là thế nào dùng nó là như thế nào phát huy tác dụng nó thân là ngoại quại là như thế nào phản hồi tống thư hàng để tống thư hàng từng bước một trở nên mạnh mẽ thậm chí trở thành một vị diện trí cường giả hoang nhữ mày ánh mắt rơi vào màn trời phía trên cũng không thể là tống thư hàng đi qua trong đám đám người chuyện phiếm l g ô n ngữ hắn nhìn không trong đám các tu sĩ nói chuyện phiếm liền lĩnh ngộ tu chân c h i đạo a tu chân c h i đạo nếu là không có người truyền thụ chỉ dựa vào chính hắn nhìn cho dù là mấy trăm năm đều chưa hẳn nhìn ra môn đạo gì tới nếu như tống thư hàng thực sự là như thế bước vào tu hành tri đạo lời nói vậy chỉ có thể nói tống t ư hàng chính là một cái trời sinh thích hợp tu chân yêu nghiệt thiên tư này đó là thật không lời nói lấy trước mắt chỗ gặp gờ giúp chắt này ngoại trừ nói chuyện phiếm bên ngoài còn không có những thứ khác tác dụng đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì bọn hắn chỉ có thấy được quần thành viên nói chuyện phiếm cho nên còn không có phát hiện chắt gờ giúp những chức năng khác bất quá hoang còn nhớ rõ phía trước k i ể m cây giả đã từng nói tại trong cái b y này không chỉ có thể thu được tu chân đại lao chỉ điểm còn có thể thu được bảo vật thậm chí là không thuộc về vị diện này bảo vật nếu như cái b y này chỉ có thể nói chuyện phiếm thổi thủy mà nói cái kia những cái kia bảo vật lại là như thế nào lấy được nhìn sướng t r n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết i n t e n e t hơn nữa bảo vật này còn có thể thông qua chatg giúp vượt giới truyền thống trước mắt hắn còn không có phát hiện chatg giúp có năng lực như vậy a xem ra cái này chatg giúp còn có càng nhiều công năng không có bị bọn hắn phát hiện những thứ này nhóm viên chỉ là đang tán gẫu còn không có đem cái này chatg giúp toàn bộ công năng bày ra tại t r ư thiên vạn giới vô số các sinh linh trước mặt cái này khiến h o a n g tiên đế càng thêm mong đợi loại kiểu này ngoại quải hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp hắn đối với cái này ngoại quải rất là hiếu kỳ cùng lúc đó vị diện phạm nhân hàn lực trong mày cảm giác sâu sắc nghĩ hoặc đây chính là chatg giúp có vẻ như không có tác dụng gì a ngoại trừ một đám người đang t h n g đâu kéo đông kéo tây bên ngoài hắn cũng không phát hiện cái này c h ặ t gờ rút có cái gì những thứ khác tác dụng cái này c h ặ t gờ rút giống như thật sự không cần a bất luận nhìn thế nào hắn cũng nhìn không ra cái gì thứ không tầm thường a cái này tống thư hàng trái xem phải xem cũng bất quá chỉ là một cái bình thường sinh viên chỉ là một người bình thường đến nỗi c h ặ t gờ rút bốn dù sao thì cho đến trước mắt hắn chỉ có thấy được một đám người đang t h n g đâu cũng không có phát hiện cái gì cùng người khác bất đồng chỗ điều này không khỏi làm hàn lực có chút hoang mang đây là cái tình huống gì theo lý thuyết tất nhiên cái này chặt g giúp có thể trở thành ngoại quả hẳn là tương đương không đơn giản mới đúng á nhưng mà vì cái gì hắn còn không có từ cái này trong g giúp chặt phát hiện cái gì không đơn giản c h o a i chẳng lẽ cái bẫy này có thể để cho tống thư hàng xuyên qua đến tu chân giới học tập thuật pháp thần t h ô n g vẫn là nói có khác không muốn người biết công năng hàn lực t r o mày đến bây giờ cũng không phát hiện cái này chặt g giúp đến cùng có cái gì không giống nhau có thể để cho tống thư hàng bước vào con đường tu chân đã từng là cái p h à m nhân hàn lực tự nhiên rõ ràng nhất một p h à m nhân muốn đạp vào con đường tu chân gian nan đến mức nào bất kể nói thế nào hắn mặc dù xem không rõ nhưng g ờ giúp chat này lại đích đích s ắ c s ắ c là tống thư hàng ngoại q u o i g ờ giúp chat này là tống thư hàng cơ duyên đích s ắ c có thể để hắn bước vào tu chân giới mặc dù hàn lực xem không rõ nhưng mà không chừng tống thư hàng vị này người trong cuộc có thể từ trong thu hoạch đâu cái này liền để hàn lực càng hiếu kỳ hơn cái này tu chân nhóm đến cùng có cái gì không giống nhau có gì nghịch thiên chỗ hắn ngược lại xem thật kỹ một chút chứ thiên vạn giới vô số sinh linh đều đối cái này chat g ờ giúp tràn ngập tò mò bọn hắn cũng muốn biết cái này chat g giúp đến cùng là như thế nào để tống thư hàng như thế người bình thường đạp vào con đường tu chân ba trăm hai mươi ba bất luận nhìn thế nào cái này tống thư hàng cũng chỉ là người bình thường à cái này tu chân quần hội không phải chỉ là để cái ngụy trang không có khả năng kiểm kê giả chính miệng nói tới gờ giúp c h á t này là tống thư hàng ngoại q u i như vậy thì chắc chắn sẽ không sai nếu như ngươi không hiểu đó chính là ngươi vấn đề kiểm kê giả là chắc chắn sẽ không sai mặc dù ta cũng cho rằng kiểm kê giả chắc chắn sẽ không sai nhưng mà thẳng đến trước mắt ta cũng không nhìn ra tống thư hàng có cái gì không giống nhau chỗ à có sinh linh mày nhắc lại hơn nữa gờ giúp c h á t này ngươi cũng nhìn chỉ là một đám tu chân giả tại lẫn nhau nói chuyện p i ế m cũng không có không tầm thường gì chỗ cái bời này thật là khả năng giúp đỡ tống thư hàng đi lên con đường tu chân trở thành tồn tại trí cao ngoại quả sao cũng không trách vạn giới các sinh linh đối với gờ giúp chặt này không tín nhiệm trải qua nhiều lần như vậy kiểm kê khắc kim thủ chỉ sở hữu người ngoại quả bọn hắn cũng đều được chứng kiến những cái kia ngoại quả vô l u ậ n là thông thường ngoại quả vẫn là thái quá loại hình cũng là sớm liền phát huy ngoại quả công năng trợ lực những cái kia kim thủ chỉ sở hữu người thành tựu con đường người tiên giống như phía trước hàn lực tiểu lục bình tiêu diễm lao ra ra cùng với từ thiếu trang bức đánh mặt hệ thống rất sớm đã bắt đầu phát lực thể hiện ra thân là ngoại quả n g ị c h tiến chỗ trợ giúp những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người trở nên mạnh mẽ nhưng mà cái này chặt g giúp hết hạn cho tới bây giờ bọn hắn còn chưa phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào nơi tầm thường bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trong g giúp chặt rất nhiều tu chân giả đang tán gâu thổi thủy trừ cái đó ra liền sẽ không có bất kỳ cái gì thái quá địa phương cái này vô luận nhìn thế nào cũng chỉ là một cái bình thường chặt g giúp mà không phải là ngoại quả màn trời bên trong hình ảnh lại độ biến động tống thư hàng cuối cùng t ỉ n h ngủ cũng nghĩ đến cựu châu số một chặt g giúp chuyện tình lại sau giấc ngủ tống thư hàng cuối cùng bắt đầu xem lên nói chuyện p i ế m ghi chép bọn này tên vẫn rất có ý tứ hắn phải xem nhìn trong gờ giúp này đều nói thứ gì tống thư h à n g đại khái du l ã n một lần đạo hưu đạo hiệu đ ộ n g phủ tu h vi mấy phẩm còn có tiền bối t r â n quân bản tọa những danh s ư ơ n g này cùng danh tử không phải những cái k i a tiên hiệp tiểu thuyết chuyên dụng sao hơn nữa nhìn trong đ á m các thành viên nói chuyện phiếm phương thức cũng là nửa văn nửa cổ phốc phốc tống thư h à n g cười ra tiếng ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói cái b ầ y này còn thật sự thật có ý tống thư hằng không có suy nghĩ nhiều dù sao một cái chịu qua chín năm giáo dục bắt buộc sinh viên đương nhiên sẽ không dễ dàng tiếp nhận tu chân dạng này chuyện vượt qua lẽ t h ư ờ n g hắn chỉ cho rằng cái bầy này là tiên hiệp kẻ yêu thích tạo dựng còn thành viên n h ó n đều si mê trong đó mặc dù có chút bên trong người bất quá cũng vẫn là thật có ý tứ xem ra đây là một chút tiên hiệp kẻ yêu thích đất tập trung a u ầ n thành viên n h ó n cũng là tiên hiệp tiểu thuyết cùng n h i ệ t kẻ yêu thích mới có thể bắt t r ư ớ c tiên hiệp tiểu thuyết cùng phim truyền hình vì chính mình đặt tên hơn nữa còn như thế giao lưu người trong bầy nói chuyện đều rất có ý tứ cho nên tống thư hằng cũng không có để ý nhiều cũng không có lôi nhóm rất nhanh tới ngày thứ hai, v cuối cùng nhìn thấy chính chủ hoàng sơn chân quân thượng tiến chư thiên vạn giới sinh linh nhóm nhất thời hưng phân đến rồi đến, đến rồi chính chủ rốt cuộc đã đến gợ giúp chat này chủ nhóm rốt cuộc đã đến chính là hắn đem tống thư hàng kéo đến trong đám tất nhiên cái b ầ y này chủ năng đủ đem đến từ khác biệt địa phương như thế phanh lại tu sĩ liên hệ tới chắc hẳn người này chắc chắn không đơn giản muốn ta nhìn người này nhất định là một đại lão anh hùng sở kiến lược đồng vị đại lão này có năng lực như vậy cùng nhân mạch vậy khẳng định là này phương vị diện thua tìm đại lão mà dạng này một vị đại lão vì sao muốn đem tống thư hàng kéo đến như thế một cái trong g giúp chặt đâu chẳng lẽ nói hắn cùng tống thư hàng quan hệ rất tốt ta suy ngẫm tống thư hàng là người bình thường chỉ là một cái bình thường sinh viên trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì không giống bình thường chỗ không tệ à không tệ bất luận nhìn thế nào Tống Thư, thư n h à ý của n g chỉ cái là một rất t ngươi là tống thư hàng là vị này hoàng sơn chân quân con tư sinh lập tức một mảnh sinh linh té xịu con tư sinh thế thì cũng chưa chắc bất quá hoàng sơn chân quân thân là chủ nhóm còn có thể kéo tới nhiều người như vậy vào nhóm chắc hẳn vô luận là thực lực hay là nhân mạch cũng là đứng đầu mà dạng này một vị đại lao chủ động đem tống thư h à n g như thế một người bình thường kéo vào đi đại biểu trong đó lấy cái gì tự nhiên không cần nhiều lời tống thư h à n g khẳng định cùng vị này hoàng sơn chân quân có quan hệ gì nếu không dạng đại lao chắc chắn sẽ không không duyên cớ lãng phí thời gian tại một người bình thường trên thân chứ thiên vạn giới sinh linh nhón một trận suy luận cho ra một cái kết luận đó chính là tống thư hàng cùng hoàng sơn t r â n quân khẳng định có chút không muốn người biết tin tức mà chủ nhóm thượng tuyến vạn giới các sinh linh lập tức hứng thú hoàng sơn t r â n quân là người dẫn đường tống thư hàng nếu là hắn đem tống thư hàng kéo đến trong đám như vậy hắn chắc chắn biết thứ gì bây giờ hoàng sơn t r â n quân cuối cùng thượng tuyến bọn hắn tự nhiên chờ mong hoàng sơn t r â n quân nói n ộ t chút đây là có chuyện gì xem ra tống thư hàng con đường tu chân muốn đạp vào chính quỹ ai nhưng vào lúc này không chắc hiện lên ở trên thiên mạc chủ nhóm thượng tuyến cứ việc thời gian là trời vừa dạng sáng nhưng mà những thứ này các tu chân giả giống như đều không cần ngủ nhìn thấy chủ nhóm t h ư ợ n g t u y ế n nhao nhao nổi lên đầu tiên đi ra ngoài là bắc hà tán nhân chân quân hôm qua ngươi mới kéo vào trong đám cái kia thư sơn áp lực lớn là ai là phương nào đạo hữu ở nơi nào tu hành hoàng sơn chân quân cười ha ha một tiếng nói hôm qua kéo vào trong đám cái kia các ngươi không cùng nàng giao lưu sao đó là bản tôn một vị lão hữu ở thời đại này sinh hạ tiểu nữ nhi tư chất không tệ tuổi còn trẻ bây giờ cũng đã là tam phẩm hậu thiên đình phong lập tức liền muốn bước vào tứ phẩm tiên thiên cảnh rất là khó lường thời đại này mới xuất sinh bác hà tán nhân trong lòng suy nghĩ cái t i ê n niên cấp chính xác không lớn ở độ tuổi này liền có thể có dạng này tu v i cảnh giới chính xác hiếm thấy thiên tư xác thực bất p h à m bất quá mặc dù là sinh ở cái niên đại này nhưng mà cái này đạo hữu có phần cũng quá kỳ quái a thư sơn áp lực lớn đây là gì đạo hiệu bác hà tán nhân nhận biết nhiều người như vậy hắn còn chưa từng thấy dạng này đạo hiệu chẳng lẽ là sinh ra ở thời đại này duyên cớ cho nên ngay cả đạo hiệu đều cùng thời đại này như thế chuẩn xác nhưng lúc bác hà tán nhân suy tư hoàng sơn chân quân lại là khẽ di một tiếng mở miệng nói không đúng lại nói bản tôn lão h ư u nữ nhi kia đạo hiệu không phải thư sơn áp lực lớn a sách này núi áp lực lớn là thứ đ ồ gì ân bác hà tán nhân s ữ n g sở đột nhiên ý thức được cái gì tính thăm dò mà mở miệng chân quân đây chính là ngài lấp kéo vào người trong bầy a chẳng lẽ là thêm sai hoàng sơn chân quân là lão tư cách thực lực mạnh đại tiền bối cho nên bác hà tán nhân tại đối mặt hoàng sơn chân quân thời điểm vẫn là rất tôn kính ta dựa vào chờ bản tôn xem phút chốc hoàng sơn chân quân ở trong bầy phát một chuỗi mồ hôi lạnh biểu lộ thật đúng là thêm sai dãy số chỉ kém ở giữa một chữ số không nghĩ tới b ạ nhóm tôn t tin tức nhắc nhở linh điệp đảo vũ nhu tử đã gia nhập vào cựu châu số một nhóm linh điệp đ ạ o vũ nhu tử danh từ này mới đúng chứ lúc này mới phù hợp cái bậy này hòa phong đây mới là nên xuất hiện tại tiên hiệp trong đám đạo hiệu a cái nào thư sơn áp lực lớn cái gì thứ kỳ quái mùi vị kia mới đúng chứ phát hiện người mới vào nhóm sau đó ông đao tam lãng tự nhiên lại đi miệng tiêu xài một chút tùy ý khiêu khích đám người cũng nhao nhao nổi lên bắt đầu nói chuyện phiếm dù sao cũng là tu chân giả đều không ngủ được coi như trời vừa d ạ n g sáng cũng không có quan hệ phát hiện kéo lộn người sau đó xử lý như thế nào cái này ngộ nhập tu chân c h ặ t gờ giúp người cũng là vấn đề tô thị a thất đề nghị không bằng chúng ta trực tiếp đem hắn đá rơi sông tính toán dù sao chỉ là một cái người bình thường không tốt lắm tham gia cùng chúng ta ở giữa nói chuyện h i ế m một số việc cũng không thích hợp cho hắn biết quá nhiều nhưng hoàng sơn chân quân lại nói mặc dù là bỏ lỡ thêm nhưng mà bị bản tôn bỏ lỡ thêm cũng coi như là một loại duyên phận mang bản tôn đoán m ộ t quẻ đương nhiên người sáng suốt đều biết đây là một cái mực ớ dù sao người bình thường này là hắn kéo vào nhóm bây giờ nói thích thích hắn chẳng phải là thật mất mặt tối thiểu nhất cũng phải bói m ộ t quẻ cho mình một hợp lý mực ớ mới có thể đem người bình thường này đá ra ngoài không tệ chính là như vậy hoàng sơn chân quân tại c ư n g ép cho mình kéo tôn cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nhón thấy cảnh này nhưng là cười điên rồi khá lắm tống thư hàng con đường tu chân đây là còn chưa có bắt đầu liền muốn kết thúc rồi ạ trong à s cái bẫy này sinh linh đều tốt chơi người người cũng là nhân tài nói chuyện lại dễ nghe cái bẫy này đích sắc có ý tứ chứ thiên vạn giới sinh linh triệt để bị trong cái b ầ y này đông đảo họa phong thanh kỳ các đại lao cho cởi đáp đương nhiên cùng lúc đó bọn hắn cũng tại chú ý tống thư hàng tiếp xuống vận mệnh tống thư hàng đến cùng có thể thành công hay không nhập môn tiếp xúc đến tu chân thế giới thì nhìn hoàng sơn chân quân cái này một quẻ tính toán như thế nào hắn là bị đá ra nhóm từ đây cùng tu chân vô duyên vẫn là lưu lại trong đám từ đây mở ra con đường tu chân thì nhìn một lần này thì nhìn hoàng sơn chân quân đến cùng có thể tính ra cái gì quái tử vạn giới sinh linh đều rất tò mò tống thư h à n g tiếp xuống vận mệnh sẽ như thế nào chẳng lẽ nói tống thư h à n g vừa mới tiếp xúc đến tu chân giới đ ạ i môn nội nhập tu chân vị diện liền bị đá ra nhóm đi thật nếu là như vậy mà nói đó cũng quá thảm rồi a m u ố người t này chính là cựu châu số một c h á n g giúp chủ nhóm cũng chính là bỏ lỡ tăng thêm tống thư hàng cái vị kia đại lao hoàng sơn trân quân nếu là không nói lời ai có thể nghĩ tới cái này không chút nào thu hút chung nhân nhân lại là một tôn tu hành đến bên trên đại lão đại lão thật sự đều như thế đưa thích ngụy trang thành bình thường không có gì là sao nhìn thấy hoàng sơn chân quân bộ dáng c h ư thiên vạn giới sinh linh nhón lập tức mộng bức ánh mắt phụ trách thần s ắ c thực tế hơn xoắn suýt vạn phần không phải đây là tạo hình gì vị này chính là hoàng sơn chân quân vị kia quần thành viên n h ó n trong miệng đại lão này làn lao nhìn cũng không giống là một tôn trên đường tu chân thành công đại lão a nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết i n t e r n ngươi khoan hay nói cái này hoàng sơn chân quân tạo hình còn thật sự thật khác biệt ta dựa vào đây là tu chân giả cái này là thực sự tu chân giả sao hắn uy hiếp thế này như thế thời thượng ta rất khó tưởng tượng vị này là một vị tại trên con đường tu chân thật mạnh mẽ l a o a điều này cùng ta trong suy nghĩ đại lao ấn tượng một điểm đều không giống nhau a chứ thiên vạn giới sinh linh nón h gặp qua tu chân đại lao người tự nhiên là rất ít cho nên tại bọn hắn trong tưởng tượng đại lao tự nhiên là không nói cười tùy tiện cường đại đến cực điểm nhưng nhìn người trước mắt này nhắn tay lớn còn cộc còn mặc dép lào hoàn toàn không có một chút đại lao bộ rằng a chư thiên vạn giới rất nhiều sinh linh cũng không có gặp qua dạng này mặc bởi vậy khi thấy hoàng sơn chân quân mặc như vậy rất nhiều sinh linh đều trợn mắt hốc một a đây là đại lão sao ngươi khoan hay nói cái này tiểu tử vẫn rất rất khác biệt đ ế t ử chư thiên vạn giới vô số vị diện sinh linh nhón ánh mắt đều rơi vào hoàng sơn chân quân trên thân có chút hăng hái mà nhìn xem trên người hắn quần áo trên người ngươi đừng nói ngươi thật không giải thích một bộ quần áo này còn thật sự rất tân triều a chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn xem vị đại lão này bây giờ đã hoàn toàn trợn tròn mắt thứ này lại có thể là một vị đại lão nói đùa cái gì tại bọn hắn t r o ấn tượng tu tiên giả cũng là phong độ t i ê người p h o n đạo cốt, thực lực c n g đ ạ Người trước mắt này rõ ràng chính là một cái bình thường nam tử trung niên căn bản không có phong độ nhanh nhẹn siêu nhiên xuất trần tu tiên khí chất đây là giả a đây nhất định không phải thật sự đại lão chân đại lao mới sẽ không dạng này ta dựa vào ta không tin ta không tin đây là một tôn tu chân đại lão chớ đã chủ nhóm dạng này cái này sẽ không phải trong cái bầy này tất cả mọi người đều như vậy đi a vậy ta không tin đây là một cái tu chân nhóm gạt người chắc chắn là gạt người nào có tu chân giả cùng trên con đường tu hành đại lao là như vậy a chớ đã vậy dạng này nói lời ta có một cái t o gan phỏng đoán sẽ không phải trong cái b ầ y này tu chân giả cũng là giả à, cái này kỳ thực chỉ là một hồi chiều sâu trung nhị bệnh người mắc bệnh c u â n hoan không phải chứ nếu là như vậy vậy ta nhưng là đạo tâm bị hao tổn à. ai nói không phải thì sao lệ ra ta tố cáo nơi này có người làm lừa gà ta ta dựa vào thực sự là một đám trung nhị bệnh người bệnh vậy chúng ta nhìn hồi lâu không phải thua t h i t lớn lãng phí thời gian à. cùng lúc đó nhìn thấy một m ặ t này trần bác h u y ề n cũng một mặt bất đắc dĩ hắn cũng biết chư thiên vạn giới các sinh linh phản ứng như thế lớn kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn bởi vì bọn hắn sinh hoạt thế giới căn bản không phải dạng này thế giới sinh hoạt của bọn họ cùng nhìn thấy trước mắt đến hết thể hoàn toàn khác biệt bọn hắn như thế nào lại biết trang phục như vậy tại xã hội hiện đại kỳ thực là bình thường nhất thường gặp xã hội hiện đại dạng này thật sự là quá thường gặp nhưng những thứ này chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n cũng chưa từng thấy cho nên mới sẽ đại kinh tiểu q u á i như vậy bất quá chân bác huyền cũng có chút ngạc nhiên hắn vốn cho rằng cái này trong chat gờ giúp chỉ có tống thư hàng một cái là xã hội hiện đại nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ cũng không phải là như vậy a tối thiểu nhất cái này hoàng sơn chân quân chính là xã hội hiện đại đột nhiên c h â n bắc huyền trong đầu hiện ra một cái phỏng đoán chẳng lẽ gờ r ú t c h á t này bên trong tất cả mọi người cũng là xã hội hiện đại chẳng lẽ nói cái này tống thư hàng chô lam tinh thật sự có thể tu luyện tống thư hàng cái thời không kia lam tinh coi như không t ệ ể a cùng trong lúc nhất thời đặc thù vị diện từ thiếu tự nhiên cũng nhìn thấy màn trời bên trong hết thảy hắn cũng là từ lam tinh xuyên qua tới nhìn thấy cái kia quen thuộc hết thảy trong mắt không khỏi hiện ra vẻ hoài niệm cái này quen thuộc thế giới quen thuộc truyền thuyết quen thuộc chat gờ g ú t còn có cái này quen thuộc trần nam cùng với quen thuộc hết thẻ bốn đây chính là hắn tiếc nuối nhất lam tinh a hắn từ lam tinh xuyên qua tới đã rất nhiều năm nhưng lại vẫn là hoài niệm lam tinh mặc dù hắn là kim thủ chỉ sở hữu người bằng vào ngoại quả ở phương thế giới này lẫn vào phong sinh thủy khởi nhưng hắn tiếc nuối nhất vẫn là khi xưa lam tinh khi xưa xã hội hiện đại có đôi khi hắn hay là muốn trở lại lam tinh trở lại chính mình xã hội hiện đại từ thiếu có chút n g o à i ý m u ố n không nghĩ tới cái này chặt gỡ giúp chủ nhóm thế mà đến từ xã hội hiện đại đây thật là cho hắn một tinh hỉ lớn nhìn xem hoàng sơn chân quân trên thân quen thuộc mặc từ thiếu nhịn không được hoài niệm đây chính là tốt đẹp nhất trạch nam nằm ngựa sinh hoạt cũng là hắn tiếc nuối nhất sinh hoạt ta đúng nhiên hắn tựa hồ giống đến cái gì chờ đã tống thư h à n g không hề nghi ngờ là xã hội hiện đại người lam tinh nà hoàng sơn chân quân vị quần chủ này cũng giống như thế từ thiếu lập tức có một cái lớn ngờ tới xã hội hiện đại lam tinh chẳng lẽ g giúp chat này bên trong tất cả mọi người đều là như thế này tống thư h à n g cùng trong chat g giúp tất cả mọi người kỳ thực là dân mạng bọn hắn ở trong g giúp chat bên trong nói chuyện phiếm kỳ thực là tại lưới cho chuyện na bọn hắn gặp mặt chính là họ phơ lìn mẹ ý tĩnh vừa nghĩ tới dân mạng họ phờ lìn mẹ y tình vương tiền triệu nói chuyện phiếm đàm luận tâm đắc tu luyện không biết vì cái gì t ừ thiếu cũng cảm giác có điểm là lạ hình ảnh kia t chỉ là l u y nghĩ n ộ t chút liền có đủ trung nhị nhất là xã hội hiện đại một đám dân mạng mặc áo c h ấ n thủ lương rộng tâm lọ lì tạ tiểu vánh ngắn cùng cái kia quần sóc nhỏ há miệng im lặng nói cũng là tu luyện mấy phẩm yêu thú gì hình tượng này l u y nghĩ n ộ t chút đều rất xinh đẹp đây cũng quá trung nhị tư thiếu vẫn là không thể tưởng tượng tu chân cùng xã hội hiện đại dung hợp đến tột cùng là bộ giá gì cái kia phải là khó chịu hỏng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì tống thư hàng cái này kim thủ chỉ sở hữu người có hay không hắn bộ dạng này vận khí tốt hy vọng tống thư hàng không nên bị đá ra t r o n g đám nếu không chơi vui như vậy c h ặ t gờ r ú t nhưng là không nhìn thấy cùng lúc đó màn trời bên trong hoàng sơn chân quân nhưng là bắt đầu xem bói hoàng sơn chân quân thật sự muốn xem bói n à không chỉ chỉ là nói một chút mà thôi dù sao tống thư hàng là hắn kéo vào đi nếu là tùy tiện đá ra bắt hắn cái này chủ nhóm cũng quá thật mất mặt nhất định phải mượn cớ mới được xem bói không tệ xem bói lộ ra có bức cách chỉ cần quẻ tượng bên trong có một chút không tốt chỗ là hắn có thể coi đây là mực ớ đem tống thư hàng đá ra v ừ i vặn hắn gần nhất đối với xem bói rất có hứng thú chấm mê trong đó hắn cũng có chút ngửa tay để cho hắn tới tính một chút đến tột cùng có thể tính ra thứ gì tới hoàng sơn chân quân thuận tay cầm lên một bản đường thi tống từ liền chuyển động lên tốc độ có thể so với lượng t ử đọc cùng lúc đó hắn còn đã vận hành lên bí thuật tại đường thi tống từ phiên động thời điểm bắt đầu đoán cái gì ruột trong chốc lát trong gói u minh có một loại huyền diệu đến cực điểm sức mạnh đem trong sách thi từ rút ra một tiên thi từ bay ra tạo thành quẻ tượng đẩy trời huyền diệu không cách nào lời nói nhìn thấy một màn này chư thiên vạn giới sinh linh đều sợ ngây người không phải thủ pháp này lực lượng này người này thế mà thật là tu chân giả cơn m ơ nở đừng quá thai quá tu chân giả đều như vậy chư một trăm sáu mươi bảy làm cho người vô hạn mơ mộng quẻ tượng hoàng sơn chân quân đặc thù đam mê vạn giới cười khó chịu chư một trăm sáu mươi bảy làm cho người vô hạn mơ mộng quẻ tượng hoàng sơn chân quân đặc thù đam mê vạn giới cười khó chịu khi thấy hoàng sơn chân quân bỗng nhiên thi triển một tay như vậy tuyệt chiều chư thiên vạn giới sinh linh nhón lập tức trở nên hưng p ấ n chấn p ấ n không thôi ta dựa vào đây quả thật là người tu chân sức mạnh không nghĩ tới cái này nhìn rất bình thường thậm chí còn có chút trạch nam có chút lôi thôi đại t h ú c thế mà thật là một vị tu chân giả hơn nữa từ đại t h ú c này thủ pháp cùng với khí tức ba động nhìn lại vị đại t h ú c này còn rất có thể là một vị đại l a o không hổ là tu chân chắc gờ giúp chủ nhóm có thực lực như vậy quả nhiên là phù hợp thân phận đại l a o à. vô số sinh linh hai mắt tỏa sáng nhìn về phía hoàng sơn chân quân đại l a o cầu mang bày a đại l a o vạn giới các sinh linh đều cực kỳ hưng phấn trước mắt cái này nam tử trung niên lại còn thực sự là một vị tu chân đại lão bọn hắn ngay từ đầu nhìn thấy hoàng sơn chân quân quần áo còn tưởng rằng là giả hắn cũng không phải tu tiên giả chỉ là trung nhị bệnh thậm chí bọn hắn một trận cho là cái tia toàn bộ trong chat g ờ giúp tất cả mọi người cũng là tu tiên trọng độ trung nhị bệnh người bệnh dù sao chư thiên b ạ n giới vị nào tu tiên giả là như thế này một bộ ăn mặc ga lớn quần có cáo sơ mi cọc tay còn có một đôi dép l à o trang phục như vậy ngươi đừng nói là tu chân giả chính là một cái sự nghiệp có thừa đức trung niên nam nhân cũng sẽ không như vậy đi chư thiên b ạ n giới sinh linh nón chưa thấy qua trang phục như vậy tự nhiên hiểu lầm rồi cho rằng đây không phải một tôn tu chân đại lão nhưng trên thực tế cái này đúng thật là hoàng sơn trân quân thực sự là một vị thỉnh cấp đáp tu chân đại lao ta dựa vào chiêu này thế nhưng là tương đương xinh đẹp ta xem trong chat g giúp những cái k i a quần thành viên đối với chủ nhóm đều rất tôn k í n h không biết chủ nhóm thực lực như thế nào chủ nhóm là đại tiền bối thực lực chắc chắn không kém mới có thể để cho những cái kia n h ạ y thoát nhóm viên cung kính như thế không tệ chủ nhóm hoàng sơn chân quân thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ hắn cái kia một tay xem bói chi năng đủ để nhìn ra năng lực của hắn cường đại có thể tại như thế một cái trong g giúp chat trở thành chủ nhóm hơn nữa còn có thụ tôn kính vị quần chủ này có thể tuyệt đối không là bình thường mạnh thân là một đời tu chân đại lão vô câu vô thúc như thế không nhận thế tục ánh mắt ảnh hưởng tùy tâm sử dụng chính mình nghĩ mặc cái gì liền xuyên cái gì như thế không bị trói buộc tiêu sái vị quần chủ này không tầm thường a ta có thể nghĩ tới như thế không bị trói buộc tồn tại tựa hồ chỉ có một loại khả năng đó chính là siêu thoát thiên đạo tồn tại vừa rồi kiểm cây giả không phải cũng đã nói vị diện này tồn tại siêu thoát cảnh giới thiên đạo cùng tồn tại sao ta xem cái này chủ nhóm ân có khả năng chính là bất kể nói thế nào nếu là chát g giúp chủ nhóm hơn nữa còn có thể để cho trong đám nhiều người như vậy tin phục cái này chủ nhóm thực lực nhất định siêu phàm kéo thô rất có thể chính là cái kia siêu thoát tồn tại a ta xem chưa hẳn như thế nếu như là siêu thoát tồn tại còn cần đến xem bói thiên đạo liền đã ba trăm sáu mươi ba kinh chấp trưởng toàn bộ thiên địa tâm niệm k h ẽ động liền biết được toàn bộ vị diện bên trên phát sinh hết thảy t n g chi trên thiên đạo siêu thoát tồn tại húng hồ siêu thoát chính là một cái vị diện trí cao vô thượng tồn tại ta cũng không cho rằng tùy tiện đi ra một người cũng là siêu thoát tồn tại có đạo lý có đạo lý xem ra vị q u n chủ này mặc dù mạnh nhưng mà cũng còn chưa tới siêu thoát tình cảnh chư thiên vạn giới sinh linh nghị luận chủ đề trong bất chi bất giác liền đi chạy các vị đ ạ o hưu bây giờ để cho người hiếu kỳ chẳng lẽ không phải hoàng sơn chân quân xem bói kết quả sao hắn xem bói kết quả trực tiếp quyết định tống thư hàng đi hay ở đám người mới chợt hiểu ra đúng a bọn hắn hẳn là chú ý chính là hoàng sơn chân quân xem bói kết quả mới đúng a hoàng sơn chân quân ngượng ngùng trực tiếp đá tống thư hàng cho nên mượn cớ muốn đoán một quẻ đương nhiên tất cả mọi người đều biết chỉ cần cái này quái từ có một chút không tốt đều là trở thành hoàng sơn chân quân đem tống thư hàng đá ra nhóm lý do bất quá vạn giới các sinh linh mặc dù hiếu kỳ hoàng s nhưng mà đối với tống thư hàng có thể hay không bị đá chuyện này chính xác mười phần chắc chín chắc chắn sẽ không bọn hắn đã sớm biết được gờ giúp chắc này chính là tống thư hàng ngoại q u i đã như vậy cái tiêu tống thư hàng chắc chắn sẽ không bị đá nếu không cái bậy này còn thế nào trở thành hắn ngoại q u i đương nhiên đến n ỗ i tống thư hàng đến tột cùng có thể hay không bị đá mấu chốt chính là đang cùng chủ nhóm q u ẻ tượng có thể nói chủ nhóm q u ẻ tượng quyết định tống thư hàng vận mệnh câu nói này không chút nào khoa trương chư thiên vạn giới sinh linh nhóm toàn bộ đều mong mọi cùng trong móng nhìn chằm chằm mặt trời muốn thấy được trên thiên mạc hoàng sơn chân quân tính ra kết quả một thiên thi từ từ đường thi tống từ bên trong bay ra hóa thành một vệt sáng thoáng qua liền tràn ngập thiên khung tại hoàn vũ giữa trời cao chậm rãi tan hẳn ra huy hoàng tia sang cuối cùng một lần nữa hóa thành một câu thi từ tại thiên nguyện làm chim liền cánh trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng ân hoàng sơn chân quân xứ sở trong nháy mắt cảm giác im lặng không phải chính mình cái này q u ẻ tượng là cái quỷ gì còn tại thiên nguyện làm chim liền cánh trên mặt đất nguyện vì tình vợ chồng cái này là ý gì chẳng lẽ nói chính mình muốn cùng chính mình không cẩn thận kéo vào nhóm cái kia thành viên mới tới một đoạn kinh thiên động địa a n h a n h liệt liệt câu chuyện tình yêu nói đùa cái gì xem ra vẫn là mình xem bói kỹ thuật không đúng chỗ a mặc dù hoàng sơn chân quân sững sốt một lát nhưng cũng, cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ cho rằng là tự mình tính quẻ kỹ thuật không đúng chỗ cái này quái tử thật đúng là kỳ hoa hoàng sơn chân quân lắc đầu chuẩn bị tính lại một quẻ một quẻ không cho phép hắn tính lại một quẻ cũng không tin còn có thể không cho phép hoàng sơn chân quân lại độ bấm n i ệ m phát quyết quanh thân tản ra huyền diệu khí tức ngay sau đó cái kia đường thi tống từ không gió mà bay rầm rầm phiên động phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang lập tức lại là một câu thi từ từ quyển này trong sách bay ra bay lên bầu trời Ở trên vòng trời vòng cuối h hai tình như ậ m rãi ra bày là l â dài Hoàng lại tại sớm sớm chiều chiều túi thi lúc, chân bức há t sớm sớm Sơn mộng xem quân đầu ơn đường ba. n g tử l ạ ngẩn nhìn đầu một cùng h hiện không thi ú t trên tử. kia Cuối lên ở trên không câu c vị này tu chân đại lão nhịn không được bạo lớn ta mẹ nó đây là gì đồ chơi cũng không thể thực sự là muốn cùng cái k i a thành viên mới đấu kiếm a nhưng tu chân đại tiền bối yêu thích v ì nữ làm sao có thể làm ra chuyện vượt qua lẽ thường như vậy nhất định là quẻ tượng có vấn đề không tệ nhất định là hắn tính toán sai không có khả năng như thế cái này mẹ nó thứ quỷ gì tính lại một quẻ cho dù hoàng sơn chân quân là tu trần đại lao bây giờ cũng không khỏi mậu bức quyết định chắc chắn lại độ bấm nghiệm pháp quyết tính lại một quẻ hắn cũng không tin quẻ quẻ đều như vậy hoàng sơn chân quân quyết định chắc chắn pháp quyết kích động lại là một mảnh thi từ vỏ hưởng ra bay lên giữa không t r ú n g hiện lên ở trong phòng đ ố n g nhiên thu tay người kia lại tại đèn đ ố c giã rời chỗ cái quỷ gì ba hoàng sơn chân quân triệt để m ộ n g bức vì cái gì vì cái gì vì cái gì hắn lần thứ ba xem bòi tính ra vẫn là như vậy quỷ đồ vật dựa vào cái gì khả năng hoàng sơn chân quân bây giờ cả người cũng không tốt hắn bây giờ tinh thần có chút h o à n g hốt triệt để trầm mặc nhìn xem trên đất đường thi tống tử nhìn lại một chút giữa không trung câu kia thi tử trong lúc nhất thời hoàng sơn chân quân yếu đất thở dài một hơi không biết được rốt cuộc nên nói cái gì cho phải mà chư thiên vạn giới vô số sinh linh nhìn thấy một màn này nhưng là triệt để cười phun ra ha ha ha ha, thật sự chết cười ta không phải khi nhìn đến những thứ này quái từ phía trước ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể buồn cười như vậy ha ha ha liên tiếp ba lần liên tiếp ba lần cũng là như thế đây là số mệnh a hoàng sơn chân quân ngươi vẫn là đi theo tống thư hạng a không nghĩ tới hoàng sơn chân quân thế m ạ n như thế n h ữ phê không hổ là tu chân đại lão quả nhiên không tầm thường gia châu hợp lấy vị quần chủ này là nữ chính cái này chặt gỡ giúp chẳng lẽ còn có thể phát triển chỗ một đoạn nam tử trung niên cùng nam sinh viên câu chuyện tình yêu t u y ệ t thực sự là tuyệt tuyệt tử đại lao ưa thích đâu kiếm cái này yêu thích thật đúng là không tầm thường đâu cái này quái toán thực sự là quá tuyệt để cho người ta mắt tối sầm lại t h á i quá đơn giản thái quá có sao nói vậy ta bây giờ đã bắt đầu hoài nghi hoàng sơn chân quân vị quần chủ này g i i tính vấn đề hắn sẽ không phải là con a Không không t ha ha ha, vì, vì cái gì hoàng sơn chân quân tính ra quái tử sẽ như thế thái quá hắn không phải là muốn tính toán muốn hay không đem tống thư hàng đá ra nhóm sao vì sao lại biến thành dạng này thật chẳng lẽ là bởi vì hai người bọn họ nhân duyên t h i ê n định cho nên mới sẽ có kết quả như vậy liên tiếp ba lần cũng là nhân duyên có sinh linh một mặt hiếu kỳ mà có đại năng nhưng là l ắ t đầu đạm nhiên mở miệng ta xem chưa hẳn như thế nhìn loại tình huống này rõ ràng là hoàng sơn chân quân quẻ tượng rối loạn hắn căn bản không tính ra cờ g i ép ở chân chính muốn tính toán kết quả đến nỗi tại sao lại như thế ta đoán hẳn là bởi vì tống thư h à n g là kim thủ chỉ sở hữu người cho nên mới sẽ như thế nói không chừng trên thân tống thư hằng bị ngoại q u ả cho ảnh hưởng đến cái gì cho nên hoàng sơn chân quân mới tính không ra chúng ta nhìn nhiều lần như vậy kiểm kê tự nhiên hẳn là biết rõ một cái đạo lý đó chính là kim thủ chỉ sở hữu người cũng là không thể dùng lẽ thường ước đoán vô luận phát sinh cái gì cũng là bình thường chứ thiên vạn giới sinh linh nhón nghị luận ầm ĩ đồng thời cũng tại trong lòng hiếu kỳ cái này tống thư hàng đến cùng là thế nào bước vào tu c h â n giới lại là như thế nào bắt đầu tu luyện đây này hiện tại hắn người bình thường thân phận cũng tại trong chatg giúp b c quang sẽ không có người sẽ ở trước mặt nói cái gì tu luyện chuyện đã như vậy hắn lại là như thế nào đạp vào cái này con đường tu chân đây này chatg giúp là hắn ngoại q u ả đến cùng lại là như thế tác dụng đâu Vạn n giới i các s ha linh n đều rất tò mò, n ha ha ha ta xem là bởi vì câu chuyện tình yêu hoàng sơn chân quân không đành lòng một nửa kia của mình chỉ là người bình thường cho nên dạy hắn tu hành cũng có khả năng à. h a ha ha ha cái này đều cái nào cùng cái nào à, cái này chính phủ có loại không để ý người khác chết sống mỹ cảm nhìn sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet cùng lúc đó hồng hoang đại tiên thế giới Lý t là quẻ, quẻ như ha ha ha ha. đương nhiên ngoại trừ cười trên nỗi đau của người khác lý trường thọ cũng tương tự đang hiểu kỳ tống thư hằng là sinh viên là hắn bây giờ như kỳ cũng đã chừng hai mươi tuổi cái tuổi này bắt đầu tu luyện có thể hay không quá muộn hai mươi tuổi tuổi tác căn cốt cái gì cũng đã thành hình những cái kia tu chân giả cũng là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện cho dù là người tập võ cũng biết rõ càng sớm tập võ càng sớm rèn luyện chính mình càng tốt nhưng tống thư h à n g đều chừng hai mươi tuổi hiện tại hắn lại bắt đầu tu luyện thật sự có chút chậm nếu là như vậy hắn có thể đạt tới hạn mức cao nhất kỳ thực sẽ không cao dù sao hắn bắt đầu tu luyện thời điểm quá muộn coi như hắn chỗ làm t ì n h có thể tu luyện nhưng đều đến cái tuổi này nên muốn thế nào tu hành con đường tu hành chắc chắn sẽ không đi ra rất xa nhưng đột nhiên hắn tựa hệ n g h i tới điều gì lập tức chừng lớn m ắ t không không đúng tống thư h à n g là kim thủ chỉ sở hữu người a hắn như thế nào đem quên đi chuyện này tống thư h à n g không chỉ là kim thủ chỉ sở hữu người hắn vẫn là bị chọn chúng bị kiểm kê tồn tại mà không thể làm gì khác hơn là là được tuyển chọn kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người dựa theo nguyên bản tuyến thời gian bọn họ đều là một phương vị diện trí cường giả cường đại vô cùng À, cứ việc tống thư h à n g hai mươi tuổi mới bắt đầu tu luyện khởi bước tương đương muộn nhưng mà sau này hắn cũng có thể trở thành đứng ở vị diện đỉnh cường đại tồ tại chẳng lẽ nói tống thư h à n g có thiên tư t u y ệ t đỉnh hạng người một đường lên như diều gặp gió hắn là vạn người không được một kỳ tài nghĩ tới đây lý trường thọ ánh mắt ngưng lại sẽ không phải thực sự là như thế đi nếu như thực sự là như thế lại thêm chatgờ giúp phần mềm hập này trợ lực tống thư h à n g cất bước mặc dù muộn nhưng mà cũng có khả năng đ ă n g đ ỉ n h vị diện tri đ ỉ n h cùng lúc đó cựu châu thế giới đại học nào đó ký túc xá tống thư h à n g nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh bây giờ cũng mất t r o n váng hắn vừa tình ngủ liền lại mở bức vừa tình ngủ mở mắt ra liền thấy xuất hiện tại kiểm kê bên trong kim thủ chỉ sở hữu người lại là chính mình hắn tống thư hàng cư nhiên bị kiểm kê lần này kiểm kê người lại là hắn tại sao không ai thông chi hắn đâu tống thư hàng cũng có chút một bức bây giờ hắn là ở vào vừa gia nhập vào chatg giúp giai đoạn còn không biết chatg giúp đến cùng là cái thứ gì cái kia vừa mới mới gia nhập nhóm lại là chính mình ngoại q u ạ i hắn thế mà cũng là treo dựng lên chính mình lại là kim thủ chỉ sở hữu người tống thư hàng có chút một bức bất quá trong lòng lại là mừng rỡ kim thủ chỉ sở hữu người à. hắn nhìn nhiều lần như vậy kiểm kê tự nhiên biết kim thủ chỉ sở hữu người đều có nhiều yêu nghiện bây giờ chính mình cũng đã trở thành kim thủ chỉ sở hữu người một thành viên nói đến tống thư h à n g tự nhiên là cực kỳ hưng phấn bất quá vừa nhận được ngoại quại liền mẹ nó bị lộ ra thực sự là còn chưa kịp hưng phấn một hồi đâu không phải không phải tống thư h à n g chú ý tới hoàng sơn chân quân q u ẻ tượng không khỏi hoa cúc căng thẳng h ổ khu chấn động ta dựa vào lôi khải cái này hoàng sơn chân quân tính là cái gì quẻ? người khác muốn tê tống thư h à n g khó có thể tin nhìn chằm chằm trên thiên mạc hình ảnh đ ầ u đen rau muống không nghĩ tới ngươi hoàng sơn chân quân nhìn mắt to mày rậm lại còn có loại yêu thích này thật đáng giận a đương nhiên tống thư hằng cũng tại hiếu kỳ chính mình thật có thể đi lên con đường tu chân sao chính mình lại có thể đi đến một bước kia đâu thật có thể giống như phía trước kiểm kê kim thủ chỉ sở hữu người n h ó n như thế quét ngang v à cổ chấn áp hoàn vũ sao cùng lúc đó một bên khác hoàng sơn chân quân vị trí bây giờ hoàng sơn chân quân vị này tu đạo thành công đại tiền bối cũng đ i ê n cầu cả người hắn càng là t ê bây giờ hắn đã nhận không ra bạo thô mẹ nó đây đều là chuyện gì a cái này quẻ lại là không lâu sau đó chuyện ta dựa vào bản tôn hình tượng lần này toàn bộ đều hủy triệt để không còn vừa nghĩ tới tự mình tính ba quẻ cũng là quẻ tượng như thế hơn nữa chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh cũng đều thấy được Hoàng Sơn chân quân liền không s ta đi, ta đi, ta đi. nghĩ â n q u tới a chủ nhóm vận tàng đủ sâu chủ nhóm đặc thù đam mê ta hiểu chủ nhóm thế mà đều có đạo lữ còn là một cái sinh viên chú ý vinh sao lợi hại nguyên lai、like、chủ nhóm miệng tốt này a nhìn không ra thế mà nặng như thế khẩu vị đã như vậy vậy thì chúc hai vị sớm sinh quý tử thấy cảnh này hoàng sơn chân quân triệt để t quả quyết toàn viên cấm ôn hắn cắn răng nghiến lợi nắm chặt điện thoại các ngươi từng cái một ta đều nhớ kỹ chờ đó cho ta chương một trăm sáu mươi tám thật tốt ngoại quả ngươi nói là một đám trung n h ị bệnh chư thiên tê chương một trăm sáu mươi tám thật tốt ngoại quả ngươi nói là một đám trung n h ị bệnh chư thiên tê mà liên tại chư thiên vạn giới sinh linh nhón nghị luận hầm ý thời điểm trên thiên mạc hình ảnh cũng lại một lần nữa xảy ra biến động thời gian đã tới sau mười ngày bởi vì lần trước hoàng sơn chân quân muốn thông qua xem bói tới quyết định tống thư hàng đi hay ở nhưng mà hắn tính ra ba khỏe k á i từ đều giống nhau thái q u á dẫn đến hoàng sơn chân quân trực tiếp ngã ngựa từ bỏ xem bỏ ý nghĩ cũng không có đem tống thư hàng đá ra nhóm trong đám đó đám người cũng biết tống thư hàng cùng bọn hắn không giống nhau là một cái không có chút nào tu vi trong người người bình thường bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý trong lúc tán gấu cũng không có tận lực c h á i lấp giống như hoàng sơn chân quân cái này thư sơn áp lực lớn tất nhiên bị kéo vào cái b ầ y này đó chính là cùng bọn hắn h ư u duyên bọn hắn cũng không cần thiết tận lực tránh đi thư sơn áp lực lớn bất quá sau đó cái này thư sơn áp lực lớn trở về như thế nào vậy cũng chỉ có thể nhìn hắn cá nhân duyên phận cùng tạo hóa mà gia nhập vào cái này chát gợ giú tống thư hàng lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ mở ra c h a t g giúp xem trong đám đó đám người nói chuyện phiếm có khi có việc chính là sẽ xem bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép mỗi lần xem xét vào mắt vẫn là đầy màn hình tiên hiệp từ ngữ đập vào mặt nồng nặc tiên hiệp khí t ứ c bí cảnh gì yêu ma quỷ quái tất cả đều là một chút chỉ có tiên hiệp tiểu thuyết cùng trong phim truyền hình mới phải xuất hiện đồ vật tống thư hàng mặc dù xem không có h i ể u nhưng mà cảm thấy vẫn là thật có ý tứ trong g giúp này tất cả đều là một đám trọng độ trung n h ị bệnh người khoan hay nói mặc dù cũng là trung n h ị bệnh nhưng mà tuyệt đối cũng là tiên hiệp kẻ yêu thích đóng vai từ bản thân nhân、vật. cũng đều rất xứng trước đương nhiên tống thư hàng chỉ là coi bọn họ là trở thành việc vui cũng không có quá mức để ý dù sao bây giờ thế nhưng là xã hội hiện đại còn có ai sẽ tu chân à đây bất quá là một đám trung nhị bệnh c u ồ ngoan h m à thôi chính mình cũng không thể giống như bọn hắn vậy thì x a đoạn mà trong khoảng thời gian này bởi vì tống thư hàng nhìn trộm màn hình hắn cũng biết rất nhiều liên quan tới trong cái b ầ y này quần thành viên tin tức quen biết không ít người mặc dù một câu nói đều chưa nói qua nhưng mà tống thư hàng đối với quần thành viên ở giữa hiểu rõ đã tăng v ư t lên tống thư hàng nguyên bạn không có đem cái này chặt gỡ giút coi là chuyện đáng kể Thẳng ngay sau đó thật dài một chuỗi tin tức liền xuất hiện ở trên màn hình cái này tự nhiên chính là đàn phương nội dung liên tiếp bốn năm mươi loại dược liệu thấy tống thư hàng trận mắt hốc mồm đương nhiên ngoại trừ một chút nghe nhiều nên quen dược liệu sau đó trong đó còn có rất nhiều dược liệu là tống thư hàng nghe đều không nghe qua đây là trong cái bẫy này quần thành viên chính mình sáng tạo đan phương tống thư hàng s ữ n g sở bọn hắn như thế mang sao đan phương này không có trải qua nghiệm chứng liền dám tùy tiện lấy ra không muốn sống nữa à? hơn nữa yêu cái gì t ư ơ i b á vương nhánh xương mai huyền thảo lại là đồ vật gì hắn chưa từng có nghe qua không phải là cái gì thứ kỳ kỳ quay quay a nhìn xem trong đám phát những vật này tống thư hàng bỗng nhiên hứng thú tiếp tục l ặ xem đem tài liệu cùng luyện chế phương pháp đều đ i xuống mặc dù hắn cũng không biết tại sao mình muốn làm như thế nhưng mà luôn cảm thấy làm như vậy thật sự rất thú vị mà cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn thấy một màn này lập tức đều hưng phấn lên tôi thể dịch đa phương nhưng đồ tốt ta cường thân kiện thể tăng cường thể phách rèn luyện n ụ c thân át không thể thiếu có thể cường tráng n ụ c thân thể chất đan dược cũng không nhiều không nghĩ tới nhìn kiểm kê lại còn có như vậy thu hoạch hơn nữa đây vẫn là cải tạo qua đa phương đã như vậy kia liền càng muốn thử một chút ta phải đi thử xem chính là loại vật này thế nhưng là rất ít gặp không nghĩ tới cái đồ chơi này cũng có thể đi ra vẫn là câu nói kia cái này đồ tốt không dùng thì phí đây là sự thực n h ậ n được bảo ta phải đi thử xem nhất định phải thử xem ta muốn nhìn cái này tôi thể dịch công năng đến tột cùng như thế nào không nghĩ tới chúng ta nhìn cái kiểm kê lại còn có thể có thu hoạch ngoài ý mới nếu là cái này tôi thể dịch thật có hiệu quả lần này nhưng là kiếm lợi lớn ai nói không phải thì sao cùng lúc đó vạn giới các sinh linh trừ hưng phấn ra còn có chính là nội tâm lo lắng cái này tống thư hàng đến cùng thiết lập thế này thời điểm mới có thể bắt đầu tu luyện a bọn hắn sở dĩ nhìn kiểm kê chính là chờ lấy nhìn tống thư hàng bắt đầu tu luyện phát hiện người trong bảy cũng là tu chân đại lao sau đó giật n ả y cả mình đâu nhưng bây giờ tống thư hàng ra hỏa này chậm chạp không bước vào tu chân đạo cái này chỉnh bọn hắn cũng là lòng như lửa đốt tống thư hàng a tống thư hàng ngươi ngược lại là nhanh lên bắt đầu tu luyện a thật là khiến người ta gấp gáp tống thư hàng làn lao còn không tu luyện màn trời bên trong hình ảnh tiếp tục biến động tống thư hàng nhìn thấy lại có thể có người đã bắt đầu luyện chế hơn nữa số lượng còn không ít tỉ như tại hắn sau đó tiến vào chat gờ ú p linh điệp đảo vũ nhu tử cái này mỗi từ hai h khuya còn tại luy người đây cũng không cần ngủ sao trong cái b ầ y này cũng là một đống con cú nhìn thấy nhiều như vậy quần thành viên đều chuẩn bị dùng cái này không biết là thứ gì đan p h ư ơ n g luyện đan tống thư hàng tê cả ra đầu song trong cái b ầ y này những thứ này trung nhị bệnh thật sự không cứu về được bọn hắn thế mà thật muốn luyện đan sao sẽ không bị hạ độc chết a đây nếu là bị độc chết chính mình thân là quần thành viên sẽ không cũng có kèm thêm trách nhiệm à? tống thư hàng có chút bận tâm nhưng mà ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị nhắc nhở thời điểm trong đám lại có người mở miệng vừa thử qua dược hiệu không tệ â dược hiệu không tệ hắn còn không có nhắc nhở đâu cái này thế mà liền đã có người nuốt tôi thể dịch không phải cái này không rõ lai lịch loạn thất bát a o vẫn là chính các ngươi tự tay luyện chế được đồ vật các ngươi cũng dám ăn thật sự không muốn sống nữa bọn hắn thật sự như thế mãn g sao nhìn xem trong đám vị kia tên là bảy tu tôn giả người lê n tiếng hắn luyện chế thành công hơn nữa còn phát biểu ý kiến đến nỗi cái kia chia sẻ đan phương đi ra ngoài dược sư nhận được bảy tu tôn giả chứng nhận nhưng là kích động vạn phần đa tạ tiền bối ai cái này bốn tống thư hằng cũng bất đắc gì đám người này thật đúng là bệnh cũng không nhẹ a bất quá tất nhiên không có người chết vậy hắn cũng không cần phiền phức các thúc thúc cho nên tống thư hàng cũng không có gọi cái kia nghe nhiều nên quen điện thoại lại qua một ngày tống thư hàng lại một lần nữa mở ra chặt gờ rút trong đ á m có người phát tin tức chuẩn bị độ kiếp mà độ kiếp địa điểm ngay tại hát độ kiếp tống thư hàng mậu b ứ ớ c hai giây sau đó đông nhiên p h ì n h bụng cười to người đều phải cười sai lệnh không phải chứ độ kiếp ha ha ha ha bọn này trung nhị bệnh xem ra thật đúng là bệnh cũng không nhẹ a không chỉ có tự sáng tạo đa phương lại còn muốn độ kiếp không phải bọn hắn thật sự cho là mình là trong tiểu thuyết tiên hiệp những người kia sao nói độ kiếp liền độ kiếp nhìn thấy tin tức như vậy tống thư hàng càng thêm chắc chắn những thứ này còn thành viên chính là trung n h ị bệnh từ đầu đến đ u ô i trung n h ị bệnh người nào không biết độ kiếp là sấm sét vang dội gió táp mưa xa còn có lôi đỉnh bộ người nếu là có người độ kiếp cái kế hát thành phố thời tiết chắc chắn không tốt cũng dẫn đến chung quanh thời tiết chắc chắn cũng kém hắn ngay tại hát phụ cận mấy ngày nay cũng là thời tiết tốt căn bản không có một chút độ kiếp báo hiệu độ kiếp độ cái gì kiếp nói đùa cái gì l i ê n mây cũng không có còn độ kiếp đâu đám người này thực sự là bệnh cũng không nhẹ a tống thư hàng n g m chán bọn này trung n h ị bệnh thật là có đủ thái quá nả lại là một cái so một cái thái quá h á n kém chút đều bị những thứ này trung nhị bệnh lây bệnh tống thư hàng đột nhiên giật mình tính giấc không được phải rời cái này chút trung nhị bệnh xa một chút miễn cho chính mình cũng bị truyền nhiễm thành trung nhị bệnh ngay tại tống thư hàng nghĩ như vậy thời điểm vừa mới còn vạn dặm không mây tinh không vạn lý trên bầu trời đông nhiên đánh xuống một tia chớp lôi minh văn g r ộ i lốp b ú ố t hồ quang điện q u ấ i động lôi đỉnh lấp lõe ngay tại vừa rồi vạn dặm không mây trên bầu trời đông nhiên tại phảng phất trong chớp mắt trở nên mây đen dày đặc bầu trời âm trầm trầm trọng vô biên mây đen xếp cùng một chỗ đen như mực hồ quang điện du tẩu lốp b u ố vỡ ra cái k tống thư hằng vừa định chửi mắng điểm này đều không cho phép dự báo thời tiết nhưng hắn nhìn cách đó không xa kiếp vân bỗng nhờ y hề nghĩ tới điều gì đáy lòng cũng nổi lên một tiệm cảm giác khác thường không thích hợp vô cùng không thích hợp rõ ràng dự báo thời tiết nói là vạn dặm không lây vì cái gì thời tiết sẽ bông nhiên trở nên kém hơn nữa cái này lôi có phải hay không quá mạnh thông thường lôi vân thật sự có uy thế như vậy sao không nên a cái này lôi manh không còn giới hạn tầm thường lôi vân không nên mạnh như vậy mới đúng a bông nhiên hắn đã nghĩ tới trong chat g giúp những cái kia trung nhị bệnh đối thoại độ k i ế p lúc độ k i ế p sẽ có lôi vân sẽ đánh xuống lôi đỉnh cái này là ngay cả tống thư hàng đều biết hắn mặc dù không phải tu chân tu sĩ cũng không phải trung nhị bệnh tiên hiệp người bệnh nhưng mà hắn dù sao cũng là cái người hiện đại nhìn qua không thiếu tiểu thuyết cùng phim truyền hình trong phim truyền hình thiên nhân độ kiếp chính là như vậy lôi đình mây đen bốn cmn sẽ không phải thực sự có người muốn độ kiếp à nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet thông thư hàng nghĩ tới khả năng này sắp mặt cũng vì đó biến đổi nếu là thực sự là như thế cái kia thật có việc vui chẳng lẽ nói bốn cái kia trong đám kỳ thực cũng không phải là tất cả đều là trung nhị bệnh bọn hắn thật chẳng lẽ có tu vi là tu chân giả bỗng nhiên ý thức được điểm này tống thư hàng cảm giác chính mình cả người cũng không tốt trong đám những người kia nói kỳ thực đều là thật tống thư hàng mộng bức không biết mình đến tột cùng nên làm những thứ gì chân tay luôn uống nó i chính là tống thư hàng bộ dáng bây giờ cùng lúc đó chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhưng là người cởi đứng lên không dễ dàng à thật không dễ dàng tống thư hàng cuối cùng phát hiện không hợp lý hắn đầu góc này đến cùng là thế nào lớn lên như thế nào mới phát hiện không thích hợp đâu bất quá cũng may là hắn cuối cùng ý thức được đây hết thảy đều không phải là giả ha ha ha các ngươi nhìn tống thư hàng biểu lộ thật sự đặc sắc cười đ ạ c ta vậy khẳng định a ngươi lui nghĩ m ộ chút cái kia phải là bực nào cờ mờ nờ a cả vùng cuối cùng bắt đầu đến cái này lên cái này kiểm kê mới có thể xem như chân chính bắt đầu nhanh để cho ta nhìn một chút thế giới này kim thủ chỉ sở hữu người rốt cuộc có bao nhiêu biến thái nói người ta là trung nhị bệnh còn đi tống thư hàng g i a hòa này vẫn luôn nói trong chat gờ giúp những người kia là trung nhị bệnh nhưng là bây giờ chính hắn lập tức liền muốn trở thành một thành viên trong đó trần ta cho trung nhị bệnh ha ha ha ha không phải ta thật muốn bị chết cười tống thư hàng muốn bị đánh mặt rồi chứ t i ê n vạn giới sinh linh nhón vui sướng hài lòng mà nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh một mặt cười trên nôi đau của người khác ha ha ha tống thư hàng ngươi không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có hôm nay h nhìn xem vẫn luôn cho là mình rất thanh tỉnh tống thư hàng trong lúc đó phát hiện cái k i a nhóm chân chính bản chất chứ thiên vạn giới vô số sinh linh bây giờ đều phải cười điên rồi ta đoán tống thư hàng nhất định không nghĩ tới kịch bản lại như thế này phát triển thật muốn bị chết cười cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm cũng thở dài nói thật ra cái này tống thư hàng bây giờ đoán chừng là thật sự một b ư ớ c nếu như tâm lý không đủ cường đại mà nói đoán chừng tống thư hàng hiện tại cũng muốn điên rồi hắn chắc chắn một b ư ớ c chắc chắn họ mất dù sao lấy một người bình thường thân phận sống hai mươi năm kết quả chợt phát hiện thế giới này cũng không phổ thông lại còn có người tại ư tiên đổi hay ai cũng không tiếp thụ được a cái này phổ thông xã hội hiện đại lại có người tu chân tồn tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác l u y nghĩ n ộ t chút tiêu diễm cảm thấy nếu như mình là tống thư hàng mà nói chắc chắn cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy cho nên cũng khó trách tống thư hàng sẽ như thế thất thố chuyện này tương đương với đem hắn thế giới quan thậm chí tam quan toàn bộ đều đánh nát hắn không kinh ngạc đến ngây người mới là lạ chứ hắn lấy người bình thường thân phận sống hai mươi năm đông nhiên mới biết được nguyên lai thế giới này còn có thể tu chân đổi người nào người đó không điên còn tốt còn tốt may mắn dưới cơ duyên xảo hợp ngay tại hắn chỗ không xa có người độ kiếp cái k i a độ kiếp mà cách hắn không xa hắn có thể tận mắt thấy đây hết thể biến hóa may đây hết thể t r ù n g hợp nếu như không phải vị đạo hữu k i a độ kiếp chỗ vừa vận t ạ i hát muốn để cho tống thư hàng tin tưởng cũng không biết đến lúc nào có thể nói là xa xa khó vậy a không có lần này độ kiếp mà nói tống thư hàng thật sự không biết lúc nào mới có thể tin tưởng cái bậy này thật muốn bị chết cười đây hết thảy thật chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao có người thuyết âm mưu các người lui nghĩ một chút đây hết thảy có phải hay không thật trùng hợp từ tống thư hàng cơ duyên xảo hợp bị kéo vào g giút chát lại đến hiện tại hắn dưới sự trùng hợp nhìn thấy lôi k i ế p tin tưởng trên thế giới này thật sự người tu chân tồn tại ta cảm giác đây hết thể đều tới quá xảo hợp thật là thật trùng hợp toàn bộ hết thể đều như vậy thuận lý thành trường làm nền có thứ tự ta rất khó không nghi ngờ sau lưng hết thể các thứ này có một cái hát thủ sau màn đang tính kế lấy hết thể thôi động hết thể phát triển mà hát thủ sau màn mục đích chính là vì để cho tống thư hàng bước vào tu trần giới nếu không rất khó giảng giải chuỗi này trùng hợp một cái là trùng hợp nhưng mà như thế một chuỗi nhất định không phải trùng hợp nhất định là tính toán nhưng tính toán tống thư hàng nhưng lại là vì sao chẳng lẽ tống thư hàng cũng không phải là nhìn qua như thế phổ thông chư thiên vạn giới chúng sinh nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện tống thư hàng có cái gì không giống nhau chỗ đột nhiên thật sự có hát thủ sau màn tính toán chúng sinh mà nói như vậy hắn dạng này tính tính toán mục đích đến tột cùng là cái gì tống thư hàng cũng không có gì đặc biệt chỗ a vạn giới sinh linh không khỏi vì thế vào đầu chẳng lẽ là bọn hắn không nhìn ra có mắt không t r ọ n g tống thư hàng thật không có gì chỗ đặc thù a ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh nói vì có phải hay không có hát thủ sau màn nghị luận ẩm ý thời điểm màn trời lần nữa biến hóa tống thư hàng bắt đầu nghi ngờ cái này thật chỉ là trùng hợp đi một giây trước nói muốn độ kiếp một giây sau liền bắt đầu tiếng sấm đại tác đổi ai cũng biết về phương hướng nào nghĩa không đơn giản tuyệt đối không đơn giản sao có thể khéo như vậy sẽ không phải thực sự là độ kiếp a nghĩ tới khả năng này t h ố n g thư hàng xưng sở cờ mờ nờ thực sự là hãn vội vàng mở ra gờ giúp chặt bắt đầu đọc qua nói chuyện phiếm ghi chép mà giờ khác này trong đám nói chuyện phiếm tin tức không ngừng tất cả đều là đang hỏi thăm tô thị a thất tiểu thập lục độ kiếp sự t ì n h bắc hà tám nhân đạo hữu tiểu thập lục độ kiếp vẫn thuận lợi chứ cung đao tam lãng có thể thành công độ kiếp sao tốt nhất là có thể trong đ á m các vị đạo hữu đều chờ đợi vì hắn ăn mừng đây trong đ á m đó nói chuyện phiếm tin tức không ngừng mà bác hà tán nhân cùng với đồng treo tiên sư này đối loan ra nhưng là lại à l một lần ồn ào đứng lên mà lần này bọn hắn thậm chí ước chiến tử cấm chi đỉnh mà tống thư h à n g vẫn luôn tại lặn xuống nước không nói gì chỉ là yên tĩnh nhìn trộm màn hình thấy cảnh này chư thiên vạn giới sinh linh nhón đều không nhịn được không phải hắn đang làm gì treo đều đưa tới cửa cũng không biết nắm chẳng nghĩa c h ư một trăm sáu mươi chín ngẫu nhiên gặp linh điệp đảo vũ nữ tử chư thiên lại mẹ nó trùng hợp c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín ngẫu nhiên gặp linh điệp đảo vũ nhu tử t r ư thiên lại mẹ nó trùng hợp t r ư thiên vạn giới sinh linh nón h nhìn xem c h á t g ờ giúp bên trong nhiệt liệt thảo luận không khí cùng với lặn xuống nước tống thư hàng bây giờ cũng là một mặt im lặng không phải đại ca hiện tại cũng đã rõ rành rành nhìn thấy x é t đánh là bởi vì nhân gia độ kiếp rồi ngươi dù sao cũng nên tin tưởng tu chân chuyện này à nhưng ngươi làn lao còn bình tĩnh như vậy mà tại cái này nhìn trộm màn hình theo lẽ phải tới nói ngươi không phải hẳn là cầu mang bắt đầu tu hành sao đúng thế như thế một đám tu chân giới đại lão thường nhân muốn tiếp xúc còn không có đường tắt đâu Tống chính ư h là y cùng bọn hắn tại trong tại một, mang mang hắn, hắn không không một giây trước bọn hắn nói muốn độ kiếp một giây sau liền bắt đầu sấm sét văng vội hơi trước đầu góc đều biết đây nhất định không phải trùng hợp người có chút đầu góc bây giờ cũng đã cầu người ta dạy mình tu luyện hết lần này tới lần khác cái này tống thư hàng ngốc đầu ngốc não giống lốc đầu nga nhìn ta đây là thực sự gấp gáp huynh đệ đừng lặn xuống nước nhanh chóng bắt đầu tu luyện a loại tình huống này hẳn là cũng phải lý giải mới được a dù sao tống thư h à n g lấy người bình thường thân phận sống hai mươi năm hai mươi năm qua hắn kiên định cho rằng thế giới này là duy vật bây giờ đột nhiên nói thế giới này có thể t u tiên lập tức đẩy ngã hắn hai mươi năm qua cố hữu nhận thức lật đổ tam quan của hắn cái này đổi người nào người đó có thể tin tưởng đổi ai cũng cùng dạng trong lúc nhất thời chắc chắn khó mà tin được cũng có đạo lý hoàn cảnh ảnh hưởng người nhận thức tại quá khứ trong hai mươi năm tống thư hàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hiện tượng siêu tự nhiên cũng chưa từng thấy qua có người tu luyện bây giờ bỗng nhiên nói cho hắn biết thế giới này có thể tu tiên hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng tối thiểu nhất tám năm linh cũng phải phải cần một khoảng thời gian chậm rãi tống thư hàng đã coi như là bảo trì bình thản nếu là ta nhìn thấy cái này kỳ kỳ quay quay nhóm đã sớm trở tay đem bọn này cho tố cáo vốn cho rằng chỉ là một đám trọng độ trung nhị bệnh cồn h o à n nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy à tống thư hàng còn giữ được sao đoán chừng bây giờ tống thư hàng trong lòng đều phải sợ chiếp ta có chút hiếu kỷ tống thư hàng đến cùng lúc nào mới có thể bắt đầu tu hành h ắ n tại trong gờ giúp này đ ợ i đến thời gian hẳn là cũng không tính là ngắn mỗi ngày đều nhìn những người này ở đây trong đám liền liên quan tới như thế nào tu hành nói chuyện phiếm trừ cái đó ra hắn còn vừa vận đ ụ n g phải thành viên trong nhóm độ kiếp những sự tình này từng thứ từng thứ nếu như một kiện hai cái còn có thể xem như trùng hợp nhưng nhiều chuyện như vậy đụng vào nhau vô luận là ai cũng nên tin tưởng tu tiên chuyện này a ta nói chừng tống thư hàng con đường tu hành hẳn là cũng nhanh dù sao tại như thế trong một cái bẫy nghĩ không đạp vào con đường tu hành đều hiếm thấy r ấ ta sớm muộn cũng có một ngày tống thư hàng sẽ phát hiện hơn nữa triệt để tin tưởng thế giới này chất tướng thế giới chất tướng ha ha ha lời nói này có chút ý tứ có chút tiểu thuyết huyền nghi cái kia mùi cũng không biết gờ g ú t chắc này đến t ộ n cùng sẽ như thế nào trợ giúp tống thư hàng tại tống thư hàng trên con đường trưởng thành lại sẽ cho hắn như thế nào trợ giúp ai đ ú n g trong đám hai người kia hẹn đánh nhau tại tử cấm chi đỉnh quyết đấu tống thư hàng không phải vừa vặn muốn tiến đến chỗ kia sao chẳng lẽ nói tống thư hàng vừa vặn có thể đụng vào hai người bọn họ quyết đấu hắn đúng dịp thấy thuật pháp thần thông bay đầy trời một màn liền bậy bước lên con đường tu hành n g ư ơ i đừng nói thật có khả năng loại khả năng này thật đúng là không nhỏ trong tấm hình tống thư h à n g cũng nhìn thấy gờ giúp chặt thiên lý tin tức đồng q u ẹ tiên sư cùng bắc hà tán nhân muốn hẹn đánh nhau sau ba tháng quyết chiến tử cấm c h i đỉnh thấy tống thư h à n g không còn gì để nói không phải các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành sao còn quyết chiến tử cấm c h i đỉnh bốn các ngươi có thể đi lên rồi nói sau người nào không biết cô cung tử cấm c h i đỉnh đối với toàn bộ quốc gia ý nghĩa nặng bực nào lớn hai cái này trung nhị bệnh còn nghĩ leo đến tử cấm tri đỉnh đi quyết chiến không bị nhân viên quản lý bắt được báo cảnh sát cũng không tệ rồi đây là phạm pháp à, liền cũng dám làm cái này một số người đầu g óc thật sự có bị bệnh không nhìn xem trong chat gờ giúp g i ó n g giả cất chiến tống thư h à n g cũng là một mặt bất đắc dĩ tính toán xem ra phải sớm một chút nhắc nhở bọn hắn mới được không được xem ra phải sớm ngày lui nhóm bằng không thì thật sự như thế không dùng được sao còn có cái này đồng quẻ tiên sư tên ngược lại là rất ba khí không nghĩ tới quẻ quẻ không cho phép bác hà tán nhân càng là vì thế mới có thể cùng hắn h ạ c chiến tống thư hằng bất đắc dĩ thở dài trong chatg giúp người đều thật có ý tứ chính là đầu góc của bọn hắn thật sự không dễ dùng lắm chẳng lẽ là bởi vì trọng độ trung n h ị bệnh tàu h ỏ a nhập mang nguyên nhân đóng lại chatg giúp tống thư h à n g bắt đầu xem phép sai trường muốn nhìn một chút có cái gì tin tức vừa vặn hắn liền thấy vừa rồi lôi vân tin tức cùng hắn đoán trước phải không kém lôi điện địa, địa điểm vừa lúc ở hởn nữa bởi vì trận kia đột nhiên xuất hiện sấm xét giữa trời qua nguyên n g nhân hát cùng lân cận giang nam khu có một bộ phận khu vực cắt điện đưa đến liên tiếp sự cố vì thế không nhân viên thương vong ngay sau đó tống thư hằng lại xem lập tức một chu ngay tại hắn sắp ra khỏi mép xét trường thời điểm một cái mới xuất hiện tin tức hấp dẫn chú ý của hắn ngay tại mười mấy phút phía trước đại học thành phụ cận những cái tia thiếu niên bất lương bị không biết tên cao nhân đánh ngã trên mặt đất trực tiếp bị nhóm d i ệ t bất lương bị đánh dĩ nhiên không phải tin mới gì nhưng mấy chục hào bất lương bị một người dạy dỗ nhưng tin tức lớn liền xem như đặc trùng bình vương long vương xuống núi cũng không khả năng lấy một đ ố i mấy chục còn có thể nhẹ nhàng như vậy mà lật út những thứ này bất lương cái này tố chất thân thể quả thực là quái vật ta a ớt rõ ràng tin tức này hào ngoài ý mới ở trên mạng nhắc lên không nhỏ gọn sóng rất nhiều người đều lâm vào trong chủ đề nóng giáo hơn bất lương thần bí cao nhân đến tột cùng là ai là ai mở rộng chính nghĩa làm đến đám kia bất lương cao minh như thế lấy một địch mấy c h ụ quét ngang tất cả bất lương thực lực này thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp ta choáng váng cái này phải là đặc trùng binh vương thực lực mới có thể như thế thái q u a chúng ta đại học trong thành lại còn có mạnh như vậy năm sao không phải là câu lạc bộ gì xuất thủ a không cần phải gấp gáp chờ bất lương tình trạng phải sẽ biết là ai làm sao tống t ư hằng cũng không nghĩ nhiều đóng lại máy tính liền chuẩn bị ngủ chỉ là chẳng biết tại sao hôm nay lôi đ ì n h lại thỉnh thoảng hiện lên ở trong đầu hắn t h ẳ n g đến ngày thứ hai tống thư hàng lần nữa mở ra gờ giúp chặt xem lên trong chặt gờ giúp tin tức tô thị a thất ngượng ngùng a đại gia tiểu thập lục lôi kếp i ngoại trừ mang ngươi nhỏ ý muốn bất quá vấn đề không lớn đã giải quyết chính là tiểu thập lục tâm tình không tốt lắm tại hát phụ cận đánh lên mấy cái mấy chục cái người bình thường bất quá cũng may không có xảy ra án mạng trong khoảng thời gian này ta phải mang tiểu thập lục trở về tô thị tông tộc một chuyến đại gia không cần lo lắng mà nhìn thấy cái tin tức này tống thư hàng đã triệt để cho váng bởi vì hắn đã nghĩ tới tối hôm qua tin tức có một cái cao thủ thần bí một người đánh ngã mấy chục cái bất lương mà ở trên mạng ngờ tới bên trong cho dù là đứng đầu nhất đặc trùng bình vương cũng không có thực lực như vậy có thể làm đến cái này trước k i ê n người nhất định là một vị ẩn tàng cực sâu cao thủ hôm nay vừa lên mạng liền thấy quần thành viên nói như vậy thật chẳng lẽ là hắn tổng thư hàng nhữ n g mày tiếp tục x o á t lấy tin tức giữ sư thượng t u y ế n phát trương hình ảnh hình ảnh đằng sau còn thêm cái dấu hỏi cái này thực vật ốn lượn lớn lên giống như một đầu bàn long mà tại thực vật mũi nhọn có một loạt gai ngược dễ gây chỗ thì lộ ra màu tím đen rất là kỳ lạ bắc hà cá nhân đây là độc long thảo a như thế nào dược sư ngươi cần thiết không khi thấy cái tin tức này tống thư hàng mày nhăn lại độc long thảo nghe xong tên liền biết không phải vật gì tốt suy nghĩ lại một chút phía trước trong đám tô thị a thất nói tiểu thập lục đã thương mấy chục cái người bình thường như thế nào luôn cảm giác bọn hắn đối với người bình thường tính mệnh cũng không có coi trọng như vậy đâu đây là một đám ngoài vòng pháp luật c n g đồ hay là thật bị mình tẩy não đến loại này trình độ mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng mà rõ ràng những thứ này kiến thức cũng không thể triệt để phá hủy tống thư hàng hai mươi năm qua thế giới quan cho nên hắn cũng không có quá mức để ý tắt điện thoại di động liền ra cửa mà chưa thiên vạn giới sinh linh nón h thấy cảnh này nhưng là nghiến răng nghiến lợi tốt tốt tốt tiểu tử ngươi thật đúng là khó chơi a h ả o tiểu tử ngươi nhiều chuyện như vậy thực đều đặt tại trước mặt ngươi ngươi còn không tin đúng không nhìn xem thống thư hàng một mực tại tu tiên trước cổng chính bồi hồi lại vẫn luôn không vào trong ta thật sự phải gấp chết tiểu tử này thật đúng là ngoan cố a thế giới này có người tu tiên đây không phải chuyện d à n h d à n h sao ngươi làn lao lại vẫn là không tin đâu ngươi đây đều không tin có phải hay không đầu góc không dùng được cá huynh đệ đại ca treo đang ở trước mắt ngươi có thể hay không mở mắt ra bước vào cái này tu chân giới a thực sự không được n g ư ơ i đem ta kéo vào đi tiếp đó ngươi lui nữa nhóm ngươi để cho ta tới hưởng thụ phần này hoang đường có hay không hảo trừ thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn xem tống thư hàng chính là không tin trong chát gờ giúp cái này một số người không khỏi nghiến răng nghĩa lợi xiết chặt nắm đấm lịch thiên như vậy bảo tàng cơ duyên ngay tại bên cạnh mình tống thư hàng gia hỏa này đến cùng lúc nào mới có thể phát hiện à. ta phục rồi ta thật sự phục bất lương bị đánh gục về sau vừa vặn gửi tin tức vừa vặn lôi kếp i ở bên người nhiều như vậy trùng hợp ngươi liền quả thực là không tin đúng không đổi một cái ưa thích liên tưởng người tới bây giờ cũng sớm đã bắt đầu đại tác tu luyện tức chết ta rồi như thế nào tiểu tử này chính là không tin đâu t r ứ thiên b ạ n giới sinh linh nghiến răng nghiến lợi một mặt chỉ t i ế p rèn s ắ t không thành thép nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet không phải ta phục rồi chẳng lẽ nhất định phải có người ở trước mặt phi thiên nội địa thi triển thần tiên vĩ lực hắn mới có thể tin sao người thật đúng là đừng nói ta có chút mong đợi ta bây giờ rất chờ mong cố chấp như vậy không chịu tin tưởng trên thế giới này thật sự có tu tiên giả tồn tại tống thư hàng phát hiện thế giới này thật có thể tu tiên triệt để bị phá vỡ nhận thức sau đó nét mặt của hắn sẽ như thế nào ha ha, ha nhất định rất đặc sắc vậy khẳng định đó a cái kia nhất định là lao tất sáu càng ngoan cố người khi hắn nhận thức bị phá vỡ lại càng đặc sắc đúng các vị đạo hữu có chuyện muốn nói cho các n g ư ờ i còn nhớ rõ phía trước trong c h ặ t gờ giúp chia sẻ cái kia đan phương sao ta đã dựa theo cái kia đan phương luyện chế thành công ra tôi thể dịch ngươi đừng nói thật đúng là dùng rất tốt ngay vậy chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n đầu tiên là s ư n g sở trận lâm vào trấn kinh cùng trong đờ đẫn ta dựa vào ca môn ngươi tới thật sự à. không phải làm sao còn có dạng này người đâu cái này tâm cũng quá ô u ế làn lao còn lén lén lút lút nghiên cứu đâu thực sự là đáng giận a thế giới này không giống nhau dược liệu tài liệu cũng không giống nhau ngươi là thế nào nghiên cứu thành công chỉ dựa vào một cái đa phương dù là thân ở thế giới khác nhau sử dụng tài liệu cũng không giống nhau ngươi đây đều có thể luyện chế thành công đạo hữu n g ư ơ i truyền thụ cho ta bí quyết này ngươi là thế nào thành công ngươi đến cùng là như thế nào làm được À, ngươi đây đều có thể thành đạo hữu n g ư ơ i để cho ta rất hoài nghi ngươi có phải hay không cũng là treo dựng lên tuyệt không nghĩ tới nhìn cái kiểm kê còn có thể phát hiện tận tuyệt như vậy tuyệt t ừ sự tình chứ thiên vạn giới sinh linh đều đang hâm mộ cái kia thành công luyện thành tôi thể dịch người may mắn đúng lúc này màn trời bên trong hình ảnh lần nữa biến hóa thống thư hàng trở lại ký túc xá lại một lần mở ra gờ giúp chat tuy nói hắn cảm giác trong đám những thứ này não người đều không bình thường nhưng mà bọn hắn nói chuyện vẫn là chơi thật vui mỗi người đều rất có ý tứ dáng vẻ rất nhanh hắn liền thấy trong đám tin tức biết được trong đám linh điệp đảo vũ n u từ bây giờ đang tại hát thành phố muốn đi trước gì thành phố nàng muốn đi di thành phố la tín lấy ra tìm kiếm quỷ đăng tự miếu cổ chỉ có điều nàng cũng không biết đường nhiều năm như vậy đều ở tòa này ở trên đảo đối với ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều nàng không biết nên như thế nào đi đến cái chỗ kia mà trong đ á m bắc hà tán nhân nhưng là dạy nàng dùng hướng dẫn các loại ạ vệ nệ ngược lại là để cho tống thư h à n g có loại cảm giác cắt đứt các ngươi không phải tiên hiệp tiểu thuyết sao trực tiếp mở chuyển tống môn đây mới là chính xác thao tác ca làm sao còn phải dùng di động hướng dẫn đâu ngươi nhìn ta cứ nói đi đại gia kỳ thực cũng chỉ là người bình thường chính là đã c h ú n g tiên hiệp tiểu thuyết độc quá trung nhị mà thôi là tin quảng trường tống thư h à n g khẽ n h ư mày chỗ này tốt quen thai a dường như đang cái nào nghe qua mặc dù hắn ngay tại giang nam khu nhưng tống t ư hằng cũng không có phải g ú t một tay dự định nà là để điện thoại di động xuống rời đi ký túc xá hắn muốn đi tiệ nhưng mà không biết vì cái gì hôm nay sách này như thế nào cũng nhìn không được cho nên không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi tiệm sách đi ra đi dạo mà cứ như vậy đi dạo một chút không biết lúc nào tống thư hàng quỷ dị thần kém mà liền đi tới phố a n vặt hắn ngừng đầu một cái trong lúc vô tình phát hiện phố a n vặt tên lại chính là la tín quảng trường nhìn thấy mấy chữ này tống thư hàng choáng váng đây chẳng phải là linh điệp đảo vũ nhu từ nói cái chỗ kia sao không đúng nàng không phải nói la tín quảng trường thực sự di thành phố sao làm sao chạy điện nợ hại này chẳng lẽ là trùng hợp vẫn là trùng tên tống thư hàng ngây người ở giữa c ũ này g n h việc tại ạ sao mình l này, này, này gây cái kia vũ nhu từ địa phương muốn đi chính là la tín quảng trường bất quá lại là di thành phố la tín quảng trường cái này cũng bình thường chỉ là một cái đường đi tên lặp lại là chuyện rất bình thường nhiều như vậy đường đi có thật nhiều tái diễn tên vũ n u tử muốn tới hẳn không phải là cái này l à t í n quảng trường hẳn là di thành phố cái kia di thành phố cũng có một l a t í n quảng trường sao tống thư hàng đối với di thành phố không thể nào quen thuộc cũng không rõ lắm bất quá hắn cũng không hề để ý nà là ngồi ở trên ghế bắt đầu nghỉ ngơi chư thiên vạn giới vô số sinh linh đơn giản a a một màn này là triệt để bó tay rồi không phải đại ca l a t í n quảng trường a đây chính là vũ n u tử địa phương muốn đi cũng là l a t í n quảng trường ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy hai người các ngươi l a t í n quảng trường kỳ thực là cùng một nơi sao ngươi nếu là lại như thế khó chơi còn thế nào bước vào tu trần giới còn thế nào bắt đầu tu hành à? ngươi liền không thể đứng lên tại cái này gào hét to hỏi một chút hay là linh điệp đảo vũ nhu từ sao nếu là ngươi hô nói không chừng các ngươi liền có thể gặp nhau ngươi liền có thể bước vào tu trần giới à? tức chết ta rồi cái này tống thư hàng thật đúng là tuyệt tuyệt tử chứ t i ê n vạn giới sinh linh cầm tống thư hàng là không có biện pháp nào chỉ có thể chờ đợi tiếp xuống kịch bản chẳng lẽ nói hai người bọn họ lại ở chỗ này gặp nhau tiếp đó biết rõ hết thảy tống thư hàng thì sẽ bước vào tu trần giới vạn giới sinh linh đều rất tò mò tiếp xuống có sự hướng đi chủ yếu là tống thư hàng gia hỏa này thật sự là quá không đáng tin cậy bọn hắn cũng trở gấp tiểu t ử này đến cùng lúc nào mới có thể tin tưởng t u tiên lúc nào mới có thể bắt đầu tu luyện 170, Vũ cùng lúc đó che thiên bị mặt diễm phạm nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh cả mắt đều là trở mong kích động trong lòng hưng phấn đường đường diệp thiên đế một đời hồng trần tiên thế mà kích động tới mức này rất giống hậu thế xem phim những cái kia phan hâm mộ nếu để cho những người khác nhìn thấy uy nghiêm cường đại diệp thiên đế bộ dáng này chỉ sợ hắn cái kia lọc kính muốn nát một chỗ nhìn xem màn trời bên trong tống thư hàng cùng quần thành viên ở giữa cái này đến cái khác t r ư n g hợp diệp phạm đều kìm nén không được chính mình cái kia tâm tình kích động từ lúc mới bắt đầu kiên quyết không tin đến bây giờ cái này đến cái khác t r ư n g hợp hắn có một loại dự cảm tống thư hàng cách nhập hành không xa nói không chính xác lúc nào tống thư hàng liền có thể bước vào tu chân g i ớ i đây chỉ là hoặc sớm hoặc một chuyện tuy nói bây giờ tống thư hàng nhìn k ó chơi vô luận cái gì cũng không tin tưởng cho dù là đem treo đưa đến bên miệng cũng không ăn Cho diệm ù tất phạm bắt chân chân đầu ánh mắt rơi vào màn trời phía trên nhìn xem tống thư hàng điện thoại di động trong tay vũ nhu tử cũng ở đây tống thư hàng cũng tại la tín quảng trường nhìn bộ rằng này là dân mạng họ phơ lin mê uy tín theo suy đoán của hắn lần này tống thư hàng hẳn là sẽ cùng cái kia vũ nhu t ử gặp nhau tiếp đó bước vào tu chân giới đột nhiên diệp phạm nghĩ tới cái kia chín con rồng kéo hồng quan tài chính mình không phải là bị chín con rồng kéo hồng quan tài kéo đến phương thế giới này mới bắt đầu tu luyện đi muốn bước vào tu chân giới tổng cần một cơ hội tống thư hàng cùng mình đều như thế chính mình thời cơ là chín con rồng kéo hồng quan tài tống thư hàng thời cơ chẳng lẽ chính là trận này dân mạng ở giữa họ phờ lìn mệ ý tính sao tống thư hàng sẽ cảm giác mê man không chân thực kỳ thực cũng tại trong hắn dự liệu chứng kiến hết thạy lập tức đẩy ngã hắn qua nhiều năm như vậy dưỡng thành c ố hữu nhận thức đem tống thư hàng tam quan đều cho là đủ hắn không khiếp sợ mới là lạ nhớ ngày đó bọn hắn đám người kia vừa đạp vào h ì n h hòa cổ tinh thời điểm cũng là như thế so tống thư hàng cũng không tốt hơn bao nhiêu ngay từ đầu cuối cùng sẽ khiếp sợ bất quá chậm rãi đón nhận cũng liền tốt có chút chờ mong tống thư hàng bước vào tu chân giới bộ dáng một đời kim thủ chỉ sở hữu người sắp từ từ bay lên phàm nhân hai mươi chín vị diện hàn lực cũng là một mặt vội vàng làn lao còn không bắt đầu、đâu. cái này kiểm kê cũng đã mở ra đã nửa ngày tống thư hàng nhưng vẫn là không có bước vào tu chân một mực tại tu chân giới đại môn lắc lư hắn đến cùng lúc nào mới có thể bước vào tu chân giới bắt đầu chính mình tu hành hành chính a trận này kiểm kê cuối cùng vẫn là tu luyện mới là chủ đề hàn lực cái này lão cầu vương đều nhanh chịu không được tống thư hàng dạy v à khốn khổ tiểu tử này sao có thể như thế khó chơi đâu làn lao còn không bắt đầu hàn lực biết tất nhiên tống thư hàng là lần này kiểm kê nhân vật chính hắn người mang ngoại quả như vậy sát xuất rất lớn tống thư hàng sau này sẽ trở thành cái kia siêu thoát tồn tại siêu thoát tồn tại thậm chí càng tại trí cao vô thượng trên thiên đạo h à lực rất muốn biết rõ ràng cái này cái gọi là siêu thoát đến tột cùng là cỡ nào tồn tại thực lực như thế nào kết quả nhưng bây giờ tống thư hàng cái này kim thủ chỉ sở hữu người vẫn còn đang giao động đ ã n g còn không có tu hành không phải ca môn ngươi nhai lưu tử a có thể hay không làm chút chính sự nhanh chóng bắt đầu tu hành a lại không tu hành phải chờ tới lúc nào mới có thể bước vào chính đ ề a siêu thoát tồn tại trí cao vô thượng thậm chí cảng tại trên thiên đạo muốn thành tựu như vậy tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể đạt đến cùng lúc đó hàn lực cũng n g h i hoặc đi qua kiểm kê ban thưởng sau đó chính bình trưởng thiên bình lấy được bình linh thu được bộ tu bộ tu bình linh trưởng thiên bình có thể trợ giúp tự mình đi đến như vậy cảnh giới sao siêu thoát có lẽ đây mới thật sự là đại tiêu giao đại tự tại hàn lực cả đời này chính là cầu so một đời hắn chân chính để ý không phải siêu thoát đại tiêu giao đại tự tại cũng không phải siêu thoát rộng rãi vĩ lực hắn chân chính để ý là siêu thoát vô thượng trí năng nếu siêu thoát liền không còn có bất luận nhân vật nào có thể uy hiếp được tính mạng của hắn cho dù là thiên đạo cũng không được thiên đạo chính là một phương vị diện là xâm nghiêm nhất cổ áo cũng là cường đại nhất không dung phá hủy phá hư trí cao quy tắc hết thể sinh linh kỳ thực đều tại thiên đạo bên dưới thiên đạo trí cao vĩ lực rộng rãi vô luận nhân vật mạnh cỡ nào chỉ cần không có siêu thoát thiên đạo vậy thì vẫn là tại thiên đạo bên dưới thiên đạo vĩ lực đủ để ảnh hưởng bất luận người nào vận mệnh coi như cuối cùng cũng có một ngày hàn lực trở thành vị diện này tồn tại cường đại nhất đánh bại tất cả đ ị c h nhân nhưng thiên đạo nhưng vẫn là có thể dễ dàng cải thiện vận mệnh của hắn vì để cho vận mệnh của mình không bị thiên đạo ảnh hưởng chân chính không cần lo lắng cho mình mà nhỏ hàn lực vô luận như thế nào đều phải trở thành siêu thoát tồn tại ngay tại chư thiên vạn giới sinh linh đều đang thở dài tống thư hàng bất t r a n khí còn không có bước vào tu hành giới thời điểm hình ảnh lại biến tống thư hàng cũng không hề để ý la tín quảng trường cùng tên vấn đề. n à làm mua chút í t ă n vừa đi vừa ăn vượt bực ngán ngẩm đúng lúc này một cái mỹ nữ tóc đen xông vào trong hình mỹ nữ d á người n g cao g ầ y nhan trị rất cao mái tóc đen dài đến eo như là thác nước xóa tại sau lưng theo gió lay động đơn giản chính là trời sinh điện ảnh nhân vật nữ chính mô bản nàng vừa xuất hiện b ố n phía thiên địa vạn vật liền trong nháy mắt trở thành vật làm nền cái kia thon dài s i n h s ắ n thân ảnh xâm nhập khu phố thời điểm trong nháy mắt liền hấp dẫn quảng trường bên trong chú ý của mọi người tại ở trong đó liền có ba cái thanh niên cái này ba cái thanh niên vốn là đang chán đến chết mà đánh giá qua lại mỹ nữ nhưng rất nhanh cái này đi đường mang gió mỹ nữ xuất hiện thời điểm liền hấp dẫn tầm mắt của bọn hắn cho dù là tống thư hàn g cũng bị mỹ nữ này cho kinh diễm đến không khỏi vì thế mà choáng váng nhìn về phía cái kia dáng người cao gầy như điện ảnh nữ chính tầm thường mỹ nữ cml ờ ta cảm giác ta mùa xù nửa ải đây là ta tình yêu cái này ba cái thanh niên vừa mới còn tại đánh giá một cái khác váy đỏ mỹ nữ nhưng khi nhìn thấy mỹ nữ tóc đen phúc chốc liền di chuyển tức thời ánh mắt một trăm p h ầ n đây chính là trong truyền thuyết một trăm phân mỹ nữ ta yêu trong ba cái thanh niên có cái dương quang nam tử đứng lên vuốt vớt chính mình kiệu tóc ngươi làm gì đồng bạn của hắn một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn m ị nữ như vậy nếu như không biết biết thực sự tuyệt đối ta chuẩn bị ra tay rồi đây chính là ta tình yêu vô luận như thế nào cũng phải lên đi hẹn một chút bằng không cả đời này đều biết hối hận ta tình yêu tạm thời nói cái kia dương quang nam tử liền một đường chạy chậm đổi tới chân nam nhân chính là muốn vượt khó tiến lên nhưng không có qua hai phút cái kia dương quang nam tử liền đủ rũ t ú i đầu trở về thế nào bị c ự tuyệt đó cũng không phải dương quang nam tử lắc đầu một mặt phải, phải không có cơ hội mỹ nữ kia chân quá dài ta đổi không kịp nàng đi quá nhanh một bước đỉnh ta mấy bước ta đều một đường chạy chậm vẫn là không đ ổ i kịp ha ha ha ha ha chứ thiên vạn giới sinh linh n h ó n thấy cảnh này nhao nhao cười sai lệch ha ha ha hài hước không nghĩ tới thất bại nguyên nhân lại là cái này cũng coi như là để chúng ta mở mắt các vị l ã o hữu nàng này xem xét liền không đơn giản chắc chắn là người tu hành các ngươi nhìn nàng kéo lấy cái tia to lớn cái dương lớn như vậy cái dương trọng lượng chắc chắn không nhẹ nhưng nàng lại cử trọng được hình căn bản vốn không tốn sức thậm chí còn bước đi như bay đi đường mặn gió một điểm tốn sức bộ dáng đều có đây là một cái nhân loại bình thường nữ tính có thể làm được sao chắc chắn không phải cho nên người mỹ nữ này không hề nghi ngờ nhất định là người tu hành a đạo hữu ý của ngươi là nói người mỹ nữ này kỳ thực rất có thể chính là trong chat gờ giúp nói muốn tới la t i n khu phố vũ nhu tử không tệ rất có thể chư thiên b ạ n giới vô số sinh linh sơ bộ xác định vũ nhu tử thân phận ngay sau đó đám người lại nhìn về phía tống thư hàng hai người này đều tại la t i n quảng trường hơn nữa còn là dân mạng xem ra hai người này ở giữa nhất định sẽ phát sinh cái gì chư thiên b ạ n giới sinh linh nón h cũng đều là lao du điều đủ loại kiểm kê đều gặp sự tỉnh các loại cũng đều trải qua bọn hắn tự nhiên có thể đoán được hai người này đồng thời xuất hiện tại la tín quảng trường không chỉ có riêng là xuất hiện đơn giản như vậy chắc chắn còn có cố sự vũ nhu t ử cùng tống thư h à n g hôm nay nhất định sẽ phát sinh cái gì màn trời bên trong tống thư h à n g thu hồi ánh mắt một bộ không thèm để ý bộ dáng tiếp tục bắt đầu bắt đầu đi dạo chỉ là không nghĩ tới hắn đi lang thang lại rất nhanh gặp lúc trước đụng tới cô gái tóc đen kia hắn xách theo một túi lớn cho cùng phòng mang đồ ăn vặt chuẩn bị trở về ký túc xá thời điểm đâm đầu vào liền gặp được cái kia kéo lấy cực lớn dương hành lý đen dài thẳng cô nương bởi vì đen dài thẳng cô nương kéo lấy dương hành lý nguyên nhân cho nên hắn hơi hơi thắt thân tránh ra thông lộ cảm t ạ n h ì n sướng d r ê n tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet cô nương vẫn là chạy như bay đi vội vã bất quá âm thanh lại ngoài ý muốn đến mềm mềm ngay tại tống thư hàng chuẩn bị lúc rời đi lão bản xin hỏi ngài biết cái này l à tín quảng trường phụ cận có hay không một nhà gọi là quỷ đăng tự chủ miếu lão bản nhưng là lắc đầu một mặt tiếc lối ngượng ngùng ta cũng không biết ân trong lúc nhất thời tống thư hàng sững sờ tại chỗ quỷ đăng tự thế nào lại là quỷ đăng tự la tín quảng trường quỷ đăng tự cùng lúc đó thất vọng đến vũ nhu tử không thể làm gì khác hơn là từ trong tiệm đi ra vừa ra khỏi cửa liền nghe được một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc chính là chính nặng vừa mới phát tại cửu châu số một chát g giúp bên trong tin tức n g ừ n g đầu một cái đã nhìn thấy một thanh niên trong điện thoại di động đang phát ra chính mình giọng nói tống thư h à n g vô ý thức cấn mở phát hiện vũ nhu t ử âm thanh cùng cô gái tóc đen kia tiếng nói chuyện giống nhau như lúc mà bởi vì hắn là phóng ra ngoài nguyên nhân tại phía sau hắn cô gái tóc đen kia cũng nghe đến nơi này nói tiếng âm vũ nhu t ử s ư n g sở ngay sau đó liền bước đến sau lưng tống thư h à n g một hồi làn gió thơm chuyển vào hắn cái mũi giống như là nhàn nhạt hương hoa lại giống như nữ tử mùi thơm cơ thể mà đúng lúc này vũ n u từ cái kia nhu, nhu âm thanh sen lẫn tha hương nộ cố chi mừng dỡ chuyển vào tống thư hằng trong thai cự liền thấy cái kia mỹ nữ tóc đen lần này nếu là hắn đoán lại không đến mỹ nữ thân phận liền có thể tìm khối đ ầ u hũ đụng chết linh điệp đạo vũ nhu tử ta chính là tiền bối vũ nhu tử kỳ chờ mà hỏi thăm tiền bối đạo của ngài hào là toàn bộ trong đám ngoại trừ hôm qua vừa đỗ kiếp tô thị mười sáu những người khác tất cả đều là tiền bối cái này vũ nhu tử nên cũng biết cho nên vũ nhu tử mới có thể như vậy xưng hô tống t h ư h à n g mà thấy cảnh này c h ư thiên vạn giới sinh linh nhón nhưng là cười sai lệch ha ha ha tiền bối ta muốn cười chết lại là tiền bối vũ n u tử vậy mà xưng hô tống thư hàng vì tiền bối nếu là nàng biết tống thư hàng chân thực thân phận có thể hay không đ à o hố chui vào a trong đám đích thật là có thật nhiều tiền bối nhưng mà vũ n u tử hiển nhiên là quên trong gờ giúp này còn có một cái người bình thường đâu không phải các vị đạo hữu ta nói không t ệ a ta nói bọn hắn có thể gặp được gặp liền nhất định có thể gặp phải ngươi nhìn ta nói cái gì ấy nhỉ t r ư n g hợp lại độ diễn ra lần này không có lời có thể nói a cái này mẹ nó cũng có thể gặp phải ta vừa gì đã nói cái kéo l â dương lớn còn đi đường mang gió mỹ nữ chắc chắn là vũ n u tử các ngươi nhìn ta nói cái gì ấy nhỉ không phải vũ l u tử không phải muốn đi di thành phố đi làm sao chạy điện n hai này chính là nàng không đi di thành phố la tín quảng trường tới đây làm gì nàng như thế nào tại cái này a có phải hay không tìm sai chỗ đừng q u ả n g có phải hay không tìm nhầm chỗ ngươi liền nói có khéo hay không a hai người bọn hắn lại gặp ngươi dám nói đây không phải t r ù n g hợp để cho tống thư hàng đối mặt quần thành viên tiến thêm một bước rút nhắn hắn cùng chặt gờ rút khoảng cách bây giờ tống thư hàng khoảng cách tu chân lên giới cách mình ngoại quại lại tới gần một bước ngươi nhắc tới năm trăm không có nói phía trước tính toán ta là chắc chắn không tin có thể tính toán đến một bước này cũng không đồng cảm ta cũng có cảm giác như vậy có thể tính toán đây hết thảy thậm chí để cho hoàng sơn chân quân vị này tu chân đại lão đều thành mình công cụ người màn này sau người cất giấu người chắc chắn không tầm thường một bước này một bước tính toán sâu xa như vậy đem tất cả mọi người đều tính kế đi vào không tầm thường a không nhìn thấy hát thủ nhiều như vậy trùng hợp căn bản không có khả năng chuyện này chỉ có thể chứng minh một vấn đề đó chính là những thứ này căn bản không phải trùng hợp đây hết thảy cũng là có người tỉ mỉ tính toán mới có thể như thế tống thư hàng từ vừa mới bắt đầu liền bị một vị nào đó đại năng tồn tại để mắt tới a đây cũng quá thảm rồi bây giờ tống thư hàng gặp vũ nhu tử hẳn là có thể bước vào tu hành giới đi tốt nhất là có thể như vậy kịch bản mới tiến vào quỹ đạo a cứ như vậy vậy coi như có ý tứ a bất quá có sao nói vậy tống thư hàng vận khí cũng thực không tồi ngay từ đầu là bị bỏ lỡ kéo vào nhóm tiếp xúc đến tu chân giới một người bình thường nội nhập tu chân chát g ờ r ú t không chỉ có không có bị đá ra thậm chí còn gặp không thiếu kỳ ngộ thậm chí còn cùng trong đó người có gặp nhau đây đã là kim thủ chỉ sở hữu người tài có thể có đánh ngộ nếu như không phải kim thủ chỉ sở hữu người ai có thể như vậy à không tệ liền đơn giản đi dạo cái đường phố đều có thể dân mạng họ phờ lìn m ẹ ý t ỉ n h cái này cũng không bình thường vận khí này thật sự không thể chê tiểu tự này vận khí thật sự không thể chê ta luôn cảm giác đây hết thệ cũng là vì để cho tống thư h à n g nhận thức đến kỳ thực thế giới này thật có thể tu hành ta dựa vào ngươi đừng nói nghĩ như vậy còn giống như thực sự là hoa sinh ngươi phát hiện điểm mù ta nguyện xưng ngươi là chư thiên vạn giới đệ nhất thần thám tống thư h à n g sờ lỗ mũi một cái lướt qua cái đề tài này ngươi là tại tìm quỷ đ ă n g tự sao ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi tìm quỷ đ ă n g tự chỉ là ta còn có lớp m u ố i lên cho nên thương mà không giúp được gì dạng này a vũ l u từ thấp giọng nhỉ non một câu ngay sau đó liền thể hiện ra nàng cái kia thái quá tốc độ tay một trận thao tác thành công giúp tống thư hằng tìm tốt giả có khóa đương nhiên phải đi học bất quá vạn nhất lão sư ra chút ngoài ý mớn không thể tới đi học đâu nàng dù sao cũng là tu chân giả thủ đoạn nhỏ còn là không ít cái này một trận thao tác nhìn tống thư hàng trực tiếp chính là cả một cái trận mắt hốc mồm đại động tác hắn đã triệt để mộng bức đây thật là người thao tác mà l i ê n tại tống thư hàng lúc mộng bức vũ nhu tử thấy được hắn trước đó chép lại đan phương tiền bối ngươi cũng tại nghiên cứu lợi dược khổ cực tiền bối giúp ta chờ sau đó ta nhất định cho tiền bối gửi hai dương dược liệu chương một trăm bảy mươi mốt phú bà đặc thù đam mê nửa đêm mộ phần nhảy cổ chừ thiên nhị t chương một trăm bảy mươi mốt phú bà đặc thù đam mê, nửa đêm mộ phần nhảy đi cô trừ thiên nhìn t ê có tô ma chờ c đã nàng mới vừa nói cái gì t h i ệ n đưa hai dương dược liệu có sinh linh bỗng nhiên ý thức được cái gì khó có thể tin nhìn chằm chằm trên thiên mạc hình ảnh là lạng dương dược liệu a cũng chỉ là bồi nàng đi tìm quỷ đáng tự tìm không ra phải còn k h á c nói liền trực tiếp đưa ra hai dương dược liệu như thế hào khí sao ta đ i ê u mẹ nó vừa rồi không có nghe rõ ta bây giờ lại xác nhận một lần là hai cái dương dược liệu không phải hai gốc cũng không phải hai bộ ở đâu ra phú nhị đại như thế hào khí vung tiền như rác ta thật sự hâm mộ a đây chính là phú gia thiên kim sao ở y ta cho chư vị phiên dịch phiên dịch câu nói này tiền bối ta cho ngươi gửi hai dương vàng t ỏ i làm tạ lệ à. bây giờ chư vị biết rõ cái này lạng dương giá trị của dược liệu sao nhưng tu chân giới dược liệu kính có thể lớn hơn cho dù là những cái kia tu đạo có thừa đức tu chân đại lao cũng không thể không nhìn cái n à y h a i cái d ư ơ n g d ư ợ c l i ệ u à. c h í n h l à k h ô n n g ó i t r ư ớ cái c này lạng dương dược liệu hiếm không h i hữu vấn đề là tống thư hàng chỉ là mang một lộ mà thôi liền có thể thu được hai dương dược liệu thật sự sẽ điên cùng tâm động a mẹ nó vũ n u tử tiệu thị ngươi nhìn ta nhìn ta một chút ngươi còn thiếu dẫn đường sao ta cũng có thể ta thế nhưng là thuần túy nhất dẫn đường đ ẳ n g dẫn đường loại sự tình này ta làm nhiều tuyệt đối là xe nhẹ đường quen nhất định có thể h ò n hẹn ngươi tìm được quỷ đ á g tự ta thật sự phục loại này cấp bậc đại mỹ nữ còn như thế h à o còn là một cái tu sĩ ta chỉ muốn hỏi một chút lao thiên gia đến tột cùng cho nàng nốt cái nào cửa sổ chính là cho loại này cấp bậc mỹ nữ dẫn đường đó là chúng ta vinh hạnh còn muốn dược liệu gì ngươi để cho ta ngược lại dán đều được mỹ nữ ta không cần dược liệu ta còn có thể cho ngươi lấy lại ngươi để cho ta giúp ngươi dẫn đường đi trên lầu h u n h đệ ta phải nhắc nhở một câu liếm chó chết không yên lành ha, ha, ha. do người t i m heo còn phải là người a huynh đệ không nói chuyện nói đến cái này hồi báo thật là khá hậu hĩnh đi hơn nữa cũng không phải làm khác chỉ là mang một lộ mà thôi nói thật ta thật sự độc lòng chính là cho một đại mỹ nước như vậy mang một lộ liền có thể thu được hai dương dược liệu ai đây không tâm động a bất quá tống thư hàng tiểu từ này rõ ràng không thích hợp a hắn thế mà ngay từ đầu còn nghĩ tự tuyệt hắn nói mình có khóa còn muốn đuổi trở về lên lớp muốn tự tuyệt cho vũ nhu từ dẫn đường mở trò đùa quốc tế gì sinh viên có đứng đắn lên lớp sao không phải đều là nghị cúp học liền cúp học sao chính là còn nói cái gì lên lớp rõ ràng chính là không muốn mang lộ m ư ợ n cớ thật đúng là kỳ quái đối mặt vũ nhu tử một đại mỹ nữ như vậy hắn thế mà cũng tự tuyệt đây cũng không phải bình thường nam nhân làm được sự t ì n h a các minh đệ ta bây giờ có cái hoài nghi không biết là thật hay giả ân cái gì tống thư hàng tiểu tử này đối mặt vũ nhu tử dạng này đại mỹ nữ đều không chút nào tâm động thậm chí còn muốn tự tuyệt ta có chút hoài nghi hắn là con ta dựa vào không phải ca môn lời này của ngựa ý nào hải thật sự có đạo lý a tống thư hằng sẽ không thật là con a nếu không hắn chắc chắn sẽ không, không động tâm chỉ có một lời giải thích tống thư hằng là con tống thư hàng thực sự là cong sự tình càng ngày càng ngoại hạng n ạ o l i ê n trước mắt thế cục này đến xem vũ nhu t ử không phải là tống thư hàng bước vào tu chân giới người dẫn đường à? a, a. ngươi đừng nói thật có khả năng lấy những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người nhân vật chính phát triển đến xem vũ nhu t ử sau này rất có thể trở thành tống thư hàng đạo lữ đạo lữ thêm người dẫn đường tống thư hàng cái này bắt đầu thật là trực tiếp bay lên a a vũ nhu con cái thần nữ thần của ta sau này sẽ trở thành tống thư hàng đạo lữ ta không tiếp nhận được không tiếp thụ được một điểm cùng lúc đó đặc thù vị diện thần giới từ thiếu nhìn không không là là t h xem trên thiên mạc hình ảnh hàm răng đều trực dương dương nếu như loại này cấp bậc mỹ nữ ở trước mặt hắn hắn chắc chắn không chút do dự lập tức cầm xuống loại này cấp bậc mỹ nữ đó cũng đều là hiếm thấy chân phẩm cả thế gian hiếm thấy có thể gặp được một cái chính là vận may ngất trời có thể cái này tống thư hàng lại thân ở trong phúc không biết phúc đối mặt mỹ nữ như vậy thế mà cũng cự tuyệt mời đơn giản muốn chọc g i ậ n chết hắn chuyện này thánh tống thư hàng tiểu tử này thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc thực sự là đáng h ậ n a ngoại quại đưa tới cửa hắn không biết chân quý tại tu chân giới biên giới vừa đi vừa về bồi hồi có mỹ nữ chủ động tìm hắn hắn thậm chí còn muốn cự tuyệt đây là nam nhân bình thường làm được sự tị sao từ thiếu cắn chặt r nắm đâm nắm chặt gắt đ a o này đáng chết tống thư hàng hắn phải khắc chế điểm bằng không thì hắn thực sự sợ chính mình nhịn không được đem tống thư hàng này đáng chết ra hòa cho làm thân ở trong phúc không biết phúc thật đáng giận để loại đẳng cấp này mỹ nước nhưng lại không biết trân quý để ta tới lần này từ thiếu vô cùng hy vọng bản thân có thể một lần nữa trở lại làm tình thay thế tống thư hàng cùng vũ nhu từ phát triển ra một đoạn câu chuyện tốt đẹp cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm cũng nhìn xem trên thiên mạc hết thảy bây giờ cũng mắt choáng ngoại trừ là một vị đấu sư bên ngoài hắn còn là một vị tạo nghệ độc bộ đỉnh phong luyện dược sư thân là luyện dược sư tự nhiên biết luyện dược sư những dược liệu kia có bao nhiêu chân quý đồng dạng h ắ n tự nhiên tin tưởng vũ nhu tử muốn tặng cho tống thư hàng cái này hai cái dương dược liệu là cỡ nào quý giá tống thư hàng t i ể u tử này thế mà trực tiếp liền dính vào đuổi vẫn là đẹp như vậy như thế to một đầu đuổi vận khí này cũng quá tốt rồi đi tống thư hàng vật khí thấy tiêu diễm thẳng c ắ n r ụ n g răng vận khí này có nhân tính hay không a không nghĩ tới cái này linh điệp đảo vũ nhu tử thế mà còn là cái thổ hào đưa t ả i lại là theo dương tạo chỉ có thể nói phú bà nói dạng này phú bà còn có nhiều sao phiên phức tất cả mọi người đều gợi một cái c ả m tạ tiêu d i ệ m nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đại gia cùng là kim thủ chỉ sở hữu người bị đãi ngộ lại là như thế khác nhau một trời một vực đâu phía sau hắn những thứ này kim thủ chỉ sở hữu người thật đúng là một cái so một cái thái quá ai những dược liệu kia nếu là tu chân sử dụng chắc chắn tương đương c h â n quý vũ nhu tử là nhìn cái kia tờ đan phương sau đó mới muốn tiễn đưa tống thư hàng dược liệu không nói những cái khác dù chỉ là luyện chế tôi thể dịch cần có dược liệu cũng đều không tầm thường mặc dù cũng không phải tuyệt thế hy hi hữu thế nhưng giá cả cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận khá lắm nhân gia vũ nhu tử trực tiếp tiến hắn hai dương đãi n ộ này hâm mộ a các minh đệ tiêu diễm là một vị luyện dược sư tự nhiên rõ ràng nhất những dược liệu này giá trị đối với những dược liệu này cũng là mẫn cảm nhất bây giờ liền hắn đều nhịn không được sinh ra thay thế tống thư hàng tâm tư gia hòa này có thể lấy được nhiều dược liệu như vậy ai không hâm mộ a các minh đệ tiêu diễm đều nhịn không được rồi khá lắm thật sự là khá lắm dính vào như thế cái phú bà đây không phải trực tiếp cất cánh thật là khiến người ta trông mà thèm a tiêu diễm nhìn trời màn bên trên hình ảnh chảy nước miếng đều phải chảy ra cùng lúc đó hắn cũng nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh có chút im lặng cái này tống thư hàng đang làm cái gì máy bay nhiều như vậy trùng hợp tống thư hàng chẳng lẽ còn không thể phát chút gì sao hắn làn lao lại ngu ngội như thế tiêu viêm cũng không nói gì nhiều như vậy trùng hợp liên tiếp trùng hợp toàn bộ đều nện ở trên c h á n tống thư hàng lại còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì hắn lại còn không nghi ngờ thế giới này thật tồn tại tu chân giả ba qua hắn môn nạ không vào đúng không tiêu diễm thật sự vì tống thư hàng cảm thấy gấp gáp ngay từ đầu tiêu diễm còn đang vì tống thư hàng giải thích tại xuyên qua phía trước hắn cũng là lam tinh người hiện đại Từ、tiểu ừ t cũng diễm ế đều không lời nói liền tiểu tử ngươi như thế thái quá đúng không tiểu tử ngươi là thực sự có chút không bình thường cùng lúc đó che thiên vị mặt diễm phạm cũng tại cảm khái cái này liên tiếp c ả n k h á i tống thư hàng lại còn không tin tiểu tử này đến cùng là có bao nhiêu cẩn thận hắn liền một điểm tiên hiệp mộng cũng không có sao tống thư hàng tiểu tử này thật đúng là khó chơi hắn đến cùng lúc nào mới có thể ý thức được thế giới này thật sự có tu chân giới tồn tại a thân là hồng trần tiên diệp phạm cũng nhịn không được bó tay rồi tống thư hàng lại còn không có ý thức được cái này tu chân giới tồn tại sao bất quá nhiều như vậy trùng hợp chắc chắn không phải đơn thuần trùng hợp hắn hẳn là cũng có thể ý thức được a nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet đoán chừng cách hắn đánh vỡ tu chân giới cái chân tướng này h ẳ n là cũng không xa diệp phạm như có điều suy nghĩ gật gật đầu tất nhiên hắn cùng trong đám tu chân giả chính diện đụng phải đoán chừng ý thức được tu chân giới tồn tại cũng rất nhanh vũ nhu tử đích thật là cái đại mỹ nữ chẳng lẽ nói dẫn dắt hắn đi lên con đường tu chân chính là vũ nhu tử sao vũ nhu tử chính là tống thư hàng bước vào tu chân giới thời cơ ai chẳng lẽ vũ nhu tử sẽ làm lấy tống thư hàng mặt ra tay để hắn phát hiện tu chân giới tồn tại cũng nói không chính xác diệp phạm có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào trên thiên mạc h ì ảnh như có điều suy nghĩ không biết vị diện này chiến lực đẳng cấp như thế nào diệp phạm thật sự đối với vị diện này chiến lực thể hệ tràn đ dù sao đây chính là một cái duy nhất có siêu thoát tồn tại tồn tại vị diện siêu thoát tại trên thiên đạo đó là bực nào rộng lớn cùng vĩ ngạn thiên đạo đã là trí cao vô thượng tồn tại siêu thoát cùng trên thiên đạo đó là bực nào con cảnh siêu thoát cao hơn hết tồn tại trí cao vĩ lực cỡ nào rộng lớn a diệm phạm bây giờ đã là ra thiên vị diện trí cao vô thượng tồn tại nhưng khoảng cách thiên đạo cũng là không nhỏ tồn tại đối với cái kia siêu thoát với thiên trên đường tồn tại càng hiếu kỳ hơn ngay tại vạn g i ớ i các sinh linh nhao nhao chửi bậy thời điểm màn trời hình ảnh lại một lần nữa biến đổi đứng lên màn trời bên trong tống thư hàng cùng vũ nhu từ hai người quyết định đi tới Như t nhưng mà l đúng n lúc này tống thư hằng cũng rất nhanh liền gặp một cái người quen một cái tên là sóng tử người người này là hắn cùng phòng mà cái này tên là sóng tử người nhưng là vì bọn họ cung cấp một cái tin tức các ngươi tại tìm quỷ đăng chùa sao ông ngoại của ta có thể biết quỷ đăng chùa hai người vốn là cũng đã thất vọng đến cực điểm lại không nghĩ rằng l i ề u ám hoa minh hữu i nhất thôn tự nhiên là kích động đến cực điểm vội vàng tiến đến tìm kiếm sóng tử ngoại công mà tại sóng tử ngoại công nơi đó bọn hắn rốt cuộc biết quỷ đăng chùa tin tức nhưng lại biết được quỷ đăng chùa cũng sớm đã không tồn tại nữa đã từng cái kia quỷ đăng chùa chỗ bây giờ đã trở thành một mảnh nghĩa địa có cái gọi vàng lột ra người lừa gạt người khác mua quỷ đăng chùa sau đến xem người kia chưa có trở về liền tự tiện đem hắn đẩy ngã sau đó vì chính mình xây một tòa phần mộ lớn từ đó về sau liền sẽ có quỷ hay không đèn chùa cờ tống thư hàng đều bị vàng lột ra người này vô s ỉ cho khiếp sợ đến không nghĩ tới lại còn có thể d ạ n g này không ngờ vũ nhu tử lại làm ở miệng yêu ớt đã như vậy vàng lột ra người trong nhà h ẳ n phải chết không sai biệt lắm a ba gì tình huống x o n g tử ngoại công cũng một mặt kinh ngạc tiểu cô đ ư ơ n g ngươi là thế nào biết đến mấy người sau một phen trò chuyện cuối cùng tống thư hàng cùng vũ nhu tử quyết định đi tìm kiếm cái kia phần mộ lớn cũng chính là quỷ đăng chùa địa chỉ cũ tìm được quỷ đăng chỗ chỗ đêm hôn quyết q u á mười một mười hai điểm hai người bọn họ thì đi tìm kiếm quỷ đăng chùa địa chỉ cũ nửa đêm vũ n u tử đặc biệt đánh thức tống thư hàng tình tỉnh chúng ta đi quỷ đăng chùa t h ố n g thư hàng một mặt mộng bức mà nhìn xem vũ nhu tử nửa đêm mười hai hát đi nghĩa địa cô nương này nao động như thế nào như thế lớn nửa đêm mười hai hát đi nghĩa địa xem ra nơi này đối với cô nương kia vẫn là rất trọng yếu nếu không hắn cũng không đến nỗi nửa đêm mười hai hát tới bỏ nghĩa địa không tệ nơi đây nhất định đối với vũ nhu tử rất trọng yếu nửa đêm đi tới vẫn là đi nghĩa địa như thế nào như thế không tầm thường nói không chừng nhân ra muốn đi bắt quỷ đâu ai ngươi đừng nói thật có khả năng làm sao có thể nơi nào có quỷ trên thế giới này căn bản không có quỷ vị đạo hữu này ta khuyên ngươi không cần tuyên dương phong kiến mê tín đạo hữu phong kiến mê tín ha ha ha ha ha. thật có ý tứ đạo hữu chúng ta muốn đại lực đề s ư ớ n g khoa học khoa học đạo hữu ngươi nghe một chút cái này chẳng lẽ không ngoại hạ sao hình ảnh trở lại sóng tử nhà ông ngoại nói thật để tống thư hàng hơn nửa đêm từ c h ă n ấm áp bên trong leo ra đi nghĩa địa nội tâm của hắn là phi thường kháng cự vương lý cứ việc vũ nhu tử là cái đại mỹ nữ hơn nữa còn muốn cho hắn hai dương dược liệu nhưng tống thư hàng vẫn là kháng cự hơn nửa đêm đi nghĩa địa đây không phải có bệnh mà lại nói lời nói thật hắn kỷ thực cũng có chút hoảng dù sao cái kia nghĩa địa đích sắc có chút quỷ dị và lột ra một nhà tại nghĩa địa xây xong không lâu về sau liền chết oan chết tuồng cái này đích sắc là có chút huyền học h ư ớ n g chi vũ nhu tử còn nói dọa người như vậy nhưng không có cách nào vũ nhu tử đã như vậy kiên trì hắn không có không có cách vũ nhu tử mời h ạ cựa này nếu đều đã bồi nàng đều tới đây cũng không kém bước cuối cùng này thế là tống thư h à n g căn răng vẫn là quyết định cùng vũ nhu tử đi nghĩa đ i ệ tại tống thư hằng cùng đi phía dưới vũ nhu tử rất nhanh thì đến tòa kia phần mộ lớn sợ tại tri đ i ệ cũng chính là trước kia quỷ đăng chùa địa chỉ. vũ nhu từ tựa hồ tìm quỷ đang c h u ộ t là có mục đích gì tìm được nghĩa địa c h ỗ sau liên bắt đầu làm công tác chuẩn bị làm xong công tác chuẩn bị sau liên bắt đầu vây quanh mộ phần nhảy dựng lên cờ m ở n ở đây là đang làm gì thao tác này triệt để đem tống thư hàng nhìn động tống thư hàng thậm chí vô ý thức bạo nói t ụ khiêu đại thần chân nhân bản mộ phần nhảy đ i c h ổ đây là thao tác gì tống thư hàng thật không nghĩ tới vũ nhu từ vậy mà lại làm ra thao tác như vậy tống thư hàng lùi lại hai bước điện thoại từ trong túi rơi ra điện thoại di động tia sáng chiếu dọi phía dưới một gốc thực vật hiện lộ ra gỗ lượn như rồng dễ cây đen như mực chính là vậy nếu là đã từng gặp qua thực vật độc long thảo tống thư hàng vẫn luôn cảm thấy độc long thảo không phải vật gì tốt bây giờ tại nghĩa địa bên cạnh nhìn thấy thứ này tự nhiên là cả kinh lợi xúi quậy mà chứ thiên vạn giới sinh linh nhón nhưng là kinh ngạc nhìn xem màn trời bên trong hình ảnh ha ha ha ha, ta lại không thể thật muốn chết cười mộ phần nhảy d i s c o là cái quỷ gì tại thao tác này thật sự chấm dứt đời ta cũng không nghĩ đến vốn là còn có thể d ạ n g này bất quá vũ n u từ đây là đang làm cái gì thao tác này rất mê a đây không phải độc long thảo sao xem ra nơi này đại hùng a chương một trăm bảy mươi hai tống sách hàng trên người trùng hợp cựu châu thế giới cũng tồn tại vạn cổ hát thủ chư thiên lý thất đem hữu tình khách mời c h ư một trăm bảy mươi hai tống sách hàng trên người trùng hợp cựu châu thế giới cũng tồn tại vạn cổ hát thủ chư thiên lý thất đem hữu tình khách mời mộ phần ngày đi cổ ha ha ha đây là cái gì tao thao tác chẳng lẽ là muốn chết cười ta sao ta thật sự bó tay rồi không nghĩ tới một cái hoa quý nữ tử vậy mà có thể nghĩ tới đây dạng thao tác thật không nghĩ tới cái này vũ n u tử nhìn xinh đẹp như vậy thế mà lại có dạng này một tay tao thao tác nàng tìm được quỷ đáng tự vì chính là tại nhân gia mộ phần k i ê vũ thật giòn người vũ nhu t ử không phải là cùng cái này vàng lột ra có cái gì thâm cựu đại hận a nếu không sao lại đến nỗi này a chính là mộ phần n h y đi cổ cái này phải là bao lớn cựu hận a cái này cỡ nào lớn cựu hoán mới có thể để cho người khuya khoác mười hai hát chạy đến nhân ra mộ phần khiêu vũ a yêu rồi yêu rồi không nghĩ tới mọi t ử đẹp mắt như vậy người lại như thế điên điên phê mỹ nhân ta thật sự yêu chết ta rất thích vũ nhu t ử tiểu tỷ tỷ rất muốn làm vũ nhu t ử tiểu tỷ tỷ cầu a h ả o huynh đệ không cần phải a trên lầu lời nói đã bị ta nhớ xuống ngươi là phương diện nào nghĩ thể nghiệm một chút xã hội tính chất tử vong sao các vị đạo hữu các ngươi phát hiện sao lại có t r ù n g hợp tống thư hàng bất quá là buổi tiếp vũ n u sắp tới tìm kiếm nghĩa địa kết quả là tìm được dược sư ở trong bảy nói qua độc long thảo các ngươi nhìn đây cũng là t r ù n g hợp tống thư hàng vận khí này chuyện gì xảy ra như thế nào tùy thời tùy chỗ đều có thể đụng tới t r ù n g hợp còn xem không rõ đi một lần trùng hợp là t r ù n g hợp hai lần trùng hợp nhưng là không phải t r ù n g hợp húng chi tống thư hàng hải gặp phải nhiều lần như vậy trùng hợp h ằ n cái này rõ ràng là có người tính toán a phía trước dược sư ở trong b ả nói qua độc long thảo cái này không h ằ n cái này tùy tiện lại đụng phải độc long thảo cái này rốt cuộc là người nào muốn như vậy để cho tống thư hàng bước vào tu chân giới lần lượt trùng hợp lần lượt tính toán cái này phía sau màn hấp thụ tuyệt đối không đơn giản đúng vậy à nhiều như vậy trùng hợp chúng ta từ đầu đáng xem đôi thân là người đứng xem là rõ ràng nhất nếu là nói cái này không có người thiết kế ta đều không tin người sẽ tin sao đương nhiên sẽ không, t r ù n g hợp sẽ không như thế thường xuyên xuất hiện, thường xuyên như thế xuất hiện t r ù n g hợp, chỉ có một khả năng, vậy chính là có người đang t í n h kế là ai đang t í n h kế đây hết thầy. Tống thư hàng không tin tu chân giới tồn tại, thế nhưng hát thủ thấp, tin, tin tưởng. hát thủ tin, giống muốn hàng không chân nhưng màn như đang cùng hắn phân càng không tin, càng hắn này màn giới cùng gì? Càng phía không thật ngươi là khó Không lại lại Cái sau sau muốn muốn cao cái càng chịu cuộc đây đến thế làm để để Đúng đơn đại vậy dây phí vì trương giật rốt giản, người ta thật sự tê tống thư hàng ra hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào vô luận chuyện gì cũng có thể làm cho hắn gặp chính là chuyện này cũng quá bất hợp lý đi đơn giản chính là ly đại phổ chứ thiên vạn giới các sinh linh nhao nhao nghị luận thời điểm màn trời bên trong tống thư hàng đã tò mò ngồi sồn người xuống tiếp đó đem độc long thảo rút đứng lên ngay sau đó liền nghe được một tiếng vật nặng đụng âm thanh cùng lúc đó xa xa vũ nhu t ử một mặt kinh ngạc mà tống thư hàng nhưng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì đương nhiên hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà bây giờ hình tượng này không c h ư thiên vạn giới vô số sinh linh chính xác nhìn nhất thanh nhị sở tống thư h à n g một mặt mờ mịt nhưng c h ư thiên vạn giới sinh linh nhìn thấy trên thiên m ạ c hình ảnh lúc lại là trực tiếp hít sâu một hơi thậm chí đã là tê cả ra đầu mặt mũi tràn đầy cũng là chấn kinh cùng khó có thể tin t r ừ n g lớn mắt nhìn chằm c h ậ p màn trời hình ảnh bởi vì bọn hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy tại trước mặt tống thư h à n g đ ỗ n g nhiên có hai cái linh quỷ tống thư h à n g là người bình thường không phải tu chân giả tự nhiên không nhìn thấy linh quỷ tồn tại mà c h ư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh bởi vì là người đứng xem nguyên nhân bọn hắn đang quan sát kiểm kê cho nên tự nhiên c ó thể từ người đứng xem góc độ nhìn thấy hai cái linh quỷ tồn tại đương nhiên cái kia hai cái linh quỷ mặc dù ngay tại trước mặt tống thư hàng nhưng tống thư hàng nhưng cũng không có mười phần nguy hiểm đến loại kia không chết không thể trình độ cái này tự nhiên đó là bởi vì tống thư hàng quanh thân có một đạo vô hình che chắn đương nhiên vô luận là che chắn vẫn là linh quỷ tống thư hàng cũng là không nhìn thấy cho nên tống thư hàng mới một mặt một bức không biết xảy ra chuyện gì mà vũ n u tử sở dĩ một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn tự nhiên là bởi vì phát hiện tống thư hàng tình cảnh hiện tại trừ cái đó ra cũng là bởi vì tống thư hàng vậy mà không có bị hai cái linh quỷ tổn thương nà kinh ngạc không nghĩ tới gốc kia độc long thảo lại là trận nhãn lần này chư thiên vạn giới sinh linh nhón cũng đều nhìn h i ể u rồi nguyên lai、like, nơi này lại có hai cái linh quỷ mà vũ nhu từ này tới chính là tới diệt s á t linh quỷ cho nên nàng mới có thể một mực tìm kiếm quỷ đang tự chỗ mà nàng phía trước sở dĩ tại nhân g i a mộ phần nhảy đích cổ kỳ thực cũng không phải tại nhảy đích cổ mà là tại cùng hai cái linh quỷ tại chiến đấu nàng là tại diệt quỷ chỉ có điều đám người lúc đó còn không có nhìn thấy cái nào hai cái linh quỷ cho nên mới sẽ cảm thấy kỳ quái như thế Cái kia hai cái linh quỷ muốn tổn thương tống thư hàng nhưng không ngờ tống thư hàng vừa vặn vào lúc này rút ra gốc kia độc long thảo mà độc long thảo bị rút ra liền mở ra nơi này thủ hộ đại trận bảo vệ tống thư hàng cho nên tống thư hàng một nhân tài bình thường cũng không có bị linh quỷ cho thương tổn tới đại trận t r ậ n linh quỷ bảo vệ tống thư hàng không nghĩ tới tống thư hàng người bình thường này lại có thể tại linh quỷ công kích bảo toàn chính mình cũng không có thụ thương cái này đúng thật là để cho người ta không thể tưởng tượng nhưng lại không thể không tin trận pháp khởi động đem tống thư hàng bao bọc ở bên trong thủ hộ lấy hắn và chạm âm thanh là bởi vì hai cái linh quỷ muốn đối với tống thư hàng ra tay lại đụng vào vô hình kia che chắn bên trên đó là linh quỷ và chạm che chắn phát ra vũ n u tự nhìn xem một màn này hơi kinh ngạc không nghĩ tới tống tiền bối liếc mắt liền phát hiện nơi này mấu chốt trực tiếp mở ra đại trận gốc kia độc long thảo kỳ thực nàng cũng nhìn thấy chỉ có điều nàng cũng không hề để ý lại không nghĩ rằng độc long thảo lại là trận nhãn là đại trận mấu chốt chỉ có rút ra gốc kia độc long thảo mới có thể mở ra đại trận nàng chỗ coi nhẹ đồ vật bị tiền bối tuệ nhãn tức h châu liếc mắt một cái liền nhìn ra đây chính là trước g ố c chân nàng bối trên lệch sao mà chư thiên vạn giới sinh linh n h ó n thấy cảnh này toàn bộ đều trầm mặc lần này thật sự không lời có thể nói tống t ư hàng đây là vận khí gì tiện tay rút ra một gốc thực vật đều có thể thả ra hai cái bị phong ấn chấn áp lâu như vậy linh Quỷ. thực sự là tuyệt tuyệt tử cái này mẹ nó còn có thể là t r ù n g hợp đây tuyệt đối không phải t r ù n g hợp nhọn h ư vậy sát xuất các ngươi sự tình nhưng lại hết lần này tới lần khác để cho tống thư hằng gặp phải đây cũng quá đúng d ì ba mà tại cái này trùng hợp sau lưng nhất định là một vòng chụp một vòng tính toán tại cái này sau lưng tất nhiên không có ai biết hấp t h ủ sau màn tại thôi động hết thệ cờ m ở nở. cái này cũng được cái này mẹ nó không phải thỏa đáng hào quang nhân vật chính sao không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trên thế giới này tuyệt đối không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy hơn nữa trùng hợp như vậy còn tại tiếp nhị liên tam phát sinh như vậy thì càng không có thể đ â như nhưng t t mà có h c thể sắp đặt như thế làm đến đây hết thể tồn tại đến tột cũng sẽ là ai chứ lại lại là tồn tại gì nhàm chán như vậy sẽ tính toán đây hết thể đâu chẳng lẽ tống thư hàng trên người có bí mật gì có như thế vĩ lực có thể tính toán đây hết thể để cho hết thể đều một vòng tiếp một vòng loại tồn tại này ta chỉ có thể nghĩ đến một vị、ai? chứ thiên vạn giới sinh linh cơ hồ là cùng lúc mở miệng thiên đạo chỉ có thiên đạo mới có năng lực như vậy có thể làm đến đây hết thảy thiên đạo chẳng lẽ nói đây hết thảy kỳ thực cũng là thiên đạo an bài cho nên mới sẽ có trùng hợp như vậy không có khả năng tuyệt đối không có khả năng thật có chút n g o ạ i hạng a cái này nao động mở cũng quá lớn a muốn thực sự là thiên đạo mà nói thiên đạo tại sao muốn làm như vậy chẳng lẽ vẹn vẹn là vì chơi vui chắc chắn không phải như thế mọi người trong nhà ai hiểu a người tại l a n tinh thiên đạo an bài ta tu tiên ha ha, ha phía trên đạo hữu tuyệt đối không nên quá hoang đường ân đạo hữu không ngại nói ngay một chút các vị đạo hữu có còn nhớ tống thư hàng cái vị kia đạo hữu chặt gờ giúp chủ nhóm hoàng sơn trân quân hoàng sơn trân quân cũng là một vị cường đại tu chân đại lao năng lực của hắn đủ để an bài đây hết thảy nói không chừng chính là hoàng sơn trân quân an bài sao cái gì hoàng sơn trân quân ha ha ha đơn giản không cần quá hoang đường này liền thành đạo lữ sao sáu đơn đi một cái sáu vẫn là ca môn ngươi nao động cũng đủ lớn hoàng sơn trân quân ta mẹ nó cáo ngươi phỉ báng ngươi phỉ báng ta à chứ thiên vạn giới sinh linh nhón lập tức liền vui vẻ còn phải là đám người này à thật sự là rất có ý tứ nói chuyện cũng một cái so một cái dễ nghe kiểm kê thực sự là trên thế giới này có ý tứ nhất sự tỉnh cùng lúc đó vị diện phạm nhân hà lực nhìn xem trên thiên mạc phát sinh hết thảy cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin khả năng t u y ệ t không như thế đạo lý tuyệt đối không có khả năng trùng hợp như vậy làm sao sẽ trùng hợp như vậy đâu tống thư h à n g rút ra độc long thảo vừa vặn cái kia độc long thảo chính là t r ậ m nhãn dạng này tỷ lệ thật sự là quá mức nhỏ bé nhưng tất cả những thứ này nhưng bây giờ xảy ra chỉ có thể nói cái này cũng hơi bị quá mức trùng hợp a thật sự trùng hợp như vậy sao hắn không tin hàn lực nhữ mày hắn là quen thuộc thuyết âm mưu chẳng lẽ đây là kim thủ chỉ sở hữu người năng lực nếu như vậy nói lời ngược lại là đích sắc có thể g i à giải nhưng mà hàn lực nghĩ đến chú ý cẩn thận hắn còn có một loại t u y ế t âm lưu ý nghĩ đó chính là kỳ thực đây hết t h ể sau lưng đều có một cái hát thủ sau màn mà cho nên sẽ có nhiều như vậy trùng hợp tự nhiên là bởi vì hết t h ể đều đã bị hát thủ sau màn sắp xếp xong xuôi tống thư h à n g đã triệt để bị hát thủ sau màn cho an bài từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn mỗi một bước đều tại hát thủ sau màn trong khống chế t nếu như muốn như vậy mà nói thật đúng là suy nghĩ k ỳ càng a đích xác từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ mọi chuyện cần thiết đều trùng hợp quá mức ngoại hạng liền xem như nói không có hát thủ sau màn cũng chưa chắc có người xét i n hàn lực tự lẩm bẩm những chặt lông mày đang suy tư Có c h u y ệ nhưng đều trùng ợ p q u h là đánh bậy đánh bạc đi thành thị nơi tống thư hàng đang ở hơn nữa tại cái kia thành thị thế mà cũng có một cái la tín quảng trường hơn nữa nàng còn vừa vận động phải tống thư hàng mà tống thư hàng lại còn cùng với nàng cùng đi nơi này hơn nữa còn vừa vận động phải tống thư hàng cùng phòng từ cùng phòng ngoại công nơi đó biết được quỷ đang tự chỗ khi hắn người bình thường này đụng phải linh q u ỷ thời điểm công kích lại còn có thể vừa vặn rút ra độc long thảo bảo vệ mình đây hết thảy đơn giản tuyệt toàn bộ hết thảy cũng là t r ù n g hợp nhưng mà rất nhiều t r ù n g hợp một vòng t i ế p một vòng thế mà kín kẽ như thế cái này không khỏi không để cho người ta hoài nghi những t r ù n g hợp này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ta không tin đây tuyệt đối không phải đơn giản t r ù n g hợp nếu như là t r ù n g hợp mà nói không thể lại tinh như vậy xảo cái này rõ ràng chính là có người chú tâm an bài bộ dáng chính là thật sự cho rằng chúng ta là kẻ ngu chúng ta vậy mới không tin đây chỉ là t r ư n g hợp cùng lúc đó hồng hoang đại tiên thế giới lý trường thọ nhìn thấy chư thiên vạn giới vô số sinh linh cái này nghị luận bộ dáng mặt mũi tràn đầy cũng là bất đắc dị những sinh linh này nhón ngờ tới hoặc giả thật có chút đạo lý nhưng mà bọn hắn lại là quên cái này tống thư hàng thế nhưng là kim thủ chỉ sở hữu người a kim thủ chỉ sở hữu người là nhất không thể giải thích hợp lý lý trường thọ ngẩng đầu nhìn lên trời mở miệng yếu ớt thân là kim thủ chỉ sở hữu người một thành viên hắn tự nhiên là có tư cách nói câu nói này kim thủ chỉ sở hữu người mãi mãi cũng là không thể nói lý những sinh linh này cuối cùng vẫn là quá ngạc nhiên mặc dù đích sắc có chút thái quá nhưng mà chỉ cần suy nghĩ một chút tống t ư hàng kim thủ chỉ sở hữu người thân phận đây hết thệ phát sinh ở trên người hắn cũng liền hợp lý nhiều kim thủ chỉ sở hữu người đi vô luận phát sinh cái gì làm ra cái gì kỳ thực cũng là bình thường thao tác giống như phía trước sẽ không có người tin tưởng hắn có thể đánh ngã thánh nhân đánh ngã thiên đạo nhưng là bây giờ hắn không như cũ vẫn là xây lại hồng hoang trật tự bất quá có một chút t r ù n g hợp liền hắn đều cảm thấy có chút quá mức t r ù n g hợp nhưng mà hắn nhưng lại không cách nào g i ả n giải chỉ có thể miễn cưỡng dùng ổ tổ so cái thân phận này danh hiệu giàn giải chỉ có thể trước tiên đem kim thủ chỉ sở hữu người danh hiệu này cài lên đến nôi đến tột cùng vì sao lại phát sinh đây hết thảy cho dù là lý trường thọ vị này đạo tổ cấp bậc tồn tại cũng không biết bất quá kim thủ chỉ sở hữu người thân phận tại số đông sau khi chết đích sắc có thể giải thích hết thảy vượt quá tưởng tượng chuyện những sự tình kia kim thủ chỉ sở hữu người đều có thể làm được cùng lúc đó cùng trong lúc nhất thời che thiên vị mặt d i ệ p phạm nhìn xem màn trời như có điều suy nghĩ rất có thể là bị người an bài sao tống thư hàng sở dĩ sẽ kinh nghiệm đây hết thảy rất có thể là bởi vì có người ở sau l ư n g tính toán hắng đã nghĩ tới chính mình hắn sở dĩ sẽ bị chín con rồng kéo hồng quan tài kéo đến ở đây kỳ thực nói đến cũng là bị người an bài an bài hắn người tự nhiên là ngoan nhân đại đế ngoan nhân an bài chín con rồng kéo hồng quan tài đem hắn kéo đến hoang cổ cấm địa để cho hắn đặt chân tu hành cùng với hắn sau đó n h ặ t được đáng thương tiểu nữ hải tiểu nhất nhất kỳ thực cũng chỉ là ngoan nhân đại đế đ ạ o quả tất cả những điều này cũng là ngoan nhân đại đế tại phía sau màn điều khiển cái này nếu như không phải nhìn kiểm kê đoán chừng hắn đến bây giờ đều không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nói đến thật đúng là mẹ nó là đồng bệnh tương liên a bất quá cũng may ngoan nhân đại đế đối với hắn không có ý đồ xấu cùng thời khắc đó cựu châu thế giới con sóc g tám quy nhìn xem màn trời bên trong phát sinh hết thảy bây giờ hắn cũng tê cả ra đầu đây hết thảy thật sự là quá xảo hợp đây tuyệt đối không phải đơn giản trùng hợp đây hết thảy nhất định là có nguyên nhân vì cái gì hắn luôn cảm giác có người ở treo đùa chính mình chẳng lẽ thật sự có cái gọi là thiên đạo sớm đã tại trong còi u minh sắp xếp xong xuôi hết thảy hết thảy đều là đã đi trước hiện tại xem ra sau này phát sinh những sự tình này đích xác không thể dùng lẽ thường g i n g giải thật sự là quá xảo hợp tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy hắn có chút hiếu kỳ cái này sau đó đến tột cùng còn có thể phát sinh cái gì đây hết thể lại đến cùng là bởi vì cái gì chương một trăm bảy mươi ba tống sách hàng tiến quân tu c h â n giới t r ư thiên sôi chảo chương một trăm bảy mươi ba tống sách hàng tiến quân tu c h â n giới t r ư thiên x ô i c h à o t r ư thiên vạn giới sinh linh n h ó n cũng không tin tưởng cái này liên tiếp trùng hợp chỉ là đơn thuần trùng hợp theo bọn hắn nghĩ lần một lần hai trùng hợp có lẽ còn có thể nói còn nghe được nhưng cái này liên tiếp trùng hợp nhất định là có người đang tinh kế cho nên bọn hắn đều đối sau đó tình hình phát triển tràn ngập tò mò t r ư thiên vạn giới vô số sinh linh cơ hồ đều đang mong đợi sau khi nhìn thấy sẽ phát sinh cái gì tống thư hàng phải chăng có thể ý thức được trên thế giới này thật sự có chút vượt qua hắn lý giải bên ngoài đồ vật tồn tại trên thế giới này thật sự có người tu tiên tồn tại hoặc có lẽ là hắn vẫn nhất ý đi một mình không chịu tin tưởng tu tiên chuyện này là thông qua những thứ khác trùng hợp mới cuối cùng h i ể u được tu tiên nếu như tống thư h à n g có thể nhìn thấy nếu hắn tận mắt nhìn thấy cái kia hai cái linh quỷ có lẽ cũng sẽ không đối với tu tiên chuyện này có bất kỳ hoài nghi nhưng tức là hắn bây giờ chỉ là phạm nhân cũng không thể trông thấy cái kia hai cái dương nanh muốn vớt thường hắn nào tới linh quỷ tống thư hằng nhiều năm như vậy tiếp nhận giáo dục để cho hắn không tin có tu chân giới tồn tại cho nên cho dù là đã trải qua nhiều như vậy cho dù trong lòng của hắn có lẽ thật sự còn nghi vấn nhưng bây giờ tống thư h à n g vẫn là không dám tin tưởng thật sự có tu tiên c h u y ệ n này chứ thiên b ạ n giới sinh linh nón không miễn cho vội vàng đứng lên tống thư h à n g đến cùng lúc nào mới có thể ý thức được vị diện này thật có thể tu luyện hắn lao cũng không bắt đầu tu hành lão cũng không cách nào đạp lên quỹ đạo chính cái này kiểm kê đều đi qua thời gian dài như vậy tống thư h à n g vẫn chỉ là một phạm nhân còn chưa có bắt đầu tu luyện ngươi đừng nói tu luyện hắn đến bây giờ đều không có tin tưởng tu chân giới tồn tại ngươi nói cái này mẹ nó nhiều thái quá không phải Tống thư Tống thư thế thúi thiên hàng hàng người làn lao lại như thế vừa thúi vừa cứng、đầu. Chư A. lao vừa vừa lại đau. bây n sinh giới linh nhón là đều đối hắn bất đắc dĩ. tiểu tử này là thật đắc chơi, dĩ, này sự khó chơi, im lặng.、Bây、giờ chư thiên vạn giới sinh linh nhón có một cái chung nhận thức đó chính là tại đây hết thảy sau lưng nhất định có một cái hát thủ sau màn thôi động cái k i a hát thủ sau màn thôi động hết thảy chế tạo như thế liên tiếp t r ù n g hợp nó mục đích rất có thể chính là để cho tống thư hàng ý thức được tu chân giới tồn tại hơn nữa thành công đem hắn đẩy vào trong tu chân giới vấn đề là thôi động đây hết thảy phát triển hát thủ sau màn đến tột cùng là ai đến cùng là ai khẩn c cái cái lý, lý thất đêm làm loại chuyện này có thể nói là xe nhẹ đường quen đế ba chủ, chủ vị diện phía sau màn đại hát thủ nói không chừng cái này cựu châu vị diện hắn cũng là phía sau màn đẩy tay đâu có thể a vị đạo hữu này mạch suy nghĩ thật có thể nói là thanh kỳ quả thật nhân tài ha ha ha lý thất đêm còn đi bọn hắn thậm chí đều không có ở đây một cái vị diện làm sao làm hấp thụ sau màn a mà lý thất đêm nhưng là gật gật đầu a đúng đúng đúng cũng là ta gì cũng là ta tại đế ba chủ vị diện hắn đích xác đã từng là hấp thụ sau màn thôi động đại thế quật khởi cùng kết thúc thôi động từng vị đại đế trí tôn đi đến trước sân khấu c h ấ n kinh v ạ n cổ nhưng không thể bởi vì cái này liền đem tất cả nước bẩn đều hướng trên đầu của hắn dội a cái này tống thư hằng là ai hắn căn bản cũng không nhận biết đã thậm chí hắn cùng tống thư hàng căn bản đều không phải là một cái vị diện hắn tại sao muốn tính t o á n tống thư hàng thật sự thái quá đúng đúng đúng liền các ngươi thông minh nhất cùng lúc đó màn trời bên trong hình ảnh lần nữa biến ả o tống thư hàng trong lúc vô tình rút ra độc long thảo mở ra trợ pháp bảo vệ chính mình một màn này tại chư thiên vạn giới các sinh linh xem ra tự nhiên không có gì lớn bất quá là t r ù n g hợp thôi mà tống thư hàng chính mình kỳ thực cũng không ý thức được có cái gì không thích h chỗ bởi vì hắn đích xác gì cũng không phát hiện chính là rút một gốc độc long thảo mà thôi nhưng mà rơi vào vũ nhu từ trong mắt lại không phải như thế Hắn gái này tùy ý một tay trực tiếp c h ó á n g váng vũ nưu tử không nghĩ tới như thế ở nút n đại trận t r ậ n nhãn nàng cũng không có phát hiện nhưng lại căn bản là không có chạy ra t ố n g tiền bối hai mắt t ố n g tiền bối mắt s á n g như bốc liếc mắt liền nhìn ra gốc kia độc lòng có không t ầ m thường rút ra độc lòng thảo thành công mở ra đại t r ậ n quả nhiên t ố n g tiền bối không phải người bình thường vũ nưu tử mặt tràn đầy sùng b á i nhìn về phía t ố n g thư hàng càng là tại nội tâm nhận định t ố n g thư hàng nhất định là một tần tàng đại lao chớ nhìn hắn bây giờ chỉ là một bộ học sinh bình thường bộ dáng lời nói cử chỉ cũng là người bình thường đồng dạng nhưng nàng ở trong lòng nhận định đây là tống tiền bối tại hồng trần lịch luyện chính mình tống tiền bối nhất định là một vị sở không được bên cạnh đại lao tiền bối vẹn vẹn tiểu thí ngư lao liền triệt để c h ấ n kinh nàng tống tiền bối thâm bất k h á chắc ha ha ha các v i n h đệ mau nhìn vũ n u t ử ánh mắt kia giống hay không ngươi nhìn đại thần ánh mắt hỏng vũ n u t ử bắt đầu địch hóa nàng thật trở thành tống thư hàng gia hỏa này tiểu mê mội vũ n u t ử thật sự cho rằng tống thư hàng là cái gì ẩn thế không ra tiền bối bây giờ đã triệt để luân hãm vào tống thư hàng quần cộc hoa phía dưới ta có chút chờ mong nếu là vũ n u từ biết tống thư hàng chân thực thân phận sẽ là như thế nào、Đinh. Ngài tiểu mê mội đã cùng lúc h đ o màn chơi trong tấm hình vũ nhu tử quả quyết ra tay trọng thương hai cái linh quỷ ngay sau đó lây ra phong hồn bằng châu dùng phong hồn bằng châu đem hai cái linh quỷ thu phục ký kết khế ước mà tại tống thư hàng góc nhìn bên trong phía trước tại mộ phần bên trên cái kia hai đoàn vây quanh ở vũ n u từ bên cạnh bạn nhảy thanh sắc quan đoàn phân biệt bị hút vào hai cái băng trâu trang diện này siêu huyền huyễn thấy cảnh này tống thư hàng ánh mắt đều thẳng hắn thật sự nhìn ngây người không phải cái này đồ chơi gì cái kia thanh sắc quan đoàn là cái gì cái kia màu lam băng châu lại là đồ vật gì đây hết thể có chút vượt qua tống thư hàng lý giải để tống thư hàng thật sự có chút một b ư ớ c chẳng lẽ đây là đang quay phim khoa học viết tưởng tống thư hàng mặt mũi tràn đầy cũng là không thể tưởng tượng tại thời khắc này hắn nhiều năm như vậy thành lập được thế giới quan thật sự hỏng mất hơn phân nửa có lẽ cùng trên thế giới này thật sự có quỷ k h á i tồn tại mà về phần trước mắt cái này vũ n u tử mặc dù ở bề ngoài là cái nũng nịu đại mỹ nữ nhưng mà có thể hàng phục hai cái quỷ quái chắc hẳn cũng không phải bình thường n h ư nữ chẳng lẽ là đạo sĩ nghĩ như vậy ngay tại suy tư thời điểm vũ n u tử lại hướng hắn nói lời cảm tạ đa tạ tống tiền bối lần này cần không phải tống tiền bối ta còn không thể thuận lợi như vậy liền thu phục cái này hai cái linh quỷ thống thư hàng cười khan một tiếng cũng không có nói chuyện nay cũng, cũng không phải hắn cao lãnh nà là hắn căn bản cũng không biết nên nói gì những thứ này vượt qua hắn thế giới quan đồ vật với hắn mà nói căn bản nghị cũng nghĩ không ra bây giờ hắn thế giới quan vừa mới sụp đổ hơn phân nửa bây giờ còn tại trạng thái mậu bức căn bản cũng không biết chính mình muốn nói cái gì tiền bối lần này ta có thể c h ấ n áp cái này hai cái linh quỷ tiền bối ngại cư công trí vĩ như vậy đi cái này chỉ linh quỷ liền cho ngài à mặc dù ngài chưa hẳn có thể cần dùng đến nhưng con cháu đời sau cùng đệ tử nói không chừng có thể phát huy tác dụng vũ nhu tử vậy mà muốn đem trong đó một cái t r u n g gia linh quỷ đưa cho tống thư h à n g đương nhiên tống thư h à n g là sợ hai hắn vừa mới tin tưởng trên thế giới này có lẽ thật sự có quỷ quái tồn tại vũ n u tử liền phải đem phong ấn một cái linh quỷ cho mình người bình thường ai không sợ quỷ quái thống thư hàng toàn thân trên dưới cũng là cự tuyệt đây cũng không phải là lễ vật gì hoặc tiểu động vật đây là một cái linh quỷ a cái này mẹ nó ai dám thu thống thư hàng lòng tràn đầy sợ hãi sắc mặt cũng là hoảng sợ có sao nói vậy hắn bất quá là người bình thường căn bản không phải những thứ này linh quỷ đối thủ vạn nhất trong này linh quỷ chạy ra nuốt trừng máu tươi của hắn hắn nên muốn thế nào ứng đối hắn một người bình thường sợ không phải sẽ bị quỷ này cho hốt khô a nhưng mà hắn mặc dù cự tuyệt thế nhưng là không chịu nội vũ n u tử nhiệt tình nhất định phải đem cái tia linh quỷ đưa cho hắn thống thư hàng cũng không biện pháp chỉ có thể nhắm mắt nhận cái tia linh quỷ mà hắn từ đầu đến giờ kết thúc từ đầu tới đôi u vẫn luôn là một b ư ớ c hơn nửa đêm mười hai hát đêm tối thăm dò mộ địa thậm chí còn phát hiện trên thế giới này rất có thể thật sự có quỷ quái tồn tại cho tới bây giờ chính mình cũng thu được một mực quỷ quái một đêm này nhiều như vậy chuyện bất khả tư nghị trước đó tống thư h à n g căn bản sẽ không tin tưởng chuyện ngoại hạng phát sinh ở trên người hắn tống thư h à n g đã có chút một b ư ớ c hắn nhiều năm như vậy tạo dựng lên thế giới quan cũng đều hỏng mất hơn phân nửa cái này đều cái gì cùng cái gì a cùng lúc đó chứ thiên vạn giới sinh linh nói nhưng là hưng phấn không thôi ngươi một lời ta một lời nghị luận ầm ĩ ngươi nhìn ta cứ nói đi người nhìn ta cứ nói đi kim thủ chỉ sở hữu người mãi mãi cũng là khó có thể lý giải được nhân ra còn không có tu hành liền đã thu được trợ giúp tu hành cơ duyên quả nhiên người so với người tức trên người đây quả nhiên là tống thư hàng cơ duyên mặc dù hắn bây giờ không dùng được nhưng mà hoặc sớm hoặc mượn luôn có hướng một ngày hắn sẽ bước vào tu chân giới cho đến lúc đó hắn nhất định sẽ cần dùng đến thứ này về sau đang tu hành trên đường cái này linh quỷ sự giúp đỡ dành cho hắn đây chính là không thể coi thường chật chật thống thư hàng vận khí này thật là không có người nào từng cái trùng hợp một vòng tiếp một vòng m ã i cho đến hắn thu được cái này linh quỷ mỗi một vòng đều có trùng hợp tồn tại cũng chính là bởi vậy hắn cuối cùng mới có thể thu được cái này chỉ linh quỷ không thể không nói vận khí này thật là tuyệt không hổ là kim thủ chỉ sở hữu người cùng nói vận khí tuyệt không bằng nói phía sau màn người kêu âm thầm thao túng đem đây hết thể an bài hảo màn trời bên trong hình ảnh lại độ biến động trong n h y mắt thời gian một đêm đi qua thu phục hai cái linh quỷ vũ nhu tử mục đích tự nhiên cũng đã đ ạ tới t cũng liền đến cùng tống thư hàng mỗi người đi một ngả thời điểm mà tại hai người phân biệt phía trước vũ nhu tử đặc biệt kiên trì m u ố n t ớ i tống thư hàng thu hàng địa chỉ tiền bối chúng ta linh điệp đảo người coi trọng nhất lời hứa còn xin tiền bối ngài đừng để tan bớt lời nguyên lai、like, vũ nhu tử còn băn khoăn cái kia hai cái dương dược liệu mặc dù cái kia linh quỷ đã bị hắn đưa cho tống thư hàng nhưng mà vũ nhu tử nhưng vẫn là cảm thấy chưa đủ dù sao cái kia hai d ư ợ c liệu là nàng đã sớm đáp ứng việc tốt tống thư hàng cũng không cảm thấy có cái gì liền đem địa chỉ của mình cho vũ n u tử sau đó hai người liền phân biệt cùng lúc đó trong gờ g ú t chat rất lâu không có thượng t u y ế n bắc hà tán nhân cuối cùng lại một lần nữa nổi lên bắc hà tán nhân như thế nào vũ nhu tử tìm được quỷ đăng chùa sao vũ nhu tử mặc dù có chút khó khăn chắc chở ngay từ đầu tìm l ộ chỗ đi ra nam khu la tin quảng trường nhưng cuối cùng may mắn kinh nghiệm một phen khó khăn chắc chở vẫn tìm được không chỉ có tìm được quỷ đăng chùa còn gặp trong đám một vị rất lợi hại tống tiền bối thực lực bất phàm lần này đi ra ngoài du lịch thu hoạch thật sự không nhỏ đâu nhìn sướng trên tiểu t u y ế t liền lên phi lô tiểu t u y ế t internet bắc hà tán nhân tống tiền bối chúng ta trong đám còn có một cái tống tiền bối vũ nhu tử ngươi cũng đã biết tiền bối đạo hiệu là cái gì vũ nhu tử tiền bối không có nói cho ta biết đạo hiệu lại chỉ nói cho ta biết hắn tục ra tính danh tống thư h à n g tống thư h à n g bắc hà tán nhân gãi gãi đầu cái tên này có chút quen thuộc à, như thế nào luôn cảm giác dường như đang địa phương nào gặp qua đồng dạng cùng vũ nhu tử phân biệt sau đó tống thư h à n g về tới trường học tiếp tục chính mình phế v ậ t sinh viên sinh hoạt cuộc sống đại học hảo nhưng cũng có chút buồn tẻ ở trên lớp thời điểm đúng lúc là mùa hạ thời tiết k h â nóng trong phòng học cũng không có điều hòa không khí chỉ có quạt hô hô hóng gió nhưng này đối chậm rãi một giáo phòng học sinh tới nói tự nhiên là không đủ dùng thời tiết khốc nhiệt các học sinh đều nóng đến không được chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt thậm chí liền lao sư đều hưu khí vô lực nhưng mà chỉ có một người là ngoại lệ đó chính là tống thư hằng tại mùa hè nóng bức này chỉ có hắn toàn thân thanh lương không bị ảnh hưởng chút nào cái này khốc nhiệt khí hậu một chút cũng không có ảnh hưởng đến tống thư hằng mà không chỉ có như thế đầu óc của hắn tại cái này nóng b ứ c mơ mà ngày mùa hè cũng phá lệ rõ ràng đối với lao sư nói nội dung một lần liền có thể nhớ cho kỹ từ nhỏ đến lớn lên nhiều lần như vậy khóa đây vẫn là tống thư hàng lần thứ nhất cảm thấy lên lớp chuyện này đơn giản như vậy thậm chí không chỉ như thế hắn còn có thể nhất tâm nhị dụng một bên nghe giảng một bên suy nghĩ lung tung tự hỏi đồ vật gì hơn nữa cái này hai cái còn không chậm trễ đơn giản tuyệt mà hết thẻ này tất cả đều là bởi vì hạt c h â u kia viên kia vũ nhu tử đưa cho hắn trong đó nghe nói phong ấn linh quỷ phong hồn bằng châu bây giờ bị hắn treo ở trên cổ tất cả sức mạnh thần kỳ đều là tới từ hạt c h â u kia mà chư thiên vạn giới sinh linh nhón nhìn thấy một mặt này n a o n a o mở miệng n g ư ơ nhìn đây chính là một treo a bây giờ cái này treo vẹn vẹn chỉ là sơ lộ manh mối nếu là sau này hắn thật sự bắt đầu tu luyện cái này treo có lẽ mới có thể triển lộ lớn nhất u y năng tống thư hàng trang bức t r i lộ thật sự bắt đầu ta đoán chừng bây giờ tống thư hàng coi như dù thế nào không tin những cái kia tu chân giới truyền thuyết bây giờ cũng đều không miễn cho dao động dù sao đây hết thể huyền diệu thật sự tự mình phát sinh ở trên người hắn sự tình hắn kể từ mang lên hạt châu kia sau đó đầu góc đều thay đổi song sự tại cái này khốc nhiệt ngày mùa hè cũng cảm giác không thấy nóng b ứ c thậm chí còn quanh thân thanh lương hắn thậm chí có tiếng anh từ đơn đều chỉ cần một lần liền có thể qua đây không phải là bất h ắ c nói đến đây c h ư thiên vạn giới sinh linh nón cuối cùng hưng phấn lên chẳng lẽ nói lần này cần bắt đầu sao thật muốn bắt đầu sao tống thư hàng con đường tu chân hắn trang bức c h i lộ muốn từ bây giờ bắt đầu sao ha ha ha khẩn trương kích thích kim thủ chỉ sở hữu người quật khởi c h i lộ cuối cùng cũng bắt đầu đợi lâu như vậy cũng không tính toán đợi của công kinh tống thư hàng con đường tu chân cảnh cáo từ một cái linh quỷ bắt đầu người thật đúng là đừng nói nếu không phải là vũ nhu tử đưa cho tống thư hàng cái này chỉ phong ấn linh quỷ hạt châu chỉ sợ hắn đến bây giờ còn là bán tin bán nghi không nói những cái khác liền tống thư hàng con đường tu chân cái này chỉ linh quỷ xem như giúp đại ẩ n rốt cuộc phải đến kích động nhất thời điểm sau cùng lúc đó đại thiên thế giới tiêu diễm cũng một mặt kích động đến rồi đến rồi tiểu tử này có lẽ rốt cuộc phải thành công bước vào tu chân giới cánh cửa đ ã i chúng xem ra vũ nhu tử thật đúng là tống thư hàng người dẫn đường a không chỉ có linh quỷ còn có dược liệu đâu vũ nhu tử còn có thể cho tống thư hàng hệ thống tin nhắn hai cái dương dược liệu tiêu diễm sờ lên cảm suy tư luyện dược nhưng cũng không đơn giản coi như tống thư hàng nắm giữ đan p ư ơ n g cũng có dược liệu nhưng luyện dược còn cần dược đỉnh hơn nữa tống thư hàng một kẻ p h à m nhân cũng không cách nào nắm giữ h ỏ a hậu hắn nghĩ luyện dược còn phải bước vào tu chân cánh cửa mới được a xem ra phát triển sau này hẳn là sẽ rất thú vị không chỉ có là tiêu diễm chư thiên vạn giới sinh linh đều đối này tràn đầy hứng thú tấp màn trời bên trong hình ảnh biến ảo rơi vào nhân vật chính trên thân tống thư hàng mà giờ k h ắ c này trong lòng tống thư hàng nhưng là rời sông lớp biển mặc dù người còn tại phòng học nghe l á o sư giàn bài nhưng bây giờ nội tâm sớm đã nhất tâm nhị dụng không biết bay đến đi đâu nói thật kỳ thực kể từ hắn cùng vũ nhu t ử cùng đi quỷ đăng tự lần kia bắt đầu tống thư hàng liền đã phát giác thế giới này không thích hợp có lẽ ở trên đời này thật tồn tại không muốn người biết quỷ quái hắn thế giới quan đã bắt đầu sụp đổ bây giờ chính mình tự mình trải qua cái này nghe nói phong ấn linh quỷ băng châu thần kỳ bây giờ nội tâm của hắn cũng không còn cách nào bình tĩnh khắc chế không được chấn kinh chẳng lẽ mai băng châu bên trong thật sự phong ấn một cái linh quỷ thống thư, thư hàng cảm xúc có chút phức tạp hắn ngay sau đó nghĩ đến nếu như trên thế giới này thật sự có quỷ Cái kia vũ những u tử t cái kia nắm giữ thực lực cương đại có thể đang vân giá vũ xuyên thẳng qua ở trong thiên địa tiên nhân cũng là thực sự là tồn tại hắn đã nghĩ tới chính mình chát gờ rút cái tia cựu châu số một chát g giúp bên trong những người kia không phải cả ngày đang nói chút sáu ba linh cái gì không thiết thực lời nói sao t r ư ớ đó tống thư h à n g cho là bọn họ bất quá là trọng độ i trung n h ị bệnh nhưng mà kể từ kiến thức đến từ trong chát g giúp vũ nhu từ sau đó hắn liền không nghĩ như thế có lẽ đây hết thệ cũng là hắn cô lậu quả văn hắn qua nhiều năm như vậy bị giáo dục c h ó i buộc hắn có lẽ thế giới chân tướng cũng không phải là hắn nhìn thấy như thế trên thế giới này thật sự có quỷ quái tồn tại cũng tương tự thật sự có tiên nhân cái tia trong đám những người kia cùng với bọn hắn nói tới hết thạy đều là thật tống thư hàng nghĩ tới trải qua mấy ngày nay chính mình trải qua đủ loại t r ù n g hợp nhìn thấy hết thảy không thể không thừa nhận thật sự có khả năng hơn nữa rất có thể tống thư hàng tâm thần có chút không tập trung lần thứ nhất hắn muốn như vậy nhanh đi trong chat g giúp xem nói chuyện phiếm ghi chép lao sư làn lao còn không rời khóa cuối cùng chờ tan học tống thư hàng đang chuẩn bị trở về ký túc xá nhưng mà đúng vào lúc này đợi một cái nam nhân mang theo c h u y ể n phát nhờ ra ở thời tống thư hàng tiếp thu c h u y ể n phát nhanh là hai cái dương lớn dòng d ã hai đại dương chuyện phát nhanh ba mươi hai cái cái hộp nhỏ bên trong tất cả đều là d ư liệu tống thư hàng khi thu đến chuyện phát nhanh Khi thực c ũ nhưng g g đã n ĩ đến đã đem Nhu hắn. Nhu từng nói, muốn cho hắn gửi chuyến phát nhanh, đem những có cho cho lẽ là Vũ vì Vũ phát Tử Tử gửi gửi Bởi d ợ c cho liệu kia đều gửi đều h ắ Bất t quá khi đó n Thư Hàng cũng không không cũng có có coi quá để ý, không có coi là chuyện Nhưng đáng kể. Nhưng là bây giờ xem ra cô nương này là tới thật sự mở cặp tắt ra bên trong là từng cái tinh xào hột gỗ nhỏ hết thảy ba mươi hai cái mà tại trong cái này ba mươi hai cái hột gỗ lại có rất nhiều dược liệu tất cả đều là dược liệu thản ra mùi thuốc n ồ n g nặc có loại loại khác thấm vào ruột gan ước chừng hơn bốn mươi loại dược liệu có thật nhiều là tống thư hằng nhận biết tỷ như linh chi nhân sâm các loại đương nhiên cũng có rất nhiều là tống thư h à n g cũng không nhận ra nhưng chỉ là nghe cũng cảm giác thể xác tinh thần thư sướng hắn ngờ tới hẳn là đây chính là tươi bá vương nhánh loại này huyền huyễn dược liệu tống thư h à n g có chút hiếu kỳ nếu dùng những dược liệu này luyện chế tôi thể dịch thật có thể tu tiên sao bây giờ tống thư h à n g đã tin tưởng tu tiên tồn tại đối với chuyện này cũng không có như vậy mâu thuẫn hơn nữa hắn có đa phương còn có những dược liệu này có lẽ thật sự có thể thử xem vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội nghiệm chứng thế giới này có phải thật vậy hay không cùng mình dĩ vãng trong nhận thức biết khác biệt chỉ mới nghĩ không đủ vẫn là được bản thân thí nghiệm một cái mới được nhưng tống thư h à n g nhìn xem trong túc xá tạp n h ạ p đồ vật lại là phạm vào sầu l u y ệ n đ an cần lò luyện đ a n a cái này xã hội hiện đại nào còn có cái gì lò luyện đ an tống thư h à n g c a o mày tại trong túc xá tìm kiếm mà c h ư thiên b ạ n giới sinh linh nhón nhìn thấy hắn cái này mặt mày ủ rột bộ dáng bây giờ cũng đã cười phun ra bọn hắn tự nhiên biết tống thư h à n g vì cái gì nhữ mày bọn hắn tự nhiên một mắt liền có thể nhìn ra tống thư h à n g cái này mạnh miệng ra hỏa lúc trước còn chưa tin tu chân tồn tại nhưng bây giờ cũng đã muốn bắt đầu nếm thử chế thuốc bất quá hắn mặc dù có dược liệu nhưng vẫn là không cách nào luyện dược ca mặc dù ở trong mắt vũ nhu tử tống thư h à n g là vị thần bí khó lường tiền bối nhưng trên thực tế hắn là cái thuần tiểu b ạ c h so dây trắng còn trắng tiểu b ạ c h hắn có đa phương cũng có dược liệu nhưng mà không có lò luyện đan a đương nhiên hắn cũng sẽ không luyện dược hắn một cái tiểu b ạ c h đi đâu đi tìm luyện đan đi a phải vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội kết quả thật đúng là muốn bị cái này gió đông chết nổ người đây nhìn bốn chưa xuất sư đã chết a có đa phương có dược liệu thì phải làm thế nào đây không luyện được đan không luyện được đan không có biện pháp nào Có dược liệu nhưng lại không cách nào luyện dược. nhưng liệu lại luyện không nào tống thư h à n g còn ũ n thiên bản giới người thứ nhất. Những người khác đều là tìm không thấy dược liệu cho nên không cách nào luyện dược. Kết quả đến tống thư hàng cái này, đã biến thành tìm không g giới là là liệu l chư khác dược cho cách dược. cái thứ thấy thư thấy tìm Kết tìm đều đã quả l u y ệ đ a nghĩ k h ô n có c c á nào luyện nghiệm chứng trên thế giới này có phải tồn tại thật hay không tu chân chuyện này hắn còn nghĩ để cho chính mình cũng thử xem tu chân cảm giác lại không nghĩ rằng bước đầu tiên liền bị cá chết căn bản không thể xuống đi a i tống thư h à n g cái này chỉnh thấy ta đều s i n khí nhiều dược liệu như vậy còn có đan phương nơi tay chính là không có cách nào luyện đan thực sự là bất khuất một cái bếp lò nát làm khó anh hùng hán khó khăn thật khó nhìn ta đây đều b i t khuất đường đường kim thủ chỉ sở hữu người chẳng lẽ còn thật làm cho cái này tiểu khó khăn cho làm khó không thể nào thật chẳng lẽ không được trừ t i ê n vạn giới sinh linh nhón ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem màn trời toàn bộ đều đang mong đợi tống thư hàng luyện dược thành công bước vào tu chân giới không giải quyết được lò luyện đan vấn đề tống thư hàng sẽ làm như thế nào chẳng lẽ hắn sẽ đi chuyên môn tìm một cái lò luyện đan nói không chính xác thật có khả năng đâu có chút chờ mong tống thư hàng tiếp xuống thao tác nhưng thấy màn trời bên trong tống thư hàng bắt đầu bốn phía lục lọi lên ánh mắt của hắn tại trong túc xá bồi hồi tìm kiếm lấy tất cả có thể dùng hết thảy nhưng toàn bộ ký túc xá tất cả đều là hiện đại đồ điện căn bản không có bất kỳ cái gì có thể thay thế lò luyện đan công cụ cuối cùng tuyển tới chọn đi rơi vào đ ư ờ n g cùng tống thư hàng chọn chúng nổi lẩu b u ồ n cái này nổi lẩu b u ồ n thật là hắn tuyển chọn tỉ mỉ mới tuyển ra tới công cụ bởi vì hắn cho rằng luyện đan chủ yếu nguyên lý là một đốt mà cái này nổi lẩu bùn đồng dạng cũng là như thế có lẽ có dị khúc đồng công chi rượu chính mình mặc dù không có lò luyện đan nhưng mà dùng cái này nổi lẩu bùn nói không bọn hắn nhìn thấy tống thư hàng dùng nồi lẩu b ồ n cùng bếp điện luyện dược thao tác bây giờ toàn bộ đều trở mặc nói thật bọn hắn đã ngọc trai phụ không được nhưng lại không biết như thế nào cho phải cũng không biết đến tột cùng nên nói cái gì lại còn có thể chơi như vậy kỳ thực đây là bây giờ chư thiên vạn giới nhiều như vậy luyện dược sư cùng với luyện đan sư nội tâm cùng chung ý tưởng cái này c nếu g gọi như đan luyện c số u bọn, bọn hắn không nhìn lầm kia hẳn là hoa dùng hoa lượt dược nhìn sướng trên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet gọi là lượt dược đây không phải là nấu thuốc a tống thư hàng tiểu từ này thật đúng là thái quá chắc là có thể để cho hắn chỉnh ra điểm pháo hoa đi ra nói thật chứ thiên vạn giới sinh linh n h ó n bây giờ cũng không biết tống thư hàng đến tột u cùng có thể đem cái này lọ đ a n dược luyện thành bộ d á n gì g mỗi người bọn họ bây giờ đều tràn đầy c h ờ mong tống thư hàng tiểu t ử này đã dùng ba tới l u y ệ n dược chắc hẳn liền nhất định nghĩ tới khả năng làm như vậy tính chất hắn không khỏi muốn hỏi một câu dạng này thật có thể thành công sao ngươi đừng nói sẽ không thật làm cho hắn cho luyện thành a a nếu là như vậy ta không tiếp nhận được không tiếp thụ được một điểm thật sự ta thật sự phục tiểu từ này đến cùng đang làm cái gì hắn đây là thao tác gì ngươi khoan hay nói thật có khả năng ngươi cũng đừng quên thân phận của hắn t ố n g thư hàng tiểu tử này thế nhưng là thật trăm phần trăm hàng thật giá thật kim thủ chỉ sở hữu người cái này lão kim thủ chỉ sở hữu người làm cái gì đều có có thể thành công vô luận cỡ nào hoàng đường chuyện chỉ cần là kim thủ chỉ sở hữu người làm đều có khả năng thành công đúng vậy a sẽ không thật làm cho hắn trở thành a có tư cách g i ả luyện dược sư tuyệt đối mở miệng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lão phu luyện dược mấy chục năm chưa bao giờ thấy qua thành công như vậy c h i pháp t ố n g thư hàng tiểu tử này đây là bảng môn tà đạo đây là dị đoan tà thuyết tuyệt đối không khả năng thành công nếu là t i ể u tử này có thể thành công luyện r a đan dược ta nguyện ý không g i à n g buộc đem trong tay của ta tất cả đàn phương công khai lão phu cũng không tin tống thư h à n g có thể bằng vào hai cái này đổ vật luyện thành đan dược tống thư h à n g thao tác chỉ có thể nói là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy là lấy chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh đều ôm lấy thái độ hoài nghi cùng lúc đó khi nghe đến vị kia lão luyện dược sư lời nói thời điểm chư thiên vạn giới sinh linh nón lập tức trở nên hưng phấn b ọ nhưng bây giờ vị này lão luyện dược sư xuất phát từ không tam lỏng muốn đánh đánh cược nếu tống thư hàng thật có thể thành công luyện gia đang Đan dược hắn liền công khai chính mình đa phương hơn nữa còn là không giảng buộc công khai thay này thế nhưng là lớn tương đương với chặn lại nghề nghiệp của mình kiếp sống như thế tự nhiên đưa tới rất nhiều người v â y xem chứ thiên vạn giới sinh linh nhón cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn bây giờ đều cực kỳ hưng phấn chơi như thế lớn lần này nhưng có chơi vui vạn nhất tống thư hàng thật trở thành cái kia nhiều lắm khó chịu ha bất quá tống thư hàng chiêu này cũng là thật sự n h ư phê gặp qua luyện dược chưa thấy qua nấu thuốc cái này tống thư hàng thật đúng là nhân tài không phải tống thư hàng một tay như vậy thao tác đem tất cả luyện đàn sư cùng luyện đàn sư đều cho làm trầm mặc a ha, ha, ha. Ta đoán chừng bây ọ n hắn hận đi, đi h k giờ thể ê đại thiên thế giới tiêu diễm cũng mậu bức hắn khó có thể tin xoa xoa mắt nhìn lại một chút cảnh tượng trước mắt chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại tiêu diễm sao lại không phải một mặt kinh ngạc hắn phát hiện hắn thật sự không hiểu được tống thư hàng g i a hòa này tống thư hàng đầu góc tốt giống thật sự đã ở thường nhân hoa nồi l ẩ u còn có bếp điện hai thứ đồ này hắn tự nhiên đều biết nhưng mà hai cái này đồ vật là thế nào cùng luyện thuốc liên hệ với nhau hắn liền nghĩ hỏi một câu như thế thái quá mẹ ngươi biết không chuyện này cũng quá bất hợp lý đi không phải đây rốt cuộc là thao tác gì cái này thật có thể được không bây giờ tiêu diễm cũng náo mơ hồ cái này tống thư hàng thao tác rốt cuộc là ý gì các vị đạo hữu không phải ta không nói thật sự là ta cũng xem không hiểu hắn thao tác này a cái này thật có thể được không kiến thức rộng viêm đế bây giờ cũng nghỉ cơm cùng trong lúc nhất thời vị diện phạm nhân hàn lực bây giờ cũng một mặt một b ư ớ c đây là gì tình huống cái này cũng được hắn cũng là một vị luyện dược sư bởi vì hắn có tiểu lục bình nguyên nhân có thể thuốc linh căn cho nên không có chút nào dược liệu chưa đủ bận dầu chính là bởi vậy hắn cũng thường xuyên luyện dược cũng là một vị cắn thuốc của ma loại này phương pháp chế thuốc tuy nói rất thái quá nhưng mà trên nguyên lý có lẽ là tương thông dùng n ồ i lẩu bùn một đốt mặc dù nghe rất thái quá nhưng là cùng lò luyện đan nguyên lý kỳ thực là một dạng a dưới tình huống hoàn cảnh khoa học kỹ thuật Kỳ nhưng tống thư hàng lại không được ga tống thư hàng chính là một cái thuần tiểu bạch thuần tân thủ hắn làm sao có thể dùng loại biện pháp này luyện dược hai bốn luyện dược yêu cầu thế nhưng là rất cao coi như tống thư hàng đâu ra đấy thật sự dựa theo luyện dược yêu cầu thật tốt luyện dược cũng chưa chắc có thể thành dưới mắt hắn dùng một cái hoa liền muốn luyện dược đây không phải nói lừa như vậy thất bại là khẳng định đáng tiếc ga cái này hai phần dược liệu không dễ có dị thương chất quý bị tống thư hàng làm cản dỡ như thế chắc chắn lãng phí chỉ tiếp cái này hai phần dược liệu cái này hai phần dược liệu đều là đồ tốt đáng tiếc c ứ như vậy lãng phí a thân là luyện dược sư thấy cảnh này thật sự rất đau lòng làm ẩu làm như vậy toàn bộ đều đem dược liệu cho lãng phí a chứ thiên vạn giới vô số sinh linh cũng tất cả đều nhìn lấy trên thiên mạc trắng cảnh nghị luận ở mỹ bất đắc dĩ thở dài lãng phí a cùng lúc đó màn trời bên trong xuất hiện tống thư hàng nấu thuốc hình ảnh dựa theo đa phương tống thư hàng theo thứ tự đem dược liệu tuần tự đặt ở trong nồi lẩu khi thì thêm nước khi thì tắt lửao tác bay lên bởi vì là bếp điện nguyên nhân cho nên hỏa lực lớn nhỏ có thể tùy tiện điều vô cùng nhanh nhẹn mà nhìn thấy cái này chư thiên vạn giới vô số sinh linh cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi không phải đây là gì đồ vật cái này bếp điện vậy mà nhanh nhẹn như thế có thể tùy ý điều chỉnh hỏa lực lớn nhỏ không phải đây cũng quá nhanh nhẹn đi bọn họ nghĩ tới rồi phía trước kiểm kê bên trong tiêu d i ễ m luyện dược gọi là một cái mạo hiểm kích động nhất là đối l ử a đợi trường khống đó là khó khăn nhất đây là luyện dược cực kỳ trọng yếu chỗ hơi không cẩn thận sẽ là công dã tràng kết quả cái này bếp điện lại trực tiếp giải quyết hỏa hầu không tiện đem khống chế vấn đề trực tiếp giải quyết phiền phức vô cùng đơn giản nhanh nhẹn chỉ cần động động ngón tay là được đây chính là hiện đại thì sao quả nhiên người hiện đại trí tuệ cũng không thể khinh thường a xã hội hiện đại kinh khủng như vậy ta dựa vào không phải thật sự muốn để tống thư hàng t i ể u t ử này thành công a cái này còn có thiên lý hay không t thật không dễ nói a